Chương 57, tốt một chiêu mượn dao giết người. Chương 57, tốt một chiêu mượn dao giết người đáng chết, ta không phải liền là không cẩn thận nhìn lén các ngươi một chút nhà thánh nữ tắm rửa mà thôi sao, có cần phải một đường truy sát ta sao? Ngô Nghị Phàm nhìn phía sau đối với mình theo đuổi không bỏ bà Tôn Chuẩn Đế Sơ Kỳ cường giả, trên mặt biểu lộ tràn đầy bất đắc dĩ. Mà tại Ngô Nghị Phàm sau lưng kia bà Tôn Chuẩn Đế Sơ Kỳ cường giả nghe được hắn lời nói sau trên mặt phẫn nộ càng tăng áp lực hơn không chế trụ nội tiểu tử đứng lại cho ta, cùng chúng ta trở về hướng nhà chúng ta thánh nữ tìm tội, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Dừng lại, lại không dừng lại lời nói. Chúng ta liền thận muốn thống hạ sát thủ. Nghe được bọn hắn, Ngô Nghị Phàm suy nghĩ cũng không nhịn được về tới lúc trước một đoạn thời gian. Khi đó hắn vừa vặn du lịch tới Bắc vực đi, sau đó khi đi ngang qua một tòa đại sơn thời điểm không cẩn thận thấy được Nhu Thủy Thánh địa thánh nữ Lâm Tử hình tại dã ngoại tắm rửa hình tượng. Ngươi nói xong bưng bừng một cái thánh địa thánh nữ tại sao phải tại dã ngoại tắm rửa đâu, liền xem như tắm rửa, tối thiểu nhất ta an toàn biện pháp vẫn là phải làm tốt đã nhưng kỳ thật là Ngô Nghị Phàm hiểu lầm, bởi vì khu vực kia là Nhu Thủy Thánh địa khu vực, người bình thường trở căn bản là không có cách tiến vào, Ngô Nghị Phàm có thể vào cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Lại sự tình phía sau đơn giản chính là Nhu Thủy Thánh Điệu Thánh Nữ phát hiện Ngô Nghị Phàm, sau đó hô to một tiếng đăng đồ tử nhận lấy cái chết, Ngô Nghị Phàm đối lý sau đó chạy trốn, cuối cùng bị ba tôn chuẩn đế sơ kỳ cường giả truy sát hình tượng. Hiện tại Ngô Nghị Phàm có thể được xưng là chí tôn cảnh giới vô địch, nhưng là đối đầu chuẩn đế lời nói vẫn là có lòng không đủ lực, cho nên chỉ có thể bị ép chạy trốn, sau đó một đường theo bắc vực bị đuổi giết tới trung vực bên trong đến. Ngay tại Ngô Nghị Phàm nghĩ đến hẳn là thế nào thoát thân thời điểm, lại là nghe được Thái gia gia truyền âm Ngị Phàm. Thái gia gia, là ngươi sao? Nghe được nô hạ thanh âm, Ngô Nghị Phàm không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nếu là thái gia gia ở chỗ này lời nói, như vậy chính mình liền an toàn ái ân, là thái gia gia, hiện tại thái gia gia có một cái biện pháp có thể trợ giúp ngươi thoát thân, hướng phía cái hướng kia tiến lên, ngươi đường đệ gặp phải nguy hiểm, bị ma tu cho ta kích, chỉ cần ngươi đem bọn hắn ba tôn dẫn đạo ngươi đường đệ nơi đó, bọn hắn tự nhiên sẽ từ bỏ ngươi đối kia tam tôn ma tu đồng thủ. Nghe vậy, Ngô Nghị phàm không khỏi hai mắt tỏa sáng, sau đó nhanh chóng hướng phía Ngô Hạo nói tới phương hướng tiến lên. Mà Ngô Hạo thì là nhìn xem một màn này, cũng không có nhúng tay, nội tâm của hắn biết, huyền thiên giới tu sĩ chính ma hai đạo đều là cực kỳ thủ đúng dáng vẻ thì càng đừng đề cập huyết hồn môn sứ giả là dự định đột phá tới đại đế. Chỉ cần kia ba tôn nhu thủy thánh địa trưởng lão nhìn thấy màn này, như vậy tất nhiên sẽ đối huyết hồn môn sứ giả động thủ, đến lúc đó lại thêm ma luyện tâm đám người dưới tình huống, tôn này huyết hồn môn sứ giả cũng chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Rất nhanh, Ngô Nghị phàm liền án chiếu lấy thái gia gia nô hạo chỉ dẫn đi tới trận pháp trung quanh, mặc dù huyết hồn môn sứ giả bố trí ở chỗ này mười tràng, khiến cho trung quanh nhìn qua không có cái gì khác biệt, nhưng trên thực tế, chỉ cần chuẩn đế tra xét rõ ràng một chút liền có thể phát giác ra được trận pháp tồn tại. Ngô Nghị Phàm bởi vì thiên mệnh chi tử thân phận, muốn so cùng cảnh giới tu sĩ mạnh mẽ hơn câu ít, cho nên một phen giọ sét phía dưới cũng cảm thấy nơi này không thích hợp, rất nhanh liền ở chúng quanh lận chỗ đi. Ngay tại Ngô Nghị Phàm che giấu một mấy mắt, kia ba tôn Nhu Thủy Thánh Địa chuẩn đế sơ kỳ trưởng lão cũng tới đến nơi này, tại bốn phía giọ sét không có phát hiện Ngô Nghị Phàm tung tích về sau, biểu lộ không khỏi nhíu lại. Nếu là không có đem Ngô Nghị Phàm mang về lời nói, chỉ sợ thánh nữ đại nhân sẽ giận chó đánh mèo tại trên người của bọn nam nha. Mặc dù bọn hắn là chuẩn đế sơ kỳ trưởng lão, tại Nhu Thủy Thánh Địa bên trong địa vị cũng rất cao nhưng làm sao thánh nữ Lâm Tử Hinh là thánh chủ Lâm Thủy Nô nữ nhi, bọn hắn cũng đắc tội không dậy nổi nha. Tại một phen tra xét rõ ràng về sau, bọn hắn rốt cục phát hiện nơi này không thích hợp dự, hảo tiểu tử, coi là bố trí ở chỗ này, trận pháp liền có thể trốn được chúng ta truy sát sao? Ra ngoài cho lão phu. Tam đại chuẩn đế sơ kỳ cường giả đột nhiên ra tay, hướng phía trận pháp đánh tới. Tại lúc này trong trận pháp, Trần Vô Song đám người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn có thể cảm giác được nếu là còn như vậy tự đi xuống, chỉ sợ chỉ cần mấy phút thời gian bọn hắn liền sẽ bị luyện hóa. Ma Ngô nhất đạo giờ phút này cũng đã hôn mê đi, trên người lực lượng đang không ngừng tiêu tán. Tại trận pháp đầu trên, một cái đan dược ngay tại chậm rãi thành hình, nhìn qua chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ luyện thành kiệt kiệt tiệt, đợi đến huyết đế đan luyện thành, ta liền có thể đột phá tới đại đế, đến lúc đó toàn bộ huyền thiên giới đều tướng thần phục tại huyết hồn môn dưới trướng. Ngay tại huyết hồn môn sứ giả đang chìm ngâm ở huyết hồn môn chi phối huyền thiên giới huyền tưởng thời điểm, lại la cảm thấy trận pháp bên ngoài truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng ba động tình huống như thế nào. Không chờ huyết hồn môn sứ giả có phản ứng, một giây sau trận pháp liền trực tiếp bị kích phá cái gì. Huyết hồn môn sứ giả biểu lộ âm trầm, không nghĩ tới lại có thể có người có thể phá hủy chuyện tốt của hắn, rõ ràng hắn đã chuẩn bị xong tất cả. Vì cái gì còn không cách nào đột phá tới đại đế. Mà kia ba vị Nhu Thủy Thánh Địa chuẩn đế trưởng lão nhìn xem trước mặt một màn có chút mập mờ. Không đúng rồi, bọn hắn không phải đang đối giết Ngô Nghị phàm sao? Vì cái gì nhìn qua giống như là bị cuốn vào tới cái gì không hiểu thấu trong sự tình đến. Chỉ là còn không đợi bọn hắn thăm dò rõ ràng trước mặt là tình huống như thế nào thời điểm, ngã xuống đất ma luyện tâm bọn người đứng dậy, nhìn xem Nhu Thủy Thánh Địa các trưởng lão mở miệng nói đa tạ ba vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, trước mặt vị này chính là Ma đạo tu sĩ, còn mời ra tay trợ giúp chúng ta trừ ma. Cái gì? Ma đạo tu sĩ? Nhu Thủy Thánh địa trưởng lão nghe được Ma luyện tâm đám người lời nói sau, biểu lộ hơi đổi. Lẫn nhau liếc nhau một cái về sau đều quyết định trước liên thủ đối phó trước mặt huyết hồn môn sứ giả lại nói, về phần Ngô Nghị phàm lời nói thì là đợi đến ngày sau lại truy sát cũng không mượn. Nghĩ đến bọn hắn thánh nữ giỏi đoàn ý người, hẳn là sẽ lý giải bọn hắn a nhìn xem 9 người hướng chính mình đánh tới, huyết hồn môn sứ giả biểu lộ cực kỳ khó coi, nếu để cho hắn thời gian, trước mặt 9 người tuyệt đối sẽ bị hắn xử lý. Nhưng là quan trọng nhất là hắn không có thời gian, hắn có thể cảm giác được cách đó không xa Kim Đào tông nhóm thế lực thế lực chi chủ ngay tại hướng phía nơi này chạy đến, tại trận pháp bị phá ra về sau, Kim Dao Tông lão nhân bọn người liền liên hệ riêng phần mình thế lực chi chủ. Nói cách khác nếu là dừng lại thêm lời nói, huyết hồn môn sứ giả chỉ sợ là thật sẽ bị lưu tại nơi này. Nhìn cách đó không xa bán thành phẩm huyết đế đan, huyết hồn môn sứ giả cắn răng một cái, cũng không đoán hỏi tới nhiều như vậy, rời khỏi nơi này trước lại nói cho xem, ngày khác ta nhất định sẽ trở về báo thù. Huyết hồn môn sứ giả dứt lời toàn thân phát ra một hồi cực kỳ nồng nặng huyết vụ, làm lẫn lộn Trần Vô Song đám người ánh mắt đợi đến huyết vụ biến mất không thấy gì nữa thời điểm, huyết hồn môn sứ giả tính cả viên kia bán thành phẩm huyết đế đan biến mất không thấy. Chương 58. Đưa ra huyết đế đan một cái phản hồi 1 triệu viên huyết đế đan. Chương 58, đưa ra huyết đế đan một cái, phản hồi 1 triệu viên huyết đế đan. Ân. Nhà ta thánh tử từ đâu, nhà ta lớn như thế một cái thánh tử đi nơi nào? Cho dù đối với huyết hồn môn sứ giả trốn cảm giác rất tức giận, nhưng rất nhanh Trần Vô Song liền kịp phản ứng, nhà bọn hắn thánh tử đâu, lớn như thế một cái thánh tử đâu. Ngay tại Trần Vô Song dự định chất vấn ma luyện tâm đám người thời điểm, trong góc lại là xuất hiện Ngô Hạo truyền âm không cần phải lo lắng, nhất đạo đã về nhà đi, ta là hắn lão tổ. Nghe được Ngô Hạo truyền âm, Trần Vô Song ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhưng là chuẩn đế hậu kỳ. Nhưng dù cho như thế nhưng vẫn là mãi mãi không phát hiện được có những cường giả khác tồn tại, như vậy bọn hắn Thánh tử lão tổ đến cùng đã cường đại đến trình độ gì nha? Hắn liền nói đi, Thánh tử thiên tư như thế kinh khủng, phía sau gia tộc lại thế nào khả năng đơn giản đi đâu vậy chứ? Dựa theo tình huống trước mắt đến xem lời nói, chỉ sợ Thánh tử lão tổ đều muốn so với bọn hắn Tiên Vũ Sơn lão tổ còn cường đại hơn nha, chỉ sợ đều nhanh đột phá tới đại đế đi. Ngộ hạo, thật không tiện, ta nhanh đột phá tới chân tiên. Bất quá tại biết bọn hắn Thánh tử là ở vào an toàn trạng thái về sau, Trần Vô Song nội tâm cũng thở giải một hơi. Sau đó nhìn về phía Ma luyện tâm bọn người mở miệng nói đã việc này đã giải quyết, như vậy lão phu liền đi trước là lên. Kim đạo tông các lão tổ cũng nhìn thoáng qua Ma luyện tâm, ánh mắt bên trong thâm ý đã không cần nói cũng biết. Mặc dù chuyện này là các ngươi phá ma cốc cốc chủ tự mình trêu chọc đi ra, nhưng là ngươi thân là phá ma cốc lão tổ giống nhau có không thể trốn tránh trách nhiệm, tóm lại ngươi phá ma cốc tự giải quyết cho tốt a Ma luyện tâm tự nhiên cũng biết điều này, cho nên tại sau khi cáo từ liên hướng phía phá ma cốc đối đến trở về, hắn hiện tại nguyện cầu chính là toàn bộ phá ma cốc chỉ có Ma Thiên nhận làm chuyện này mà thôi, như còn có những người còn lại tham dự vào trong chuyện này lời nói, làm công tốt bọn hắn phá ma cốc sẽ bị cải lên một cái tư thông ma tu tội danh đến lúc đó toàn bộ huyền thiên giới chính đạo môn phái sợ rằng sẽ đối phá ma cốc hợp nhau tấn công, đều muốn theo phá ma cốc trên thân kiếm một trận canh, cho nên ở trước đó, hắn nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị mới được. Kim Đao Tông lão tổ bọn người ở tại nguyên địa chờ đợi một lúc sau, Đao Hách Hoàng bọn người mới đi tới hiện trường, không mượt, cũng liền so ma luyện tâm rời đi không sai biệt lắm chậm mấy giây mà thôi. Tại đi tới hiện trường về sau theo nhà mình lão tổ trong miệng biết chuyện lúc trước, khắp khuôn mặt là không cầm được khó coi, rất hiển nhiên không nghĩ tới ma thiên nhận lại dám tính toán bọn hắn. Nếu không phải là Ma Thiên Nhận đã bị vết hồn môn sứ giả cho chu sát rơi mất, bằng không mà nói bọn hắn đều sẽ nhịn không được đối Ma Thiên Nhận động thủ đúng rồi, nô nhất đạo tiên kia đâu? Sự lý sao? Đao Hách Hoàng bọn người nghĩ tới cái gì? Nhìn mình lão tổ mở miệng dò hỏi. Nghe vậy Kim Đao Tông lão tổ đám người biểu lộ xuất hiện một cái chớp mắt chần chờ, nhưng vẫn là đem chuyện lúc trước nói ra. Nghe được chính mình lão tổ sau khi quyết định, Đao Hách Hoàng bọn người chỉ là phẫn nộ một cái chớp mắt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, dường như lúc ấy ngoại trừ đáp ứng cũng không có lựa chọn khác. Dù sao nếu là Tiên Vũ Sơn cường đại về sau cũng sẽ không trực tiếp diệt đi bọn hắn, nhưng là ma tu cường đại lên lời nói Đây chính là thật sẽ diệt đi bọn hắn tốt, chuyện này như vậy bỏ qua à, lần tiếp theo, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không nhường nô nhất đạo chạy trốn. Đao Hách Hoàng đám người trên mặt xuất hiện một vẻ hung ác thần sắc nói rằng: Về phần Nhu Thủy Thánh Địa các trưởng lão, khi nhìn đến huyết hồn môn sứ giả chạy trốn về sau liền cũng quay người hướng phía Nhu Thủy Thánh Địa đuổi đến trở về, tại trung đột xuất hiện chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc ma tu, chuyện này nhất định phải mau chóng cáo tri thánh địa, bằng không mà nói đợi đến đối phương cường đại lên lại ra tay lợi nói liền đến đã không kịp. Hơn nữa bọn hắn loáng thoáng có thể theo lần này chuyện bên trong người được một hồi âm như cảm giác. Tôn này Ma Tu đang nỗ lực đột phá tới lại đế, đợi đến đối phương đột phá tới đại đế lời nói, đến lúc đó coi như bọn hắn thánh địa có đế binh gia chỉ cũng chưa hẳn là đại đế Ma Tu đối thủ. Mặc dù nói một tôn chuẩn đế đỉnh phong tăng thêm đế binh gia chỉ có đại đế sơ kỳ sức chiến đấu, nhưng này cũng chỉ là đơn thuần sức chiến đấu mà thôi, bên bị lời nói vẫn là bình thường đại đế cường hãn hơn một chút. Nói cách khác chỉ cần đại đế Ma Tu muốn, có thể mạnh mẽ mài chết thánh chủ cấp bậc nhân vật. Mà tại một bên khác, Ngô Nghị phàm tại tất cả mọi người không có phát giác được thời điểm liền đem nô nhất đạo mang đi, thời điểm ra đi còn thuận tiện đem viên kia huyết đế đan mang đi. Dù sao Viên Kiêu Huyết Đế Đan nhìn qua rất ly kỳ bộ dáng, nếu là nuốt lấy lời nói tuyệt đối có thể cho chính mình mang đến trợ giúp rất lớn. Chỉ là tại lấy được Viên Kiêu Huyết Đế Đan thời điểm, ngũ nghị phàm trên mặt ngăn không được tràn đầy thất vọng, hắn cảm giác được Huyết Đế Đan bên trong lẫn chứa lực lượng cực kỳ pha tạp hỗn loạn, cũng chỉ có huyết hồn môn tu sĩ khả năng hấp thu. Nếu là hắn hấp thu ngược lại sẽ đối với hắn nội tình căn cơ tạo thành nhất định tổn thương, mặc dù nói có thể tăng lên cảnh giới, nhưng là căn cơ cũng là bị tổn thương, thuộc về là dục tốc bất đạt loại bệnh. Ngô Nghị Phàm mới không phải cái loại người này, cho nên cũng không có đem viên đan dược này cho nuốt xuống đến đúng lúc này. Ngô Hạo xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn Thái Gia Gia. Ngô Nghị Phàm đối với Ngô Hạo mở miệng nói, chỉ là bởi vì Ngô Nhất Đạo còn tại trong lực của hắn hôn mê bất tỉnh, cho nên không tiện hành lễ. Ngô Hạo nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói viên đan dược kia cho tạm một chút. "Là, Thái Gia Gia." Mặc dù không biết rõ Thái Gia Gia muốn tới làm gì, nhưng là đối với mình vô dụng, còn không bằng cho Thái Gia Gia đâu. Nhặt lấy viên đan dược kia về sau, Ngô Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền nhét vào Ngô Nhất Đạo trong miệng. Thấy cảnh này, Ngô Nghị Phàm nhất thời sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Thái gia già già thế mà không nói hai lời liền đem viên đan dược này kính đáo đưa cho Đường Đệ, chẳng lẽ không biết viên đan dược này bên trong dược lực cực kỳ pha tạp sao? Giống như là biết Ngô Nghị Phàm ý nghĩ đồng dạng, Lôi Hạo cười một cái nói không cần gấp gáp, ngươi Đường Đệ thân có hỗn độn thể, đối với hắn mà nói những này pha tạp vô cùng dược lực không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chỉ cần là năng lượng, ngươi Đường Đệ liền có thể đem nó hấp thu chuyển biến làm mình sử dụng. Nghe được Thái gia già lời nói, Ngô Nghị Phàm ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới đường đệ thế mà thân có hỗn độn thể loại này buộc cấp bậc kinh khủng thể chất, phải biết hỗn độn thể nhưng là muốn so với mình hoàng cổ thánh thể còn muốn càng khủng bố hơn tồn tại nha không được, xem ra chính mình cần càng thêm cố gắng, bằng không mà nói bị đường đệ cho cái sau vượt cái trước lời nói sở hữu cái này, đường ca còn muốn hay không mặt mũi. Thân làm đường ca kiêu ngạo nhường ngôi nghị phàm càng thêm quyết chí tự cường lên, thế tuyệt đối phải trở thành ngôi gia đệ tử bên trong đệ nhất nhân thái gia gia, nhà ta trước hết không trở về, chờ ta lúc nào thời điểm đột phá tới chuẩn đế ta liền lúc nào thời điểm về nhà. Ngô Nghị Phàm đem đường đệ giao cho Ngô Hạo trong tay, sau đó vẻ mặt thành thật nói rằng: Dứt lời liền dự định quay người rời đi, nhưng lại nghĩ tới cái gì, huyết hồn môn chuyện chính mình cảm thấy vẫn là có cần phải muốn nói cho một chút thái gia gia tốt một chút. Dù sao huyết hồn môn nhưng là muốn so thánh địa còn cường đại hơn tồn tại, liền xem như thái gia gia biết chỉ sợ cũng phải có chút kiêng kỵ ngô hậu, a đúng đúng đúng. Nguyên bản Ngô Nghị Phàm coi là Ngô Hạo tại biết huyết hồn môn chuyện về sau khẳng định sẽ có chấn kinh đâu, lại không có nghĩ đến thái gia gia thế mà một bộ đều ở trong dự liệu biểu hiện, cái này khiến Ngô Nghị Phàm có chút thụ thương tốt, đó là ngươi chuyện, cũng là ngươi hẳn là giải quyết phiền toái, nhưng nếu là ngươi mở miệng lời nói Thái gia gia ta có thể ra tay trợ giúp ngươi giải quyết hết huyết hồn môn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi mở miệng." Lô Hạo nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ngữ khí nghiêm túc nói rằng, để cho người ta vô ý thức đi tin tưởng Lô Hạo là thật có thể nói được làm được, bao quát Ngô Nghị Phàm. Nhưng Ngô Nghị Phàm biểu lộ kiên nghị lắc đầu không cần Thái gia gia, chuyện này giao cho ta đến giải quyết liền có thể, chỉ là huyết hồn môn, chỉ có thể trở thành ta Ngô Nghị Phàm vô địch trên đường đã đặt chân mà thôi. Lúc này Ngô Nghị Phàm mặc dù cảnh giới mới chỉ là Thánh Vương cảnh mà thôi, nhưng là trên thân cũng đã có một cố vô địch khí thế, nhờ Lô Hạo cũng không nhịn được nhẹ gật đầu, dáng vẻ như vậy nhân tại xứng với thiên mệnh chi tử mệnh đi. Chỗ nào như cái gì bị nữ nhân lừa ba lần thậm chí là không tiếc phản bội gia tộc gia hỏa cũng muốn cùng lừa nữ nhân của mình cùng một chỗ người cũng xứng trở thành thiên mệnh chi tử. Ngô Nghị phàm đi, đợi đến Ngô Nghị phàm rời đi về sau, Lôi Hạo mới tới kịp xem xét vừa rồi hệ thống phản hồi, chỉ là khi nhìn đến hệ thống phản hồi về sau, Lôi Hạo cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh đinh, chúc mừng tốc chủ đưa ra huyết đế đan một cái, kiểm trách tới đưa tặng mục tiêu là thiên mệnh chi tử, đã phản hồi 1 triệu viên huyết đế đan. Huyết đế đan có thể trợ giúp nuốt mục tiêu tấn thăng đến đại đế cảnh, nhưng thuộc về dục tốc bất đạt hành vi, đến tiếp sau đột phá lại so với bình thường đột phá tới đại đế cảnh tu sĩ khó khăn rất nhiều. Chương 59, ta vì hỗn độn thể, làm tự sáng tạo hỗn độn nhất đạo. Chương 59, ta vì hỗn độn thể, làm tự sáng tạo hỗn độn nhất đạo. Trợc trợc trợc, không nghĩ tới thế mà còn có thứ đồ tốt này. Lô Hạo nhìn qua hệ thống trong không gian huyết đế đan nhịn không được trợc trợc ngạc nhiên lên. Mặc dù hắn thân làm Hồng Trần Tiên Định Phong, mong muốn bồi dưỡng ra đến một chút tiểu đại đế cũng không phải làm không được chuyện, nhưng nếu là có thể có đan dược trợ giúp hắn nhanh chóng tạo ra đại đế lời nói, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện. Nghĩ tới đây, Lô Hạo Nội tâm suy nghĩ có lẽ chính mình hẳn là thời điểm tìm một chút không cách nào tu luyện người, sau đó đem bọn hắn bồi dưỡng trở thành đại đế chuyên môn vì bọn họ ngô ra làm việc. Nhưng rất hiển nhiên bây giờ không phải là thời cơ thích hợp nhất, vẫn là trước đem Ngô Nhất Đạo mang về nhà đi rồi nói sau. Về phần Ngô Nhất Đạo vì cái gì mong muốn về nhà, nguyên nhân trong đó Lô Hạo cũng đã đoán được, đơn giản vì còn lại hỗn độ kinh, dù sao hiện tại Ngô Nhất Đạo cũng đã tu luyện đến thánh nhân đỉnh phong, lại thêm vừa rồi chỗ nuốt huyết đế đan, chỉ cần chờ tới Ngô Nhất Đạo tỉnh lại liền có thể đột phá tới thánh vương đỉnh phong. Nhưng mà còn lại Hỗn Độn Kinh Ngô Hạo lại là tại toàn bộ Huyền Thiên giới bên trong đều không có phát hiện, tựa như là Hỗn Độn Kinh chỉ có tu luyện tới Thánh Vương cảnh thiên quyết mà thôi. Nghĩ nghĩ, Ngô Hạo vẫn là quyết định trước đem Ngô Nhất Đạo mang về nhà lại nói, về phần còn lại chuyện như vậy đợi đến ngày sau hãy nói a hô, ta đây là ở nơi nào? Ta chết đi sao? Ngô Nhất Đạo tựa như là làm cái gì ác ngộng đồng dạng nhịn không được tỉnh lại, nhìn xem hết thể chúng bên có chút đột nhiên nói. Lại là khi nhìn đến hết thể chúng bên là trong trí nhớ mình nhà sau, lúc này mới thở dài một hơi, mà cộng người hầu khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo tỉnh lại về sau rất nhanh liền xuống dưới cùng Ngô Hiên Viên báo cáo tin tức này. Không bao lâu, Ngô Hạo bọn người liền trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại Ngô Nhất Đạo dưỡng bệnh trước đó, nhìn xem người nhà trên mặt vẻ mặt lo lắng, Ngô Nhất Đạo cười một cái nói các ngươi khóc cái gì đâu, ta đây không phải thật tốt sao? Người đứa nhỏ này, thế nào luôn là thân ở trong nguy hiểm đâu, chẳng lẽ ngươi hành động trước đó cũng sẽ không suy tính một chút tình huống sao? Lý Ngọc Lung theo Ngô Hạo nơi đó biết đại khái tình huống, nhìn xem Ngô Nhất Đạo dáng vẻ liền nhịn không được đau lòng nói rằng: Nàng mới chỉ là hóa thần kỳ mà thôi, ngay cả thánh nhân đều rất ít nhìn thấy, đừng nói là con của nàng muốn đối mặt chuẩn đế cấp bậc nhân vật. Nhìn thấy Mộ thân thút thít dáng vẻ, Lô Nhất Đạo cũng không nhịn được hậm loạn, nói hết lời liên tục cam đoan lần tiếp theo nhất định sẽ chú ý mình an toàn về sau lý Ngọc Lung lúc này mới đình chỉ tuất thiết đúng rồi, là thái gia gia ngài mang ta trở về sao? Lô Nhất Đạo nhìn về phía Ngô Hạo dò hỏi. Ngô Hạo lắc đầu, là ngươi đường ca dẫn ngươi đi, ta chỉ là xuất hiện ở đằng kia chung quanh tròn lên mới dẫn ngươi trở về mà thôi. Hóa ra là nghị phàm đường ca. Lô Nhất Đạo bừng tỉnh hiểu ra, nếu là nói có vị kia đường ca có thể mang chính mình đi, như vậy cũng chỉ có vị kia thần bí khó lường nghị phàm đường ca. Nói đến Ngô nghị phàm thời điểm, Lô Nhất Đạo ánh mắt bên trong cũng đầy là sùng bái. Bởi vì tại hắn rời đi Ngô gia thời điểm liền nhiều lần nghe được Ngô Nghị Phàm danh tự, cũng biết Ngô Nghị Phàm thiên phú đến cỡ nào ghê gớm. Mà Ngô Nhất Đạo nguyện vọng chính là có một ngày có thể đạt tới Ngô Nghị Phàm cái kia cấp bậc đúng rồi thái gia gia, trong cơ thể của ta. Lỗ Nhất Đạo nghĩ tới cái gì, biểu lộ mang theo chần chờ nhìn về phía Ngô Hạo. Ngô Hạo cũng là không e dè đem huyết đế đang chuyện nói ra, đồng thời giải thích một phen ngươi hỗn độn thể có thể đem trên đời này toàn bộ lực lượng đều biến hóa để cho bản thân sử dụng, huyết đế đan dược lực mặc dù cực kỳ bản tạp, nhưng lại đối với ngươi mà nói cũng không có ảnh hưởng, chỉ cần kiên nhẫn luyện hóa liền có thể Nghe vậy Ngô Nhất Đạo lúc này mới thở dài một hơi, gật đầu một cái đáp ứng. Khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo không có việc gì về sau, Lô Hiên Viên vợ chồng lúc này mới rời khỏi phòng, mà Ngô Như Long mấy người cũng lục tục rời khỏi phòng đợi cho trong phòng chỉ còn lại đến Ngô Nhất Đạo cùng Ngô Hạo hai người sau. Ngô Nhất Đạo mới rốt cục mở miệng thái ra ra, cảnh giới của ta sắp đột phá tới Thánh Vương, nếu là không có hỗn độn kinh tiếp xuống tiên chương lời nói, chỉ sợ ta không cách nào lại tiếp tục đột phá đi xuống. Ngô Nhất Đạo khắp khuôn mặt là vẻ mặt lo lắng, hắn năm nay mới không đến 30 tuổi nhà, chờ đem huyết đế đan dược lực đều cho luyện hóa về sau, liền có thể nước chảy thành sông đột phá tới Thánh Vương đỉnh phong. Nhưng nếu là không có hỗn độn kinh tiếp xuống tiên chương lời nói, như vậy hắn sẽ dừng bước tại Thánh Vương đỉnh phong đối với một màn này, Ngô Nhất Đạo tự nhiên là không muốn nhìn thấy, cho nên hỏi thầm trong giọng nói cũng đầy cấp tốc cắt cùng lo lắng. Nhưng Ngô Hạo chỉ là thở dài một hơi, sau đó xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Ngô Nhất Đạo mở miệng nói: "Nhất Đạo nha, ngươi biết Thái gia gia vì cái gì cho ngươi lấy tên gọi làm Ngô Nhất Đạo sao?" Nghe vậy Ngô Nhất Đạo trầm tư hồi lâu, mới ngẩng đầu lên trong hai mắt tràn đầy kiên định nói rằng: "Ta biết, phụ thân đã nói với ta, đây là bởi vì Thái gia gia mong muốn ta làm được thuộc về chính ta đạo, sáng tạo thuộc về ta một con đường, lúc này mới cho ta đặt tên Ngô Nhất Đạo." Không tệ, trẻ con là dễ dạy, như vậy Thái gia gia nói cho ngươi một cái cố sự a. Kia là liên quan tới toàn bộ Huyền Thiên giới vị thứ nhất Hỗn Độn thể truyện, lúc kia cũng không có cái gì Hỗn Độn kinh lời giải thích, mà vị kia Hỗn Độn thể mượn nhờ cái khác đồng phạm tu luyện đến đại đế cảnh, nhưng là khi tu luyện tới đại đế cảnh về sau hắn phát hiện thực lực của mình tại cùng cảnh giới tu sĩ bên trong không tính là nhân tài kiệt xuất, cho nên hắn làm một cái chấn kinh toàn bộ Huyền Thiên giới quyết định, đó chính là trực tiếp tán công chúng tu, tự sáng tạo Hỗn Độn kinh, sau đó lại thuận lợi đột phá đến đại đế phía trên cảnh giới phi thăng tới thượng giới đi. Cho nên Thái gia gia muốn nói cho ngươi chính là Ngươi nếu là muốn tự sáng tạo một đạo lời nói, như vậy thì nhất định phải tự sáng tạo thuộc về mình Hỗn Độn Kinh, ngươi bây giờ tu luyện Hỗn Độn Kinh chính là tiền nhiệm Hỗn Độn Đại Đế tu luyện. Nếu là lại tu luyện môn này Hỗn Độn Đại Đế sáng tạo Hỗn Độn Kinh, như vậy ngươi chỉ có thể đạt tới cực hạn của hắn, không cách nào đi tới thuộc về ngươi Hỗn Độn nhất đạo, ngươi rõ chưa? Đương nhiên, nếu là ngươi mong muốn đi vị kia Hỗn Độn Đại Đế nói lời nói, như vậy Thái gia gia cũng có thể giúp giúp ngươi đem còn lại Hỗn Độn Kinh cho làm ra. Nói đến phần sau thời điểm, Lão Hạo xoay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, khí thế trên người để cho người ta cũng không nhịn được tin tưởng Lão Hạo nói tới tất cả. Bất quá cố sự này cũng không phải Ngô Hạo nói mò, mà là huyền thiên giới tu tiên sử ghi chép xuống tới, liền xem như Ngô Nhất Đạo mong muốn đi thăm dò cũng chỉ có thể tra được cùng chính mình nói tới như thế kết quả mà thôi. Nghe được Thái Gia Gia lời nói, Ngô Nhất Đạo biểu lộ cũng thay đổi, biến cực kỳ kích động, tràn ngập đấu chí lên, đúng nha, hắn chính là hỗn độn thể, có vô hạn khả năng, nhưng nếu là đi con đường của người khác lời nói, như vậy hắn chỉ có thể đạt tới người khác điểm cuối cùng, mà hắn Ngô Nhất Đạo mong muốn chính là đi đến thuộc về mình điểm cuối cùng. Nghĩ tới đây, Ngô Nhất Đạo cũng không chần chờ nữa, ngự khí vô cùng kiên định Thái Gia Gia, ta quyết định tốt, ta vì hỗn độn thể làm tự sáng tạo hỗn độn nhất đạo. Chương 60. Táng công trùng tu ngôn nhất đạo. Chương 60. Táng công trùng tu ngôn nhất đạo. Nghe được Ngô Nhất Đạo lời nói, Ngô Hạo cũng mãn ý gật gật đầu đương nhiên, nhưng Ngô Nhất Đạo chính mình sáng tạo ra đến thuộc về mình hỗn độn kinh cũng không phải Ngô Hạo vô duyên vô cớ nói ngay, dù sao Ngô Hạo cũng sẽ không cầm tiên mệnh chi tử trăm vạn lần phản hồi mở ra trò đùa. Trên thực tế thân làm hỗn độn thể, Ngô Nhất Đạo thôi diễn năng lực cực kỳ khủng bố, lại thêm bây giờ Ngô Nhất Đạo mới không đến 30 tuổi mà thôi, nói cách khác hắn còn có rất nhiều thời gian đến từ sáng tạo hỗn độn kinh. Ngay tại Ngô Hạo trong nội tâm nghĩ đến điểm này thời điểm, Lô Nhất Đạo khí tức trên thân bắt đầu chậm dần, theo Thánh Nhân Định Phong bắt đầu không ngừng suy yếu, Thánh Nhân Hậu Kỳ, Trung Kỳ, Sơ Kỳ. Ngay sau đó là Đột Kiếp, Luyến Hương, Hóa Thần, Nguyên Anh, trực tiếp xuống tới Luyện Khí, cuối cùng một lần nữa về tới phàm nhân trong giới hạn thái gia gia, ta đã biết, trong khoảng thời gian này liền bắt đầu thôi diễn thuộc về ta Hỗn Độn Kinh. Lô Nhất Đạo nhìn về phía Lô Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy thái gia gia ta hiểu cảm giác, nhưng Lô Hạo cũng không khỏi thâm thụ cảm động, sau đó liền xoay người rời đi nhường Lô Nhất Đạo trong phòng tu luyện. Có hết đệ đan phụ trợ, nô nhất đạo thôi diễn hỗn độn kinh tốc độ sẽ tăng nhanh không ít, nhưng cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, nô hạo cũng là không nắm này, tế thủy trưởng lưu, còn nhiều thời gian đi. Ngược lại là nô hiên viên bọn người ở tại biết nô nhất đạo tán công trên mặt đều tràn đầy lo lắng lo lắng, mong muốn đi nói cái gì cũng là bị nô hạo cho ngăn lại yên tâm đi, nhất đạo đứa bé kia không đơn giản, hắn có thể thành công. Nô hạo cười cười, khắp khuôn mặt là tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu lộ, đổi lại người khác nô hạo không dám đảm bảo sẽ thành công, nhưng này thật là thiên mệnh chi từ nhà, thiên mệnh chi tử hàm kim lượng biết hay không, nền tảng của thành công. Lâu viên viên bọn người mặc dù vẫn là rất lo lắng, nhưng là nghe được Ngô Hạo lời nói cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể hy vọng Ngô Nhất Đạo thật có thể thành công á thời gian giữa bất tri bất giác lại qua 1 năm có thừa, 1 năm này thời gian bên trong Ngô Nhất Đạo đem chính mình nhốt ở trong phòng, trong đầu nghĩ đến đều là chính mình hỗn độn kinh hận là như thế nào phương pháp tu luyện, thậm chí cả người đều có chút điên dại. Thấy cảnh này, Ngô Hạo nhịn không được thở dài một hơi, sau đó trở lại Ngô Nhất Đạo trong phòng. Lúc này Ngô Nhất Đạo cả người đều có vẻ hơi tiêu thụ, dâu riêng sủng sọm, tóc rối tung thái ra ra, ngươi nói có đúng hay không không có tự sáng tạo hỗn độn kinh thiên phú nha. Vì cái gì ta thôi diễn rỗng giá 1 năm đều không có thôi diễn đi ra phù hợp đường của ta. Nhìn thấy Ngô Hạo xuất hiện, Lô Nhất Đạo nhìn về phía Ngô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy tiêu thụy, đây đối với La Tiên Chi tiêu tử hắn mà nói rất hiển nhiên là một cái đả kích rất lớn. Nhìn thấy chắc trai bộ này, bộ dáng tiểu thụy, Ngô Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó khuyên bảo nói đây không phải vấn đề của ngươi, có đôi khi quá mức chấp nhất ngược lại là sẽ trở thành hạn chế lại ngươi nguyên nhân, ngươi không ngại ra ngoài đi một chút nhìn xem, có đôi khi suy nghĩ rộng rãi càng thêm dễ dàng có rõ ràng cảm lộ, ngươi bây giờ, tâm cảnh không tốt. Nghe vậy, Lô Nhất Đạo giống như là bắt lấy cái gì Không khỏi hai mắt tỏa sáng đa tạ thái ra ra, ta hiểu. Dứt lời, Ngô Nhất Đạo liền không để ý Ngô Hiên Viên đám người ngăn cản, dứt khoát quyết nhiên rời nhà ra ngoài rồi đương nhiên, lấy Ngô Nhất Đạo hiện tại phàm nhân thân thể, liền xem như đi đến cả một đời đều không thể rời đi Ngô Hạo thần thức phạm vi bên trong, cho nên Ngô Hạo tại Ngô Nhất Đạo rời đi Ngô ra về sau cũng mươi thời mươi khắc chú ý Ngô Nhất Đạo. Sau đó, rời đi nhà ngày thứ hai, Ngô Nhất Đạo liền có rõ ràng cảm ngộ, tự chế thuộc về mình hỗn độn kinh, đột phá đến luyện khí kỳ, đồng thời tại huyết đế đan trợ giúp phía dưới trực tiếp tấn thăng đến luyện khí đỉnh phong đồng thời còn không chỉ như thế. Ngày thứ 7, trực tiếp cảm ngộ tới chư cơ, 1 tháng đột phá tới linh hải, 3 tháng đột phá tới kim đan, nửa năm tấn thăng nguyên anh, 1 năm khôi phục lại hóa thần ứng kỳ đợi đến năm thứ 5 thời điểm, đã khôi phục được độ kiếp đỉnh phong chi. Cảnh. Thấy cảnh này Ngô Hạo cũng ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh, không thể không nói thiên mệnh chi tử chính là thiên mệnh chi tử, nếu không phải mình là treo bích lời nói, chỉ sợ chính mình cũng không đội kịp cùng bố như thế tấn thăng tốc độ a mặc dù hâm mộ thì hâm mộ, nhưng Ngô Hạo cũng không có nói cái gì, dù sao cũng là chính mình hậu nhân, hơn nữa còn cho mình trăm vạn lần phản hồi. Nói cách khác chính mình hậu nhân càng cường đại, chính mình cũng biết càng thêm cường đại, đây chính là cả hai cùng có lợi truyện. Mà theo thời gian 5 năm đi qua, Lô Hạo cũng đã tấn thăng đến Trần Tiên đỉnh phong chi cảnh, chỉ kém một bước liền có thể trở thành Kim Tiên cấp bậc tổ giả. Tại 5 năm này thời gian bên trong, Lô Lập cũng bị Tô Sở Nhiên dưỡng thành một cái cực kỳ tinh xảo nam hải tử, nhìn qua xuất khí bức người thái ra ra, ta từ hôm nay trở đi cũng có thể bắt đầu tu luyện sao? Lô Lập đi vào Lô Hạo trước mặt tràn đầy phấn khởi dò hỏi, mỗi người nam hải tử trong lòng đều có ngự kiếm phi hành động, không phân lớn tuổi nhỏ, Lô Lập cũng là như thế. Từ nhỏ tại bị Tô tiểu nhân mang theo bay tới bay lui dưới tình huống, Ngô Lập đã sớm mong muốn tự mình tu luyện, sau đó hưởng thụ một phen chính mình ngự kiếm phi hành khoái cảm. Nhìn xem Ngô Lập ánh mắt mong đợi, Ngô Hạo gật đầu cười vươn tay ra sờ soạn một chút Ngô Lập đầu nói rằng không tệ, nhỏ Ngô Lập từ hôm nay trở đi cũng có thể tu luyện đâu. Dứt lời, Ngô Hạo trực tiếp theo trong nhận chứa đồ móc ra một bản công pháp, trên đó viết bốn chữ lớn. Thời Không Diễn Đạo Kinh đây là Ngô Hạo có khả năng tìm tới phù hợp nhất thời không thần thể công pháp. Theo Ngô Hạo trong tay nhận lấy Thời Không Diễn Đạo Kinh, Ngô Lập ánh mắt nhịn không được tỏa sáng, từ hôm nay trở đi, hắn Ngô Lập cũng là một cái hợp cách tu tiên giả. Ngô Lập liền mở ra thời không diễn đạo kinh, đem bên trong mỗi chữ mỗi câu đều ghi xuống, sau đó án chiếu lấy thời không diễn đạo kinh phía trên miêu tả kinh mạch quý tích vận hành bắt đầu cảm ngộ linh khí, sau đó nạp khí nhập thể, đột phá tới luyện khí cảnh. Chỉ là rất đáng tiếc, bởi vì Ngô Lập là hạ phẩm linh căn môn nhân, cho nên bỏ ra không sai biệt lắm thời gian 1 ngày mới đột phá tới luyện khí sơ kỳ thái gia gia, Ngô Lập biểu hiện có phải hay không đệ ngươi rất thất vọng nha. Đối với mình bỏ ra 1 ngày mới đột phá tới luyện khí kỳ, Ngô Lập đối với mình biểu hiện cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng Ngô Hạo chỉ là lúc đầu, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc cá đuổi Ngô Lập. Ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, đã ngươi trên người có hạ phẩm linh căn, như vậy thì đã chứng minh ngươi lấy được tiên nhân vé vào cửa, hạ phẩm linh căn thì thế nào? Chỉ cần có thể tu tiên, ngươi liền đã so rất nhiều người cường đại. Hơn nữa thái gia gia ta cũng chỉ là một cái hạ phẩm linh căn mà thôi, không phải là đột phá đến hiện tại cường đại như vậy trình độ sao. Nghe được thái gia gia lời nói, nô lập gật đầu một cái đáp ứng, thể muốn càng thêm cố gắng quyết chí tự cường lên. Mà Ngô Hạo lúc này nội tâm nghĩ đến hẳn là lúc nào thời điểm đem nô lập cho đuổi đi ra, dù sao nếu để cho nô lập lưu tại Ngô gia bên trong lời nói như vậy nô lập đem không cách nào tìm tới hắn bản mệnh tiên khí. Mặc dù nói cái này, thời gian 8 năm bên trong nô hạo cũng đang tìm món kia Ngô Lập bản mệnh tiên khí, nhưng là làm sao món kia bản mệnh tiên khí tựa như là bị che đậy thiên cơ cùng khí tức đồng dạng, nô hạo căn bản tìm không thấy. Bất quá nghĩ đến cũng là, nô Lập chính là tiên đế chuyển thế, chính mình bản mệnh tiên khí không chừa chút thủ đoạn vạn nhất bị người khác lấy mất làm sao bây giờ đâu? Mặc dù nói muốn để Ngô Lập rời đi Ngô gia mới có thể tìm được món kia bản mệnh tiên khí, nhưng là Ngô hạo cũng không có dự định liền bộ dạng như vậy nhường Ngô Lập rời đi, ít nhất cũng phải đem Ngô Lập linh căn tấn thăng đến chúng phẩm thậm chí là thượng phẩm mới có thể để cho hắn rời đi Ngô gia. Chương 61. Ngô Lập rời nhà Chương 61, nô lập rời nhà ra ra, coi là thật cũng muốn nhường nô lập cũng ra ngoài sao? Lúc này Ngô gia bên trong, Ngô Hạo đem nô vạn cổ vợ chồng tụ tập lên, biểu lộ lộ ra cực kỳ không thôi dò hỏi. Nhưng Ngô Hạo lại là quyết nhiên nhẹ gật đầu, ngay sau đó giải thích nói nô lập cùng Nghị Phàm cùng nhất đạo như thế, đều là thiên mệnh chi tử, cái gọi là thiên mệnh chi tử, cần phải kinh nghiệm mưa gió khả năng trưởng thành, lưu tại chúng ta Ngô gia bên trong chỉ có thể ngăn chặn bọn hắn trưởng thành mà thôi. Yên tâm đi, mệnh cách của bọn họ là thủ, không có việc gì. Nghe được ra ra đều nói như vậy, Ngô Vạn Cổ cùng thê tử có chút không muốn cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu đáp ứng đương nhiên, ta sẽ không để cho Ngô Lập liền bộ dạng như vậy rời đi, trước đem hắn linh căn tấn thăng đến thượng phẩm linh căn rồi nói sau. Ngô Hạo nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra. Dù sao Ngô Lập là thiên mệnh chi tử, nói cách khác chính mình đem Ngô Lập linh căn tấn thăng đến thượng phẩm linh căn mà nói, như vậy hệ thống sẽ phản hồi cho mình 100 vạn chúng phẩm linh căn cùng thượng phẩm linh căn. Nghe vậy Ngô Vạn Cổ nhẹ gật đầu, sau đó đáp ứng xuống ta đã biết ra ra. Rất nhanh, Ngô Vạn Cổ nghe vậy đáp ứng xuống, rất nhanh liền bắt đầu nhằm vào Ngô Lập linh căn tăng lên kế hoạch định. Chúc mừng tốc chủ đầu tư thiên mệnh chi tử trong hậu bối thành phẩm linh căn, đã là tốc chủ phản hồi 100 vạn trung phẩm linh căn, tốc chủ có thể tự hành tặng cho cần mục tiêu. Đinh, chúc mừng tốc chủ đầu tư thiên mệnh chi tử hậu bối thượng phẩm linh căn, đã là tốc chủ phản hồi 100 vạn thượng phẩm linh căn, tốc chủ có thể tự hành tặng cho cần mục tiêu. Trong chớp mắt liền đi qua 1 tháng thời gian bên trong, tại 1 tháng này ở bên trong nô vạn cổ đám người trợ giúp hạ, nô lập trên người hạ phẩm linh căn cũng thuận lợi tấn thăng đến thượng phẩm linh căn. Về phần tấn thăng đến cực phẩm linh căn mà nói, lấy Ngô gia hiện tại nội tình còn không có biện pháp làm được, cho dù hiện tại Ngô gia đã là toàn bộ huyền thiên giới giàu có nhất thế lực. Mà trong chớp mắt thời gian lại là 10 năm trôi qua, 10 năm này thời điểm bởi vì Ngô Lập tự thân thiên phú hạn chế, cho nên cũng chỉ là đột phá đến linh hải cảnh mà thôi, so với Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất đạo phải kém hơn không biết. 10 năm trôi qua, Ngô Lập cũng đã trưởng thành, cũng là thời điểm nên rời đi Ngô gia phụ thân, "Mẫu thân, ta thật muốn đi sao?" Ngô Lập nhìn xem trước mặt trên mặt cũng tương tự mang theo không thôi phụ mẫu, không khỏi cười khổ dò hỏi. Ngô Vạn cổ chỉ là cười lắc đầu, ánh mắt cũng theo đó kiên định xuống tới hài tử, "Đó là ngươi nhất định phải đi kinh nghiệm chuyện, chỉ có kinh nghiệm những chuyện kia, ngươi khả năng trở thành một cái chân chính tu tiên giả." Hơn nữa huyền thiên rối lớn như thế, lại thêm thông tin hiện tại thuận tiện như vậy, mong muốn liên hệ vẫn là rất thuận tiện. Nghe vậy, Ngô Lập cũng không chần chờ nữa, dứt khoát quyết nhiên quay người hướng phía Ngô gia bên ngoài đi đến, chỉ là đi mau tới Ngô vạn của bọn người không thấy được khu vực thời điểm, lại quay người nhìn về phía Ngô vạn của bọn người nặng nề mà phất phắt tay, lúc này mới quay người rời đi. Về phần Ngô Hạ mà nói, thì là đứng tại Ngô gia trên đỉnh núi đưa mắt nhìn Ngô Lập rời đi, Tô Sảo Nhiên cũng làm bạn tại Ngô Hạ bên người, nhìn về phía Ngô Lập ánh mắt bên trong cũng tràn đầy tiếc nuối. Dù sao Ngô Lập thật là Tô Sảo Nhiên mu lớn, nói tình cảm không sâu tự nhiên là giả. Nhưng đây là lão công quyết định, cho nên Tô tiểu nhân liền xem như dù tiếc đến đâu cũng chỉ có thể đáp ứng. Mà tại 10 năm này, thời điểm Tô tiểu nhân cũng đã đột phá đến Thánh Vương cảnh, về phần Ngô Hạo mà nói, cũng đã thuận lợi tấn thăng đến Kim Tiên, thọ nguyên ngàn và năm. Dù sao hiện tại có 3 tồn tiên mệnh chi tử trăm vạn lần phản hồi lại thêm Ngô gia mấy trăm nhân khẩu góp gió thành bão phản hồi, Ngô Hạo liền xem như không muốn cũng biết giữa bất tri bất giác đột phá, thẳng đến cực hạn lão công, cho nên ngươi kế tiếp dự định làm được gì đây? Tô tiểu nhân nhìn xem Ngô Hạo, Theo nô Hạo trong khoảng thời gian này biểu hiện đến xem, Tô Sảo Nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra được, nô hậu ngay tại lập mưu sự tình gì. Nô Hạo lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tô Sảo Nhiên mở miệng ta dự định tổ kiến một chi đại đế quân đoàn. Nghe được nô hậu mà nói, Tô Sảo Nhiên cả người cũng không dám tin tưởng, ngu ngơ tại Nguyên Châu thật lâu mới rốt cục mà miệng, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi cùng chấn kinh lão công, ngươi nói ngươi muốn tổ kiến cái gì? Đại đế quân đoàn? Sao rồi? Nô Hạo có chút không hiểu, lên tiếng lần nữa nói rằng, cái này Tô Sảo Nhiên xem như nghe rõ ràng. Nội tâm càng thêm chấn kinh, nói lão công, ngươi xác định ngươi không có đang nói bừa. Đây chính là đại đế nha. Tô Sảo Nhiên thân làm Huyền Tiên giới sinh trưởng ở địa phương dân bản địa, càng là vạn hoa thánh địa chuẩn thánh nữ, tự nhiên là biết hiện tại Huyền Tiên giới là không có bất kỳ cái gì đại đế tồn tại, nói cách khác, nếu là có người đột phá tới đại đế mà nói, như vậy liền có thể tại toàn bộ Huyền Tiên giới bên trong xưng vương xưng bá. Trừ phi là tứ đại thánh địa liên thủ, nếu không mà nói căn bản sẽ không là một tôn đại đế đối thủ. Lô Hạo cười cười, thần bí theo trong nhận chứa đồ lấy ra một cái huyết đế đan, sau đó mở miệng giải thích nếu là dưới tình huống bình thường, Ta quả quyết không dám nói tổ kiến đại đế quân đoàn, nhưng là ngươi cảm thụ một phen viên đan dược này lại nói. Trên thực tế, tại Ngô Hạo lấy ra huyết đế đan thời điểm, Tô tiểu nhân liền bén nhạy đã nhận ra viên đan dược này bên trong kinh khủng dược lực. Không nói qua chương chút nào, nếu là cho nàng mà nói, tuyệt đối có thể đột phá tới lại đế. Giống như là biết Tô tiểu nhân nội tâm suy nghĩ đồng dạng, Ngô Hạo lắc đầu mở miệng nói mặc dù viên đan dược này có thể trợ giúp người bình thường trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới đại đế, nhưng sẽ đối với nuốt từ này, nay về sau tu luyện tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nói cách khác con đường phía trước cơ hội là gây mất. Nghe vậy, Tô Sảo Nhân lúc này mới đem mong muốn đem viên đan dược này cho nuốt vào xúc động, nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, có chút hiếu kỳ dò hỏi tròn lên lão công ngươi là từ đâu được đến viên đan dược này đây này. Lôi Hạo lông mày nhíu lại, sau đó mở miệng dò hỏi ngươi còn nhớ rõ 11 năm trước đó nhất đạo trở về thời điểm chuyện sao. Nghe vậy Tô Sảo Nhân cũng nhớ tới tới sự kiện kia, nhẹ gật đầu. Lôi Hạo ngay sau đó nói rằng viên đan dược này là lúc trước đối nhất đạo động thủ mà tu lưu lại, ta chỉ là đạt được viên đan dược kia đồng thời ở phía trên trên cơ sở hơi hơi cải tiến một chút mà thôi. Mà bây giờ, trong tay của ta có đại khái 100 mai loại này hết đấy đan. Nghe được nô hạo trong tay lại có nhiều như vậy huyết đế đan, Tô tiểu nhân cũng không nhịn được sững sờ ngay tại chỗ, nhưng là rất nhanh trong mắt liền bị vui mừng như điên chỗ tràn ngập. Dù sao cái này mang ý nghĩa bọn hắn năng lực nô gia bồi dưỡng 100 tôn đại đế cấp bậc cường giả nha. Không nói khoa trương chút nào, một tôn đại đế liền có thể nhờ nô gia trở thành huyền thiên giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ, nếu là 100 tôn mà nói, chỉ sợ là toàn bộ huyền thiên giới từ hôm nay trở đi đều họ nô đi. Về phần bồi dưỡng ra đến đại đế có thể hay không trường cống, vậy thì không tại Tô tiểu nhân kế hoạch bên trong. Dựa theo Tô Sảo Nhiên đối Ngô Hạo hiểu rõ trình độ đến xem, trừ phi là có xung đột năm chắc, nếu không mà nói Ngô Hạo là tuyệt đối sẽ không sinh ra sáng tạo một chi đại đế quân độ ý nghĩ. Nghĩ đến hiện tại Ngô Hạo thực lực rất có thể đột phá đến đại đế, Tô Sảo Nhiên nội tâm không khỏi sinh ra một hồi thất bại, xem ra chính mình cần càng thêm cố gắng mới được nha. Vạn nhất ngày nào lão công ghét bỏ thực lực của mình quá thấp làm sao bây giờ đâu? Ngô Hạo tự nhiên là không nghĩ tới Tô tiểu nhân nội tâm thế mà náo bộ nhiều như vậy, lúc này Ngô Hạo trong nội tâm nghĩ đến chính là đại đế quân đoàn chuyện phải nên làm như thế nào đã biết đế đan có thể đem người bình thường đột phá tới lại đế, như vậy Ngô Hạo tự nhiên là sẽ không lựa chọn có linh căn người đến sử dụng hết đế đan, dù sao bộ dạng này mà nói vạn nhất người khác ngày sau lấy oán trả ơn nói Ngô Hạo gãy mất con đường của hắn làm sao bây giờ đâu. Mà khắc điểm trọng yếu nhất chính là tuyệt đối phải chính mình trung thành, trí thông minh cùng tướng mạo gì gì đó cũng là tiếp theo, chỉ có người trung thành với mình mới đáng giá bản thân bộ dưỡng. Chương 62. Hoa đảo quân thân Ngô Nghị phạm gặp lại huyết hồn môn sứ giả. Chương 62, Hoa Đảo quân tân Ngô Nghị Phàm gặp lại huyết hồn môn sứ giả. "Tỷ tỷ, ta nói thật không phải là cố ý nha, ngươi tại sao phải bắt lấy ta không thả đâu?" Lúc này Huyền Thiên giới bắt vực, Ngô Nghị Phàm nhìn phía sau đối diện chính mình theo đội không bỏ nữ tử áo trắng khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ. Không kịp là huyết hồn môn sứ giả tưởng niệm, hiện tại truy sát Ngô Nghị Phàm chính là đến từ Nhu Thủy Thánh địa thánh nữ, danh xưng toàn bộ Nhu Thủy Thánh địa trăm vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu, thánh nữ Lâm Tử Hinh. Bây giờ Lâm Tử Hinh bất quá là 500 tuổi đã đột phá tới Chí Tôn đỉnh phong, được vinh dự toàn bộ Nhu Thủy Thánh địa gần trăm vạn năm đến có khả năng nhất đột phá tới đại đế tồn tại. Mà bởi vì lúc trước bị Ngô Nghị Phàm rình coi tắm rửa dẫn đến Lâm Tử Hinh đạo tâm bất ổn, không cách nào đột phá tới chuẩn đế, cho nên tại biết Ngô Nghị Phàm chạy trốn về sau, Lâm Tử Hinh cũng lấy cớ cùng Lâm Thủy Nhu thị nguyện tự mình đi ra truy sát Ngô Nghị Phàm. Ngô Nghị Phàm một ngày bất tử, nàng Lâm Tử Hinh một ngày không cách nào đột phá tới chuẩn đế, cho nên Lâm Thủy Nhu tại biết sau chuyện này cũng biểu thị ra bằng lòng, đồng thời giao cho Lâm Tử Hinh rất nhiều thủ đoạn để tránh cho Lâm Tử Hinh tại Ngô Nghị Phàm trong tay ăn thiệt thòi. Mà bây giờ Ngô Nghị Phàm cảnh giới chỉ là Thánh Vương đỉnh phong, chỉ là ỷ vào hoang cổ thánh thể cường hãn khả năng cùng Lâm Tử Hinh duy trì không gần không xa khoảng cách, mặc dù không đến mức bị Lâm Tử Hinh đuổi kịp, nhưng trong thời gian ngắn mong muốn thoát khỏi Lâm Tử Hinh cũng là rất khó khăn chuyện không được, nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi nàng mới được, nếu không mà nói bị nàng cho ảnh hưởng tới ta chỉ sợ không cách nào đột phá tới Chí Tôn. Ngô Nghị Phàm nguyên bản liền định đột phá tới Chí Tôn, chỉ là bởi vì bị Lâm Tử Hinh theo dõi cho nên không cách nào an tâm đột phá tới Chí Tôn mà thôi. Dù sao đột phá tới Chí Tôn cần cực kỳ an toàn trong hoàn cảnh khả năng đột phá. Nếu không mà nói một khi bị ảnh hưởng chỉ sợ dễ dàng xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Nội tâm nghĩ đến như thế nào thoát khỏi Lâm Tử Hinh truy sát, Ngô Nghị Phàm cũng đang quan sát hết thảy xung quanh, tìm kiếm lối thoát khỏi Lâm Tử Hinh khả năng. Nhưng Lâm Tử Hinh dù sao cũng là một tồn chí tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, càng là bởi vì nội tình cường đại cùng binh khí dẫn trước, liền xem như một chút yếu một điểm chuẩn đế cũng chưa chắc có thể bắt được đến Lâm Tử Hinh. Mà theo thời gian bất tri bất giác trôi qua, Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đi tới Tây vực bên trong. Cùng lúc đó, tại Tây vực nào đó tòa thế lực bên trong, Chỉ thấy xung quanh đều là tàn chi đoạn xương cốt, vô số người máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, hội tụ thành vì một đầu đỏ tươi đến cực điểm vết hạ khu khu, "Đáng chết, ngươi cư nhân như thế lớn mật, làm được diệt tông sự tình, hẳn là không sợ tứ đại thánh địa lại một lần nữa đối với các ngươi ma tu tiến hành thanh toán sao?" Một người trung niên nam tử mặc trên người kim sắc khôi giáp, một tay cầm kiếm gậy chống tại trên mặt đất, biểu lộ cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm trước mặt mặc trường bào màu đỏ ngọn thân ảnh, chính là lúc trước tại trung vực bên trong bị Ngô Nghị phàm chen chân phá đi huyết đế đàn luyện chế kế hoạch huyết hồn môn sư giả. Tại kế hoạch thất bại về sau, Việt Hồn môn sứ giả liền tới tới Tây vực, dù sao nếu là không xảy ra ngoài ý muốn mà nói, toàn bộ trung vực đều sẽ triển khai một lần đối với Ma Tu đã kích kế hoạch. Sự thật cũng đúng như cùng Việt Hồn môn sứ giả sở liệu nghĩ như vậy, tại hắn rời đi trung vực không bao lâu toàn bộ trung vực chuẩn đế các cường giả liên đốc toàn bộ lực lượng, mong muốn đem chính mình tìm cho ra. Mặc dù hắn tự nhận là cùng cảnh giới phía dưới không có người nào là đối thủ của hắn, nhưng đó là không có thánh chủ cấp bậc tồn tại nhúng tay dưới tình huống, dưới tình huống đó, nếu là tung tích của mình bị lộ ra mà nói, chính mình cũng không có thực lực kia ứng đối bốn tôn thánh chủ liên thủ. Mà tại đi tới Tây vực không bao lâu, Hắn liền nhịn không được tìm tới một cái lần định cấp thế lực đem nó hủy diệt mất sau đó dùng nguyên một tòa thế lực huyết khí đến luận chế vết đế đan. Nhưng lại rất hiển nhiên hắn thất bại, điểm này huyết khí chỉ có thể nhường thực lực của hắn khoảng cách chân chính đại đế tiếp cận một chút mà thôi, còn lại tác dụng liền rốt cuộc không có. Dù sao huyết đế đan cần chính là một tôn chuẩn đế đỉnh phong thang lại thêm năm tôn chuẩn đế hậu kỳ cùng một bộ thể chất đặc thù khả năng luận chế, hắn chỗ hủy diệt thế lực rất hiển nhiên không phù hợp điều kiện quắc nóng này. Huyễn hồn môn sư giã nhíu những mày, sau đó trực tiếp một bàn tay đem vị kia chuẩn đế hậu kỳ cường giả cho chấn sát rơi mất. Tại đem tôn này chuẩn đế hậu kỳ cường giả đánh chết sau, Huyết hồn môn sứ giả liền quay người chuẩn bị rời đi nơi này, vì huyết hồn môn đại kế, hắn nhất định phải mau chóng đột phá tới đại đế mới được. Mà liên tại huyết hồn môn sứ giả dự định rời đi thời điểm, lại la cảm nhận được cái gì, không khỏi hai mắt tỏa sáng thể chất đạt thủ, còn có hai vị. Nghĩ tới đây, huyết hồn môn sứ giả không chần chờ nữa, biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, Ngô Nghị Phàm còn đang suy nghĩ lấy như thế nào thoát khỏi Lâm Tử Hình, mà Lâm Tử Hình cũng nghĩ đến khô nhanh hơn một chút rơi Ngô Nghị Phàm hạng này đang độ tử, sau đó đột phá tới chuẩn đế. Nhưng vào lúc này, Ngô Nghị Phàm toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, tựa như là bị cái gì đại khủng bố theo dõi đồng dạng cơ hội là vô ý thức hướng phía phía trước toàn lực quanh ra một quyển thiên đế quyển. Ngay tại Ngô Nghị Phàm nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, huyết hồn môn sứ giả thân ảnh cũng đúng lúc xuất hiện ở phía trước. Không thể không nói Ngô Nghị Phàm kinh khủng ý thức chiến đấu cư nhiên như thế kinh khủng, thậm chí có thể sớm một bước dự đoán được huyết hồn môn sứ giả xuất hiện. Huyết hồn môn sứ giả cũng không khỏi giật nảy mình, nhưng là tại kịp phản ứng về sau nội tâm liền càng thêm kích động lên. Ngô Nghị Phàm thực lực càng thêm cường đại đối với hắn đột phá tới đại đế chỗ tốt cũng biết càng nhiều, về phần Ngô Nghị Phàm toàn lực vung ra tới một quyển tại huyết hồn môn sứ giả xem ra căn bản không quan trọng. Không thể không nói, Ngô Nghị Phàm nội tình đích thật là vô cùng cường đại, mặc dù mới chỉ là Thánh Vương, nhưng làn nương tựa theo cường hãn nhục thân lại thêm kinh khủng gấp váp, toàn lực một quyền phía dưới bình thường chuẩn đế sơ kỳ cường giả đều không chạm được đến. Nhưng trước mặt huyết hồn môn sứ giả thật là chuẩn đế đỉnh phong, cho nên chỉ là thổi một ngụm liền trực tiếp đem Ngô Nghị Phàm một quyền ngăn cản xuống dưới cái gì. Ngô Nghị Phàm con người đột nhiên giật lại, không nghĩ tới chính mình đánh ra đến vẫn lấy làm tiêu ngạo toàn lực một quyền thế mà bị huyết hồn môn sứ giả cho dễ dàng như thế cả lại. Ngay sau đó chỉ thấy huyết hồn môn sứ giả vươn tay nhẹ nhàng gẩy một cái, trong chốc lát Ngô Nghị Phàm liền cảm giác được một hồi đại khủng bố hướng chính mình đánh tới. 1 giây sau cơ hồ là thân thể trước tại ý thức phản ứng, mấy đạo linh tuẫn xuất hiện tại Ngô Nghị Phàm trước mặt. Nhưng ở chuẩn đế đỉnh phong cường giả trong mắt xem ra đây hết thảy đều là tại làm vô dụng công, chỉ thấy Ngô Nghị Phàm trong nháy mắt bố trí đi ra 99 tầng linh tuẫn đang cùng huyết hồn môn sứ giả trong nháy mắt bắn ra linh khí tiếp xúc trong nháy mắt tựa như cùng đạn bắn đậu hũ đồng dạng liền chớp mắt thời gian đều không đỡ được. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở huyết hồn môn sứ giả công kích liên tới tới Ngô Nghị Phàm trước mặt, Ngô Nghị Phàm chỉ có thể ngơ ngác nhìn một màn này, đây là Ngô Nghị Phàm lần thứ nhất tuyệt vọng như vậy, dù là tại thánh nhân cảnh đối đầu ba tôn thánh vương thời điểm tốt xấu đều có thể chạy thoát đến, nhưng là hiện tại hắn là thật một chút xíu hy vọng chạy trốn đều không thấy được. Nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Ngô Nghị Phàm trước mặt. Chương 63. Trong tuyệt cảnh mặc cho có một chút hy vọng sống. Chương 63. Trong tuyệt cảnh mặc cho có một chút hy vọng sống. A, không nghĩ tới ngươi thế mà lại ra tay. Nhìn xem Lâm Tử Hinh xuất hiện tại Ngô Nghị Phàm trước mặt giúp Ngô Nghị Phàm chặn lại một cái này Huyết hồn môn sứ giả trên mặt cũng không khỏi xuất hiện có chút kinh ngạc. Dù sao vừa rồi hắn nhưng là thấy được Lâm Tử Hinh còn tại truy sát Ngô Nghị Phàm, cùng Ngô Nghị Phàm thủy hỏa bất dung dáng vẻ đâu, lại không có nghĩ đến thế mà lại đứng ra giúp Ngô Nghị Phàm đỡ được một kích này đương nhiên, một kích này bởi vì huyết hồn môn sứ giả mong muốn trọng thương Ngô Nghị Phàm mà không đánh chết cho nên cũng chưa hề dùng tới đến quá nhiều thực lực. Nếu không mà nói huyết hồn môn sứ giả chăm chú một chút mà nói, chỉ sợ Ngô Nghị Phàm đã chết từ lâu. "Nô hậu, ngươi chăm chú?" Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây cũng không biết chính là, nô hậu đã tại Ngô Nghị Phàm trên thân lưu lại rất nhiều thủ đoạn che chở. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là một kích kia thật có thể đem Ngô Nghị Phàm cho xử lý, nếu không mà nói là sẽ không phát động. Dù sao Thiên Mệnh chi tử luôn bận học tính là gì, cũng nên chịu đựng một chút ngăn trở đi hử, chúng ta tu sĩ chính đạo cùng các ngươi ma đạo tu sĩ không giống, dưới loại tình huống này, nếu là lại nội chiến mà nói chẳng phải là để các ngươi ma đạo tu sĩ chê cười sao? Lâm Tử Hinh trên thân bạo phát đi ra một hồi cường đại đến cực điểm khí tức, nhưng lại tại đối diện huyết hồn môn sứ giả xem ra còn chưa đủ ô Lâm Tử Hinh xem như toàn bộ Hứa Nhu Thủy Thánh địa trăm vạn năm đến nay có khả năng nhất đột phá tới đại đế thánh nữ. Trên thân tự nhiên là có được thể chất đặc thù, mà Lâm Tử Hinh thể chất đặc thù chính là trong truyền thuyết huyền âm thánh thể. Một loại trong truyền thuyết cùng nam nhân song tu về sau song phương đều có thể tu luyện được rất nhiều chỗ tốt cường đại thể chất. Đương nhiên, tại không có phá thân tình huống hạ, Lâm Tử Hinh tốc độ tu luyện cũng muốn so người bình thường nhanh lên rất nhiều có ý tứ, nhưng là đối với ta mà nói một cái cùng hai cái không hề khác gì nhau, vẫn là mau chóng đem các ngươi bắt lại đến, miễn cho nhiều sinh mầm thai và a. Hứa Việt hồn môn sứ giả lúc đầu, một giây sau đột nhiên ra tay hướng phía Lâm Tử Hinh cùng Ngô Nghị Phàm đánh tới. Sinh tử con đầu, Lâm Tử Hinh cùng Ngô Nghị Phàm cũng không thể chú ý bên trên nhiều như vậy. Chước mặt quan trọng nhất là theo huyết hồn môn sứ giả trong tay kiên trì lại nói chịu đựng một canh giờ thời gian, ta đã thông tri thánh chủ, thánh chủ cần một canh giờ khả năng chạy đến. Lâm Tử Hinh cùng Ngô Nghị Phàm truyền âm nói, chỉ cần bọn hắn có thể ở huyết hồn môn sứ giả trong tay chịu đựng một canh giờ mà nói, như vậy thì có thể còn sống sót. Nghe được Lâm Tử Hinh truyền âm, Ngô Nghị Phàm trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vết cười khổ. Kiên trì một cách giờ, Lâm Tử Hinh đây là tại đùa giỡn hay sao? Chước mặt huyết hồn môn sứ giả thật là chuẩn đế đỉnh phong nha, hai người bọn họ cộng lại mới miễn cưỡng đánh thắng được chuẩn đế trung kỳ yếu gà thật có thể kiên trì được một canh giờ sao? Nhưng là hiện tại bọn hắn liền xem như không kiên trì nổi cũng chỉ có thể giữ vững được, hay là đem nơi này thành thế cho truyền đi, nhượng Tây vực đỉnh tiêm thế lực hay là kinh lôi thánh địa người phát hiện. Nếu không mà nói bọn hắn căn bản không kiên trì được một canh giờ. Bất quá lần này huyết hồn môn sứ giả rất hiển nhiên hấp thụ lần trước thất bại giáo huấn, tại động thủ trước đó đã ở trùng quanh bố trí tới ngăn cách trận pháp, để trong này động tĩnh căn bản truyền không đi ra, ta chính diện kéo dài hắn, ngươi ở một bên cho ta phụ trợ. Ngô Nghị Phạm nhìn thoáng qua Lâm Tử Hinh, liền dứt khoát quyết nhiên hướng phía huyết hồn môn sứ giả đánh tới, ngay cả Lâm Tử Hinh mong muốn ngăn cản cũng không kịp. Mà nhìn xem Ngô Nghị Phạm hướng phía chính mình bỏ tới, Huyết hồn môn sứ giả trên mặt hiện lên một tia khinh thường biểu độ, chỉ là chuẩn đế trung kỳ, không đủ gây sợ. Nhìn thấy Ngô Nghị Phàm hướng chính mình toàn lực vung ra một quyền, Huyết hồn môn sứ giả cũng tương tự vung ra một quyền, hắn muốn để Ngô Nghị Phàm biết sâu kiến nên có sâu kiến răng ngọ, chính mình không toàn lực động thủ chỉ là muốn giữ lại hắn còn sống đến luận chế huyết đế đan mà thôi. Nhưng ngay tại Huyết hồn môn sứ giả nắm đấm cùng Ngô Nghị Phàm nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng theo Ngô Nghị Phàm trên thân truyền đến, nhường Huyết hồn môn sứ giả khắp khuôn mặt là chấn kinh. Không đợi hắn có phản ứng, liền trực tiếp bị Ngô Nghị Phàm một quyền cho đánh lùi mấy bước. Thấy cảnh này, Lâm Tử Hinh nội tâm cũng hơi kinh hãi. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà còn có điều dấu rốt làm sao có thể, ngươi không phải một cái Thánh Vương đỉnh phong mà thôi đi. Huyết Hồn môn sư giả lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Ngô Nghị Phàm trực tiếp đột phá bình cảnh, khí tức trên thân trực tiếp đột phá Thánh cảnh đỉnh phong, bước vào tới Chí Tôn cảnh. Hơn nữa tại đột phá tới Chí Tôn cảnh về sau Ngô Nghị Phàm khí tức còn không có bất kỳ đình chỉ, còn đang không ngừng kéo lên. Chí Tôn trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thằng đến đi tới Chí Tôn đỉnh phong mới chậm rãi ngừng lại chiến đấu chân chính, hiện tại mới bắt đầu. Ngô Nghị Phàm nhìn về phía trước mặt Huyết Hồn môn sư giả, nội tâm chiến ý liên tục tăng lên. 1 giây sau chủ động hướng phía huyết hồn môn sư giả đánh tới, tại cảnh giới đạt tới chí tôn đỉnh phong, nhục thân chí tôn vô địch tình huống, Ngô Nghị Phàm toàn lực bạo phát xuống, lại thêm một bên Lâm Tử Hinh cực kỳ ăn ý phối hợp phía dưới, trong lúc nhất thời hai người thế mà còn có thể nhường huyết hồn môn sư giả không cách nào lấy xuống. Nhưng theo thời gian trôi qua, huyết hồn môn sư giả cũng đã nhìn ra có chút manh khoẻ, đó chính là Ngô Nghị Phàm khí tức trên thân đang không ngừng yếu bớt, mặc dù tốc độ rất chậm chạp, nhưng hoàn toàn chính xác chính là đang yếu bớt tiểu tử, xem ra ngươi hẳn là thi triển một loại nào đó cấm thuật đổi lấy ngắn ngủi đột phá tới chí tôn đỉnh phong a, nhưng nhìn đi lên ngươi dường như không kiên trì được bao lâu. Huyết hồn môn sư giả suy đoán là chính xác, dưới loại tình huống này, Ngô Nghị Phàm chỉ có thể từ vừa mới bắt đầu liền đánh huyết hồn môn sư giả một cái xuất kỳ bất ý, đang cùng huyết hồn môn sư giả giao thủ trong nháy mắt đột phá tới chí tôn cảnh, lại thi triển cấm thuật đổi lấy ngắn ngủi đột phá tới chí tôn định phòng cơ hội. Nếu không mà nói bọn hắn căn bản không kiên trì được lâu như vậy, nhưng cấm thuật đều là có di chứng, hơn nữa thời gian càng dài thi triển lực lượng càng lớn, như vậy phản phệ lên di chứng cũng biết cực kỳ khủng bố. Nhưng bây giờ Ngô Nghị Phàm đã không thể chú ý bên trên nhiều như vậy, lúc trước theo Thái gia già nơi đó hắn đã biết huyết hồn môn sư giả mục đích cũng đại khái có thể đoán được trước mặt huyết hồn môn sứ giả mong muốn đem chính mình bắt luyện chế huyết đế đan. Ngô Nghị Phàm không nguyện ý chính mình chết tại bị luyện chế huyết đế đan trên đường, hắn tỉnh nguyện chết đang cùng Ma Tu trong chiến đấu. Một bên Lâm Tử Hinh nghe được huyết hồn môn sứ giả mà nói sau, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ánh mắt bên trong cũng không khỏi mang lên mấy phần lo lắng, nhưng nàng cũng biết hiện tại ngoại trừ loại biện pháp này bên ngoài, các nàng căn bản là không có cách kiên trì tới Lâm Thủy Nhu đến. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Lâm Thủy Nhu bên kia đã biết tin tức đồng thời đã nhanh chạy tới am mà Lâm Thủy Nhu tại biết Lâm Tử Hinh bên này tin tức về sau liền không để ý tới nhiều như vậy, mang tới Nhu Thủy Thánh địa đế binh liền hướng phía Tây vực phương hướng chạy đến đồng thời lại xuất phát trước đó trước hết một bước nói cho Lôi Vạn Vân nhường Lôi Vạn Vân trước tiến đến Lâm Tử Hinh bên kia, dù sao Lôi Vạn Vân ngay tại Tây vực, hắn đi tới Lâm Tử Hinh bên kia khẳng định phải so với nàng. Trước một bước đến, kể từ đó mà nói Lâm Tử Hinh được cứu vớt cơ hội khả năng càng lớn một chút đáng chết ma tu, người tốt nhất cầu nguyện nữ nhi của ta không có việc gì, nếu không mà nói, ta Lâm Thủy Nhu nhất định phải giết hết thiên hạ ma tu. Lâm Thủy Nhu nội tâm tức giận thầm nghĩ, nghĩ tới đây, dưới lòng bàn chân tốc độ cũng không khỏi tăng nhanh mấy phần. Đệt, thật sự là nghĩ không ra. Cho nên thu thập tên, dễ nghe dùng để làm làm thiên mệnh chi tử danh tự, không dễ nghe xem như Ngô gia người bình thường danh tự, cầu danh tự. Chương 64. Lâm Tử Hinh động dung. Chương 64. Lâm Tử Hinh động dung đang chết, ra hoàn này, đến cùng có thể chống bao lâu? Huyết hồn môn sư giả nhìn qua trước mặt còn tại đau khổ ủng hộ Ngô Nghị Phàm, biểu lộ cũng không nhịn được khó coi. Hắn không nghĩ tới chỉ là một cái Ngô Nghị Phàm thế mà có thể kéo lại chính mình nửa canh giờ lâu như vậy, nếu là lấy thêm không xuống Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh mà nói, sợ rằng sẽ sinh thêm sự cố. Nguyên bản thân có Ngô Nghị Phàm là huyết hồn môn sứ giả tốt nhất mục tiêu, dù sao huyết hồn môn sứ giả không chỉ là có thể trợ giúp chính mình đột phá tới lại đế, hơn nữa còn có thể trợ giúp Thánh tử đại nhân đột phá tới càng cường đại hơn cả giới. Nếu có thể đem Ngô Nghị Phàm cho mang về mà nói, Thánh tử đại nhân tuyệt đối sẽ thật tốt ngợi khen chính mình. Bất quá nhìn xem xem ra Ngô Nghị Phàm là mang không đi, nghĩ tới đây, huyết hồn môn sứ giả không khỏi nhìn về phía một bên cho Ngô Nghị Phàm phụ trợ Lâm Tử Hinh, một giây sau liền hướng phía Lâm Tử Hinh đánh tới. Mà Ngô Nghị Phàm cơ hội là tại huyết hồn môn sứ giả biến mất trong nháy mắt liền đã nhận ra mục đích của hắn, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi trên phía Lâm Tử Hinh đánh tới. Dưới mắt hắn cùng Lâm Tử Hinh là mặt trận tổng nhất, nếu là Lâm Tử Hinh xảy ra chuyện mà nói như vậy kế tiếp liền đến đến phiên hắn. Nhưng huyết hồn môn sứ dạ tốc độ quá nhanh, lại thêm Lâm Tử Hinh căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ có thể ngốc đứng tại chỗ, thẳng đến Ngô Nghị Phàm xuất hiện ở trước mặt nàng mới rốt cục kịp phản ứng. Bất quá dù vậy, đây đối với kết cục không có bất kỳ cái gì cải biến, thấy thế Ngô Nghị Phàm chỉ có thể cắn răng một cái, đem Lâm Tử Hinh cho đẩy ra. Tại Ngô Nghị Phàm xem ra, là bởi vì chính mình không cẩn thận nhìn lén tới Lâm Tử Hinh tắm rửa hình tượng Lâm Tử Hinh mới có thể theo đuổi giết chính mình, nếu là chính mình không có nhìn lén tới mà nói Như vậy Lâm Tử Hinh sẽ không xuất hiện ở chỗ này, cũng sẽ không sa vào đến tình huống nguy hiểm bên trong. Nếu là bởi vì mình ren cớ mà nhường Lâm Tử Hinh sẽ ra chuyện mà nói, như vậy Ngô Nghị Phàm không cách nào tha thứ cho chính mình. Mà bảo hộ Lâm Tử Hinh một cái giá lớn chính là Ngô Nghị Phàm bị huyết hồn môn sư giả một trưởng đánh trúng bay ra ngoài, mà Lâm Tử Hinh cũng rốt cục kịp phản ứng, chạy tới Ngô Nghị Phàm sau lưng tiếp nhận Ngô Nghị Phàm, nhưng là lực lượng kinh khủng vẫn là không thể tránh khỏi để cả hai nàng hai người đều bay rất ra ngoài a, không nghĩ tới thế mà còn có thể bộ dạng này, đã như vậy mà nói, vậy thì đều đi theo ta đi. Huyết hồn môn sư giả hai mắt tỏa sáng. Giống như là không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm lại vì bảo hộ Lâm Tử Hinh biết làm tới trình độ cỡ này. Thấy thế huyết hồn môn sứ giả cũng không chần chờ nữa, liền định hướng phía Lâm Tử Hinh cùng Ngô Nghị Phàm đánh tới mang đi hai người bọn họ. Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Hinh cắn răng một cái, theo trong nhận chứa đồ lấy ra một chương tản da kim quang phù triện, lại đem tự thân lực lượng truyền vận tới phù triện bên trong sau liền cùng Ngô Nghị Phàm biến mất không thấy lại là thập tam giai phù triện. Huyết hồn môn sứ giả sắc mặt hơi đổi một chút, rất hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Tử Hinh trong tay còn có thứ đồ tốt này, phải biết loại vật này liền xem như tại thánh địa bên trong cũng cực kỳ thiếu cái nha. Nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì Huyết hồn môn sứ giả sắc mặt hơi đổi một chút, một giây sau, hắn bố trí xuống tới đại trận bị phá hủy rơi. Chỉ thấy Lâm Thủy Nhu cùng Lôi Vạn Vân xuất hiện trên bầu trời, khi nhìn đến huyết hồn môn sứ giả về sau, Lâm Thủy Nhu sắc mặt cũng không khỏi mà trở nên vẫn nộ lớn mặt Ma Tu, lại dám đối ta nữ nhi đạo thủ, chết đi chó ta. Tại không có nhìn thấy nữ nhi của mình về sau, Lâm Thủy Nhu nội tâm cực kỳ bất thường, cho là mình nữ nhi chỉ sợ chết tại trước mặt Ma Tu trong tay. Ma huyết hồn môn sứ giả khi nhìn đến Lâm Thủy Nhu cùng Lôi Vạn Vân về sau nội tâm cũng không khỏi lộ bộ một chút, đừng nói là hai tôn thánh chủ, liền xem như một tôn thánh chủ hắn cũng không là đối thủ. Nghĩ tới đây biết hồn môn sứ giả hừ lạnh một tiếng, lập tức liền xoay người rời đi. Nguyên bản huyết hồn môn sứ giả coi là Lâm Thủy Nhu sẽ không đuổi theo, lại là không nghĩ tới nhìn thấy hắn rời đi, Lâm Thủy Nhu không chút do dự đuổi theo, lôi Vạn Vân thì là theo sát phía sau. Lúc này Lâm Thủy Nhu hốc mắt đỏ bừng, đã đắm chìm trong đám mất đi nửa nhi trong bí thống, lại là căn bản không có phát giác được nửa nhi khí tức vẫn tồn tại. Lôi Vạn Vân thì là thân làm Lâm Thủy Nhu bằng hữu, Lâm Tử Hinh hắn cũng là từ nhỏ nhìn xem lớn lên, tình cảm tự nhiên cũng rất thâm hậu, bây giờ xảy ra chuyện hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Cho nên huyết hồn môn sứ giả chỉ có thể nhìn Lâm Thủy Nhu cùng Lôi Vạn Vân đuổi theo chính mình vượt qua hơn phân nửa viện tiên giới, cuối cùng vẫn là nhìn thấy huyết hồn môn sứ giả tiến vào Táng Thần Cốc về sau, Lôi Vạn Vân lúc này mới ngăn cản Lâm Thủy Nhu mong muốn đuổi theo bộ pháp đường đuổi theo, phía trước là Táng Thần Cốc, chúng ta đi vào rất nguy hiểm. Lôi Vạn Vân cản lại Lâm Thủy Nhu, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng nói rằng: "Nhưng Lâm Thủy Nhu lại là lập tức liền hỏng mất, thống khổ khóc lên: "Vậy ta có thể làm sao đâu? Từ huynh là ta huyết mạch duy nhất, ta thân làm nạng mẫu thân, lại là cho nàng báo thủ đều làm không được, ta vẫn xứng làm nạng mẫu thân sao?" Lâm Tử Hinh không chỉ là Lâm Thủy Nhu huyết mạch duy nhất, càng là nam nhân kia lưu cho nàng duy nhất tưởng niệm, bây giờ duy nhất tưởng niệm cũng không, nàng lại thế nào khả năng không sụp đổ đâu. Lôi Vạn Vân trầm mặc, hồi lâu sau mới sâu kín nói rằng phía trước là Táng Thần Cốc, hắn đi vào bên trong là không có bất kỳ cái gì đường sống, yên tâm đi, hắn chết chắc. Táng Thần Cốc bên trong cực kỳ nguy hiểm, trong đó không thiếu đại đế cấp bảo thong thú, nhưng tụi hồ là nhận lấy thứ gì hạn chế đồng dạng, không cách nào theo Táng Thần Cốc bên trong đi ra đương nhiên, tại Huyền Thiên Giới bên trong cũng có được tiến vào Táng Thần Cốc bên trong cũng có lẽ có thể tìm tới đột phá đại đế thời cơ, cũng không thiếu chuẩn đế cường giả tiến vào Táng Thần Cốc bên trong. Nhưng lại đều không ngoại lệ, bọn hắn sau cùng kết cục đều là không tiếp tục xuất hiện, ngay cả hồn đăng đều giập tắt, cho nên tại Huyền Thiên giới bên trong Táng Thần cốc cũng đã trở thành cùng tứ đại cấm địa một cái cấp bậc thứ 5 cấm địa. Ngay tại Lâm Thủy Nhu còn đắm chìm trong mất đi nữ nhi bi thương thời điểm, lại là không nghĩ tới lúc này điện thoại vang lên. Khi nhìn đến là Lâm Tử Hinh thông tin giao diện sau, Lâm Thủy Nhu đầu tiên là sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền nghe điện thoại, tại biết Lâm Tử Hinh còn sống về sau, lúc này mới rốt cục thở dài một hơi đứng dậy cùng lôi vạn vân hướng phía Tây vực phương hướng chạy trở về. Cùng lúc đó, lúc trước huyết hồn môn sứ giả bố trí đại trận trong phạm vi một tòa trong đại sơn tồn tại một cái sân động. Mà Ngâu Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh quần áo thất linh bắt lạc tản mát ở một bên, lộ ra cực kỳ tình liệt. Lâm Tử Hinh chậm rãi theo Ngâu Nghị Phàm trên thân lên, đem y phục của mình mặc vào, nhìn về phía còn tại ngủ say bên trong Ngâu Nghị Phàm, mặt mày ở giữa tràn đầy phức tạp, nàng cũng không biết chính mình đối với Ngâu Nghị Phàm là bậc nào cảm xúc. Nàng thân làm Nhu Thủy Thánh Địa Thánh nữ, nếu là không cẩn thận bị người nhìn một cái sạch sẽ mà nói, như vậy hoặc là đối phương chết, hoặc là đối phương cưới chính mình. Lâm Tử Hinh chí hướng là mang theo toàn bộ Nhu Thủy Thánh Địa đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng, nhị nữ tình trường gì gì đó xưa nay đều không tại kế hoạch của nàng bên trong. Cho nên tại phát hiện Ngô Nghị Phàm không cẩn thận thấy được nàng thân thể về sau, Lâm Tử Hinh ý nghĩ chính là giải quyết hết Ngô Nghị Phàm. Nhưng nàng không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà lại vì bảo vệ mình mà mạnh mẽ ăn huyết hồn môn sứ dạ một trường, mà huyết hồn môn sứ dạ một trường kia bên trong ẩn chứa cực kỳ kịch liệt ma khí, lại thêm lúc trước cấm thuật phản vệ khiến cho Ngô Nghị Phàm nguyên bản liền không tốt tình huống càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu là không có kịp thời đạt được trị liệu mà nói, như vậy Ngô Nghị Phàm là thật sẽ chết đi, đây đối với nhìn xem Ngô Nghị Phàm cứu mình một mạng Lâm Tử Hinh mà nói rất hiển nhiên không phải một cái có thể tiếp nhận cái cục. Cuối cùng cũng không biết là cái gì tâm tính. Lâm Tử Hinh chỉ có thể hy sinh chính mình đem đổi lấy Ngô Nghị Phàm an toàn. Cung Nguyên Âm Thánh thể lần thứ nhất xong tu mà nói, không chỉ có thể được tới chỗ tốt rất lớn, càng là có thể đem tự thân mặt trái trạng thái toàn bộ thanh trừ, đây đối với Ngô Nghị Phàm mà nói không thể nghi ngờ là một cái cơ duyên to lớn đợi đến Ngô Nghị Phàm tỉnh lại lần nữa, liền có thể thuận lợi đột phá tới Chí Tôn đỉnh phong chúng ta thanh toán xong hỗn đan. Lâm Tử Hinh nhìn xem vẫn còn đang hôn mê bên trong Ngô Nghị Phàm, sau đó dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi. Mục tiêu của nàng là mang theo toàn bộ nhu thủy thánh địa leo lên càng thêm tương lai huy hoàng, nhi nữ tình trường gì gì đó, còn không phải nàng hiện tại hẳn là cân nhắc chuyện Chương 65. Ngô Nghị Phàm phiền muộn, bái nhập Tiên Tông, phản hồi hợp thành công năng mợ ra. Chương 65. Ngô Nghị Phàm phiền muộn, bái nhập Tiên Tông, phản hồi hợp thành công năng mợ ra kỳ quái, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Nghị Phàm sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình tại một cái chính mình không biết rõ trong sân động, biểu lộ không khỏi trở nên nặng nề. Trí nhớ của hắn còn dừng lại tại cho Lâm Tử Hinh đỡ được một trường thời điểm, tại bị huyết hồn môn sư giảm một trường đánh trúng vào về sau, Ngô Nghị Phàm liền hôn mê đi, đối với trong lúc đó chuyện tự nhiên là hoàn toàn không biết. Cho nên tại cảm thấy trong cơ thể mình di chứng biến mất không thấy gì nữa, đồng thời cảnh giới còn thuận lợi đột phá đến Chí Tôn đỉnh phong sau giật nảy cả mình trong thời gian này đến cùng chuyện gì xảy ra. Tuyệt đối xảy ra chuyện gì ta không biết rõ chuyện. Ngô Nghị phàm hít sâu một hơi, biểu lộ vô cùng ngưng trọng thầm nghĩ. Nhưng liền xem như hắn cạo vỡ đầu cũng không nghĩ đến Lâm Tử Hinh lại vì cứu được nàng làm được hy sinh lớn như vậy, dù sao tại Ngô Nghị phàm xem ra, Lâm Tử Hinh hận không thể giết mình, làm sao lại cứu được chính mình đâu xem ra vấn đề này cần ta chính mình đi tìm đáp án nha, cũng không biết Lâm Tử Hinh thế nào. Chẳng lẽ nói nàng hy sinh chính mình đổi lấy ta bình an sao? Ngô Nghị phàm nghĩ tới điều gì, biểu lộ không khỏi khó coi. Nghĩ tới đây, Ngô Nghị phàm đứng dậy hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định thầm nghĩ yên tâm đi Lâm Tử Hinh, ta sẽ cho ngươi báo thủ. Lâm Tử Hinh ba, Ngô Lập, ngươi có thể nguyện bái nhập tới ta Trảm Thiên Tông trở thành bản tọa thân truyền đệ tử. Vào lúc này, Ngô Lập trước mặt đứng đấy một cái tóc trắng đồng bảnh lão giả chính mắt hiện lên lành nói. Ngô Lập chỉ là chần chờ một chút liền gật đầu đáp ứng đệ tử Ngô Lập, bái kiến sư tôn. Giờ đi Ngô gia về sau, Lô Lập liền tìm tới Nam vực tứ Hoàng Lục tông một trong trạm Thiên tông bên trong bái sư đương nhiên, rời đi Ngô Gia thời điểm phụ mỗ bọn người liền đối với hắn liên tục căn dặn không được tại bên ngoài đưa ra Ngô Gia người thân phận, làm Ngô Lập hỏi thăm nguyên do thời điểm, Lô Vạn cổ thở dài một hơi, vẻ mặt thành thật nói rằng nhi tử nha, ngươi phải biết, nếu là ngươi bạo lộ ra ngươi Ngô Gia người thân phận mà nói, như vậy thì xem như người khác kính sợ ngươi, cũng chỉ là bởi vì sau lưng ngươi Ngô Gia, không chỉ là bởi vì ngươi. Vinh quang thời điểm mang đến vinh quang chỉ là bởi vì thành công, nhưng xuống dốc thời điểm có có thể được vinh quang, đó chính là thuộc về chính ngươi vinh quang. Vị phụ hy vọng có thể nhìn thấy ngươi có thuộc về chính ngươi vinh quang. Đang nghe đột phụ thân mà nói sau, Nô Lập liền tựa như là mở ra thế giới mới đại môn đồng dạng, đem phụ thân mà nói cho một mực ghi tạc trong nội tâm. Mà tại bái nhập tới Trạm Thiên Tông bên trong đăng ký trưởng lão hỏi thăm Nô Lập lai lịch thời điểm, Nô Lập nói mình chỉ là một cái vô danh tán tu mà thôi. Tại bái nhập tới Trạm Thiên Tông không lâu về sau, Nô Lập liền đạt được Trạm Thiên Tông bát đại phong một trong tiêu diêu phong phong chủ Trần Bình An ưu ái, thu làm đệ tử. Thấy thế Nô Lập tự nhiên là không có lý do cự tuyệt, dứt khoát đáp ứng xuống tới. Trần Bình An khi nhìn đến Nô Lập đáp ứng sau, nội tâm cũng không khỏi một hồi hài lòng. Nhẹ cất đầu. Không biết do vì cái gì, khi nhìn đến Ngô Lập lần đầu tiên Trần Bình An nội tâm liền sinh ra một hồi cảm giác kỳ quái, đó chính là Ngô Lập cùng hắn Hữu Gen, lại thêm Ngô Lập tiền tư cũng không thấp, lúc này mới thu làm thân truyền đệ tử, nếu không mà nói Trần Bình An cũng không nhất định sẽ thu đồ đâu. Chúng bên các đệ tử khi nhìn đến chỉ là một cái thượng phẩm linh căn thế mà có thể khiến cho Tiêu Diêu Phong Phong chủ tự mình thu đồ sau, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì, tại Trạm Tiên Tông bên trong Bát Đại Phong Phong chủ đều là chuẩn đế hậu kỳ cấp bậc cường giả, trong đó Tiêu Diêu Phong Phong chủ Trần Bình An càng là cường đại, đều đặt đến chuẩn đế đỉnh phong trở thành cùng tông chủ một cái cấp bậc tối đại. Cũng chính bởi vì vậy, Trảm Thiên Tông khả năng trở thành sáu tông đứng đầu khu khu, Trần Phong chủ, thiên phú của ta cũng không tệ, không biết rõ có thể hay không để ngươi tầm động đầu. Nhưng vào lúc này, một vị khác cũng có được thượng phẩm linh căn Thiên Kiêu cũng tới tới Trần Bình An trước mặt, trong giọng nói mang theo một chút chờ mong dò hỏi. Nhưng Trần Bình An chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền nhìn về phía đăng ký trưởng lão chậm rãi nói rằng người này, bản tọa rất không hợp ý, ngươi biết à? Phụ trách đăng ký trưởng lão nghe được Trần Bình An mà nói cũng không khỏi dọa hiện ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn về phía vị kia Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng o o o, ngươi bị chúng ta Trạm Thiên Tông xóa tên, cái gì a miêu a cậu cũng xứng trở thành trấn phong chủ đệ tử. Đăng ký trưởng lão dứt lời, trực tiếp mang theo trận tròn mắt Thiên Kiêu rời khỏi nơi này, vị kia Thiên Kiêu thậm chí liền mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội đều không có liền biến mất không thấy đệ tử còn lại thấy thế cũng không khỏi mà túi thấp đầu đến, sợ chọc giận tới Trần Bình An, sau đó bị chủ xuất Trạm Thiên Tông, phải biết có thể bái nhập tới Trạm Thiên Tông tuyệt đối là vinh quang của bọn hắn. Nhưng nếu như bị Trạm Thiên Tông cho chủ suất đi mà nói, còn lại thế lực chỉ sợ cũng không cần nhận lấy bọn hắn, liền sợ nhường Trạm Thiên Tông sinh ra hấn động xấu. Liên bộ dạng như vậy, nguyên bản tiến vào Trạm Thiên Tông mong muốn điệu thấp tu luyện Ngô Lập chỉ có thể bị ép trở thành Trần Bình An thân truyền đệ tử, đương nhiên, nếu là cự tuyệt mà nói, chỉ sợ mong muốn điệu thấp một điểm Ngô Lập liền càng thêm không cách nào điệu thấp. Dù sao trở thành Trần Bình An đệ tử còn có thể mượn Trần Bình An đệ tử danh hào an tâm tu luyện, nhưng một khi cự tuyệt mà nói, chỉ sợ hàng ngày đều sẽ có người tới cửa đến gây chuyện. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Ngô Hạo rời đi Ngô gia về sau liền mang theo thế tử tại toàn bộ Huyền Thiên giới bên trong du lịch. Kỳ mị tên là Hượng Tuần Trăng Mật, đương nhiên, Tô tiểu nhân cũng không biết đây là ý gì, nhưng chỉ cần có thể ở lão công bên người là tốt. Tại Hượng Tuần Trăng Mật đồng thời Ngô Hạo cũng không có nhà rỗi, tại Viễn Thiên giới bên trong tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu đến tổ kiến hắn đại đế quân đoàn. Chỉ là đang tìm thời điểm, Lô Hạo không khỏi sửng sốt một chút đinh, kiểm tra tới hệ thống khóa lại tốc chủ 100 tròn năm, chức năng mới kích hoạt, mời tốc chủ kiểm tra. Hệ thống đột nhiên mở miệng nhường Lô Hạo không khỏi giật nảy mình, dù sao lúc trước thời điểm bởi vì hệ thống mỗi ngày đinh đinh đang đang mà vang lên không ngừng. Cho nên Lôi Hạo liền đóng lại hệ thống phản hồi thời điểm nhắc nhở đây là từ khi tận diệt cấm địa bên trong sau khi đi ra lần thứ nhất hệ thống mở miệng đâu cái gì chức năng mới. Lôi Hạo có chút hiếu kỳ địa điểm mở hệ thống bảng, chỉ là khi nhìn đến chức năng mới thời điểm, Lôi Hạo không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, nội tâm một hồi vui mừng như điên chức năng mới mở ra, phản hồi hợp thành, tức chủ có thể tự hành lựa chọn mỗi lần phản hồi vật phẩm là không hợp thành, 100 kiện vật phẩm có thể hợp thành cao hơn phẩm giai vật phẩm. Thay lời khác mà nói, chính là 100 kiện hoàng giai binh khí có thể hợp thành một cái huyền giai binh khí, 100 kiện huyền giai binh khí có thể hợp thành địa giai binh khí. Cái này tại công pháp và đan dược loại hình đồ vật bên trên là đồng dạng đạo lý đương nhiên, tu vi phản hồi cũng không có bởi vì cái này chức năng mới mở ra mà sẽ ra bất kỳ ảnh hưởng, dù sao tu vi chính là tu vi, hợp thành về sau vẫn là tu vi, không có ảnh hưởng gì. Nhưng là rất nhanh Lô Hạo liền thấy phía dưới một nhóm nhát nhở, nghiêm túc lập xem lên linh, bị hợp thành vật phẩm không thể lần nữa hợp thành. Bộ dạng này nha, ta còn dự định trực tiếp đi cho nghị phàm bọn hắn một cái đế binh sau đó vô hạn hợp thành đâu. Lô Hạo nội tâm có chút thất vọng thầm nghĩ, nếu là cho Ngô Nghị phàm bọn hắn một cái đế binh mà nói, như vậy thì có thể phản hồi 100 vạn kiện đế binh. 100 vạn kiện đế binh nếu có thể vô hạn hợp thành mà nói, cũng không biết có thể hợp thành kinh khủng bậc nào phẩm giai binh khí. Nhưng dù vậy, nô hạo vẫn cảm thấy rất tốt, cùng lắm thì đợi đến chính mình cường đại lên về sau lại đi một chút thế lực cường đại bên trong cùng bọn hắn mượn một chút tài nguyên đi. ĐS, hôm nay có việc, thiếu càng một chương, ngày mai bổ sung lại thêm càng một chương cho chư vị đại lão buổi tội. ĐS, rất nhiều đại lão nói không thể hợp thành không có đáng xem, cho nên hèn bọn tác giả ở chỗ này cho chư vị độc giả thật to tăng thêm, hi vọng độc giả thật to có thể hài lòng. Đương nhiên, nếu là phản hồi không tốt mà nói đằng sau sẽ sửa, xin thứ lỗi. Chương 66 Trưởng Thánh Bình. Chương 66, Trưởng Thánh Bình nô lập, đây là đại sư huynh của ngươi, đây là ngươi nhị sư tỷ, tăng thêm ngươi mà nói, vi sư cũng chỉ có 3 cái đệ tử, ngươi cũng đừng làm cho vi sư mất thể diện. Rất nhanh, Trần Bình An liền mang theo Nô Lập đi tới Tiêu Diêu phòng phía trên, mặc dù nói là phòng, nhưng trên thực tế, lớn nhỏ đã vượt quá nô lập tưởng tượng, quả thực cùng hắn nhà có thể liệu một trận. Mà tại đi tới Tiêu Diêu phòng về sau, Trần Bình An liền cùng Nô Lập giới thiệu đại sư huynh cùng nhị sư tỷ, theo thứ tự là Thái Thiên Khôn cùng Nam Cung Nhã, hai người niên kỷ so nô lập lớn thêm không ít, đều là mấy trăm tuổi lão quái vật, cảnh giới tự nhiên cũng không thấp. Đều đặt đến thánh cảnh tiểu sư đệ ngươi tốt lắm, ngươi cần phải cố gắng tu luyện ở, nếu không mà nói thật là sẽ bị sư phó cho đuổi đi ra." Tóc tím nam cung nhã nhìn về phía Ngô Lập trêu ghẹo nói, rất hiển nhiên nàng cũng đã nhìn ra Ngô Lập chỉ là một cái kim đan kỳ mà thôi, có lẽ đối với người bình thường mà nói đã rất tốt, nhưng nếu là lấy Trần Bình An đệ tử tự cho mình là mà nói, chút tu vi ấy nói ra thật là sẽ bị chế giễu." Nghe vậy Ngô Lập cũng nghiêm túc gật đầu thở dài trả lời ta sẽ cố gắng tu luyện, nhị sư tỷ. Khụ khụ, tốt, thời gian cũng không sớm. Các người trước mang Ngô Lập đi tìm một tòa phong an trí xuống tới rồi nói sau, "Ngô Lập, nếu là ngươi trong vấn đề tu luyện có thể cùng ngươi đại sư huynh cùng nhị sư tỷ hỏi thăm, bọn hắn không giải quyết được ngươi lại đến tìm vi sư." Đúng lúc này, Trần Bình An ho khan một tiếng, nhìn về phía Thái Thiên Khôn cùng Nam Cung Nhã bản giao nói. Nghe được sư phó mà nói, Thái Thiên Khôn cùng Nam Cung Nhã nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Ngô Lập, một giây sau liền mang theo Ngô Lập rời đi, chủ phong cũng không biết nhận lấy tới này, người đệ tử đối với ta có chỗ tốt gì, chỉ là từ nơi xa có loại cảm giác, nếu là đem hắn thu làm đệ tử mà nói, đem đến cho ta chỗ tốt tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem Thái Tiên Khôn cùng Nam cùng Nhã mang theo Ngô Lập tìm một tòa tử phong ở lại, Trần Bình An nội tâm thầm nghĩ. Trên thực tế, Trần Bình An có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá tới chuẩn đế đỉnh phong tự thân kinh khủng thiên phú là một bộ phận nguyên nhân, một phần khác nguyên nhân chính là bởi vì Trần Bình An rất tin tưởng mình trực giác. Cũng chính là trực giác của mình mang theo chính mình nhiều lần trở về từ có chết, đồng thời thu hoạch to lớn cơ duyên. Nghĩ nghĩ, Trần Bình An liền không còn soán suất tại chuyện này, xoay người lại tu luyện. Hắn đột phá tới chuẩn đế đỉnh phong đã có năm vạn năm lâu, nhưng là đối với đột phá tới đại đế lại là không có chút nào lòng tin cũng không biết khi nào khả năng đột phá tới đại đế nha đa tạ đại sư huynh cùng nhị sư tỷ. Giờ đi chủ phong về sau, Nam Cung Nhã nhìn về phía Lô Lập dò hỏi tiểu sư đệ, ngươi tùy tiện tìm một tòa tử phong a. Đương nhiên, kia hai tòa không thể tuyển, kia là ta và ngươi đại sư huynh đạo trưởng. Nam Cung Nhã nhìn về phía mặt khác hai tòa sắp đặt kết giới núi cao, Lô Lập nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Tiêu Diêu Phong trong lãnh địa không ngừng tìm kiếm, rất nhanh, Lô Lập hai mắt tỏa sáng, chỉ một chút cách đó không xa một tòa phong không chút do dự nói rằng nhị sư tỷ, ta tuyển tòa kia phong. Xác định rõ sao? Nam Cung Nhã xác nhận dò hỏi. Nô Lập hiếu kỳ nếu là xác định rõ liền không thể sửa lại sao? Đó cũng không phải, chỉ là chúng ta chỉ có thể dẫn ngươi một lần mà thôi, lần tiếp theo mà nói ngươi muốn chính mình dọn nhà, dù sao chúng ta Tiêu Diêu Phong là có tiếng đệ tử thiếu, căn bản không người ở. Nam Cung Nhã giang tay ra, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Nô Lập tiến lặng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu không có việc gì, liền tọa kia. Không biết do vì cái gì, Nô Lập trong nội tâm tối tăng có cảm giác, tòa kia Phong cùng chính mình hữu duyên. Nam Cung Nhã cùng Thái Thiên Khôn đem Nô Lập đưa đến này tòa đỉnh núi phía trên, sau đó mở miệng nói ra tốt sứ đệ, chuyện kế tiếp đều giao cho ngươi. Ta và ngươi đại sư huynh liền ở tại bên kia, ngươi nếu là có vấn đề mà nói, có thể tới hỏi thăm chúng ta. Đúng rồi, đại sư huynh của ngươi chuyên tu kiếm đạo, mà ta chuyên tu thương đạo. Nghe vậy Ngô Lập không khỏi hai mắt tỏa sáng, hắn tu luyện cũng là kiếm đạo, vậy xem ra ngày sau cũng là có thể cùng đại sư huynh luận bàn hỏi. Làm xong tất cả về sau, Thái Thiên Quân cùng Nam Cung Nhã liền định rời đi, nhưng mà trước lúc rời đi lại là lấy ra điện thoại đem Ngô Lập kéo vào một cái gờ giúp chặt bên trong, nói cái gì hiện tại tu tiên cũng muốn bắt đầu khoa hoá hóa. Nếu là có vấn đề gì mà nói có thể gọi điện thoại liên hệ bọn hắn đây cũng là nô lập lần thứ nhất ở bên ngoài thấy được gia tộc mình sĩ nghiệp tại toàn bộ Huyền Thiên giới bên trong tạo thành ảnh hưởng lớn đến mức nào đợi cho đại sư huynh cùng nhị sư tỷ sau khi rời đi, nô lập thu thập một chút phong sơn đồ vật, sau đó liền định nghỉ ngơi. Trên đỉnh đồ vật không nhiều, chỉ có một tòa phù đệ mà tôi, còn lại mọi thứ đều cần đệ tử chính mình bố trí. Nô lập mặc dù hiểu một chút trận pháp loại hình đồ vật, nhưng cũng không tính là tinh tu, cho nên tính toán đợi ngày mai lại để cho sư tôn bọn hắn đến giúp chính mình bố trí một chút. Ngay tại lúc nô lập chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, lại là cảm nhận được cái gì Trong mắt hơi híp nhìn về phía nơi xa, Hoàng Hốt ở giữa, hắn giống như thấy được một vệt lục quang chợt lóe lên, nhưng là đợi đến lại lần nữa nhìn về phía cái hướng kia thời điểm, tia xóa lục quang lại là biến mất không thấy là ảo giác à. Nô Lập Nội Tâm có chút chần chừ mà thầm nghĩ, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, mặc kệ là thật là giả, đi qua nhìn một chút liền biết là thứ gì, ngược lại cũng không ảnh hưởng tốc độ của mình. Rất nhanh Nô Lập liền theo vừa rồi nhìn thấy kia xóa lục quang phương hướng tìm kiếm, chỉ là tại đi tới cái chỗ kia về sau, Nô Lập liền thấy cái gì, hai mắt cũng không khỏi bị trên mặt đất một cái lộ ra nửa thân thể bình nhỏ hấp dẫn lên. Chỉ thấy bình nhỏ phía trên tràn đầy xanh biết đường vân, còn tại tản ra một hồi nhàn nhạt lục sắc quứ quang đây là cái gì? Ngô Lập khi nhìn đến cái kia bình nhỏ trong nháy mắt nội tâm cũng cảm giác cái này bình nhỏ tuyệt đối không phải thứ đơn giản, nghĩ tới đây, Ngô Lập tiến lên trực tiếp đem cái bình cho đào lên, đặt ở trong tay. Mà liên tại Ngô Lập cầm tới tiểu lục bình về sau, một bên khác vừa vận rũ rảnh xong Tô Sảo Nhiên nghỉ ngơi Ngô Hạo cũng nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở đinh, chúc mừng tốc chủ hậu nhân Ngô Lập thu hoạch được trưởng thánh bình, đã phản hồi tốc chủ trăm vạn trưởng thánh bình, xin hỏi tốc chủ phải trang hợp thành. A, nhanh như vậy đã tìm được hắn bản mệnh tiên khí sao? Quả nhiên lưu tại Ngô gia bên trong chỉ có thể kéo dài thiên mệnh chi tử trưởng thành a. Lỗ Hạo Nội tâm hơi kinh ngạc mà thầm nghĩ, nhưng rất nhanh vẫn gật đầu nhấn xuống hợp thành, dù sao chỉ là trưởng thánh bình đối với mình mà nói tác dụng không lớn, liền xem như hợp thành còn có thể có một vạn kinh khủng số lượng đạo đinh, trăm vạn trưởng thánh bình hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một vạn kiện trưởng đạo bình. Trưởng đạo bình có thể thu nạp vạn đạo lực lượng để bản thân sử dụng, nhưng điều kiện tiên quyết là cần tiếp xúc đến vạn đạo lực lượng. Khi nhìn đến trưởng đạo bình miêu tả về sau, Lỗ Hạo cũng ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh, rất hiển nhiên không nghĩ tới trưởng đạo bình cư nhiên như thế kinh khủng. Có thể đem vạn đạo lực lượng luyện cho mình dùng đơn giản mà nói, chính là trưởng đạo bình có thể đem tiếp xúc đến đại đạo lực lượng chuyển hóa, tại trưởng đạo bình bên trong tạo ra đối với đại đạo, cần thời điểm có thể thông qua trưởng đạo bình đến thi triển đối với đại đạo lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần trưởng đạo bình tiến hóa tới hoàn toàn thể, liền có thể thông qua trưởng đạo bình để phát huy đi ra chân chính đại đạo lực lượng. Đương nhiên, đây đối với người thi triển mà nói cần thiết tiêu hao lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Liền xem như hiện tại Ngô Hạo cũng không có niềm tin tuyệt đối đem trưởng đạo bình uy lực chân chính cho phát huy ra, ít nhất cũng phải đợi đến tiên đế mới có thể phát huy đi ra trưởng đạo bình uy lực chân chính. Chương 67 biến thành của mình. Chương 67, biến thành của mình. Biết muốn tại tiên đế mới có thể phát huy đi ra trưởng đạo bình uy lực chân chính sau, Ngô Hạo nội tâm sau một lúc mới hận, sớm biết liền lưu lại một chút trưởng thánh bình hiện tại dùng. Dù sao trưởng đạo bình cần tiên đế mới phát huy được đi ra toàn bộ uy lực, nhưng là trưởng thánh bình mà nói hiện tại liền có thể phát huy ra toàn bộ uy lực nha. Nhưng là hệ thống có một cái vô cùng lực chí công năng chính là không thể hủy bỏ đã hoàn thành thao tác, cho nên hiện tại Ngô Hạo cũng chỉ có thể cắn răng đem cái này kết quả cho nhận xuống tới. Chuyện này cũng không để cho Ngô Hạo không vui rất nhanh, ngày thứ 2 tỉnh lại sau giấc ngủ Ngô Hạo liền lại tiếp tục cùng Thê tử Tô Xảo Nhiên tại Huyền Thiên giới bên trong tìm kiếm thích hợp mục tiêu tổ kiến đại đế quân đoàn phu quân, thật không có tìm được thích hợp mục tiêu sao? Trên đường, Tô Xảo Nhiên nhìn về phía Ngô Hạo vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc, chần chờ một chút vẫn là dò hỏi: "Chủ yếu là, bọn hắn đều đã tìm đại khái 1 tháng thời gian, nhưng là một mục tiêu đều không có tìm được, đến cùng là Ngô Hạo mục tiêu quá cao vẫn là thật sự là tìm không thấy đâu?" Nghe vậy Ngô Hạo biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng, hồi lâu sau mới thở dài một hơi nói rằng có lẽ là yêu cầu của ta quá cao a, ta cải biến một chút yêu cầu a. Nô Hạo cần có người là đối mình tuyệt đối trung tâm, liền xem như chính mình xuống dốc cũng tuyệt đối sẽ không phản bội mình, tất yếu mà nói chính mình để bọn hắn đi chết bọn hắn đều sẽ vô điều kiện chấp hành. Mà khi tìm thấy nhìn qua phù hợp người sau, Nô Hạo liền chế tạo một cái cực kỳ chân thực huyễn cảnh, để bọn hắn tại huyễn cảnh bên trong tu được đại đế cấp bậc sức chiến đấu, sau đó chính mình xuống dốc, nhìn một chút bọn hắn sẽ như thế nào lựa chọn đương nhiên, bởi vì tất cả mọi người là tại Nô Hạo xuống dốc về sau trực tiếp phản bội Nô Hạo quay người rời đi, nếu không mà nói đại đế quân đoàn đoàn trưởng đã sớm tìm tới thi sinh. Ngay tại nô hậu nghĩ đến phải chăng muốn hạ thấp một chút yêu cầu, không cầu tại chính mình cô đơn về sau đối với mình trung thành tuyệt đối, chỉ cầu tại chính mình còn mạnh hơn thời điểm đối với mình nghe lời răm rắp thời điểm, lại là cảm nhận được cái gì, không khỏi hai mắt tỏa sáng la bà, đi thôi, ta thấy được cái gì thú vị đồ vật. Dứt lời, nô hậu trực tiếp mang theo Tô tiểu nhân biến mất ngay tại chỗ, đợi đến bọn hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới một tòa phế tích trước mặt vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì ta chỗ trân trọng đồ vật đều muốn bị hủy diệt mất. Chỉ thấy tại phế tích trung ương một cái toàn thân trật vật thiếu nữ nhìn xem một màn này không khỏi rủi lưng ngay tại chỗ các khuôn mặt là tuyệt vọng biểu lộ. Mà đúng lúc này, bầu trời cũng cực kỳ phù hợp cảnh tượng dưới mặt đất lên rồi mưa, nhưng thiếu nữ thân ảnh lộ ra càng thêm cô đơn. Thấy cảnh này Tô Sảo Nhiên liền bộ dạng như vậy đứng ở Ngô Hạo bên cạnh, Ngô Hạo mang theo nàng muốn đi qua nhất định là có chính hắn ý nghĩ, chính mình chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Giữa bất tri bất giác, thiếu nữ sững sờ ngay tại chỗ, Ngô Hạo độc thủ, nhường thiếu nữ sa vào đến Ngô Hạo chỗ thiết lập trong ảo cảnh. Trong ảo cảnh, Ngô Hạo cũng biết tên của đối phương, không tên không họ, vừa bị Trần Gia Tu lưu, sau đó Trần Gia liền bị hủy diệt dẫm mất, liền lấy một cái tên cơ hội đều không có. Thiếu nữ cũng chính bởi vì gia ngoại mà may mắn sống tiếp được. Mà trước lúc này, thiếu nữ đã bị mười mấy gia đình cho chứa chấp, nhưng là đều không ngoại lệ, chứa chấp thiếu nữ gia tộc đều bị hủy diệt giời mất. Tại trong ngảo cảnh, nô hậu chứa chấp thiếu nữ, sau đó cho thiếu nữ sử dụng hết đến đàn, đồng thời ban cho một đầu thượng phẩm linh căn, nhường thiếu nữ vì chính mình làm việc. Sau đó nô hậu lại bởi vì cơ duyên xảo hợp biến thành phế nhân, nhưng là thiếu nữ cũng không có như vậy vứt bỏ nô hậu, mà là lựa chọn lưu tại nô hậu bên người. Huấn cảnh bên trong, Lô Hạo nhìn xem thiếu nữ trước mặt trên mặt không khỏi lộ ra một vệt cười khổ nói ta hiện tại là một người phế nhân, cả đời không cách nào tu luyện cái chủng loại kia, ngươi xác định còn muốn lưu tại bên cạnh ta sao? Thiếu nữ vẻ mặt nghiêm túc nói chủ nhân đối ta móc tim móc phổi, ta sao có thể tại chủ nhân cần ta thời điểm cách chủ nhân mà đi đâu, mệnh của ta là chủ nhân, nếu là chủ nhân xảy ra chuyện, ta sẽ ở chủ nhân về sau rời đi. Nghe được thiếu nữ mà nói, Lô Hạo đầu tiên là sửng sợ, nhưng rất nhanh liền phá lên cười ha ha ha, tìm tới, rốt cuộc tìm được. Theo nụ cười của Lô Hạo, thiếu nữ cũng không khỏi sửng sợ. Nhưng hết thảy chúng quanh tùy theo như là bọt biển đồng dạng chậm rãi tiêu tán ra. Mà ở trước mặt nàng đã đứng đấy Ngô Hạo cùng Tô Thiếu Nhiên. Nhìn xem trước mặt Ngô Hạo cùng Tô Thiếu Nhiên, thiếu nữ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt sáng lên nói chủ nhân, "Ân, đứng lên đi, mới vừa rồi là đối với khảo nghiệm của ngươi, mà bây giờ ngươi thông qua được khảo nghiệm, từ nay về sau, ngươi chính là của ta người." Ngô Hạo nhẹ gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn nói rằng, "Mà bởi vì Ngô Hạo nguyên nhân, Tô Thiếu Nhiên vừa rồi cũng biết nguyên cảnh nội dung bên trong, đối với thiếu nữ trước mặt cũng không khỏi coi trọng mấy phần." Tại bây giờ huyền thiên giới bên trong có thể một mực báo trì ban đầu tâm người không nhiều, nhưng có thể ở cường đại về sau còn báo trì ban đầu tâm người đã ít lại càng ít nuốt xuống tới đi. Đây là đưa cho ngươi huyết đế đan, mà khác, đây là linh căn của ngươi." Lô Hạo dứt lời, trong nháy mắt đem một cái huyết đế đan bắn đến thiếu nữ trong miệng, đồng thời cũng sẽ một đầu thượng phẩm linh căn đánh vào tới thiếu nữ thể nội, nhường con đường của nàng không đến mức gây mất. Mà thiếu nữ cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, hồi lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Lô Hạo, trực tiếp dập đầu một cái ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói rằng: "Còn mời chủ nhân mang tên. Ngươi đã không tên không họ mà nói, như vậy thì cùng ta họ Lô, danh tự mà nói." liền cứ gọi là thuế điệp a, Ngô Ý Tân Sinh hội điệp, ngươi sẽ có một cái rất quang minh tương lai. Lôi Hạo trầm tư một chút, sau đó lấy một cái tự cho là rất không tệ danh tự. Trên mặt đất thiếu nữ, từ giờ trở đi gọi Ngô thuế điệp, Ngô thuế điệp ánh mắt bên trong lại mang tới quang, trong miệng tự lẩm bẩm từ hôm nay trở đi, ta cũng có danh tự. Mà đúng lúc này, bên trên bầu trời mưa cũng theo đó ngừng lại, tảng sáng mà ra một tia nắng chiếu xạ tại Ngô thuế điệp trên thân, nhìn qua Ngô thuế điệp cả người liền cùng chiếu sáng rạng rỡ đồng đồng dạng. Tại huyết đế đang trợ giúp phía dưới, rất nhanh Ngô thuế điệp liền thuận lợi đột phá tới đại đế sơ kỳ, đồng thời bởi vì Ngô Hạo ra tay che đậy cố khí tức này, Cho nên tại Huyền Thiên giới bên trong căn bản không có người biết lại có thể có người tấn thăng đến đại đế cảnh đột phá tới đại đế cảnh sau. Ngô Thúy Điệp nhìn thoáng qua Ngô Hạo, rất nhanh liền cắn răng cùng Ngô Hạo thỉnh cầu nói chủ nhân, ta có một chuyện muốn nói. Ta biết, ngươi đi đi, đem ngươi cùng ngoại giới ân oan kết, sau đó tại toàn bộ Huyền Thiên giới bên trong là ta lại tìm 99 tuyệt đối trung tâm ngợi, đưa đến trước mặt của ta. Ngô Hạo biết Ngô Thúy Điệp muốn làm gì, mặc dù kia 10 cái gia tộc thu dưỡng thời gian của nàng không dài, nhưng phần ân tình này đều bị Ngô Thúy Điệp ghi tạc trong lòng, trọng tình trọng nghĩa nàng bây giờ có là những cái kế oan hồn báo thù thực lực, tự nhiên muốn vì bọn họ báo thù rửa hận. Lô Thúy Điệp nhìn thoáng qua Ngô Hạo, nặng nề mà đối Ngô Hạo đáp tạm một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Tô Sảo Nhiên đứng tại Ngô Hạo trước mặt, thở dài một hơi nói rằng thật sự là một cái hại tử đáng thương, "Phu quân, ngươi nói nàng đến cùng là lai lịch gì đâu?" "Đoét, hôm nay vội vàng làm vệ sinh, cho nên không có thời gian, thiếu quyết chương tiết ngày mai cho chư vị độc giả thật to bổ sung, xin là cường 68. 2 Hắc chi thể. Chương 68, 2 Hắc chi thể." Nhìn xem Lô Thúy Điệp rời đi bóng lưng, Ngô Hạo thu hồi ánh mắt của mình, hồi lâu sau mới mở miệng nói hai hắc chi thể. Nghe được Ngô Hạo mà nói, đo sảo nhân cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng tự nhiên là biết hai hách chi thể, cùng hoàng cổ thánh thể cùng hỗn độn thể loại này cường đại đến biến thái khác biệt chính là, hai hách chi thể càng giống là một loại trà tấn, một loại nguyên thần dược. Nhưng phàm là có hai hách chi thể người, từ khi xuất sinh đến nay liền sẽ thai hách quân thân, cực khổ không ngừng, nhưng phàm là mong muốn tới gần hai hách chi thể không một người ngoại lệ đều sẽ tao ngộ rất không may chuyện đây cũng là vì sao, nhưng phàm là chứa chấp Ngô Thế Điệp gia tộc đều hủy diệt. Quan trọng nhất là, mặc dù tới gần hai hách chi thể người đều sẽ phải gánh chịu tới bất hạnh, nhưng trên thực tế Hai ác chi thể sẽ không bởi vì tự thân thể chất ma bị thương tổn, hay là nói sẽ không chết đã từng liền có một vị chuẩn đế cường giả bởi vì đối một vị hai ác chi thể độc thủ, sau đó liền bị từ trên trời giáng xuống một mảnh vụn cho đánh chết, nghe nói kia là theo thượng giới ngã xuống tiên khí mảnh vỡ. Mặt khác, hai ác chi thể không cách nào tu luyện, thể nội không có linh căn, liền xem như khai thác hậu thiên linh căn tạo ra phương pháp cũng không cách nào tạo ra linh căn, cũng liền ngô hạo hệ thống đủ cường đại, nhưng ngô thuế điệp thể nội có thể cho phép hạ linh căn phụ quân, tu lưu một cái hai ác chi thể có thể hay không đối ngươi có ảnh hưởng. Tô Sảo Nhiên vẻ mặt lo âu nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng dò hỏi: Nô Hạo chỉ là lúc đầu, ngữ khí tràn đầy náo nghệ yên tâm đi, chỉ là thai hách chi thể mà tôi, không làm gì được ta. Đây cũng không phải nô Hạo nói lung tung, thai hách chi thể liền xem như cường đại tới đâu, còn có thể cường đại đến qua hệ thống phải không? Còn nữa, cái kia chính là thai hách chi thể liền xem như có thể đối người bên cạnh mang đến ảnh hưởng cũng chỉ là nhường tu vi yếu nhỏ một chút người chịu ảnh hưởng mà thôi. Giống nô Hạo loại này kim tiên cảnh, khoảng cách đại la kim tiên chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần đột phá tới đại la kim tiên liền có thể nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, từ nay về sau cũng sẽ không nhận tới không trường hạ ảnh hưởng thì càng đừng đề cập thai ách chi thể ảnh hưởng tới. Trừ phi Ngô Thúy Điệp thai ách chi thể đạt đến có thể dẫn động diệt thế hai hương trình độ am mà đổi thành bên ngoài một bên, rời đi Ngô Hạo nơi này sau, Nô Thúy Điệp không có chút nào chần chừ, tìm tới diệt đi đã từng tu lưu qua địch nhân của nàng thế lực, không nói hai lời trực tiếp một trưởng rơi xuống, trực tiếp đem nguyên một tòa thế lực người cho chấn sát rơi. Mặc dù rất nhiều người cũng không có tham dự vào trong kế hoạch, nhưng là tại Ngô Thúy Điệp xem ra, tại bọn hắn gia nhập vào tòa này thế lực thời điểm bắt đầu, cũng đã là tại cùng hợp tác, cũng không có vô tội không vô tội nói chuyện. Tại ngắn ngủi nửa ngày thời điểm Lô Thúy Điệp liên tiếp tiêu diệt 15 tòa thế lực, đặt thành thành tựu đầu người trăm vạn. Tiêu diệt tất cả địch nhân sau, Lô Thúy Điệp nội tâm cũng không có bất kỳ cái gì động dung, cũng không có vì vậy mà sinh ra bất kỳ vui vẻ, bản thân cái này chính là nàng chuyện nên làm, chỉ là làm được mà thôi. Làm xong đây hết thảy sau, Lô Thúy Điệp cũng không có trước tiên trở lại Ngô Hạo bên người, mà là đi tới kia 15 cái gia tộc phế tích bên trong, tại phế tích bên trong đối với một phương hướng nào đó dập đầu lại 3 cái về sau mới đứng dậy quay người rời đi chủ nhân. Nhìn thấy Ngô Thúy Điệp trở về, Ngô Hạo nhẹ gật đầu chuyện đều xử lý xong a. Đều xử lý xong Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Ngô gia người, đi thôi, đi làm ngươi chuyện đi làm." Ngô Hạo vung tay lên, nô thuế điệp lúc này liền minh bạch Ngô Hạo ý tứ, quay người rời đi. "Kế tiếp nàng phải đi tìm kiếm 99 nhân tuyển thích hợp biến thành của mình, sau đó lại trở về Ngô Hạo bên này, tại Ngô Hạo trợ giúp phía dưới đột phá tới lại đế, trở thành Ngô gia kiếm lão bà, chúng ta trở về đi, chuyện kế tiếp giao cho nàng giải quyết chính là." Ngô Hạo dứt lời, Tô Sảo Nhiên nhẹ gật đầu, hai người liền khởi hành hướng phía Ngô gia phương hướng đối đến trở về. Mà đội thành bên ngoài một bên Ngô lập trải qua một hồi thời gian thăm dò về sau, cũng rốt cuộc hiểu rõ trong tay trưởng thánh bình tác dụng không nghĩ tới món pháp bảo này thế mà có thể sinh ra số lượng nhất định linh dịch đến xúc tiến thiên tài địa bảo sinh trưởng, bộ dạng này mà nói từ hôm nay trở đi ta tu luyện cần có tài nguyên cũng không thiếu. Lô Lập nhìn xem trong tay một gốc 10 năm năm linh thảo tại nhỏ một giọt nhỏ linh dịch về sau mãnh liệt sinh trưởng, ngắn ngủi 1 phút thời gian liền sinh trưởng tới 100 năm. Phải biết 10 năm có thể coi là hoàng giai thiên tài địa bảo, trong năm huyền giai, đàn năm địa giai, vạn năm tiên giai, 10 vạn năm chí tôn, 50 vạn năm đế cấp thiên tài địa bảo. Mà tại hiện tại huyền thiên giới bên trong đừng nói là đế cấp thiên tài địa bảo liền xem như chí tôn cấp thiên tài địa bảo đều cực kỳ hiếm thấy, nhưng nếu là có trong tay pháp bảo trợ giúp, nô lập có xung tốc lòng tìm trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới thánh cảnh thậm chí là chí tôn cảnh, liền xem như kia đại đế chi cảnh cũng chưa chắc không thể giòng nó. Cùng lúc đó, tại Nhu Thủy Thánh địa bên trong, Lâm Thủy Nhu đem trọn tòa Nhu Thủy Thánh địa các trưởng lão đều tụ tập lên, sau đó mở miệng dò hỏi chư vị, các ngươi cảm thấy thánh nữ đây là thế nào? Nghe được Lâm Thủy Nhu mà nói, ở đây các trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, đại trưởng lão đứng dậy, tò mò hỏi thánh chủ, đây là xảy ra chuyện gì sao? Không có gì Chỉ là cảm giác thánh nữ trong khoảng thời gian này biểu hiện có chút kỳ quái mà thôi. Lâm Thủy Nhu nhíu mày, giống như là không biết rõ chuyện gì xảy ra đồng dạng, mở miệng nói ra. Một đám trưởng lão giờ mới hiểu được Lâm Thủy Nhu đem bọn hắn tụ tập lại môn nhân, trong đó một vị đối với Lâm Tử Hinh trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng có chút hiểu rõ, đồng thời nội tâm có một cái suy đoán, chỉ là cái kia suy đoán có chút hoang đường, cho nên hắn cũng không có nói ra đến mà thôi thánh chủ, ngươi nói thánh nữ tình huống. Có lẽ thánh nữ là còn đắm chìm trong ngày đấy bị ma tu truy sát trong sự sợ hãi a, dù sao thánh nữ tuổi không lớn lắm. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách tự vong như thế tiếp cận, sợ hãi là chuyện rất bình thường. Nhi trưởng lão đứng ra, biểu lộ nghiêm túc nói rằng, nghe vậy Lâm Thủy Nhu nhẹ gật đầu, mặc dù nàng cho rằng không phải cái dạng này, nhưng là dưới mắt dường như ngoại trừ lời giải thích này, bên ngoài liền không có cách giải thích, cũng không thể là nữ nhi của mình có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng a nói đến nữ nhi ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, Lâm Thủy Nhu nội tâm liền có một cái nhân tuyển thích hợp, xem ra đợi chút nữa cần cùng nữ nhi nói một chút mới được. Mà lúc này Lâm Tử Hinh đang nằm trên giường, hai mắt vô thần trống rỗng mà nhìn xem trần nhà, hồi lâu sau mới thở dài một hơi. Không biết rõ vì cái gì Nguyên bản nàng là dự định quên Ngô Nghị Phàm, quên ngày đó chuyện đã xảy ra, chỉ là từ khi trở lại thánh địa về sau, nàng mỗi ngày nằm mơ đều sẽ mơ tới Ngô Nghị Phàm, nhất là xấu hổ thời điểm tại mơ tới Ngô Nghị Phàm thời điểm, đều là hai người ở đằng kia cái gì, hơn nữa còn là chính mình chủ động a a a, Lâm Tử Hinh ngươi đang làm gì nha, ngươi thật là nhu thủy thánh địa thánh nữ, ngươi nhưng là muốn đem toàn bộ nhu thủy thánh địa đưa đến đỉnh phong người nhà, tại sao? Phải tự cam đoan làm nha. Lâm Tử Hinh dùng gối đầu đụ mặt cực kỳ tức giận tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa chậm rãi truyền đến, tùy theo mà đến còn có Lâm Thủy Nhu thanh âm nữ nhi ngươi bây giờ có được hay không? Nương có một số việc muốn nói với ngươi. Chương 69. Lâm Thủy Nhu nhạy cảm giác quan thứ 6, đại đế chi tư. Chương 69. Lâm Thủy Nhu nhạy cảm giác quan thứ 6, đại đế chi tư khục khụ, nương, ta không sao, ngươi vào đi. Lâm Tử Hinh nghe được Lâm Thủy Nhu thanh âm, vội vàng áp xuống tới trong nội tâm hoang đường suy nghĩ, ngồi ở bên giường. Mà xuống một giây Lâm Thủy Nhu cũng tiến vào, ngồi xuống Lâm Tử Hinh bên cạnh, nhìn về phía Lâm Tử Hinh ánh mắt bên trong tràn đầy nhu hòa, mở miệng nói ra nữ nhi, lần trước chuyện lưu lại cho ngươi tới bóng ma tâm lý rất lớn sao? Nghe vậy Lâm Tử Hinh đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới Lâm Thủy Nhu nói tới hắn là bị huyết hồn môn sứ giả truy sát chuyện, thế là lập đầu, ngữ khí bình thản nói rằng nương, lần trước chuyện cũng không có lưu lại cho ta bóng ma tâm lý. Vậy ngươi đây là thế nào? Chớ cùng nương nói dối, ngươi trong khoảng thời gian này biến hóa tại toàn bộ Nhu Thủy Thánh địa đều là rõ như ban ngày. Lâm Thủy Nhu nhìn về phía Lâm Tử Hinh, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, dù sao nữ nhi là chính mình đấy làm bảo, chính mình cũng sẽ không nhìn xem nữ nhi xảy ra chuyện. Cảm nhận được mẫu thân quan tâm, Lâm Tử Hinh khẽ miệng không khỏi cười một tiếng, giống như là nghĩ tới điều gì chuyện vui lòng. Nhưng rất nhanh liền vẻ mặt thành thật lắc đầu nói rằng nương, ta thật không có việc gì, chỉ là cần một chút thời gian để tiêu hóa chuyện ngày đó mà thôi, về phần bóng ma tâm lý mà nói, thật không có. Nhìn thấy nữ nhi đều nói như vậy, Lâm Thủy Nhu cũng chỉ có thể đem chuyện này cho trước bung ra, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, mở miệng cố ý giương nói đúng rồi Lữ Nhi, ngươi còn nhớ rõ lôi cảnh chiến sao? Nghe được lôi cảnh chiến danh tự, Lâm Tử Hinh trong óc không khỏi nhớ lại còn trẻ thời điểm mậu thân thường xuyên mang theo nàng đi qua kinh lôi thánh địa bên trong lôi tốc tốc nhà chơi đùa lúc gặp phải một cái tiểu thí hại nhớ kỹ nha, thế nào? Là cái dạng này, ngươi nhìn một chút cảnh chiến đứa bé này thế nào? Nếu là phù hợp mà nói, có thể thử ở chung một chút." Lâm Thủy Nhu cười cười, lập tức nói rằng. Nhưng Lâm Tử Hinh nhất thời cứng ở nguyên địa, thật lâu mới mở miệng phản bác đường, "Ngươi biết, ta không có tâm tư tại nhìn nữ tình trưởng phía trên, ta chỉ muốn tu luyện, mang theo Nhu Thủy Thánh địa đi về phía Huy Hoàng." Nhưng lạ lời nói rơi xuống về sau, Lâm Tử Hinh trong óc không biết rõ vì cái gì xuất hiện ngâu nghị phàm tấm kiệt để cho người ta vừa yêu vừa hận, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Lâm Thủy Nhu nghe vậy cũng là không nói thêm gì, nàng chỉ là nói một chút mà thôi, nếu là nữ nhi không có biện pháp mà nói, chính mình là sẽ không cư cầu chính là lôi cảnh chiến tiểu tử kia thâm mến chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại tốt mẫu thân, ta là thời điểm phải tu luyện, ngươi đi ra ngoài trước a. Đúng rồi, tâm ta có cảm giác, chỉ sợ mấy ngày nay liền có thể đột phá tới chuẩn đế, ngươi đừng tới quấy rầy ta." Lâm Tử Hinh dứt lời, liền đứng người lên đem Lâm Thủy Nhu thôi táng đuổi ra ngoài, Lâm Thủy Nhu căn bản đều chưa kịp phản ứng, đợi đến kịp phản ứng nữ nhi của mình muốn đột phá tới chuẩn đế về sau, trên mặt kích động rất hiển nhiên nhịn không được. Phải biết nữ nhi của mình mới hơn 700 tuổi mà thôi nha, hơn 700 tuổi đã đột phá tới chuẩn đế, có hy vọng đột phá tới đại đế nha. Liên Sếp như chính mình đột phá tới chuẩn đế thời điểm đều đã 1000 năm, càng đương đề cập hiện tại cũng đã là 30 vạn tuổi, lão yêu bà, nhưng đại đế vẫn là xa xa khó vời ai, cũng không biết tự hình có thể hay không đột phá tới đại đế, đánh vỡ huyền thiên giới không cách nào thành đế ma chúa nha. Lâm Thủy Nhu thầm nghĩ, trên mặt không khỏi mang lên một vẻ phiền muộn, ngược lại nàng là không có cơ hội. Nhưng ngay tại Lâm Thủy Nhu chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là nghi tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi không đúng, nữ nhi không phải nói nếu là không cũng có xử lý tiểu tử kia liền suy nghĩ không rộng rãi không cách nào đột phá tới chuẩn đế sao? Chẳng lẽ tiểu tử kia đã bị xử lý? Dựa theo đạo lý mà nói cũng không nên nha. Vẫn là nói ở trong đó sẽ ra chuyện gì ta không biết rõ chuyện đâu. Lâm Thủy Nhu nội tâm vô cùng phiền muộn, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, có thể đột phá tới chuẩn đế chung quy là một chuyện tốt. Mà Lâm Tử Hinh cũng không phải là vì ứng phó Lâm Thủy Nhu mà nói chính mình muốn đột phá tới chuẩn đế, mà là thật muốn đột phá tới chuẩn đế. Nàng bản thân liền là chí tôn đỉnh phong, đang cùng Ngô Nghị phàm song tu về sau đối với nàng cũng có được rất nhiều chỗ tốt, dù sao một cái là Huyền Âm Thánh thể, một cái là Hoàng Cổ Thánh thể, đều là cường đại thể chất, song tu lên tự nhiên là đối với song phương đều tốt chỗ rất nhiều. Lúc đầu Đem Ngô Nghị Phàm chuyện cho ném xó, Lâm Tử Hinh liền bắt đầu bế quan xung kích chuẩn đế. Một bên khác, Ngô Nghị Phàm lắng đọng một chút, đem thể nội Lâm Tử Hinh lưu lại lực lượng toàn bộ luyện hóa, từ đó đột phá đến Chí Tôn đỉnh phong, chỉ kém nửa bước đột phá tới đại đế kế tiếp là thời điểm nên tìm kiếm có thể khiến cho Hoàng Cổ Thánh thể tầng thứ 9 cấm chế giải khai thiên tài địa bảo. Ta nhớ được là cần chí loại, theo thứ tự là chuẩn đế cấp bậc lam trạo độc chu tối độc, 10 vạn năm lôi kích mục, 10 vạn năm xí si nhược quả, 10 vạn năm lam ngân hoàng thảo, chuẩn đế cấp bậc. Ngươi ảnh lang răng sói, hoàng tuyền thủy, cùng ba loại đạt tới Chí Tôn cấp bậc dương thuộc tính thiên tài địa bảo liền có thể Ngô Nghị Phàm nội tâm thầm nghĩ, ba loại chí tôn cấp bậc dương thuộc tính thiên tài địa bảo hắn có, Xí Nhất Quả, Lam Ngân Hoàng Thảo cùng Hoàng Truyền Thụ cũng có, trước mắt liền cần lấy tới chuẩn đế cấp bậc Lam Trảo độc chu túi độc cùng Nguyệt Ảnh Lang Giang sói cùng Liễu Lôi kích mục liền có thể. Dựa theo Ngô Nghị Phàm hiểu rõ, cái này ba loại đồ vật liền xem như tại toàn bộ Huyền Thiên giới bên trong đều cực kỳ hiếm có, dù sao tại Huyền Thiên giới bên trong chuẩn đế cường giả rất ít, thì càng đừng để đạt tới chuẩn đế cấp bậc Lam Trảo độc chu cùng Nguyệt Ảnh Lang. 10 vạn năm lôi kích một mà nói, tự nhiên là sống 10 vạn năm cây liễu bị sét đánh về sau còn có thể tồn lưu lại cây cối, loại này cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng chỉ cần chịu trả giá đắt mà nói, vẫn có thể làm được hay, tính toán, đi được tới đâu hay tới đó a. Ngô Nghị phàm thở dài một hơi, sau đó khởi hành tại Minh Mông Huyền Thiên giới bên trong tìm kiếm. Dù sao bây giờ còn có lấy huyết hồn môn uy hiếp, huyễn hồn môn sứ giả đều đạt đến chuẩn đế đỉnh phong, điều này nói rõ huyết hồn môn bên trong có ít nhất chân chính đại đế cường giả tọa trấn. Có lẽ còn không chỉ đại đế đâu. Mặc dù không biết rõ vì cái gì huyết hồn môn cũng không có phái ra đại đế xâm chiếm huyền thiên giới, nhưng Ngô Nghị Phàm hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán, hiện tại huyết hồn môn có lẽ là nhận lấy cái gì hạn chế không cách nào rời đi táng thần cốc. Cho nên Ngô Nghị Phàm nhất định phải tại huyết hồn môn đi ra trước đó tận khả năng mạnh lên lấy đạt tới có thể chống cự huyết hồn môn cường giả trình độ, dù sao phía sau hắn gánh vác thật là toàn bộ Ngô gia nhà sư tôn. Nhìn xem trở về tới trước mặt mình Ngô Nhất Đạo, Vũ Thánh Na đứng dậy, khắp khuôn mặt là biểu tình mừng rỡ, tại cảm nhận được Ngô Nhất Đạo tu vi về sau, nội tâm kích động càng lớn nhất đạo, ngươi đột phá tới đại thánh đỉnh phong. Ân, may mắn đạt được cảm ngộ. Đột phá đến đại thánh đỉnh phong. Ngô Nhất Đạo nhẹ gật đầu, biểu lộ cực kỳ bình thản, trải qua thái gia gia chỉ điểm về sau, Ngô Nhất Đạo hoàn toàn hiểu được điệu thấp đạo lý này, cho nên tại không tất yếu thời điểm, hắn sẽ không quá cao điệu. Nghe vậy Vũ Thánh nạp nhịn không được phá lên cười ha ha ha, ta Đỗ Nhị Nhất Đạo có đại đế chi tu nha. Hiện tại Ngô Nhất Đạo không đến 100 tuổi đã đột phá tới đại thánh đỉnh phong, dựa theo cái tốc độ này đến xem, không đến ngàn năm liền có thể đột phá tới chí tôn, vạn năm bên trong nhất định đột phá tới chuẩn đế, như thế xem ra đại đế cũng chưa chắc không thể dòng nó. Chương 70. Tứ thánh thi đấu, Ngô Như Long đế binh. Chương 70. Tứ thánh thi đấu. Lô Như Long Đế binh sư tồn, nếu là không, có chuyện gì mà nói, vậy ta trước hết xuống dưới tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Ngô Nhất Đạo một mực tại bên ngoài đi khắp, hấp thu quá nhiều, cần dừng lại lắng đọng một chút. Nhìn thấy Ngô Nhất Đạo quay người muốn đi, Vũ Thánh Nạp lúc này mới nghĩ tới cái gì, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói rằng đúng rồi, ngươi gần đây hẳn là có thời gian a, tứ thánh thi đấu liền phải bắt đầu, ngươi đến lúc đó đại biểu cho chúng ta Thiên Vũ Sơn xuất chiến a. Tứ thánh thi đấu? Ngô Nhất Đạo trên mặt lóe lên một tia nghi ngờ biểu lộ. Vũ Thánh Nạp sững sờ, nhớ tới Ngô Nhất Đạo hẳn còn chưa biết chuyện này, cho nên mở miệng giải thích không tệ, tứ thánh thi đấu Tứ Thánh thi đấu chính là từ Tứ Đại Thánh địa là chủ sở Lý Phương triển khai thi đấu, mỗi 1000 năm tổ chức một lần, nội dung của nó là làm cho cả huyền thiên giới ngàn tuổi trở xuống tu sĩ đi tham gia, thứ tự trước mao người có thể thu hoạch được đến từ Tứ Đại Thánh địa ban thưởng. Chúng ta Thiên Vũ Sơn cũng có được dự thi danh hạch, 10 năm về sau cũng là lần tiếp theo Tứ Thánh thi đấu, đến lúc đó ngươi liền đại biểu lấy ta Thiên Vũ Sơn tham gia Tứ Thánh thi đấu à. Nghe vậy Ngô Nhất Đạo ôn quyền thở dài đáp ứng xuống mọi thứ đều nghe sư tôn. Dứt lời, Ngô Nhất Đạo liền quay người tiến về lắng động chuẩn bị xung kích Thánh Vương cảnh. Một bên khác Ngô gia bên trong, Tại về tới Ngô gia về sau, Tô Xảo Nhân cũng tại Ngô Hạo song tu trợ giúp phía dưới đột phá đến Thánh Vương cảnh, trở thành Vạn Hoa Thánh Địa từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Thánh Vương. Ngay tại Ngô Hạo đắm chìm trong cùng Tô Xảo Nhân dán dán thời điểm, Lô Như Long không đúng lúc đứng tại cổng hò khan một tiếng. Ngô Hạo cùng Tô Xảo Nhân lúc này mới kịp phản ứng chuyện gì. Ngô Hạo nhíu mày, nhìn về phía Ngô Như Long ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ, giống như là Ngô Như Long nếu là không có cho hắn một hợp lý giải thích mà nói, hắn cam đoan sẽ đưa Ngô Như Long đi đặt huấn đổng dạng. Ngô Như Long cũng nhớ tới tới chính mình ý đồ đến, lấy ra một phần thiệp mời Sau đó mở miệng giải thích đây là tứ đại thánh địa cho chúng ta Ngô gia đưa tới thư mời, nói mời chúng ta Ngô gia tham gia tứ thánh thi đấu, đứng hàng đầu người có thể thu hoạch được tứ đại thánh địa lấy ra ban thưởng. Tứ thánh thi đấu? Ngô Hạo nhíu mày, đối với cái này cũng là không có cái gì hiểu rõ, dù sao 1000 năm mới cử hành một lần, chỉ có tại cử hành trước đó mới có thể truyền tới tin tức, cũng khó trách chính mình không biết rõ. Mà Tô Thiển Nhiên lại là hai mắt tỏa sáng, nàng thân làm vạn hoa thánh địa trước thánh nữ tự nhiên là biết tứ thánh thi đấu, thế là chi kỹ giải thích. Nghe được lão bà giải thích Ngô Hạo giờ mới hiểu được tứ thánh thi đấu là thứ đồ gì, trầm tư một chút. Sau đó mở miệng nói chúng ta nô gia có bao nhiêu cái danh nghịch? Năm cái." Nô Như Long dội vào nói. "Nghe vậy Nô Hạo trầm tư một chút mới mở miệng nói rằng đã như vậy mà nói, như vậy thì cho nghịch phạm một cái danh nghịch, còn lại bốn cái ngươi nhìn xem tới đi." Nô Hạo lời nói rơi xuống trong đáy mắt, Tô Sảo Nhiên liền ngay cả nói gấp vuồn, "Ta có thể đi sao? Ta muốn mở mang kiến thức một chút tứ thánh thi đấu phong thái." Đối với Tô Sảo Nhiên tìm cầu, Nô Hạo tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, cương chiều vuốt một cái Tô Sảo Nhiên cái mũi sau đó mới lên tiếng tốt, "Ngươi muốn đi liền đi đi, đúng rồi, Như Long ngươi cũng đi mở mang kiến thức một chút a." Nô Hạo biết tại Huyền Tiên giới bên trong ngàn tuổi trở xuống vẫn là có không ít người đột phá tới Thánh Vương, mà Ngô Như Long hiện tại mới là Đại Thánh sơ kỳ, cho nên những Ngô Như Long đi tứ Thánh thi đấu phía trên mở mang kiến thức một chút đối với Ngô, Như Long trợ giúp vẫn là rất lớn. Ngô Như Long tự nhiên không có cự tuyệt, nhưng nghĩ tới cái gì, hai mắt tỏa sáng, có chút thăm dò tính dò hỏi phụ thân, "Ta nhớ được ngươi nói ngươi có thể đánh tạo đế binh vậy sao?" "Không sai, ngươi tập hợp đủ tài liệu." Nô Hạo nhìn về phía Ngô Như Long, chỉ thấy Ngô Như Long liền vội vàng gật đầu nói rằng không tệ, "Ta tìm đủ tài liệu, cho nên phụ thân ngươi nhìn một chút lúc nào thời điểm có thể đánh tạo một cái đế binh cho ta đâu?" Nghe vậy Ngô Hạo trầm tư một chút, sau đó vươn tay ra chọn ngày không bằng được ngày, liền hôm nay à, ngược lại cũng không phải cái gì tốn thời gian chuyện. Nghe được phụ thân mà nói, Lỗ Như Long ánh mắt đều phát sáng lên, vội vàng lấy ra một cái nhận chữ vật, ở bên trong tràn đầy Ngô Như Long trong khoảng thời gian này tập hợp đủ nô thị thương hội tài lực tại Viễn Thiên giới bên trong tìm kiếm đoản khí vật liệu. Do xét một chút bên trong vật liệu, Ngô Hạo nhẹ gật đầu, đích thật là có thể rèn đúc đế binh ngươi muốn cái gì loại hình đế binh? Kiếm, ta muốn một thanh trường kiếm. Đang nghe đội phụ thân hỏi thăm sau, Lỗ Như Long không chút do dự nói ngay kiếm, dù sao liền không có người không muốn làm kiếm thủ. Kiếm tu bao nhiêu phong cách nhà, một kiếm quét ngang ba vạn dặm, thiên hạ cường giả đều cú đầu. Ngay vậy, Lô Hạo nhẹ gật đầu, sau đó một giây sau, chỉ thấy Lô Hạo khống chế phía dưới, trong nhận chứa đồ vật liệu niao niao bay ra, thuần một sắc đều là đế cấp đoạn khí vật liệu. Tại Lô Như Long ánh mắt mong đợi bên trong, Lô Hạo trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím, Lô Như Long khi nhìn đến đoàn kia hỏa diễm tỡi điểm nội tâm ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh đầy lạ, đế hỏa. Thế gian vạn vật đều có phẩm giai phonicia, tầng đá sẽ còn xuất hiện tôn ngộ không đâu, hỏa diễm tổn tại phẩm giai cũng không đủ lạ lạng, mà huyền thiên giới hỏa diễm phân làm thiên địa huyền hoàng bốn cái phẩm giai. Mà thiên địa huyền hoàng cũng bị gọi chung là linh hỏa, linh hỏa phía trên là chí tôn hỏa, chí tôn hỏa phía trên mới là đế hỏa. Nhưng là căn cứ Ngô Như Long hiểu rõ, cái gọi là đế hỏa liền xem như chuẩn đế cấp bậc cường giả đều không chế không được, chỉ có đại đế khả năng khống chế đế hỏa. Cho nên lúc trước còn hoài nghi phụ thân cảnh giới, nhưng là khi nhìn đến đế hỏa xuất hiện về sau, Ngô Như Long cũng rốt cục xác định, phụ thân ít nhất là đại đế. Nhưng Ngô Hạo cũng không để ý tới Ngô Như Long đám người phản ứng, chỉ thấy tại Ngô Hạo khống chế phía dưới tất cả đoàn khí vật liệu bay thẳng vào đến đế hỏa bên trong. Ngay sau đó tại Đế Hỏa khống chế phía dưới hòa tan trở thành một đoàn, tại Ngô Hạo kinh khủng tinh thần lực khống chế phía dưới không ngừng dung hợp thành hình, dần dần hướng phía Trường Kiếm Phương hướng tới gần. Tại ước chừng hao phí 2 phút rưỡi về sau, Trường Kiếm rốt cục thành hình, theo Ngô Hạo Đế Hỏa thu lại, một cỗ kinh khủng uy áp theo Ngô Hạo chố rèn đúc Trường Kiếm bên trong bạo phát đi ra, nhưng bị Ngô Hạo đè chế xuống dưới. Cảm nhận được thanh Trường Kiếm kia bên trong uy lực khủng bố sau, Lỗ Như Long nội tâm tràn đầy kích động, hắn không nghĩ tới chính mình một cái đại thánh sơ kỳ thế mà có thể may mắn có chính mình Đế Bình, phải biết liền xem như chuẩn đế đỉnh phong đều không nhất định có chính mình Đế Bình nha. Ngay tại Nô Như Long kích động mong muốn theo Ngô Hạo trong tay đem Đế binh tiếp nhận thời điểm, lại là nhìn thấy Ngô Hạo mang theo Đế binh biến mất không thấy chờ một chút, Đế binh còn có phải hoàn thành một chút trình tự khả năng xứng là Đế binh, ta rất nhanh liền trở về. Kết quả là, Nô Như Long cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn phụ thân của mình mang theo chính mình Đế binh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại trước mặt mình. Chương 711. Ngô Nghị Phàm, xảy ra thận a chuyện. Chương 711. Ngô Nghị Phàm, xảy ra thận a chuyện. Cùng lúc đó, Ngô Nghị Phàm nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Thái Gia Gia, có chút hiếu kỳ Thái Gia Gia, xảy ra chuyện gì? Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng Ngô Nghị Phàm vẫn là bảy ngay ngắn dáng vẻ, có chút hiếu kỳ dò hỏi. Nhưng Ngô Hạo cũng không nói thêm gì, trực tiếp đem đế kiếm đem ra, giao cho Ngô Nghị Phàm trong tay, đồng thời mở miệng chậm rãi nói rằng ngươi trong khoảng thời gian này hẳn không có cái gì binh khí thích hợp a, đây là thái gia gia rèn đúc đế binh, ngươi trước hết cầm lấy đi dùng a. Nghe được thái gia gia nói thanh trường kiếm này là đế kiếm, Ngô Nghị Phàm sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu mới phản ứng được, sắc mặt vui mừng như điên nhận lấy đế kiếm, sau đó mở miệng cảm tạ nói đa tạ thái gia gia. Tại Ngô Nghị Phàm nhận lấy trường kiếm về sau, hệ thống thanh âm cũng theo đó vang lên đỉnh. Kiểm tra tới Túc chủ tặng cho Thiên Mệnh chi tử Hậu nhân Đế cấp binh khí, đã phản hồi 100 vạn trôi Đế cấp trường kiếm, mời kiểm tra và nhận. Hệ thống, cho ta hợp thành. Đế cấp trường kiếm đối với Ngô Hạo mà nói căn bản là vô dụng chỗ, chẳng bằng trực tiếp hợp thành tiên cấp trường kiếm đâu đinh, tiêu hao 100 vạn trôi Đế cấp trường kiếm, đã hợp thành 1 vạn trôi tiên cấp hạ phẩm trường kiếm, mời Túc chủ kiểm tra và nhận. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Nghị Phàm giống như là nghĩ tới cái gì đồng dạng, trên mặt biểu lộ có chút táo náo nói ta kém chút quên đi, Nghị Phàm thể chất của ngươi là hoang, cổ thánh thể, Giả như vậy kiếm hẳn là không phù hợp điều kiện của ngươi, tính toán, ngươi vẫn là trả lại Thái gia gia a." Ngô Nghị Phàm ba. "Không phải, Thái gia gia, ta kỳ thật có thể sử dụng." Nhưng Ngô Nghị Phàm vẫn lắc đầu một cái, sau đó liền đem đế kiếm trả lại cho Ngô Hạo. Ngô Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, mặc dù nói mình có một vạn truy tiên cấp trường kiếm, nhưng Ngô Như Long muốn là đế binh, chính mình thân làm phụ thân làm sao lại không vừa lòng Ngô Như Long nguyện vọng đâu. "Ngô Như Long, sáu người am hiểu binh khí là cái gì loại hình, nếu là có cơ hội mà nói Thái gia gia có thể cho ngươi rèn đúc một chút." Dù sao Ngô Nghị Phàm là thiên mệnh chi tử, Nếu là có một cái binh khí thích hợp trợ giúp mà nói, nghĩ đến hẳn là có thể nhanh lên mạnh lên a nghe được Ngô Hạo mà nói, Ngô Nghị phàm không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, ánh mắt sáng lên mở miệng nói ra Thái gia gia, ta muốn dùng đỉnh. Đỉnh, cũng là một cái ít lưu ý binh khí, cũng được, đã ngươi mong muốn dùng mà nói, kia Thái gia gia nhìn một chút có thể hay không cho ngươi tìm một cái. Nghe vậy Ngô Hạo nhíu mày, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu đồng ý tốt, ngươi nhanh lên mạnh lên a, ngươi bây giờ trách nhiệm thay đổi, nếu là ở trước đó ngươi còn chưa đủ mạnh mà nói, thật là sẽ rất hối hận. Lô Hạo nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy không rõ ràng cho lắm, không chờ Ngô Nghị Phàm hỏi thăm, Lô Hạo liền biến mất không thấy. Ngô Nghị Phàm thấy thế cũng chỉ có thể đem đáy lòng nghi hoặc ép xuống, bất kể nói thế nào, cố gắng mạnh lên chính là, huyết hồn môn thủ hắn còn không có báo đâu. Tại xử lý kết thúc Ngô Nghị Phàm chuyện bên này xong, Lô Hạo liền trở về Ngô gia bên trong, trực tiếp đem chuôi này đế binh giao cho Ngô Như Long. Nhìn thấy phụ thân đi mà quay lại đồng thời đem đế binh giao cho mình, Ngô Như Long ánh mắt tràn đầy kích động, hắn, Ngô Như Long, rốt cục có thuộc về mình đế binh. Có đế binh giá trị Ngô Như Long tự tin chính mình có thể ở tứ thánh thi đấu bên trong đoạt được cơ thủ, hơn nữa liền xem như chuẩn đế đối đầu chính mình cũng chưa hẳn là đối thủ của mình. Còn nữa chính là, có đế binh ra chỉ, như vậy chính mình diệt đi toàn bộ Lý thị hoàng triều kế hoạch cũng muốn nâng lên hành trình đúng vậy. Lý thị hoàng triều lúc trước thù Ngô Như Long cũng không có như vậy quên, đồng thời còn càng thêm thâm trầm lên, mặc dù nói hắn Ngô Như Long không mang thù, nhưng là Lý thị hoàng triều đều muốn diệt đi hắn, nếu không phải mong muốn tự mình ra tay diệt đi Lý thị hoàng triều mà nói, chỉ sợ chính mình đã sớm khẩn cầu phụ thân ra tay diệt đi Lý thị hoàng. Triều. Mà bây giờ có đế binh ra chỉ, Lỗ Như Long cảm giác đợi đến chính mình đột phá tới chí tôn cảnh liền có thể tiến về Lý thị Hoàng triều, trực tiếp diệt đi Lý thị Hoàng triều đế binh chính là cường đại như thế, nhưng một cái chí tôn cấp bậc tu sĩ có diệt đi một cái thế lực cao cấp thực lực kinh khủng. Khi lấy được đế binh đồng thời làm xong chính mình tới làm chuyện sau, Lỗ Như Long cũng trở về đi tiếp tục tu luyện, trong đoạn thời gian này hắn cũng nghĩ đến có lẽ hẳn là muốn đem Ngô thị thương hội giao cho Ngô gia những người còn lại tới quản lý, dù sao mình thân làm gia chủ, tu vi mới chỉ là đại thánh mà thôi, không khỏi cũng có chút quá mất mặt da chỉ là Ngô Như Long cũng không có đem tuổi của mình tính đi vào, tại toàn bộ huyền tiên giới bên trong trăm tuổi đại thánh cảnh quả thực không nên quá thiếu, chỉ có thể nói căn bản không có mấy cái. Theo Lô Như Long rời đi tu luyện, Tô Thiểu Nhiên cũng vẻ mặt thành thật nói rằng phu quân, ta cũng muốn bắt đầu cố gắng tu luyện, ta muốn tại trong vòng 10 năm đột phá tới Thánh Vương trung kỳ. Ân, ta ủng hộ ngươi. Lô Hạo gật đầu một cái đáp ứng, sau đó lại nghĩ tới cái gì, mở miệng nói ra nếu là ngươi có cái gì không hiểu vấn đề mà nói, như vậy thì đến hỏi tham ta liền có thể. Lô Hạo là Kim Tiên, mong muốn chỉ điểm một cái Thánh Vương không nên quá nhẹ nhõm. Tô Thiểu Nhiên nhẹ gật đầu, nhưng chung quy là không có đi hỏi tham Lô Hạo, dù sao nàng bản thân liền tiền tư thông minh, lại thêm có nhiều như vậy tài nguyên gia trì. Vậy tu luyện một đường bên trong căn bản sẽ không gặp phải cái gì sẽ không địa phương. Một bên khác, theo tứ thánh thi đấu thời gian càng thêm tới gần, toàn bộ huyền tiên giới bên trong không ít thế lực cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Không chỉ là có thể ở tứ thánh thi đấu bên trong dương danh lập vạn, quan trọng nhất là tại tứ thánh thi đấu bên trong lấy được 100 vị trí đầu tứ tự tiên tiêu có thể được tới tiến vào Hỗn Độn Đại Đế khai sáng Hỗn Độn bí cảnh ở trong đó có lẽ có thể được tới Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa, đột phá tới Đại Đế cũng nói không chính xác. Mà bây giờ Hỗn Độn bí cảnh đều bị tứ đại thánh địa nắm giữ. Cho nên muốn đi vào tới Hỗn Độn Bí cảnh bên trong biện pháp duy nhất chính là tại tứ thánh thi đấu bên trong lấy được trước 100 thứ tự từ đó tiến vào trong đó. Tại biết tin tức này, về sau Nô Nhất Đạo gợn sóng không kinh hai ánh mắt cũng không khỏi xuất hiện một chút chấn động, tự lẩm bẩm Hỗn Độn đại đế, có lẽ có thể trợ giúp ta Hỗn Độn đạo càng thêm hoàn thiện. Nghĩ tới đây, Nô Nhất Đạo liền nhắm mắt lại, lại lần nữa bắt đầu tu luyện, lần này tứ thánh thi đấu 100 vị trí đầu nhất định có một chỗ của hắn đương nhiên, huyền thiên giới bên trong còn lại thế lực đều là ý nghĩ này, chỉ là tại tứ thánh thi đấu còn chưa có bắt đầu trước đó, bất luận kẻ nào đều không thể có kết luận ta cũng muốn đi tham gia tứ thánh thi đấu sao? Nhìn thấy ở gia tộc trong bầy nô như Long phát ra tới tin tức, Ngô Nghị Phàm trong mắt hơi híp, chính mình cũng đã là chí tôn đỉnh phong, tại toàn bộ huyền thiên giới bên trong 1000 tuổi trở xuống, có thể đột phá tới chí tôn đỉnh phong có thể đếm được trên đầu ngón tay a hơn nửa, Ngô Nghị Phàm cảm giác chính mình ít ngày nữa liền có thể đột phá tới chơn đế, để cho mình đi vào không phải ức hiếp người sao. Nhưng nô như Long nói đây là Ngô Hạo yêu cầu, cho nên coi như Ngô Nghị Phàm lại thế nào không nguyện ý cũng chỉ có thể đáp ứng xuống. Tại một bên khác huyết hồn môn bên trong, cũng tương tự đang nổi lên âm lưu gì. Chương 72, Huyễn Nguyên, tứ thánh thi đấu mở ra. Chương 72, Huyễn Nguyên Tử Thánh thi đấu mở ra quyết kiệt quyết, có ý tứ, ngươi nói là, ngươi ở bên ngoài gặp một tôn chí tôn cảnh hoàng cổ thánh thể cùng huyền âm thánh thể vậy sao? Cùng lúc đó huyết hồn môn bên trong, lúc trước theo Lâm thủy nũ đám người truy sát bên trong trốn tới huyết hồn môn sứ giả đã về tới huyết hồn môn bên trong, đồng thời hai đầu gối quỳ trên đất, sắc mặt cực kỳ kính sợ nhìn về phía trước mặt cả người bên trên hất lên màu đỏ áo choàng thiếu niên. Chỉ thấy thiếu niên khắp khuôn mặt là bệnh trạng tái nhợt, bờ môi đỏ tươi như máu, tóc cũng là cực kỳ trương dương màu đỏ, nhìn qua cực kỳ ma huyễn đúng vậy thánh tử đại nhân. Thật sự là có ý tứ chứ, ngươi một cái chuẩn đế đỉnh phong thế mà có thể khiến cho hai cái chí tôn cảnh trốn, đồng thời ngươi còn xám xịt về tới huyết hồn môn bên trong, bản thánh tử là phải nói ngươi phế vật đâu, vẫn là nói ngươi phế vật đâu. Thiếu niên chính là huyết hồn môn thánh tử Huyễn Nguyên, cũng là lúc trước bị Ngô Nghị Phàm đánh chết ba tên huyết hồn môn sứ giả trong miệng nói tới vị kia. Nghe được Huyễn Nguyên mà nói, huyết hồn môn sứ giả nhất thời run rẩy lên, gần như cầu xin tha thứ nói thánh tử đại nhân, kia viền âm thánh thể cũng là không, có cái gì, chỉ là cốt kia hoàng cổ thánh thể cực kỳ quỷ dị, mặc dù chỉ là thông qua được cấm thuật tạm thời đột phá đến chí tôn đỉnh phong, nhưng là một thân nội tình cực kỳ hùng hậu, nếu là tiếp tục nữa mà nói Ta nhất định có thể lấy xuống hắn, chỉ là Nhu Thủy Thánh Điệu cùng Kinh Lôi Thánh Điệu thánh chủ chạy đến, ta lo lắng lầm thánh tử. Đại nhân chuyện tốt lúc này mới chọn rời đi, còn mời thánh tử đại nhân có thể tha thứ cho ta sai lầm. Dứt lời, huyết hồn môn sứ giả liền thấp xuống tới đầu, lộ ra cực kỳ e ngại, thậm chí thân thể đều tại khẽ run lên. Thật lâu, huyết nguyên đều không có mở miệng, ngay tại huyết hồn môn sứ giả hiếu kỳ thời điểm, một giây sau, huyết nguyên rốt cục động thủ bản thánh tử đưa cho ngươi nhiều như thế kỳ vọng cao, nhưng ngươi là nhường bản thánh tử thất vọng, ngươi nhường bản thánh tử rất khó xử lý nha, dù sao chúng ta huyết hồn môn không lưu phế vật, cho nên, ngươi vẫn là đi cho đi. Huyết Nguyên giữ lời, một cỗ kinh khủng áp lực theo trên người hắn bạo phát đi ra. Vị Tiêu huyết hồn môn sứ dạ khắp khuôn mặt là sợ hãi, quay người liền định chạy trốn, nhưng huyết hồn môn thánh tử lại thế nào có thể sẽ là cái gì đơn giản mà hàng đâu. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, huyết hồn môn sứ dạ một thân huyết khí liền bị Huyết Nguyên hấp thu hầu như không còn, thân tử đạo tiêu. Mà Huyết Nguyên trên mặt thì là lộ ra một vẻ ghét bỏ thần sắc phế vật chính là phế vật, một thân huyết khí đều có chút ô uế. Thánh tử đại nhân lại tức giận nha, là ai trêu chọc đến ngươi nữa nha. Đúng lúc này, một đạo người mặc váy đỏ thân ảnh từ bên ngoài bay vào đến, nhìn thấy màn này về sau không khỏi trêu ghẹo nói: Ma Huyết Nguyên đối với nữ tử áo đỏ biểu hiện mặc dù có chút xích khí, nhưng cũng không có nói cái gì, dù sao trước mặt vị này chính là Huyết Hồn môn trưởng lão, càng thêm nói sát thực, là hắn người hộ đạo Hoa trưởng lão lại nói giỡn, tính toán, việc này tạm thời không để cập tới, sau đó Huyết Thần Thánh Nguyên chuẩn bị đến thế nào? Ta cũng không muốn cả một đời vây ở hạ giới. Huyết Nguyên hít sâu một hơi, dò hỏi. Nâng lên chính sự, Hoa trưởng lão cũng chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng Huyết Thần Thánh Nguyên đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, đại khái còn cần năm tồn thể chất đặc thù tinh huyết liền có thể hoàn thành, đến lúc đó chúng ta liền có thể thoát khỏi Huyền Thiên giới cấm chế, phá giới mà ra. Nghe vậy, Huệ Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra ta nhớ được 10 năm về sau chính là phía ngoài tứ thánh thi đấu đi, đến lúc đó toàn bộ huyền thiên giới thiên kiêu đều sẽ xuất hiện, có lẽ có thể ở trong đó tìm tới năm tôn thể chất đặc thủ thiên kiêu. Ta đã biết, nhưng là hiện tại nhân thủ không đủ, huyền thiên giới sinh linh có thể tiếp nhận chúng ta huyết tộc lực lượng đồng thời đột phá tới chuẩn đế cấp bậc quá ít, liền xem như hiện tại chúng ta dưới tay cũng chỉ là có năm tôn chuẩn đế đỉnh phong cũng có thể đi ra huyền thiên giới người mà thôi. Hoa trưởng lão sững sốt một chút, sau đó có chút chần chờ nói, nhưng Huệ Nguyên lại là vung tay lên không quan trọng. Nếu là chuyện có thể thành công mà nói, như vậy chúng ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta đã biết. Hoa trưởng lão gật đầu đáp ứng, sau đó liền xuống đi chuẩn bị thao tác đợi cho Hoa trưởng lão rời đi về sau. Huệ Nguyên ánh mắt nhắm lại, ngẩng đầu nhìn về phía Táng Thần Cốc tinh hồng phải xem không đến bầu trời, tự lẩm bẩm phụ thân, cũng không biết người bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc hẳn bốn tên kia cũng không làm gì được ngươi đi, chờ xem, ta sẽ giết trở về. Thời gian luôn luôn trong tu luyện lặng yên không một tiếng động đi qua, mà trong đoạn thời gian này, Lôi Hạo tu vi cũng tấn thăng đến Kim Tiên đỉnh phòng, khoảng cách với Vĩnh Sinh đại la kim tiên càng thêm tới gần. Tô Sảo Nhiên cũng thuận lợi tấn thăng đến Thánh Vương Trùng Kỳ, dù sao có Ngô Hạo cho nàng thiên vị, đột phá có thể không nhanh sao. Về phần có ngoài hai người Ngô Như Long cũng đã trọng tốt, theo thứ tự làng Lô Cản Khôn cùng Ngô Tề Thiên, hai người hiện tại cũng là thánh nhân cảnh, vừa vặn có thể đi tham gia tứ thánh thi đấu thu hoạch một chút kinh nghiệm chiến đấu, tóm lại đối với ngày sau tu luyện có chỗ, chỗ tốt. Lô Cản Khôn cùng Ngô Tề Thiên cũng đều đáp ứng xuống, sau đó liền kế hoạch một chút ước định cẩn thận tại Vạn Hoa Thánh địa gặp mặt. Dù sao Ngô Tề Thiên tại Bắc vực bên kia Ngô thị thương hội Cho nên so với cùng đi khẳng định là tại Vạn Hoa Thánh địa tập hợp không thể tốt hơn, Ngô Gia vẫn là thiếu khuyết quá nhiều đồ vật, tỉ như nói trấn tộc bia loại hình. Ngô Hạo ngồi Ngô Gia phía sau núi phía trên, mà ở bên cạnh hắn còn nằm sấp một cái lười biếng tiểu hồ ly, chính là Ngô Hồ. Tại về tới Ngô Gia về sau Ngô Hạo liền đem Ngô Hồ lưu tại Ngô Gia bên trong tu luyện, mà tại Ngô Hạo điện cổ núi phía dưới, Ngô Hồ cũng đã giải tỏa thất vi hình thái, đi tới Thánh Vương đỉnh phong trình độ đợi đến Cửu Vĩ đều mở trình độ liền có thể địch nổi đại đế cường giả, bất quá cũng không biết Cửu Vĩ hồ phía trên còn không có khác hình thái chính là chủ nhân, cho nên ngươi dự định làm một cái trấn tộc bia. Lôi Hổ tò mò dò hỏi, Lôi Hạo nhẹ gật đầu, đem ý nghĩ của mình nói ra, bây giờ Ngô gia cũng càng thêm to lớn lên, rất nhiều thứ cũng là thời điểm phải có lấy minh xác trật tự, không ít đời 4 tử tôn còn chưa có kết hôn sinh con, nhưng 6 7 đời con cháu đều đi ra, cho nên ta quyết định muốn tại Ngô gia bên trong lấy ra một cái trấn tộc bia đến trấn áp ta Ngô gia khí vận mới được. Lôi Hạo chậm rãi nói rằng, đồng thời cũng nhớ tới tới lúc trước Ngô Nghị Phàm nói tới hắn mong muốn một cái đỉnh, vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này đem trấn tộc bia chuyện cho hoàn thành. Ngược lại đỉnh cùng bia kỳ thật hiệu quả không xài biết lắm, hơn nữa đỉnh cũng có được trấn áp khí vận hiệu quả, ngày lễ ngày Tết thời điểm còn có thể tế tự đâu. Còn nữa chính là ngày sau hắn khẳng định là sẽ không lưu tại Huyền Thiên giới, hắn hạn mức cao nhất quá cao, mà Huyền Thiên giới hạn mức cao nhất chính là đại đế, ngày sau khẳng định phải rời đi Huyền Thiên giới. Nghe vậy, Ngô Hổ cũng gật đầu đáp ứng. Bất quá bây giờ Ngô Như Long đang lúc bế quan xung kích đại thánh chu kỳ, cho nên chờ muộn một chút lại thương lượng một chút, A chương 73. Tiên đỉnh trấn áp Ngô ra khí vận. Chương 73, Tiên đỉnh trấn áp Ngô ra khí vận cái gì? Phụ thân ngươi dự định luyện một cái đỉnh đến trấn áp Ngô ra khí vận. Ngô Như Long bên này vừa vận suất quan, sau đó liền nghe tới Ngô Hạ mà nói, sắc mặt nhất thời hơi kinh ngạc. Dù sao dựa theo hắn đối với phụ thân hiểu rõ, phụ thân thật là rất ít quan tâm trong gia tộc chuyện, có thể nói tại Càn Khôn bọn hắn đều gia đời về sau Ngô gia chuyện Ngô Hạo đều rất ít nhúng tay. Ngô Hạo nhẹ gật đầu không tệ, bây giờ chúng ta Ngô gia cũng coi như được là hơi hơi cường đại một điểm gia tộc, tự nhiên là cần một cái phẩm giai cao một chút đồ vật đến trấn áp ta Ngô gia khí vận lấy bảo đảm ta Ngô gia có thể tiên đạo hưng thịnh. Tại một chút cường đại hoàng triều hay là thế lực bên trong đều sẽ có cái gì đến trấn áp bọn hắn hoàng triều khí vận, lấy bảo đảm hoàng triều có thể vĩnh thịnh không suy, cũng tỉ như nói cường thịnh hoàng triều, vạn hoa thánh địa loại hình. Hơn nữa có thể trấn áp khí vẫn ít nhất cũng phải đạt tới chí tôn khí cấp bậc linh bảo mới có thể làm tới. Nhưng Ngô Như Long lại là thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo một chút phiền muộn nói rằng phụ thân, không phải ta không muốn, chỉ là lần trước đang tìm thật lâu mới tìm đủ có thể luyện chế đế binh trường kiếm vật liệu, hiện tại nếu để cho ta đi tìm mà nói chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian rất dài khả năng toàn bộ tìm tới nha. Nghe vậy, Lô Hạo trầm mặc một chút, sau đó thở dài một hơi nói rằng hết sức mà đi a, ta bên này cũng sẽ đi tìm kiếm tài liệu, các loại tài liệu tập hợp đủ về sau liền luyện chế một cái linh bảo trấn áp gia tộc khí vận. Việc quan hệ Ngô gia khí vận, nốt như Long tự nhiên cũng sẽ không thất lở, rất nhanh liền phân phó xuống dưới tại Huyền Thiên giới bên trong tìm kiếm có thể luyện chế đế binh vật liệu. Bất quá cũng không biết bởi vì cái gì, Huyền Thiên giới không chỉ là không có đại đế, liền xem như có thể luyện chế đế binh vật liệu cũng biến thành cực kỳ thưa thớt lên, liền xem như quyền thế ngập trời Ngô thị thương hội cũng tại sưu tập dòng giá thời gian 1 năm sau tìm tập hợp đủ cần có vật liệu. Bây giờ Ngô Hạo mong muốn một lần nữa rèn đúc một cái mới đế binh tự nhiên là cần tiêu tốn không ít thời gian. Mà rất nhanh, khoảng cách tứ thánh thi đấu tổ chức liền chỉ còn lại thời gian 5 năm. Mà tại lúc này Vạn Hoa Thánh Địa bên trong, bấy quan thật lâu Lâm Thiên Ý cũng rốt cục xuất quan. Tại Ngô Hạo trợ giúp phía dưới, Lâm Thiên Ý cũng rốt cục đột phá đến hắn tha thiết ước mơ chuẩn đế chi cảnh, mà đừng xem Lâm Thiên Ý chỉ là một cái nho nhỏ chuẩn đế sơ kỳ mà thôi, nhưng toàn bộ Vạn Hoa Thánh Địa người đều biết tuyệt đối không thể nhường Lâm Thiên Ý không vui. Phải biết Lâm Thiên Ý phía sau thật là Tô Sảo Nhân, mà Tô Sảo Nhân phía sau là nam nhân kia thánh chủ, tứ thánh thi đấu sẽ phải lần nữa tổ chức, không biết rõ lần này là ngươi đi qua vẫn là. Đại trưởng lão đi tới Lâm Thiên Ý trước mặt, mang trên mặt có chút chần chờ dò hỏi. Nhìn thấy đại trưởng lão biểu lộ Lâm Thiên Ý cũng biết đại trưởng lão ý nghĩ, dù sao lúc trước đều là từ Mộ Dung Hoàng đại biểu Vạn Hoa Thánh Điệu tiến về, nhưng bây giờ đổi thành hắn cái này chuẩn đế sơ kỳ, nếu là đi qua mà nói nói không chừng sẽ bị Lý Thái Bạch bọn người xem thường. Nhưng Lâm Thiên Ý nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chậm rãi nói rằng không quan trọng, dù sao ta sớm muộn cũng sẽ phải xuất hiện, hơn nữa Mộ Dung Hoàng vẫn là chuyện không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên giới, đến lúc đó mong muốn giấu giếm đến đều làm không được, chẳng bằng mượn lần này cơ hội nhường nói cho toàn bộ Huyền Thiên giới Vạn Hoa Thánh Điệu thánh chủ đổi thành ta tin tức này. Nghe được Lâm Thiên Ý mà nói, đại trưởng lão thở dài một hơi cũng chỉ có thể đáp ứng xuống, bất quá nghĩ đến nam nhân kia hẳn là sẽ không nhìn xem Lâm Thiên Ý xảy ra chuyện a, hẳn là a. Mà rất nhanh, Lâm Thủy Nhu, Lý Thái Bạch cùng Lôi Vạn Vân liền từ riêng phần mình thánh địa bên trong chạy đến. Dù sao hỗn độn bí cảnh ngay tại trung vực, tự nhiên là muốn tới tới trung vực tổ chức tứ thánh thi đấu, đồng thời cũng là tại Vạn Hoa thánh địa bên này thương lượng tương quan công việc không thể tốt hơn. Rất nhanh, Lôi Vạn Vân liền dẫn ngập trời thiểm điện xuất hiện ở Vạn Hoa thánh địa trước đó, tại đi tới Vạn Hoa thánh địa phạm vi về sau lôi Vạn Vân trên người thiểm điện mới tùy theo thu liễm. Theo Lôi Vạn Vân đến, một giây sau theo phía Đông chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh lục lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Vạn Hoa Thánh địa chạy đến, rõ ràng là Lý Thái Bạch ngự kiếm phi hành chạy đến. Tại Lý Thái Bạch đến về sau, theo phương Bắc chỉ thấy một cái màu xanh lam thủy cầu lấy cực nhanh tốc độ cơ hồn là chớp mắt là qua liền đi tới Vạn Hoa Thánh địa trung quanh, trong đó tồn tại huyền truyện dáng người tự nhiên là Lâm Thủy Nhu. Nhìn thấy những người còn lại đều đến, Lý Thái Bạch cười một cái nói: "Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp nha." Hoàn toàn chính xác, lần trước gặp mặt vẫn là ở đằng kia một lần đâu. Lôi Vạn Vân cười một cái nói, nhưng cũng không biết là nghĩ đến cái gì ba người biểu lộ đều có chút không được tự nhiên. Nhưng rất nhanh cái này khúc nhạc dạo ngắn liền không bị bọn hắn đem thả ở trong lòng, toàn bộ Huyền Thiên giới lớn như thế, bọn hắn tổng không đến mức lại một lần nữa như thế bất hạnh gặp Ngô Hạo A mộ Dung Hoàng lao ra họa kia đâu, thế nào không thấy được hắn? Lôi Vạn Vân nghĩ tới điều gì? Đại đại liệt liệt nói rằng, dù sao dựa theo tình huống bình thường đến xem, ba người bọn hắn như thế cao điệu xuất hiện, mộ Dung Hoàng hẳn là đã sớm xuất hiện mới đúng nha. Ngay tại Lý Thái Bạch bọn người hiếu kỳ thời điểm, Lâm Thiên Ý chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ, xuất hiện về sau liền đối với bọn hắn thở dài vẫn ăn nói gặp qua ba vị đạo hữu, ta chính là Lâm Thiên Ý. Lã Vạn Hoa Thánh Điệu mới Thánh Chủ. Nghe được Lâm Thiên Ý mà nói, Lý Thái Bạch bọn người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người, rất hiển nhiên không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy Vạn Hoa Thánh Điệu Thánh Chủ thế mà biến người. Biến người còn chưa tính, tại sao lại một cái chuẩn đế sơ kỳ mà tôi nha ngươi là Vạn Hoa Thánh Điệu mới Thánh Chủ? Mộ Dung hoàng đâu? Lý Thái Bạch nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Lâm Thiên Ý mang trên mặt ung dung ý cười nói rằng Mộ Dung Thánh Chủ vài ngày trước bởi vì một ít chuyện mà tọa hóa, cho nên ta tiếp thụ Thánh Chủ chi vị, không biết rõ ba vị đạo hữu còn có cái gì vấn đề sao? Mặc dù Lâm Thiên Ý nội tâm rất khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ như một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Phía sau hắn đại biểu cho thật là Vạn Hoa Thánh Địa, cũng không thể ném đi Vạn Hoa Thánh Địa mất mũi. Từ một nơi bí mật gần đó mấy vị hộ pháp trưởng lão cũng đang âm thầm quan sát lấy tất cả, chỉ cần tình huống không thích hợp, bọn hắn liền lập tức lao ra trợ giúp Lâm Thiên Ý, tóm lại tuyệt đối không thể nhường Lâm Thiên Ý thụ thương. Lý Thái Bạch ba người liếc nhau một cái, đều có thể từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra đối với Mộ Dung Hoàng tọa hóa chuyện này chấn kinh. Dù sao Mộ Dung Hoàng thật là chuẩn đế đỉnh phong, lại thêm Phật nội đường liên trợ giúp Liên xem như đại đế sơ kỳ đều có lực đánh một trận nha, đến cùng ai có thể nhường hắn tọa hóa đâu. Mà mặc dù Lâm Thiên Ý nói Mộ Dung Hoàng là tọa hóa, nhưng người sáng suốt đều có thể nghe được Mộ Dung Hoàng tuyệt đối là bởi vì ngoài ý muốn vẫn lạc, hơn nữa còn là cố ý, dù sao Mộ Dung Hoàng mới không đến 30 và tuổi, mà chuẩn đế cường giả thật là có trọn vẹn 60 vạn năm tọa nguyên. Nghĩ tới đây, Lý Thái Bạch ba người nội tâm cũng đều không khỏi nặng nề lên, nếu là thật có người khô rơi mất Mộ Dung Hoàng mà nói, đây chẳng phải là nói rõ cũng có thể xử lý bọn hắn. Chương 74. Hoàng kim lại thế. Chương 74. Hoàng kim lại thế. Mặc dù nội tâm đối với Mộ Dung Hoàng vẫn lạc cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ là chớp mắt mà thôi. Mộ Dung Hoàng tốt xấu là cùng bọn hắn cùng một cái thời đại cường giả, bây giờ vẫn lạc tự nhiên là sẽ có chút khó chịu, dù sao bọn hắn bốn đại thánh chủ thực lực đều không khác mấy tốt, Lâm Thiên Ý đúng không, ngươi bây giờ có thể đại biểu toàn bộ Vạn Hoa Thánh Địa sao? Vẫn là nói, nhường còn lại chuẩn đế định phong cường giả đi ra. Rất nhanh, Lý Thái Bạch liền dẫn đầu mở miệng nói, "Lâm Thiên Ý trên mặt ung dung không nổi, cười một cái nói ta nói, ta là Vạn Hoa Thánh Địa Thánh chủ, như vậy tự nhiên Vạn Hoa Thánh Địa chuyện cũng có thể làm cho ta đến quyết định." Mặc dù Lâm Thiên Ý chỉ là một cái nho nhỏ chuẩn đế sơ kỳ, nhưng là Lý Thái Bạch bọn người nhưng không tin Vạn Hoa Thánh địa tại Mộ Dung Hoàng sau khi ngã xuống sẽ tránh nạn tới muốn để một cái chuẩn đế sơ kỳ tới đảm nhiệm thánh chủ một vị. Cho nên càng thêm có khả năng chính là Mộ Dung Hoàng chết cùng Lâm Thiên Ý có rất lớn quan hệ, lại hoặc là nói chính là Lâm Thiên Ý kẻ sai khiến xử lý Mộ Dung Hoàng. Ngược lại bất kể nói thế nào, trước mặt Lâm Thiên Ý đối đãi lên vẫn là cần cẩn thận một chút chính là tốt, đã như vậy mà nói, như vậy chúng ta liền đi vào nói chuyện a. Lôi Vạn Vân chậm rãi nói rằng, sau đó ba người liền tại Lâm Thiên Ý dẫn dắt phía dưới tiến vào Vạn Hoa Thánh địa bên trong. Vậy phần tại sao dám vào vào đến Vạn Hoa Thánh Địa bên trong, thì là bởi vì Lý Thái Bạch bọn người trên thân đều tùy thân mang theo nhà mình thánh địa đế binh. Có ba kiện đế binh nơi tay, bọn hắn nhưng không tin Vạn Hoa Thánh Địa dám đối bọn hắn độc thủ. Mà tại một phen thương lượng về sau, rất nhanh tứ đại thánh địa đều quyết định tốt nhà mình thánh địa lấy ra bát thượng, dù sao tứ đại thánh địa cử động lần này là vì gây nên toàn bộ Huyền Thiên giới thiên kiêu nhóm dự thi hứng thú. Mong muốn tham gia tứ thánh thi đấu chỉ có hai loại phương pháp, hoặc là sơn lưng có chuẩn đế cấp bậc cường giả trấn giữ thế lực, hoặc là chưa đẩy thiên tuế đã đột phá tới thánh cảnh tiên tiêu. Hai cái điều kiện này chỉ cần hài lòng trong đó một đầu liền có thể dự thi. Mà cuối cùng tuyển ra đến trước 100 thứ tự đều có thể tiến vào hỗn độn bí cảnh bên trong. Nhấc lên hỗn độn bí cảnh, ở đây bốn người biểu lộ đều hơi có vẻ nghiêm trọng, dù sao hỗn độn bí cảnh tại toàn bộ huyền thiên giới bên trong tồn tại thời gian chính là xa xưa nhất. Nghe nói đây là huyền thiên giới vị thứ nhất đại đế, hỗn độn đại đế rời đi huyền thiên giới thời điểm sáng tạo bí cảnh, vị chính là tuyển ra đến người thừa kế, chỉ là rất hiển nhiên, từ khi hỗn độn bí cảnh mở ra đến nay đều không ai có thể đạt được hỗn độn đại đế truyền thừa cũng không biết lần này huyền thiên giới đến cùng có người hay không cũng có thể được tới hỗn độn đại đế truyền thừa. Lý Thái Bạch thở dài một hơi, trong giọng nói có chút phiền muộn tự lẩm bẩm. Có thể trở thành thánh chủ nhân vật, đều là có thể ở Thiên Tuế trước đó đột phá tới thánh cảnh tiên tiêu, cho nên Lý Thái Bạch mấy người cũng đã từng tiến vào hỗn độn bí cảnh bên trong, kết cục đều không ngoại lệ, đều không có đạt được hỗn độn đại đế truyền thừa đúng nha. Những năm này viện tiên giới thiên, yêu càng ngày càng nhiều, cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Luôn cảm giác chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Lôi Vạn Vân cũng ở một bên thở dài một hơi, giữa lông mày nhíu chặt. Tại bọn hắn thời đại kia thời điểm ngàn tuổi trở xuống có thể đột phá tới thánh cảnh liền không có mấy cái. Nhưng là những năm gần đây có không ít người có thể ở Thiên Tuế trước đó đột phá tới đại thánh thậm chí là thánh vương cảnh. Cho nên Lôi Vạn Vân bèn nhảy phát giác, có lẽ có sự tình gì sắp xảy ra đúng lúc này. Lâm Thiên Ý cười một cái nói có thể có cái gì chuyện không tốt đâu, tiên tiêu càng nhiều đối với chúng ta huyền thiên giới mà nói chưa chắc là chuyện xấu, tiên kiêu càng nhiều, nói không chừng có thể có người đột phá tới lại đế, hướng chúng ta chứng minh đế lộ không có đoạn đâu. Nghe được Lâm Thiên Ý mà nói, Lý Thái Bạch bọn người đầu tiên là sửng sợ, sau đó cười cười thở dài nói cũng là Lâm đạo hữu nói đúng, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Tốt, đã thi đấu chuyện quyết định ra đến. Như vậy ta Vạn Hoa Thánh địa theo ngày mai bắt đầu liền bắt đầu đối với Huyền Thiên giới thả ra tin tức, cáo chi Huyền Thiên giới thiên ưu tứ thánh thi đấu sự tình. Nhìn thấy Lâm Thiên ý mở miệng, Lý Thái Bạch mấy người cũng đứng dậy, lấy ra điện thoại tại lối bộ phía trên phát ra tứ thánh thi đấu tin tức, nhất thời tại toàn bộ Huyền Thiên giới bên trong gây nên tới sóng to gió lớn. Mặc dù rất nhiều người đều gia nhập vào thế lực lớn, nhưng kỳ thật vẫn là có không ít người căn bản không biết rõ tứ thánh thi đấu chuyện, tựa như là sinh hoạt tại nông thôn thiếu niên xưa nay cũng không biết nhà thiếu nhi là cái gì, thậm chí là nghe đều chưa từng nghe qua, bao quát tất cả. Tại Lý Thái Bạch đám người tin tức phát ra ngoài về sau, Rất nhanh phía dưới bình luận liền đạt đến 99 thuần mộ sắc đều là chấn kinh cùng kích động, dù sao đối với không ít tán tu mà nói, tham gia Tứ Thánh thi đấu rất hiển nhiên chính là có thể khiến cho bọn hắn dương danh lập vạn cơ hội tốt cái gì, Tứ Thánh thi đấu là cái gì, thế nào ta một chút tin tức cũng không biết. Trên lầu, người cái này là Hầu à, Tứ Thánh thi đấu chính là từ Tứ Đại Thánh điệu dẫn đầu xây dựng Huyền Thiên giới Thiên Kiêu tỷ thí, chỉ cần tại Tứ Thánh thi đấu bên trong lấy được 100 vị trí đầu thứ tự liền có thể tiến vào trong truyền thuyết hỗn độn bí cảnh. Cái loại, hỗn độn bí cảnh lại là cái gì? Em, tính toán, ngươi vẫn là lên bài đủ a, phía trên cái gì đều có thể tìm tới. Rất nhanh, trên mạng ăn đưa đám tu tiên giả đều biết tin tức này, nhất thời đều kích động, dù sao đây chính là có thể dẫn động toàn bộ huyền thiên giới siêu cấp đại sự nhà ta 500 tuổi thánh nhân cảnh, xin hỏi một chút có thể đi tham gia sao? Trên lầu, ngươi kém, ta 300 tuổi đã đột phá tới thánh nhân cảnh, nghĩ đến hẳn là có thể ở tứ thánh thi đấu bên trong thu hoạch được một cái không tệ thứ tự a. Các ngươi thật đều là quá kém, ta 150 tuổi liền đã đột phá đến thánh nhân đỉnh phong, còn có ai? Cũng chính là tứ thánh thi đấu cái này sắp vỡ, trực tiếp đem huyền thiên giới không ít tiên kiêu cho nổ đi ra, thuần một sắc đều là tại ngàn tuổi trở xuống đã đột phá tới thánh cảnh. Cái này khiến Lý Thái Bạch mấy người cũng không khỏi nén họp nhìn chôn trối lên. Dù sao dựa theo bình thường tình huống đến xem, chỉ cần có thể tại Thiên Tuế trước đó đột phá tới thánh cảnh mà nói, đột phá tới chí tôn cảnh không có vấn đề gì, liền xem như chuẩn đế cảnh cũng chỉ cần cố gắng một chút liền có thể đột phá tới. Từ trước mắt tình huống buổi tối đến xem, có ít nhất mấy vạn người nói mình tại Thiên Tuế trước đó đã đột phá tới thánh cảnh, ở trong đó mặc dù khả năng là giả, nhưng rất có thể rất lớn một bộ đều là nói thật năm năm về sau tứ thánh thi đấu, thật là càng ngày càng mong đợi đâu. Lý Thái Bạch ánh mắt bên trong lóe lên vẻ mong đợi, đồng thời đáy mắt chỗ sâu còn có một vệt lo lắng, đối với tương lai Lo lắng, một bên khác đang thương lượng kết thúc tứ thánh thi đấu tương quan công việc sau, Lâm Thủy Nhu cũng trở về tới Nhu Thủy Thánh địa bên trong, ngay tại Lâm Thủy Nhu trở về về sau liền thấy được đại trưởng lão hướng phía nàng đi tới. Khi nhìn đến đại trưởng lão trong ngay mắt, Lâm Thủy Nhu nội tâm sinh ra một hồi cảm giác rất xấu, quả nhiên, gặp mặt trong nháy mắt đại trưởng lão liền nhịn không được mở miệng nói thánh chủ, ngươi xem như trở về, ngươi đi xem một chút thánh nữ a, thánh nữ bây giờ nói hiện tại muốn gặp ngươi. Ân, ta đã biết, hiện tại liền đi qua. Nghe được quả nhiên là sở hữu cái này nữ nhi chuyện, Lâm Thủy Nhu giữa lông mày lóe lên một tia bất đắc dĩ. Giống như là nghĩ tới cái gì thật không tốt chuyện đồng dạng, nhưng chung quy là nữ nhi của mình, chỉ có thể thở dài một hơi sau đó hướng phía Nhu Thủy Thánh địa cấm địa đi đến. Chương 75. Lâm động. Chương 75. Lâm động đợi cho Lâm Thủy Nhu đi vào Nhu Thủy Thánh địa cấm địa thời điểm, chỉ thấy tại cấm địa bên trong tồn tại một cái tiểu thế giới, rõ ràng là Lâm Thủy Nhu mở ra tới, mà tại tiểu thế giới trung quanh trải rộng vô số trận pháp, thoạt nhìn như là tại giam giữ lấy cái gì đồng dạng. Mà rất hiển nhiên, tại trong trận pháp chính là Lâm Tử Hinh đi tới tiểu thế giới trước đó, Lâm Thủy Nhu phất phắt tay, liền đem giam cấm tiểu thế giới trận pháp cho trở hồi. Sau đó trực tiếp tiến vào tiểu thế giới bên trong. Tại bên trong tiểu thế giới, chỉ thấy Lâm Tử Hinh thân ảnh ngay tại tiểu thế giới chỗ sâu ngồi xếp bằng tu luyện, mà theo Lâm Tử Hinh khí tức trên thân đến xem, rất hiển nhiên Lâm Tử Hinh đã thuận lợi đột phá đến chuẩn đế cảnh. Giống như là cảm ứng được Lâm Thủy Nhu đến, Lâm Tử Hinh chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Lâm Thủy Nhu ánh mắt bên trong tràn đầy hối nãy, nhưng vẫn là giọng kiên định nói nương, ta muốn gặp một chút động nhi. Nghe được Lâm Tử Hinh mà nói, Lâm Thủy Nhu chân mày hơi nhíu lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói rằng ngươi ngay cả 10 năm này kỳ hạn đều không kiên trì được sao? Ngươi phải biết lúc trước mẫu thân vì bảo trụ ngươi thánh nữ chi vị, 10 năm giam cầm đã coi như là thời gian rất ngắn ngủi. Thật là 10 năm trôi qua, Động Nhi cũng liền trưởng thành, ta không thể để cho hài tử của ta tuổi thơ ta không cách nào làm bạn tại bên cạnh hắn. Lâm Tử Hinh trên thân tràn đầy tình thương của mẹ Qua Huy, không chút do dự nói rằng. Nhưng Lâm Thủy Nhu lại là sắc mặt chợt âm chấm xuống, quắc khẽ nói hồi náo, Động Nhi trên thân có tiên tiên đạo hài, hắn sẽ là dẫn theo chúng ta Nhu Thủy Thánh địa đi về phía Huy Hoàng Nhân Tuyển, hơn nữa ngươi cũng cần biết, không thể quá cưỡng điều Động Nhi, 10 năm này thời điểm muốn để Động Nhi đánh tốt căn cơ, đến lúc đó tốt bắt đầu tu luyện sau trực tiếp nhất phi trùng thiên. Lâm Tử Hinh vẫn là lần đầu nhìn thấy Ngô Thân cái dạng này, trên mặt biểu lộ không khỏi cởi khổ, suy nghĩ cũng theo đó về tới lúc trước. Lúc trước chuẩn bị bế quan xung kích chuẩn đế không lâu về sau, Lâm Tử Hinh liền cảm thấy thân thể một hồi khó chịu, kiểm tra một chút mới phát hiện chính mình lại có. Nguyên bản Lâm Tử Hinh là nghĩ đến đánh dựng, dù sao mình nhưng là muốn dẫn theo toàn bộ Nhu Thủy Thánh địa đi hướng càng thêm huy hoàng ngày mai, làm sao lại quan tâm những này nhìn nữ tình chuyện đâu. Nhưng ngay tại Lâm Tử Hinh chuẩn bị đánh dựng bảo thai trong bộ thời điểm, lại la chợt chợ, hài tử là vô tội, nàng không thể để cho hài tử bởi vì duyên cớ của nàng mà như vậy chết yếu, ít nhất cũng phải cho hài tử một lựa chọn cơ hội. Cho nên thần sứ quỷ sai phía dưới lâm tử huynh xin xuống tới, đang bế quan thời điểm. Nhìn xem trong ngực còn nhắm mắt lại đáng yêu hài nhi, Lâm Tử Huynh sững sờ ngay tại chỗ, nàng còn là lần đầu tiên ôm hài tử, vẫn là mình hài tử, trong lòng một hồi tên là tình thương của mẹ tình cảm giữa bất tri bất giác chiếm cứ nội tâm của nàng. Bởi vì không biết rõ ngô nghị phàm danh tự, cho nên Lâm Tử Huynh chỉ có thể nhường hài tử đi theo chính mình họ, đặt tên là Động, hy vọng hài tử có thể làm một cái hoạc bát hiếu động người, cho nên liền gọi là Lâm Động. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, rất nhanh Lâm Tử Huynh liền thuận lợi xung kích tới chuẩn đế cảnh, tại độ kiếp thời điểm động tĩnh của nơi này cũng áp chế không nổi mà chạy tới Lâm Thủy Nhu mấy người cũng thấy được Lâm động, nhất thời lên cơn giận dữ, phải biết Lâm tự hình thật là Nhu Thủy Thánh Điệu Thánh nữ nha, nếu như bị truyền đi Nhu Thủy Thánh Điệu Thánh nữ chưa kết hôn mà có con mà nói, rất là Nhu Thủy Thánh Điệu mất mũi. Cho nên tại Lâm Thủy Nhu đám người nhất trí thương lượng phía dưới, cuối cùng quyết định đối Lâm tự hình trừng phạt là 10 năm giam cầm, trong thời gian này không được cùng hai tử gặp mặt, đây đối với Lâm tự hình mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn trả thẫn, nhưng là không, có cái nào, cái này đã coi như là rất nhẹ trừng phạt. Nếu là đổi lại còn lại thánh nữ mà nói, đã sẽ ra loại sự tình này chỉ sợ sớm đã bị phế sạch, vô luận là ở đâu bên trong. Thế lực coi trọng nhất đều là màn nuôi, Thánh địa cũng không ngoại lệ. Bất quá tại không bao lâu các nàng liền kiểm tra hiện ra Lâm động thể chất chính là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thai thánh thể, chính là trong truyền thuyết ở gần nhất tại nói thể chất, nói cách khác Lâm động nếu là bắt đầu tu luyện mà nói, đại đế đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải đỉnh điểm. Cho nên tại phát hiện sau chuyện này, Nhu Thủy Thánh địa liền âm thầm đối Lâm động tiến hành ngồi dưỡng, tranh thủ nhường Lâm động bắt đầu lúc tu luyện càng thêm thuận lợi thật là, ta không muốn để cho con của ta trở thành Nhu Thủy Thánh địa công cụ nha. Lâm Tử Hinh hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên. Giờ này phút này nàng mở miệng thân phận không còn là Nhu Thủy Thánh Điệu thái nữ, mà là một cái mâu thân, một cái vô cùng đơn thuần mâu thân. Lâm Thủy Nhu cũng đừng quay đầu đi, có chút không đành lòng, nhưng vẫn là ngữ khí cường ngạnh nói rằng nhịn thêm a, ngược lại còn có 5 năm mà thôi, 5 năm về sau ngươi liền hiện ra, hơn nữa đến lúc đó ngươi sẽ đại biểu chúng ta Nhu Thủy Thánh Điệu đi tham gia tứ thánh thi đấu. Dứt lời, Lâm Thủy Nhu liền không quan tâm Lâm Tử Hinh phẫn nộ, rời đi tiểu thế giới. Nhu Thủy Thánh Điệu cũng không phải là nàng đoán nàng cũng cần cố kỵ các trưởng lão khác, muốn cho bọn hắn mặt mũi, cho nên 10 năm giam cầm đã coi là nhẹ nhất sự phạt, dù sao Lâm Tử Hinh vừa mới đột phá tới chốn đế, vừa vặn còn có thể mượn nhờ thời gian 10 năm thật tốt lắng đọng một phen. Lâm Tử Hinh nhìn xem Mâu Thân bóng lưng rời đi, trong nội tâm tràn đầy đối với Lâm động ngày nay hài tử, thật xin lỗi, làm Mâu Thân có lỗi với ngươi, không thể ở ở bên cạnh ngươi, chờ xem, Mâu Thân chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài tìm ngươi, đến lúc đó Mâu Thân sẽ một mực làm bạn ở bên cạnh ngươi. Nhưng rất nhanh Lâm Tử Hinh lại rống là nghĩ đến cái gì, nội tâm một hồi phiền muộn cũng không biết người trôi qua thế nào, nhưng ngươi hẳn là không biết rõ chúng ta có một đứa bé a. Nếu là ngươi biết mà nói, ta hy vọng ngươi có thể tìm tới cửa a. Tính toán, vẫn là từ bỏ, Mẫu thân quá cường đại, ngươi không phải Mẫu thân đối thủ, vẫn là thật tốt còn sừng a. Giống như là nghĩ tới điều gì, Lâm Tử Hinh nội tâm một hồi tuyệt vọng, dựa theo Mẫu thân đối với mình bảo vệ trình độ điên xem, nếu là Ngô Nghị Phàm thật sự xuất hiện tại Mẫu thân trước mặt, như vậy Mẫu thân là thật sẽ diệt Ngô Nghị Phàm đương nhiên, trừ phi Ngô Nghị Phàm phía sau có cái gì có thể địch nổi Nhu Thủy Thánh địa thế lực, nhưng điểm này tại ngay từ đầu thời điểm liền bị Lâm Tử Hinh bắt bỏ, dù sao nếu là Ngô Nghị Phàm phía sau thật sự có địch nổi Nhu Thủy Thánh địa thế lực mà nói, như Vậy cũng không đến nỗi bị nàng cho truy sát. Một bên khác, tại từ tiểu thế giới rời đi về sau, Lâm Thủy Nhu nghĩ tới điều gì, không khỏi thở dài một hơi, sau đó hướng phía thánh địa nào đó chỗ đi đến, rất nhanh liền đi vào một tòa đại sơn phía trên. Mà tại đi vào đại sơn thời điểm Lâm Thủy Nhu trên mặt cũng không khỏi lộ ra tới một vệt nụ cười, rất nhanh liền đi tới một tòa phủ đệ trước đó, chỉ thấy tại phủ đệ trước đó đứng đấy hai vị thánh vương cảnh hộ vệ, khi nhìn đến Lâm Thủy Nhu tới về sau liền ngay cả bận biểu tất cũng tất kính nói gặp qua thánh chủ. "Ân, thánh tử đại nhân hiện tại như thế nào?" Lâm Thủy Nhu khoát tay áo, sau đó ngữ khí lạnh nhạt dò hỏi: Tại biết Lâm động có tiên tiên đạo thai thánh thể sau, Lâm Thủy Nhu liền lập bày chúng nghị, đem Lâm động định ra đến trở thành Nhu Thủy Thánh Điệu Thánh Tử Thánh Chủ, Thánh Tử đại nhân hôm nay cũng rất tiến tĩnh, chỉ có một người chơi đùa. Trong đó một vị thánh vương cường giả vội vàng báo cáo. Lâm Thủy Nhu nhẹ gật đầu, sau đó liền đi vào. Chương 76. Kaka tỷ tỷ nhóm biết ba của ta ở nơi nào sao? Chương 76. Kaka tỷ tỷ nhóm biết ba của ta ở nơi nào sao? Đợi đến Lâm Thủy Nhu tiến vào viện đệ bên trong sau, chỉ thấy tại viện đệ bên trong có một cái thân ảnh nhỏ nhỏ ngay tại chạy nhanh, ở phía sau hắn còn có hai thân ảnh ngay tại đuổi theo hắn một bên truy một bên nhắc nhở thánh tử ngươi cẩn thận một chút nha. Nhìn xem một màn này, Lâm Thủy Nhu bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói Lâm Động Nhi. Nghe được Lâm Thủy Nhu thanh âm, Lâm Động hiện ra nụ cười trên mặt cũng biến mất theo không thấy, tùy theo tiêu nhuễ xuống, nhìn về phía Lâm Thủy Nhu ngự khí có chút sợ hãi mở miệng nói bà ngoại. Rất nhanh, Lâm Thủy Nhu liền đi tới Lâm Động trước mặt, ngồi xổm xuống đưa tay đặt ở Lâm Động trên bờ vai nhẹ nói Động Nhi, ngươi đã là một người lớn, ngươi cần biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, trên người ngươi gánh vác toàn bộ nhu thủy thánh địa tương lai, cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ngươi muốn so những người khác càng thêm cố gắng, biết sao? Ta đã biết mà ngoại." Lâm động cúi đầu xuống, Ngư Khí có chút sợ nói rằng, thấy thế Lâm Thủy Nhu nội tâm có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì, dù sao nàng là Nhu Thủy Thánh Địa Thánh chủ, mọi thứ đều muốn vì Nhu Thủy Thánh Địa tương lai cân nhắc. Gặp mặt một lần Lâm động, sau đó Lâm Thủy Nhu nhìn về phía bên cạnh kia hai cái nàng an bài tới chiếu cố Lâm động đồng thời cho Lâm động tiến hành tắm thuốc thánh vương cường giả chậm rãi nói rằng hai người các ngươi nhất định phải cam đoan tốt thánh tử an toàn, nếu là thánh tử đã xảy ra chuyện gì mà nói, ta tìm các ngươi mà hỏi." "Là, Thánh chủ." Hai vị thánh vương cường giả nghe được Lâm Thủy Nhu mà nói cũng liền bận bịu nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Mã Lâm Thủy Nhu bản thân nhận việc vụ phong phú, cùng Lâm Động thấy xong một mặt sau, Lâm Thủy Nhu liền rời đi. Khi nhìn đến Lâm Thủy Nhu rời đi về sau, Lâm Động lúc này mới rõ ràng buông lỏng xuống, nhìn về phía bên cạnh hai thân ảnh mở miệng, ngữ khí mềm mềm nói Lâm Mộc Tỷ Tỷ, Trần Vũ Tỷ Tỷ, ta mệt mỏi, chúng ta đi về nghỉ có được hay không? Thánh tử mệt mỏi mà nói, vậy trước tiên đi về nghỉ ngơi đi, nhưng là tại sao sau 3 tiếng còn có một lần tắm thuốc, thánh tử ngươi nhìn không thể từ chối đi. Lâm Mộc nhìn về phía Lâm Động ngữ khí cường ngạnh nói rằng, nghe vậy Lâm Động trên mặt một hồi thụ thương biểu lộ, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng xuống. Nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì, Lâm Động nhìn về phía Lâm Mộc, ánh mắt bên trong mang tới một tia giảo hoạt, ngựa khí có chút lúng lủn nói Lâm Mộc tỉ tỉ, cái kia, có thể hay không cho các ngươi điện thoại cho ta chơi một chút nha. Ngươi muốn đồ chơi kia làm gì? Lâm Mộc nghe vậy nhíu mày, mặc dù các nàng đều là Thánh Vương cấp bậc cường giả, nhưng là làm sao nô thị thương hội quảng cáo đánh cho thật sự là quá lợi hại, cho nên bọn họ cũng không thể nhịn xuống mua một đài. Sau đó, liền liên nghiệm. Lâm Thủy Nhu cũng không có cái gì yêu cầu, cho nên bọn họ đều mang điện thoại đến nơi này, Lâm Động cũng chính là nhàm chán thời điểm nhìn xem các nàng cầm điện thoại đi ra chơi. Cho nên lúc này mới nghĩ tới điều gì, mong muốn lấy cớ theo trong tay của các nàng cầm tới điện thoại dùng, cái này đến đạt thành mục đích của mình đây không phải quá nhàn chán sao? Cả ngày ngoại trừ tắm thuốc chính là rèn luyện, chúng ta đều nhanh không được, nếu là lại không hóa giải một chút mà nói, ta ta cảm giác suy nghĩ đều muốn không rộng rãi, đến lúc đó trên con đường tu hành có chỗ ảnh hưởng ngươi gánh chịu nỗi trách nhiệm này sao? Lâm Động khắp khuôn mặt là điềm đạm đang yêu, để cho người ta cực kỳ không đánh lòng. Nhưng Lâm Mộc Kiên là ngàn năm nhân tinh, nơi nào sẽ ăn Lâm Động một bộ này đâu? Ngay tại Lâm Mộc dự định từ chối thẳng thắn thời điểm, một bên Trần Vũ mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vô tình nói rằng Lâm Mộc Thánh tử nếu là suy nghĩ không rộng rãi, tu hành có chỗ ảnh hưởng mà nói, thánh chủ biết chuyện này chắc hẳn nhất định sẽ trách phạt chúng ta, hơn nữa cái này cũng không tính là cái đại sự gì, chỉ là điện thoại mà thôi, nhường thánh tử chơi một hồi, không quan trọng. Nghe được Trần Vũ đều mở miệng, Lâm Mộc nội tâm chần chờ một chút, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng xuống. Cũng chính là một lát chuyện, không tạo nổi sóng gió gì a tốt à, ngươi chỉ có thể chơi một hồi, 1 giờ sau liền không thể chơi nữa. Cuối cùng Lâm Mộc vẫn là phục nhuễn, đem điện thoại giải tỏa giao cho Lâm Động. Mà cầm tới điện thoại về sau Lâm Động nội tâm trở nên kích động, ôm Lâm Mộc cùng Trần Vũ liền dừng lại thân, làm lúc nói ta liền biết Lâm Mộc tỷ tỷ và Trần Vũ tỷ tỷ tốt nhất rồi. Tốt tốt, ngươi nằm chắc chơi a, 1 giờ sau chúng ta hãy cầm về tới. Lâm Mộc cùng Trần Vũ dứt lời, liền xuống đi chuẩn bị tắm thuốc cần có đồ vật, chỉ để lại Lâm Động một người tại nguyên chỗ chơi lấy điện thoại đợi cho Lâm Mộc cùng Trần Vũ rời đi về sau. Lâm Động lúc này mới ở trên màn ảnh cực nhanh hoạt động lên rồi điện thoại, đồng thời rất nhanh liền tìm tới giờ HOGUEN, trực tiếp điểm đi vào, một bên thao tác một bên lẩm bẩm nói ta nhớ được hẳn là cái dạng này thao tác a. Rất nhanh, Lâm Động đã tìm được chính mình muốn thao tác đồ vật, trực tiếp mở ra trực tiếp. Có lẽ bởi vì Lâm Mộc bạn thân liền là một cái có một chút fan hâm mộ cơ sở vương hùng, cho nên tại mở ra trực tiếp trước tiên liền tiến đến không ít người xem, đương nhiên, bọn hắn tiến đến đều là bởi vì Lâm Mộc. Chỉ là tâm tâm cùng nhau đọc Lâm Mộc cũng không nhìn thấy, nhìn thấy ngược lại là một cái đáng yêu tới không hợp tói thường tiểu hài tử ân. Ta tiến sai gian phòng, đây không phải Lâm Mộc nữ thần sở tiếu đi ô sao? Vì sao lại xuất hiện một đứa bé nha? Không thích hợp, vì sao lại xuất hiện tiểu hài tử nha? Tiểu hài tử còn chưa tính, vì cái gì đáng yêu như thế nha, rất muốn ôm củn thân nha. Cá loại, tiểu hải tử này xuất hiện tại Lâm Mộc nữ thần sở Tiu Di O bên trong, nói cách khác hắn tại cầm Lâm Mộc nữ thần điện thoại trực tiếp, cái này đã chứng minh hắn hẳn là Lâm Mộc nữ thần người quen biết, cho nên phán án, đây là Lâm Mộc nữ thần hải tử. Cái gì? Lâm Mộc nữ sinh có hải tử? Tần Nát cối lòng. Nhìn xem sở Tiu Di O bên trong nhân số đạt đến kinh khủng mười và thêm, Lâm động cũng biết thời cơ đã đến, thế là cô ý bán manh làm bộ đáng yêu nói rằng không phải ở, các vị ca ca tỷ tỷ đoán sai, ta không phải Lâm Mộc tỷ tỷ nhi tử ở, ta có chính ta phụ mẫu, ta gọi Lâm động. Tại biết tiểu hải tử này không phải Lâm Mộc hải tử về sau, Sở Tiêu Điêu bên trong một đám nam tính tu sĩ lúc này mới thở dài một hơi, dù sao Lâm Mộc tại trên mạng người thiết lập đều là độc thân nữ thần, nếu là Lâm động thật là Lâm Mộc hài tử một đám dân mạng chỉ có thể cảm giác được mình bị Lâm Mộc cho lựa gạt. Hiện tại bọn hắn hiếu kỳ Lâm động cầm Lâm Mộc điện thoại mở Sở Tiêu Điêu làm gì thời điểm, Lâm động chủ động mở miệng ngông ngông ngô, trên thực tế ta lần này mở trực tiếp là có chuyện tình cầu các vị ca ca tỷ tỷ, ba của ta không thấy, mẹ ta cũng bị nhốt lên rồi, ta muốn biết ba của ta ở nơi nào. Có thể tới hay không mau cứu ta cùng mụ mụ. Mẹ ta là Nhu Thủy Thánh địa thánh nữ, Lâm tự huynh Theo Lâm động đem cái này tin tức nói ra, nhất thời toàn mạng nổ. Đỡ ét, bổ sung một chút thiết lập cho ta, Huyền Thiên giới chính là một khối hoàn chỉnh đại lục, cho nên các ngươi không cần cầm che trời kia một bộ đến đánh động. Cái gì đại đế có thể phá hủy một cái tinh vực, nhưng Huyền Thiên giới lớn nhỏ tại thiết lập bên trên liền có toàn bộ ngân hà hệ lớn nhỏ. Tại ngân hà hệ muốn so Thái Dương hệ lớn trọn vẹn một vạn 2000 lần, đại đế một kích toàn lực phá hủy toàn bộ Thái Dương hệ lớn nhỏ khu vực không là vấn đề, cho nên cũng không cần lại nói cái gì đại. Đệ yếu đi, chỉ là tác giả miêu tả để các ngươi cảm giác đại đế yếu mà thôi. Ngoài ra còn có khoa học kỹ thuật gì gì đó Cái này không phải chủ tuyến, chỉ có thể nói là chi nhánh, thậm chí liền chi nhánh cũng không tính, viết ra chỉ là tác giả ác thú vị mà thôi, hay là hài lòng một chút nhân vật chính thường ngày giải trí mà thôi, hay là nói tác giả nếu là có một ngày xuyên việt tới tương tự thế giới cũng biết phát triển mạnh khoa học kỹ thuật, cho nên cũng không cần lại nắm lấy điểm này không thả, tạ ơn, chương 77. Lô Hạo nhận được tin tức. Chương 77, Lô Hạo nhận được tin tức cái gì? Nhu Thủy Thánh Địa Thánh nữ lại có hài tử? Cái quỷ gì? Nhu Thủy Thánh Địa Thánh nữ ta nhớ được không phải Lâm Tử hình sao? Rắc động của nàng không phải mang theo toàn bộ Nhu Thủy Thánh Địa đi về phía huy hoàng sao? Thế nào không rên một tiếng liền sinh con? Ta hiện tại cũng là rất hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào có thể khiến cho tâm cao khí ngạo Lâm Tử Hinh thánh nữ có thể vì đó sinh con đâu. Tại Lâm động nói ra chính mình là Lâm Tử Hinh hải tử đồng thời khẩn cầu đại gia trợ giúp chính mình tìm tới phụ thân thời điểm, toàn mạng đều nổ, đều đang suy đoán đến cùng ai mới là Lâm động cha đẻ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại Lâm động không có nói láo tình huống hạ. Bất quá rất nhanh liền có Nhu Thủy Thánh địa đệ tử đứng ra biểu thị bọn hắn Nhu Thủy Thánh địa thánh nữ đích thật là một đoạn thời gian rất dài chưa từng xuất hiện, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Lâm Tử Hinh thật sinh con? Mà bên này Lâm Động thì là khi nhìn đến Lâm Mục bọn người trở về về sau vội vàng đóng lại trực tiếp, làm bọn vô sự xảy ra ngươi đang chơi cái gì đâu. Lâm Mục đi tới, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lâm Động thì là đại đại liệt liệt đem Tiêu Tiêu vui hình tượng tung ra ngoài nhàn nhã trò chơi nhỏ. Lâm Mục cũng là không có cảm giác gì, dù sao Lâm Động chính là một cái 4 tuổi tiểu hài tử mà tôi, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Chỉ là nàng không biết là, Lâm Động tiểu tâm tư nhiều nữa đâu. Một bên khác, Lâm Thủy Nhu rời đi Lâm Động bên ngày sau, rất nhanh liền nhận được tin tức, khi nhìn đến Lâm Động trực tiếp hình tượng sau, Lâm Thủy Nhu nhất thời nổi trận lôi đình trực tiếp giết trở về tới Lâm động bên này. Mà lúc này Dừng động đang định tắm thuốc, lại là thấy được Lâm Thủy Nhu chạy tới, khi nhìn đến Lâm Thủy Nhu thời điểm Lâm Mộc cùng Trần Vũ nội tâm nhất thời sinh ra một hồi cảm giác rất xấu. Dù sao dựa theo tình huống bình thường đến xem, Lâm Thủy Nhu là sẽ rất ít lại tới đây, trên cơ bản đều là nửa tháng mới đến một lần, nhưng hôm nay chân chức vừa đi, chân sau lại tới một lần, rất hiện nhiên chuyện gì xảy ra thánh chủ, đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Mộc đứng dậy, có chút hiếu kỳ dò hỏi, nhưng lại trực tiếp bị Lâm Thủy Nhu cho trấn áp trên mặt đất, một bên Trần Vũ cũng là như thế. Biến cô bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy Lâm Thủy Nhu sắc mặt âm trầm nói rằng là ai đem điện thoại cho Lâm Ngọc chơi, đồng thời còn mở ra trực tiếp. Nghe được Lâm Thủy Nhu mà nói, Lâm Mộc cùng Trần Vũ Nội tâm thầm kêu không tốt, quả nhiên xảy ra chuyện thánh chủ là ta. Lâm Mộc chủ động đem chuyện này cho ôm xuống dưới, nàng cùng Lâm Thủy Nhu đều họ Lâm, tự nhiên là tồn tại quan hệ máu mủ, nhưng Trần Vũ thật là cùng Lâm Thủy Nhu cũng có một chút xíu quan hệ máu mủ. Chính mình nhận xuống tới mà nói chỉ có thể có chút sự phạt mà thôi, tôi không đáng chết, nhưng nếu là Trần Vũ nhận xuống tới mà nói, như vậy Lâm Thủy Nhu cũng sẽ không nhân từ nâng tay. Nghe được Lâm Mộc thừa nhận xuống tới, Lâm Thủy Nhu càng tức giận hơn. Trừ lại một tiếng chấn áp tại Lâm Mộc trên người uy áp càng thêm cường đại, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Cũng là bởi vì ngươi đem điện thoại giao cho Lâm động, Lâm động mở ra trực tiếp, hiện tại toàn mạng đều biết Ta Nhu thủy thánh điệu thánh nữ chưa kết hôn mà có con. Nghe vậy Lâm Mộc nội tâm chấn kinh càng lớn, rất hiển nhiên nàng cũng không có nghĩ đến Lâm động cư nhiên như thế tâm tư cẩn thận, liền nàng mở ra trực tiếp thủ đoạn đều nhớ, còn biết dùng điện thoại đến tìm kiếm người nhà của mình. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có khả năng cứu vãn, nghĩ tới đây Lâm Mộc bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng dự định nói cái gì thời điểm, chuẩn bị tắm thuốc rừng động nhảy xuống tới, ngăn khuất Lâm Mộc trước mặt bà ngoại. Chuyện này là chính ta quyết định, cùng Lâm Mộc tỷ tỷ các nàng không quan hệ, ngươi nếu là xử phạt mà nói liền xử phạt ta một người a." Dứt lời, Lâm động ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ thể không sợ chết khí thế theo trên người hắn truyền ra, nhường Lâm Thủy Nhu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Dù sao cũng là ngoại tôn của mình, càng là có tiên tiên đạo thái thánh thể tuyệt thế thiên kiêu, chính mình làm sao lại xử phạt Lâm động đâu? Cho nên thở dài một hơi về sau Lâm Thủy Nhu bất đắc dĩ nói rằng Lâm Mộc, ngươi chiếu cố Lâm động từng có mất, xử phạt ngươi tiến về cương phong nhai chịu 100 năm lao ngục hai hương." Nghe được Lâm Thủy Nhu mà nói, Lâm Mộc cũng nghĩ đến cái gì, trên mặt lóe lên một chút sợ hãi nhưng cũng chỉ có thể thở dài một hơi đắng ng쓴. Trong năm lao ngục thai hương đã coi như là rất tốt, dù sao cũng so chết mạnh a bất quá cương phong nhai cũng không phải là địa phương tốt gì, tại cương phong nhai bên trong thời điểm cuốn sạch lấy kinh khủng cương phong, nếu là bình thường thánh vương cường giả tiến vào mà nói tự nhiên là sẽ không e ngại. Nhưng là khi tiến vào tới cương phong nhai thời điểm sẽ bị cầm cố lại tu vi, nói cách khác muốn lấy phàm nhân thân thể tại cương phong bên trong kiên trì trong năm, cái này tự nhiên là một loại lớn lao thống khổ. Lâm động thấy thế đều muốn khóc lên, còn dự định cầu tỉnh, nhưng Lâm thủy nhu rất hiển nhiên không còn dính chiêu này. Cái này đã coi như là rất nhẹ sự phạt, lại nhẹ một chút nàng đều thật không tiện cùng Nhu Thủy Thánh điệu bên trong các trưởng lão bàn giao. Về phần Trần Vũ mà nói, thì là cũng bị điều đi nơi này, dù sao bởi vì việc này, cho nên Lâm động tình huống bên này cần một lần nữa hoạch định một chút, thí dụ như giám sát Lâm động cường giả cùng tắm thuốc giàn luyện loại hình ngươi cũng không cần ghi hận bà ngoại, chờ ngươi sau khi lớn lên liền biết đây hết thảy đều là bà ngoại vì tốt cho ngươi mới làm như thế. Lâm Thủy Nhu dứt lời, liền quay người rời đi, chỉ còn lại Lâm động một người tại nguyên chỗ thu tít. Mà chuyện này mà nói thì là tại tuyên bố ra ngoài rất nhanh liền tại trên mạng cuốn lại sóng to gió lớn. Dù sao bất luận là lúc nào Tứ đại thánh địa, thánh tử, thánh nữ mãi mãi cũng là trọng lượng cấp bậc đại nhân vật, thì càng đừng đề cập là Lâm Tử huynh loại này cấp bậc đỉnh cấp thiên kiêu. Vào lúc này, Ngô gia bên trong, Tô tiểu nhân vừa vận đột phá xong tới thánh vương trùng kỳ suất quan, tại suất quan thời điểm vừa hay nhìn thấy Ngô Hạo đang cậy giờ, chỉ là Ngô Hạo nhíu mày, giống như xảy ra chuyện gì đồng dạng thế nào phu quân. Đi tới Ngô Hạo bên người, Tô tiểu nhân mở miệng Ngô Hạo lúc này mới kịp phản ứng, biểu lộ ngưng trọng đem màn ảnh đối lướng về phía Tô tiểu nhân, phía trên rõ ràng là Lâm động ảnh chụp. Khi nhìn đến Lâm động ảnh chụp thời điểm, Tô tiểu nhân còn có chút hiếu kỳ. Nhưng là một giây sau Ngô Hạo liền mở miệng đây là, chúng ta ngô ra huyết mạch. Cái gì? Tô Sảo Nhiên sững sờ ngay tại chỗ, rất hiển nhiên không nghĩ tới bọn hắn ngô ra bên trong thế mà còn có người làm được loại chuyện này đến, bỏ rơi vợ con. Nếu như bị nàng biết là ai làm được loại chuyện này mà nói, nhất định phải đem hắn trục xuất ngô ra. A Thu, xảy ra chuyện gì? Niệm đó. Lúc này đông vực bên trong, Ngô Nghị Phàm nhìn phía sau ngay tại điên cuồng đuổi theo chính mình Nguyệt Ảnh Lang tràn đầy khó coi. Mà tại Ngô Nghị Phàm sau lưng đuổi theo hắn Nguyệt Ảnh Lang phát ra phẫn nộ gào thét đáng chết như loại, thế mà trợ giúp ta thời gian nghỉ ngơi tập kích bất ngờ ta. Chết chó ta. Uy, ta không phải liền là cầm ngươi một chiếc răng mà thôi đi, có cần phải tức giận như vậy sao? Ngô Nghị Phạm bối rối chạy trốn, dù sao tại phía sau hắn không là bình thường Nguyệt Ảnh Lang, mà là đột phá đến chuẩn đế trung kỳ Nguyệt Ảnh Lang. Tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp Ngô Nghị Phạm phát hiện cái này, ngày tại nghỉ ngơi bên trong Nguyệt Ảnh Lang, vừa vận chính mình giải trừ Hoang Cổ Thánh Thể tầng thứ 9 cấm chế cần dùng tới Nguyệt Ảnh Lang răng sói, cho nên lúc này mới lựa chọn động thủ. Chỉ là không có nghĩ đến cái này, Nguyệt Ảnh Lang cư nhiên như thế mang thủ, mạnh mẽ đuổi hắn lâu như vậy, theo Tây vực đội tới động vực. Chương 78. Đi với ta, muốn ngươi. Chương 78. Đi với ta, muốn ngươi." Hô, cuối cùng đem Nguyệt Ảnh Lang cho thoát khỏi, nếu như bị nó cho đội kịp mà nói khó tránh khỏi một phen khổ chiến. Tại bỏ ra một chút xíu thời gian về sau, Ngô Nghị Phàm mới rốt cục thoát khỏi Nguyệt Ảnh Lang truy kích. Nhưng vào lúc này, hắn trong nhận chứa đồ điện thoại chấn động lên, Ngô Nghị Phàm rất hiếu kỳ là ai cho hắn phát tin tức, chỉ là khi nhìn đến phía trên hình tượng về sau, Ngô Nghị Phàm sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy trên màn hình rõ ràng là Ngô Hạ phát cho hắn video, rõ ràng là Lâm Động nói mình mẫu thân là Lâm Tử Hinh, phụ thân của mình không biết là ai video. Khi nhìn đến Lâm Động trong ngáy mắt, Ngô Nghị Phàm không biết rõ vì cái gì nội tâm sinh ra một hồi cực kỳ thân thiết cảm giác, tựa như là Lâm Động là con của mình, đồng dạng Lâm Động là con của ta. Ta làm sao lại sinh ra kỳ quái như thế suy nghĩ? Ta cùng Lâm Tử Hinh thật là không có một chút thân cận nha, nàng đều hận không thể giết ta, làm sao lại cho ta sinh ra tới hải từ đâu? Hơn nữa ta còn một chút cảm giác đều không có. Ngô Nghị Phàm nội tâm nghi hoặc mà thầm nghĩ, đang định đem cái này hoang đường suy nghĩ đè đi xuống thời điểm, Ngô Hạo điện thoại đánh tới, chần chờ liên tục sau, Ngô Nghị Phàm vẫn là tiếp. Chỉ là tại tiếp về sau ở bên kia rõ ràng là Ngô Hạo cùng Tô Thiển Nhi cực kỳ mặt âm trầm, cái này khiến Ngô Nghị Phạm Nội tâm sinh ra một hồi cảm giác xấu, phải biết Thái gia gia cũng sẽ không tùy tiện tìm chính mình, càng sẽ không vô duyên vô cớ liền phát một đứa bé video cho mình, chẳng lẽ tiểu hài tử này thật là con của mình. Một giây sau, Ngô Hạo mở miệng, trực tiếp nghiệm chứng Ngô Nghị Phạm Nội tâm ý nghĩ ngươi hẳn là thấy được chưa, đứa bé kia đích thật là chúng ta Ngô gia huyết mạch. Thật là Thái gia gia, ta căn bản không có cảm giác gia, làm sao lại vô duyên vô cớ liền có một đứa con đâu? Vẫn là cùng Lâm Tử Hinh. Ngô Nghị Phạm mở to hai mắt nhìn. Có chút không dám tin tưởng nói nói, chủ yếu là vô duyên vô cớ liền có thêm một đứa bé, mấu chốt chính mình một chút xíu cảm giác đều không có, cũng cảm giác mơ mơ hồ hồ liền thành cha. Đỗ Hạo lắc đầu, sau đó ngữ khí nghiêm túc nói rằng đó là chúng ta Ngô gia huyết mạch, ngươi định làm như thế nào? Mặc dù không biết rõ vì cái gì chính mình vô duyên vô cớ liền thêm ra một đứa bé, nhưng Ngô Nghị phàm biết mình nhất định phải gánh vác lên phần này trách nhiệm, ít nhất phải biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra Thái gia gia, ta muốn đi mang Lâm động trở về. Ân, đã như vậy mà nói, vậy thì lớn mật đi thôi, Thái gia gia sẽ đích thân mang theo ngươi đi qua. Đỗ Hạo nhàn nhạt mở miệng, Trong giọng nói tràn đầy khí phách. Lão nghị phàm nghe lời này về sau nội tâm cũng thở dài một hơi, nếu để cho chính mình đối đầu Nhu Thủy Thánh địa mà nói trong nội tâm thật đúng là không có chút tự tin nào, dù sao bây giờ cách chính mình tập hợp đủ giải trừ Hoang Cổ Thánh thể tầng thứ 9 cấm chế thiên tài địa bảo còn thiếu khuyết một loại 10 vạn năm lôi kết mục, chỉ cần tập hợp đủ sau cùng thiên tài địa bảo, như vậy chính mình liền có thể giải trừ Hoang Cổ Thánh thể tầng thứ 9 cấm chế, đạt tới chỉ dựa vào nhục thân liền. Có thể đại chiến đại đế kinh khủng chiến lực đến lúc đó liền xem Nhu Nhu Thủy Thánh địa mong muốn ngăn cản chính mình cũng làm không được đa tạ thái gia gia, đã như vậy mà nói, như vậy thì làm phiền thái gia gia Ngô Nghị Phàm cũng không có giả mạo, trực tiếp đáp ứng xuống tới, chủ yếu là hiện tại nhu thủy thánh địa quá cường đại, đợi đến chính mình đạt tới địch nổi nhu thủy thánh địa thời điểm chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Ngô Hạo nhẹ gật đầu, sau đó liền cúp điện thoại Lâm Tử Hinh, lúc kia đến cùng chuyện gì xảy ra, giữa chúng ta vì sao lại có một đứa bé. Ngô Nghị Phàm tối đầu, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Không thể không nói, thượng tiên cho Ngô Nghị Phàm cực kỳ cường đại thiên phú, nhưng cũng làm cho hắn biến thành một cái thằng nam, chuyện đơn giản như vậy thế mà đều không có hiểu rõ. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Hạo tại cút điện thoại về sau liền nhìn về phía Tô Sảo Nhiên, Tô Sảo Nhiên tự nhiên là biết Ngô Nghị Phàm mong muốn làm những gì, cho nên nhẹ gật đầu phụ quân, ta cũng biết đi theo ngươi cùng đi. Ân, đã như vậy mà nói, như vậy thì đi thôi. Ngô Hạo nhẹ gật đầu, một ý niệm liền dẫn Tô Sảo Nhiên biến mất tại Ngô gia bên trong. Lấy Ngô Hạo hiện tại kim tiên đỉnh phong tu vi, trên trời dưới đất nơi nào đi không được, không nói khoa trường chút nào, mong muốn phá hủy toàn bộ huyền thiên giới Ngô Hạo cũng chỉ cần một kích liền có thể làm được. Rất nhanh, Ngô Hạo liền dẫn Tô Sảo Nhiên đi tới Ngô Nghị Phàm bên này, mà lúc này Ngô Nghị Phàm vừa lúc ở Tây vực. Khi nhìn đến Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhân về sau vội vàng mở miệng nói thái gia gia, thái nãi nãi. Ân, mặc dù không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt trọng yếu nhất vẫn là phải đem Lâm Tự Hình cùng Lâm Động mang về biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, chúng ta Ngô gia huyết mạch không thể ở bên ngoài chịu khổ. Ngô Hạo biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí lại nhàn, nhưng trên thân lại là mang theo từ chối cho ý kiến kiên định. Ngô Nghị Phàm tự nhiên cũng gật đầu đáp ứng, việc quan hệ con của hắn, làm sao lại không thèm để ý đâu. Chỉ thấy Ngô Hạo một ý niệm liền dẫn Ngô Nghị Phàm đi tới Nhu Thủy Thánh địa trước đó, một màn này nhường Ngô Nghị Phàm giật nảy mình phải biết bọn hắn thật là tại Tây vực nha, mà Nhu Thủy Thánh địa lại là tại Bắc vực. Nô Hạo vẹn vẹn một ý niệm liền mang theo bọn hắn theo Tây vực đi tới Bắc vực, thậm chí liền Ngô Nghị Phàm đều căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ sợ cũng liền đại đế đều không làm được đến mức này a nghi tới đây. Ngô Nghị Phàm sắc mặt có chút chần chờ nhìn về phía Nô Hạo dò hỏi thái gia gia, ngài đến cùng là cảnh giới gì nha? Đừng hỏi, hỏi chính là so đại đế mạnh một chút xíu. Nô Hạo vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói rằng, mặc kệ là đối với ai hắn cũng sẽ không nói ra chính mình chân thực cảnh giới, cái này kêu là làm lạ là lưu lại thủ đoạn. Vạn nhất có người ra tay với mình còn có thể đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý đâu. Nghe được nô hạ mà nói, Ngô Nghị phàm trầm mặt thật lâu, nhưng vẫn là rất thức thời không tiếp tục hỏi thăm. Bất quá Ngô Nghị phàm nội tâm đấu trí cũng không có vì vậy mà dập tắt, mục tiêu của hắn nhưng là muốn trở thành Ngô gia người mạnh nhất nha. Tại đi tới Nhu Thủy Thánh địa về sau, nô hạu không có chút nào che lấp, trực tiếp tiết lộ ra ngoài trên thân một phần vạn khí tức, trong chốc lát trực tiếp làm cho cả Nhu Thủy Thánh địa đều chấn động lên cái gì. Cố khí tức này hảo hảo kinh khủng, đến cùng là bậc nào đại năng dáng lâm tới ta Nhu Thủy Thánh địa. T, ta thân làm chuẩn đế hậu kỳ đều cảm thấy bất lực thậm chí là tuyệt vọng không phải là đại đế cường giả. Làm sao có thể, hiện tại huyền thiên giới từ đâu tới đại đế? Liền xem như ta tứ đại thánh địa bên trong đều không có đại đế cường giả nha. Nhu thủy thánh địa bên trong một đám trưởng lão đều bị nô hạo khí tức dọa cho đến run lẩy bẩy lên, Lâm Thủy Nhu cũng là như thế, rất hiển nhiên nàng không nghĩ tới tại một cái nho nhỏ huyền thiên giới bên trong thế mà còn có như thế cường giả, hơn nữa rất hiển nhiên đối phương là chạy theo Nhu thủy thánh địa tới, cho nên bọn họ tránh cũng không thể tránh. Hít sâu một hơi, Lâm Thủy Nhu nhìn về phía trước mặt các trưởng lão chậm rãi nói rằng chư vị trưởng lão, mời đi theo bản thánh chủ cùng nhau đi tới kiến thức vị tiền bối này. Chương 79. Lâm Thủy Nhu trấn kinh, thả người, cho ta thả người. Chương 79. Lâm Thủy Nhu trấn kinh, thả người, cho ta thả người. Rất nhanh, tại Ngô Hạo bọn người chờ đợi ước chừng không đến 10 giây đồng hồ thời gian, lấy Lâm Thủy Nhu cầm đầu nhu thủy thánh địa các cường giả liền nhau nhau xuất hiện tại Ngô Hạo đối diện. Lâm Thủy Nhu thậm chí đều lấy ra Định Thủy Thần Châu tùy thời dự định động thủ ngươi là. Ngô Tiền Đối. Gặp qua Ngô Tiền Đối. Khi nhìn đến Ngô Hạo trong ngay mắt, Lâm Thủy Nhu trong ngóc rất nhanh liền nổi lên lúc trước cùng Lý Thái Bạch bọn người liên thủ phía dưới đều bị treo lên đánh kinh khủng hồi ức, không khỏi run rẩy một chút. Mã Nô Thủy Thánh Địa các trưởng lão khi nhìn đến nhà mình thánh chủ biểu hiện về sau còn tưởng rằng nhà mình thánh chủ nhận biết đối phương đâu, thế là vội vàng dò hỏi thánh chủ, ngươi là nhận biết trước mặt vị tiền bối này sao? Cũng không phải là, chỉ là may mắn cùng trước mặt Ngô tiền bối gặp qua một lần mà thôi, Ngô tiền bối dáng người chính là chúng ta vĩnh viễn đều đổi không kịp tồn tại. Lâm Thủy Nhu lắc đầu, thỉnh chân ý thêm nói, Màn nang mà nói nhường ở đây Nhu Thủy Thánh Địa Cắt Trưởng lão cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, phải biết nhà mình Thánh Chủ Tăng Thiên Đế binh gia chỉ thậm chí có thể cùng Đại Đế Sơ Kỳ một trận chiến nha, nhưng dù vậy vẫn là đối với trước mặt Ngô Hạo cực kỳ kính sợ, cho nên Ngô Hạo thực lực đến cùng đạt đến kinh khủng bậc nào trình độ nha. Lâm Thủy Nhu nhìn thoáng qua chung quanh Cắt Trưởng lão nhẹ nói tốt, đều thu lại binh khí của các ngươi à, tại Ngô Tiền Bối trước mặt chúng ta không có động thủ tất yếu. Lâm Thủy Nhu nói là sự thật, nguyên bản nàng còn tưởng rằng có lực đánh một trận, nhưng ở thấy được là Ngô Hạo về sau liền biết liền xem như các nàng Nhu Thủy Thánh Địa tất cả mọi người cộng lại cũng sẽ không là Ngô Hạo đối thủ. Dù sao Ngô Hạo thực lực thật sự là quá vượt chỉ tiêu. Nghe được Thánh chủ mà nói, mặc dù có chút trưởng lão còn có chút chần chừ, nhưng phần lớn trưởng lão đều đem binh khí thu vào. Rất nhanh, Lâm Thủy Nhu liền nhìn về phía Ngô Hạo một mực cung kính dò hỏi Ngô Tiên Bối, không biết rõ ngươi dáng Lâm chúng ta Nhu Thủy Thánh địa là có chuyện gì cần thiếu sao? Lâm Thủy Nhu biết Ngô Hạo hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đi vào các nàng Nhu Thủy Thánh địa, về phần chuyện lúc trước, dựa theo Lâm Thủy Nhu đám người suy đoán hẳn là như vậy bỏ qua, nếu không mà nói lúc trước Ngô Hạo đều khó có khả năng để các nàng còn sống rời đi. Nghe được Lâm Thủy Nhu mà nói, Ngô Hạo nhìn thoáng qua một bên Ngô Nghị Phàm, Sau đó mới nhẹ nói Lâm động, là chúng ta nô gia huyết mạch, đem Lâm động giao ra a. Cái gì? Theo nô hạo trong miệng nghe được Lâm động danh tự, Lâm Thủy Nhu nội tâm thầm tiêu không tốt, sau đó liền theo nô hạo trong miệng nghe được Lâm động chính là nô gia huyết mạch chuyện, nhất thời Lâm Thủy Nhu cả người đều ngẩn ở đây môn điệp. Có hay không trùng hợp như vậy nha, Lâm động vừa mới kiệm chắc đi ra tiên thiên đạo thai thánh thể, nô hạo chân sau liền đến muốn người, thật chẳng lẽ không phải tính toán kỹ sao. Ngay tại Lâm Thủy Nhu chần chờ thời điểm, nô hạo giống như là đoán được Lâm Thủy Nhu ý nghĩ đồng dạng, cười lạnh một tiếng nói rằng bạn tọa nếu là muốn tính toán các ngươi nhu thủy thánh địa mà nói, Trực tiếp duyệt đi các ngươi nhu thủy thánh địa cưỡng ép mang Lâm Lộng rời đi liền có thể, không cần cùng các ngươi nói nhảm, chuyện giống vậy bản tọa sẽ không nói lần thứ hai, đem Lâm Lộng cho mang ra. Theo Ngô Hạo lại một lần nữa mở miệng, Lâm Thủy Nhu rốt cục cũng không nhịn được, liền vội vàng xoay người mở miệng bản giao xuống dưới đem Lâm Lộng cho mang tới. Giao phó xong về sau Lâm Thủy Nhu nhìn về phía Ngô Hạo thở dài về sau một mực cung kính nói rằng nô tiền bối, ta tin tưởng tiền bối sẽ không lừa gạt ta, nhưng là ta cần biết ai là Lâm Lộng cha đẻ. Ờ, vị này chính là. Ngô Hạo nhìn thoáng qua bên cạnh Ngô Nghị Phàm, sau đó mở miệng nói ra. Mà thấy thế Ngô Nghị Phàm cũng cực kỳ quả quyết đứng dậy. Hắn cần biết lúc trước đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính mình bỗng nhiên liền độ vỏ. Ngay tại Ngô Nghị Phàm đứng ra về sau, lúc trước truy sát Ngô Nghị Phàm kia ba tôn chuẩn đế sơ kỳ trưởng lão liền đứng dậy, nhìn về phía Lâm Thủy Nhu vội vàng nói thánh chủ, vị này chính là lúc trước rình coi thánh nữ đại nhân tắm rửa tặc tử. Tốt lắm, hóa ra là ngươi. Đang nghe được trước mặt Ngô Nghị Phàm là lúc trước nhìn trộm nữ nhi của mình tắm rửa tặc tử về sau, Lâm Thủy Nhu giận theo tâm đến, nếu không phải là bởi vì lúc này Ngô Nghị Phàm đứng tại Ngô Hạo bên người, chỉ sợ Lâm Thủy Nhu đã sớm động thủ đem Ngô Nghị Phàm cho tru sát rồi mất. Nhưng dù vậy đây là không trở ngại Lâm Thủy Nhu dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Nghị Phàm, nếu là Ngô Hạo không tại mà nói Lâm Thủy Nhu nói không chừng thật đúng là sẽ đối với Ngô Nghị Phàm động thủ đâu Lâm Thánh chủ, chuyện lúc trước cũng không phải là ta cố ý gây nên, chỉ là ta không cẩn thận ngộ nhập tới các ngươi nhu thủy thánh địa địa bàn mà thôi, còn mời Lâm Thánh chủ có thể tha thứ ta. Ngô Nghị Phàm hít sâu một hơi, hướng phía Lâm Thủy Nhu thở dài xin lỗi, tình chân ý thêm nói. Nhưng Lâm Thủy Nhu cũng không có như vậy tha thứ Ngô Nghị Phàm, mà là hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Nghị Phàm, cái này khiến Ngô Nghị Phàm nội tâm không phải rất dễ chịu. Bất quá cũng không có biện pháp Dù sao trước mặt Lâm Thủy Nhu chính là Lâm Tử Hinh Mẫu Thân, Ngô Nghị Phàm liền xem như lại thế nào sinh khí cũng không thể lại đối Lâm Tử Hinh Mẫu Thân đọ thủ, bộ dạng này sẽ chỉ làm Lâm Tử Hinh hận chính mình mà thôi. Ngay tại không khí chung quanh càng thêm hít thở không thông thời điểm, lúc trước trưởng lão rốt cục mang theo Lâm động chạy tới, khi nhìn đến Lâm động trong ngay mắt, Ngô Nghị Phàm cũng rốt cục có thể cảm giác được, tại Lâm động thể nội chạy xuôi chính là mình huyết mạch nha. Trước mặt Lâm động, thật là con của mình. Mà bị Nhu Thủy Thánh địa ôm Lâm động cũng giống là cảm nhận được cái gì đồng dạng, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm kích động giơ ra hai tay lên cha, ngươi là cha của ta. Uông Lâm động vị kia chuẩn đế hậu kỳ trưởng lão sắc mặt có chút chần chờ nhìn về phía Lâm Thủy Nhu, rất hiển nhiên hắn đang xoắn xuýt muốn hay không đem Lâm động giao cho Ngô Nghị Phàm trong tay. Lâm Thủy Nhu hít sâu một hơi, cố nén vẫn nộ nội tâm nhe mắt, người trưởng lão kia cũng chỉ có thể đem Lâm động giao cho Ngô Nghị Phàm trong tay. Lâm Thủy Nhu biết, nếu là chính mình không đem Lâm động giao ra mà nói, lấy Ngô Hạo thực lực đừng nói là các nàng Nhu Thủy thánh địa, liền xem như tứ đại thánh địa cộng lại cũng sẽ không là Ngô Hạo đối thủ. Hơn nữa tại quan sát của nàng phía dưới, trước mặt Ngô Nghị Phàm nội tình cũng cực kỳ khủng bố, mặc dù chỉ là chí tôn đỉnh phong, nhưng là thực lực chân thật chỉ sợ có thể uy hiếp được chuẩn đế cường giả. Theo vị trưởng lão kia trong tay đem Lâm Động tiếp qua, Ngô Nghị Phàm nội tâm cũng trăm mối cảm xúc hỗn mang, rất hiển nhiên không nghĩ tới chính mình thế mà thật nhanh như vậy coi như cha. Lâm Động từ khi bị Ngô Nghị Phàm ôm về sau liền chết sống không chịu buông tay, khắp khuôn mặt là vui vẻ biểu lộ hắc hắc, ta Lâm Động rốt cuộc tìm được cha. Động Nhi, mẹ ngươi đâu? Nhìn xem trong ngực Lâm Động, Ngô Nghị Phàm mặc dù chần chờ một chút, nhưng vẫn là mở miệng dò hỏi. Nhưng nghe được mẹ của mình, Lâm Động sững sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cúi xuống, nhìn qua cũng nhanh muốn khóc, cực kỳ hụi khuất nói cha, bọn hắn đem mẫu thân cho giam lại, ngươi cứu một chút mẫu thân có được hay không? Đoet, hôm nay bởi vì mang người trong nhà đi bệnh viện, cho nên có việc chậm trễ, tạm thời đổi mới hai trường, đợi đến 11 giờ đêm tái phát ba trường, còn mời có thể thông cảm một hai. Chương 80, đem người giao ra đây cho ta. Chương 80, đem người giao ra đây cho ta. Nghe được trong ngực lâm động mà nói, ngẫu nghị phàm biểu lộ cũng biến thành không phải rất dễ nhìn lên, mặc dù nói hắn cùng Lâm Tự Hinh không có cái gì rất nặng tình cảm, nhưng bởi vì Lâm Tự Hinh là lâm động mẹ đẻ cái thân phận này ở chỗ này, ngẫu nghị phàm liền là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem Lâm Tự Hinh chịu khổ gặp nạn. Nghĩ tới đây, Ngô Nghị Phàm nhìn về phía Lâm Thủy Nhu ánh mắt tràn đầy kiên định, mở miệng nói Lâm Tử Hinh đâu, nhường Lâm Tử Hinh đi ra. Lâm Thủy Nhu lúc này sắc mặt rất khó nhìn, rất hiển nhiên không nghĩ tới một ngày kia lại bị một tên tiểu bối như thế đối đãi, nhưng trở ngại đứng tại Ngô Nghị Phàm bên người nhìn chằm chằm Ngô Hạo, cho nên Lâm Thủy Nhu cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể quay người bàn giao trưởng lão tiến về tiểu thế giới đem Lâm Tử Hinh cho mang ra. Tại bàn giao xuống dưới về sau, Lâm Thủy Nhu nhìn về phía Ngô Hạo, liên tục chần chờ về sau vẫn là nhìn về phía Ngô Hạo dò hỏi Ngô tiên bối, không biết rõ vị này là, vị này là trọng tôn của ta, như thế nào? Lô Hạo sắc mặt bình tĩnh đem Ngô Nghị Phàm thân phận nói ra, tại biết Ngô Nghị Phàm thân phận về sau, Lâm Thủy Nhu cũng ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm lại là một vị như thế đại năng hộ bối. Trong lúc nhất thời trong lòng không ít ý nghĩ cũng theo đó dập tắt, quan trọng nhất là, Ngô Nghị Phàm là nàng ngoại tôn cha để nha. Nghĩ tới đây, Lâm Thủy Nhu ngẩng đầu đang định nói chút thời điểm, vị trưởng lão kia cũng mang theo Lâm Tử Hinh đi tới hiện trường. Lúc này Lâm Tử Hinh trên mặt cũng có chút không rõ ràng cho lắm, dù sao dựa theo nàng hiểu đến xem, mẫu thân làm ra quyết định dưới tình huống bình thường cũng sẽ không cải biến. Chỉ là khi nhìn đến cách đó không xa Lâm Lộng cùng Ngô Nghị Phàm về sau, tất cả tựa hồ cũng có đáp án chẳng lẽ là hắn biết tình huống nơi này cho nên mới tìm ta cùng hại từ sao? Lâm Tử Hinh nội tâm chẳng biết tại sao nghĩ đến loại khả năng này, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới mẹ của mình thật là có đế binh gia trị, liền xem như Ngô Nghị Phàm đột phá tới chuẩn đế cũng không thể lại là mâu thân đối thủ nha. Nghĩ tới đây, Lâm Tử Hinh cắn răng một cái đứng ra liền muốn niệm hộ Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Lộng rời đi, nhưng không có nghĩ đến Lâm Thủy Nhu xuất hiện ở trước mặt của nàng giữ nàng lại, mang trên mặt nụ cười là Lâm Tử Hinh trước đây chưa từng gặp nữ nhi nha, ngươi cùng Ngô Tiểu Hữu hôn sự, ta đã ứng. Lâm Tử Hinh ba Ngô Nghị phàm ba, ở đây đa số người đang nghe được Lâm Thủy Nhu mà nói sau cũng không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà có thể theo Lâm Thủy Nhu trong miệng nghe được loại này trả lời, phải biết lúc trước Lâm Thủy Nhu thật là rất mạnh muốn Lâm Tử Hinh lưu tại Nhu Thủy Thánh Địa bên trong nha. Mà bây giờ Lâm Thủy Nhu đều kiểu nói này chẳng phải là muốn đem Lâm Tử Hinh cùng Lâm Đông đưa đến người khác nơi đó đi. Phải biết Lâm Tử Hinh thật là bọn hắn Nhu Thủy Thánh Địa thiên phú cường đại nhất thiên kiêu nha, năm gần hơn 500 tuổi chuẩn đế, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói sẽ trở thành có khả năng nhất xung kích thành công đại đế tiên tiêu. Lâm Động càng là có vạn cổ không một tiên thiên đạo thai thánh thể. Trưởng thành muốn so Lâm Tử Hinh càng khủng bố hơn. Bây giờ Lâm Thủy Nhu như vậy chấp tay nhường cho người, cái này khiến Nhu Thủy Thánh Địa Cắt Trưởng lão làm sao có thể đáp ứng đâu. Ngay tại Cắt Trưởng lão đều dự định mở miệng phản bác thời điểm, Lâm Tử Hinh lại là trước một bước mở miệng nương, "Hôn sự của ta còn trước không cần ngươi quan tâm, Lâm động, mau tới mẫu thân nơi này." Nói xong, Lâm Tử Hinh nhìn về phía vùi ở Ngâu Nghị Phàm trong ngực Lâm động, nhưng Lâm động lại là vùi ở Ngâu Nghị Phàm trong ngực không chịu đi ra, còn tại làm lúng nói mẫu thân, "Ta muốn theo cha cùng một chỗ, chúng ta người một nhà cùng một chỗ không tốt sao?" Nghe được Nhi tử mà nói, Ngô Nghị Phàm còn có chút thẹn thùng, dù sao mình cùng Lâm Tử Hinh đích thật là không quá quen, mặc dù có một đứa con trai, nhưng vẫn là che giấu không được bọn hắn không quen sự thật. Nghe vậy Lâm Tử Hinh trừng mắt liếc Ngô Nghị Phàm, phải biết lúc trước Lâm động thật là thân nhất chính mình, nhưng không nghĩ tới lúc này mới vừa mới gặp phải Ngô Nghị Phàm liền bị Ngô Nghị Phàm câu đi. Nhưng bây giờ đã không quản được nhiều như vậy, quan trọng nhất là trước đem Nhi tử cho mang về trước. Bất quá Lâm Tử Hinh còn chưa mở lời, một bên Mô Hạo liền dẫn đầu nói rằng Lâm Tử Hinh, Lâm động chính là chúng ta Ngô gia huyết mạch, đây là sự thật không thể phủ nhận, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không. Hơn nữa Hải Tử trưởng thành ta cho rằng cần phụ mẫu ở giữa xung tốc làm bạn khả năng về mạnh. Cho nên ta muốn tìm cậu ngươi, tại lâm động 18 tuổi trước đó đều trước cùng lâm động cùng nghị phàm sinh hoạt tại ngô gia bên trong, chờ lâm động 18 tuổi về sau ngươi rời đi trước ta ngô gia ta cũng sẽ không ngăn cản. Lôi Hạo ý nghĩ là hiện tại Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh ở giữa không có cái gì tình cảm, chính mình liền cho Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh sáng tạo tăng tiến tình cảm cơ hội, còn nữa lấy chính mình đối với Ngô Nghị Phàm hiểu rõ, nếu là Lâm Tử Hinh cùng Ngô Nghị Phàm ở chung một đoạn thời gian mà nói hẳn sẽ thích bên trên Ngô Nghị Phàm. Dù sao thiên mệnh chi tử không phải liền là bộ dạng này sao? Số đào hoa tốt tới không hợp chó thượng. Thực sự không được mà nói, vậy thì lâu ngày sinh tình á theo Ngô Nghị Phàm mà nói nói xong hạ, tại Ngô Nghị Phàm trong Lực Lâm động cũng không nhịn được làm nũng nói đúng nha Mẫu thân, nếu là cha cùng mẫu thân không thể đồng thời buổi tiếp người ta mà nói, người ta sẽ không vui. Ngô Nghị Phàm đang định nói cái gì, nhưng lại bị Ngô Hạo một ánh mắt cho ngăn lại, Ngô Nghị Phàm chính là một cái thằng nam, nếu để cho Ngô Nghị Phàm mở miệng mà nói chuẩn chuyện xấu. Mà Lâm Tử Hinh nghe vậy trên mặt lại là lộ ra một vẻ trầm trở, rất hiển nhiên, nàng động tâm rồi, chỉ là nội tâm còn tại xoắn xuýt mà thôi. Một giây sau Lâm Thủy Nhu cũng ở một bên thở dài một hơi nói rằng nữ nhi nhà ngươi trưởng thành, cũng hẳn là có truy cầu chính mình hạnh phúc quy lợi, về phần Nhu Thủy Thánh địa bên này mà nói, mẫu thân bộ xương già này còn có thể chịu đợi, ngươi liền an tâm đi thôi. Theo Lâm Thủy Nhu mà nói nói xong hạ, Lâm Tử Hinh ánh mắt cũng kiên định xuống tới, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm nói từng chữ từng câu vì hại tử, ta sẽ trước đi cùng với ngươi một đoạn thời gian, nhưng ngươi không thể làm loạn, ngươi nếu là làm loạn mà nói ta liền đi. Ngô Nghị Phàm kỳ thật rất muốn nói một câu rất không cần phải như thế khó sự chứng minh. Nhưng nhìn một cái thái gia gia, thái gia gia ánh mắt tựa như là nói nếu là chính mình dám cự tuyệt mà nói liền sẽ đem chính mình chủ xuất nô ra. Lại thêm trong Lục Lâm động nhìn qua cực kỳ bộ dạng đáng thương, cho nên cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng yên tâm đi, ta sẽ tôn trọng ngươi, nếu là ngươi đối ta không hài lòng mà nói ta cũng sẽ không cư cầu. Thấy được Lâm Tử Hinh rốt cục phải gã tới Ngô gia bên trong đi, Lâm Thủy Nhu lúc này mới thở dài một hơi. Mặc dù ở đây các trưởng lão rất nghi hoặc Lâm Thủy Nhu vì sao muốn đem Lâm Tử Hinh cùng Lâm động đưa ra ngoài, nhưng chỉ có Lâm Thủy Nhu tự mình biết Ngô Hạo cường đại, nếu là chính mình không đem Lâm Tử Hinh cùng Lâm động giao ra mà nói Như vậy lấy Ngô Hạo Cường Đại là tuyệt đối sẽ đem toàn bộ Nhu Thủy Thánh Địa cho diệt đi lại đem Lâm Tử Hình cùng Lâm Động cho mang đi. Mặc dù sự thật có chút huyết đại, nhưng cũng đủ để chứng minh Ngô Hạo Cường Đại. Chương 81. Cái này tiên binh coi như lễ hỏi. Chương 81, cái này tiên binh coi như lễ hỏi Ngô Tiên Ngối, mặc dù Tử Hình có thể đến các ngươi Ngô gia bên trong đi ta rất vui vẻ, nhưng hôn sự này có phải hay không hẳn là lòng trọng một chút đâu. Lâm Thủy Nhu nhìn về phía Ngô Hạo thỉnh cầu nói. Ngô Hạo nhìn thoáng qua Lâm Thủy Nhu, nhưng Lâm Thủy Nhu không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh, Lâm Thủy Nhu trong nội tâm điểm này gần hai hai Ngô Hạo tự nhiên là biết đến. Đơn giản chính là mong muốn đem hôn sự làm lớn, sau đó làm cho cả huyền thiên giới thế lực đều biết bọn hắn nhu thủy thánh địa bảng thượng Ngô gia tòa này quái vật khủng lồ đối với Lâm thủy nhu cách làm Ngô Hạo cũng là không có cái gì phản cảm, mong muốn nhường nhu thủy thánh địa càng thêm cường đại mà thôi, không có coi. Nghĩ nghĩ, Ngô Hạo nhìn về phía Ngô Nghị phàm chuyện này người thấy thế nào? Thái gia gia, ta muốn cưới hỏi đàng hoàng đem Lâm tự huynh cho mang về nhà đi. Ngô Nghị phàm vẻ mặt thành thật nói ra quyết định của mình, bất kể như thế nào, có Lâm động về sau hắn cùng Lâm tự huynh liền có sẽ không ngừng giang bộ, cho nên bất kể như thế nào Hắn đều muốn đem Lâm Tử Hinh cho cưới hỏi đàn hoàng mang về nhà đi đương nhiên, quan trọng nhất là, mặc dù thời gian trùng đột ngắn, nhưng hắn kỳ thật cũng có thể nhìn ra Lâm Tử Hinh là một cái cô gái tốt, nếu không mà nói cũng sẽ không tại gặp hết hồn môn sứ giả thời điểm còn ra tay trợ giúp chính mình, đều có. Thể trực tiếp đi thẳng một mạch. Cũng chính là như thế, Ngô Nghị Phàm mới dự định cùng Lâm Tử Hinh thử ở chung một chút. Mà đang nghe được Ngô Nghị Phàm không chút do dự sau khi trả lời, Lâm Tử Hinh tính thái cũng không khỏi nổi lên một vệt đỏ, rất hiển nhiên là thẹn thùng. Nghe vậy Ngô Hạo cũng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Thủy Nhu mở miệng nói ra đã như vậy mà nói, thời gian này liền định tại 7 ngày sau đó a, 7 ngày sau đó, ta Ngô gia người đến đây đón dâu, mặc khắc, đây là ta Ngô gia cho lễ hỏi. Ngô gia người cưới vợ gả nữ đều sẽ cho lễ hỏi đồ cưới, liền xem như chưa kết hôn mà có con cũng không ngoại lệ. Dứt lời, Ngô Hạo trực tiếp ném cho Lâm Thủy Nhu một cái nhận chữ vật, mà khi nhìn đến trong nhận chữ đồ đồ vật về sau, Lâm Thủy Nhu không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, hô hấp cũng theo đó dồn dập lên. Tại đem nhận chữ vật cho thu lại về sau, Lâm Thủy Nhu nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt cũng thay đổi, nếu là lúc trước là 10 phần kính sợ mà nói, như vậy hiện tại chính là 100 phần kính sợ tiền bối, không đúng, Ngô lão tổ, từ nay về sau ta Nhu Thủy Thánh địa nguyện đối với các ngươi Ngô gia như thiên lôi sai đầu đánh đó, nếu là Ngô gia có việc mà nói ra lệnh một tiếng, ta Nhu Thủy Thánh địa tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghe được Lâm Thủy Nhu mà nói, ở đây các trưởng lão nhất thời ngồi không yên thánh chủ tuyệt đối không thể nha, chúng ta Nhu Thủy Thánh địa chính là huyền thiên giới bá chủ, nếu là truyền đi mà nói chẳng phải là có sai lầm lắm muối. Đúng nha, còn mời thánh chủ có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phần lớn trưởng lão đều mở miệng khẩn cầu Lâm Thủy Nhu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chỉ có mấy vị kia chuẩn đế đỉnh phong trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Thủy Nhu, bọn hắn đều tin tưởng Lâm Thủy Nhu là tuyệt đối vô duyên vô cớ làm được loại này quyết định, cho nên chỉ có một khả năng, tại trong nhận chứa đồ có rất chân quý đồ vật, đủ để cho bọn hắn nhu thủy thánh địa một lần hành động trở thành tứ đại thánh địa đứng đầu đồ vật. Mà Lâm Thủy Nhu nghe vậy nhíu mày, không giận tự uy gầm nhẹ nói ngậm miệng, các ngươi là thánh chủ hay ta là thánh chủ, nếu như các ngươi đối ta quyết định không phục mà nói đều có thể trực tiếp rời khỏi ta nhu thủy thánh địa, ta một mực không truy cứu. Nghe vậy, những cái kia phản bác các trưởng lão đều rất tức thời ngậm miệng, nói đùa, mặc dù nói bọn hắn đều có thể trực tiếp rời đi Nhu Thủy Thánh địa, nhưng nếu là tin tức truyền đi mà nói, thế lực nào sẽ dám bước lên bắt tội Nhu Thủy Thánh địa phong hiểm nhận lấy bọn hắn đâu. Mà tại yến dạ kết thúc sau, lưng các trưởng lão sau Lâm Thủy Nhu mới nhìn hướng về phía Ngô Nghị Phàm, khắp khuôn mặt là nụ cười hài lòng nói rằng đã như vậy, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta tốt nhất hiện thế, nếu là tử huynh nha đầu này chọc ngươi tức giận mà nói, trực tiếp cùng Nhạc Mẫu nói, Nhạc Mẫu giúp ngươi giáo huấn nàng. Lâm Tử Linh 3. Ngô Nghị Phàm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng Nhạc Mẫu đã ta tiếp nhận tử huynh Như vậy thì sẽ không đối nàng sinh ra bất mãn, ngươi yên tâm đi." Không thể không nói, Ngô Nghị Phàm vẫn là rất biết mượn gió bẻ măng, trực tiếp liền đổi giọng gọi nhã nhũ. Mã Ngô Hạo lúc này mở miệng tốt, đã như vậy mà nói vậy ta trước hết mang theo Ngô Nghị Phàm trở về, chờ lấy 7 ngày sau đó tới các ngươi nhu thủy thánh địa cưới Lâm Tử Hinh. Nghe được thái gia ra mở miệng, Ngô Nghị Phàm nhìn về phía trong Lực Lâm động nhẹ nói như tử, cùng ngươi mẫu thân cùng một chỗ, 7 ngày sau đó phụ thân tới mang theo các ngươi về nhà. "Không đi, người ta mong muốn cùng cha cùng một chỗ." Lâm Động Lưu Luyến không rời nói. Nghe vậy Ngô Nghị Phàm thật là có chút không nỡ, nhưng nhìn qua một bên Lâm Tử Hinh hắc đến có thể giết người biểu lộ lúc này, mới hạ quyết tâm tiếp tục nói ngoan, Mộ Thân cũng rất cần ngươi, chờ lấy 7 ngày sau đó phụ thân tới mang theo các ngươi về nhà. Tại Ngô Nghị Phàm tình chân ý thiết giảng thuật phía dưới, Lâm động chỉ có thể buông lòng ra ôm Ngô Nghị Phàm tay, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nói kia trà, ta cùng Mộ Thân liền đợi đến ngươi 7 ngày sau đó tới đón chúng ta về nhà, ngươi có thể tuyệt đối không nên quên đi nha. Ân, ta cùng ngươi cam đoan. Ngô Nghị Phàm gật đầu chăm chú đồng ý, lúc này mới đi theo Thái gia gia cùng Thái nãi nãi rời khỏi nơi này. Khi nhìn đến Mộ Hạ bọn người sau khi rời đi, Lâm Thủy Nhu lúc này mới thở dài một hơi, mà Nhu Thủy Thánh địa kia bốn vị chuẩn đế đỉnh phong trưởng lão giờ phút này mới đi đến Lâm Thủy Nhu bên người, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Lâm Thủy Nhu kia trong nhận chứa đồ đến cùng là cái gì. Thế mà để ngươi làm trận làm ra loại này quyết định. Thiên binh, là đế binh phía trên thiên binh. Lâm Thủy Nhu hít sâu một hơi, để cho mình nội tâm trấn kinh lắng xuống, lúc này mới mỗi chữ mỗi câu nói rằng: Nghe được Lâm Thủy Nhu mà nói, kia bốn vị chuẩn đế trưởng lão nhất thời ngồi không yên, nhao nhao nhìn về phía Lâm Thủy Nhu liên tục hỏi thăm thánh chủ, đây chính là tiên binh, có phải hay không là ngươi cảm ứng sai, nhưng thật ra là đế binh đâu? Nghị trưởng lão hơi chần chờ, sau đó nhìn về phía Lâm Thủy Nhu, nhưng lại nghĩ tới điều gì, không khỏi trầm mặc đúng nha, nếu không phải tiên binh chỉ là đế binh mà nói, thì tính sao đâu? Phải biết hiện tại huyền thiên giới chỉ có 4 kiện đế binh mà thôi, đây là Lâm Thủy Nhu đám người cũng không biết rõ vạn hoa thánh địa đế binh đã bị phá hủy, mà Ngô Hạo có thể lấy ra một cái đế binh xem như lễ hỏi mà nói, vậy đã nói rõ Ngô Hạo trong tay không ngừng một thanh đế binh, hay là còn ẩn có một cái càng kinh khủng khả năng, cái kia chính là, đế binh tại Ngô Hạo nơi đó căn bản không tính là cái gì. Mà Lâm Thủy Nhu ánh mắt chăm chú, lắc đầu không phải, vậy tuyệt đối không phải đế binh có thể có uy thế. Tuyệt đối là tiên binh, ta cảm giác nếu là Định Thủy Thần Châu cùng món kia tiên binh trạng thử mà nói, Định Thủy Thần Châu tuyệt đối sẽ sụp đổ hư hao rơi. Nghe được Lâm Thủy Nhu thật tình như thế mà nói lời nói, những người còn lại đều trầm mặc. Mà Lâm Thủy Nhu thì là lại tiếp tục nói lúc trước bản thánh chủ liền cùng còn lại 3 đại thánh chủ tại Nam vực gặp vừa rồi Ngô Tiền Bối, sau đó chúng ta 4 đại thánh chủ mang theo đế binh toàn lực bố phát tình huống hạ nhưng vẫn là không địch lại đối phương một chiều, đây chính là vì cái gì lúc trước bản thánh chủ trên thân mang theo tổn thương trở về duyên cơ. Nghe được Lâm Thủy Nhu mà nói, còn lại bốn đại trưởng lão cũng nhớ tới tới mấy năm trước đó Lâm Thủy Nhu trở về thẳng trạng, bọn hắn hỏi thăm phía dưới Lâm Thủy Nhu ngậm miệng cũng nói, không nghĩ tới lại là loại này duyên cơ hơn nữa, nếu là chúng ta mong muốn đột phá tới đại đế mà nói, nói không chừng ỷ vào Ngô Tiên Bối, cùng Ngô gia thông gia sẽ để cho chúng ta vì vậy mà đột phá tới đại đế. Bốn đại trưởng lão nghe vậy hô hấp cũng không khỏi run rập, trên thực tế không có người so với bọn hắn càng muốn đột phá tới đại đế, mà bây giờ cơ hội liền tại bọn hắn trước mắt, lại thế nào khả năng không kích động đâu. Chương 82. Người trong nhà hỗ trợ có thể để bật được sao? Chương 82 Người trong nhà hỗ trợ có thể để bật khắc sao? Một bên khác, Lô Hạ mang theo Ngô Nghị Phàm về tới nô gia, đồng thời cùng nô Cản Khôn bọn người nói minh bạch chuyện này cho nên nói, tiểu tử ngươi chưa kết hôn mà có con, còn có một cái 4 tuổi hài tử. Nô Cản Khôn nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, một bên nói một bên chuẩn bị rút trên quần đai lưng, thấy thế, thế Ngô Nghị Phàm vội vàng nói cha, ngươi trước hết nghe ta nói, chuyện này ta cũng không biết nha, ta lúc ấy cái gì cũng không biết, sự kiện kia liền mơ mơ hồ hồ thành, lại thêm nàng không nói tiếng nào thì rời đi. Để ngươi cũng đừng ở một bên xem kịch nha. Nhìn xem ở một bên xem trò vui ba vị đệ đệ, Ngô Nghị Phàm vội vàng mở miệng nói ra. Đỗ Et, Nô Cản Khôn vợ chồng tại sinh ra tới Ngô Nghị Phàm về sau cũng không có như vậy bỏ qua, phân biệt sinh ra tới ba đứa hài tử, phân biệt gọi là Ngô Nghị Tiên, Ngô Nghị Lệ, Ngô Nghị Thiên, thiên phú đều là thượng phẩm linh căn, không thể chất đặc Thù ca, chúng ta không có cách nào nha, chúng ta nhưng đánh bất quá cha, chính ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Ngô Nghị Tiên nhìn về phía Ngô Nghị Phàm thở dài một hơi nói rằng, lúc này Nô Cản Khôn đã đột phá đến độ kiếp đỉnh phong, ba cái đệ đệ rất hiển nhiên không bằng Ngô Nghị Phàm như vậy yêu nghiệt, cho nên khi nhìn đến nỗi giận Ngô Cản Khôn thời điểm rất hiển nhiên cũng không dám tiến lên đây ngăn lại Ngô Cản Khôn. Mặc dù nói Ngô Nghị Phàm tu vi tại nô gia bên trong ngoại trừ Ngô Hạo bên ngoài không người có thể áp chế được hắn, nhưng Ngô Nghị Phàm làm sao lại đối với mình phụ thân động thủ đâu, cho nên chỉ có thể dự định trốn tránh. Nhưng vào lúc này, nô hạ mở miệng tốt, dừng tay a, cái nhau ầm ĩ còn thể thống gì? Ra ra mở miệng, không phải mà nói ta nhất định phải làm cho tiểu tử ngươi ăn một bữa tốt. Nô Càn Khôn hừ lạnh một tiếng, sau đó đem đai lưng cho thu hồi lại, Ngô Nghị Phàm lúc này mới thở dài một hơi. Mặc dù hắn rất cường đại, nhưng lại làm sao lại đối với mình phụ thân động thủ đâu ra ra, không biết rõ chuyện này như thế nào giải quyết. Nô Càn Khôn nhìn về phía Ngô Hạo dò hỏi: Nô Hạo đem tính toán của mình nói ra, mặc dù Ngô thị thương hội tại toàn bộ Huyền Thiên giới bên trong xưng là đệ nhất thương hội, nhưng trên thực tế chúng ta Ngô gia thân làm phía sau màn người cầm quyền cũng không có bao nhiêu người biết chúng ta Ngô gia tồn tại, cho nên ta dự định nợ mạnh nợ mặt nhường Nghị Phàm đem Lâm Tử hình cho cớ trở về, vừa vặn cũng cho chúng ta Ngô gia xuất hiện tại Huyền Thiên giới bên ngoài. Nô Hạo cũng không phải là cái gì ưa thích điệu thấp người, lúc trước thực lực thấp một chút điệu thấp có thể lý giải, nhưng bây giờ đều nhanh đột phá tới Đại La Kim Tiên nếu là còn điệu thấp mà nói, như vậy thì không tốt lắm. Nghe được Nô Hạo quyết định, nô cận khôn mấy người cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù nói còn lại nhi tử đều kết hôn lập gia đình, nhưng thân làm con trai thứ nhất, Lô Cản Khôn bọn người vẫn là thực vì Ngô Nghị Phàm trung thân đại sự quan tâm, bây giờ tại biết Ngô Nghị Phàm hôn phối đối tượng chính là Thánh Điệu Thánh nữ sau, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt tiểu tử ngươi, nếu là dám để người ta tự hinh thương tâm mà nói, nương, cái thứ nhất không buông tha người." Tại Bạch Ngọc Cú nhìn xem Lô Cản Khôn ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói rằng, nghe vậy Ngô Nghị Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, hắn đã đoán được nếu như chờ tới Lâm Tử Hinh đi vào trong nhà sau gia đình của mình địa vị thẳng tắp hạ xuống đáng thương tương lai. Bất quá cũng may hiện tại Ngô Nghị Phàm trong nội tâm nghĩ đến vẫn là nhanh chóng tăng cao tư vị, cho nên tại hôn lễ về sau không bao lâu Ngô Nghị Phàm đoán chừng chính mình nên liền sẽ lấy cớ rời đi ngô ra tiến về bên ngoài tìm kiếm cuối cùng một loại thiên tài địa bảo đến giải khai Hoang Cổ Thánh Thể tầng thứ 9 cấm chế. Giống như là nghĩ đến Ngô Nghị Phàm ý nghi đồng dạng, Lô Hạo lạnh nhạt nói đây là vật ngươi cần. Dứt lời, Lô Hạo trực tiếp lấy ra một cây cháy đen vô cùng phía trên còn tản ra đạo đạo thiểm điện tiêu mục. Khi nhìn đến căn này tiêu mục trong nháy mắt Ngô Nghị Phàm hô hấp không khỏi rối rập đây là 10 vạn năm lôi kết mục. "Ân, đây là Thái gia gia cố ý tìm tới đưa cho ngươi." Tăng thêm cái này 10 vạn năm lôi kích một, người hoàng cổ thánh thể tầng thứ 9 cấm chế liền có thể như vậy giải khai, cho nên cái này 7 ngày thời điểm ngươi trước đem hoàng cổ thánh thể cấm chế cho giải khai, lại đi đem ta tốt huyền tôn cho mang về." Lôi Hạo chậm rãi nói rằng, nếu là dựa theo ngu nghị phàm tốc độ của mình tìm đến mà nói, chỉ sợ muốn tìm được cái này 10 vạn năm lôi kích một cần một đoạn thời gian rất dài, cho nên Ngô Hạo liền vận dụng năng lực của mình nhân công chế tạo 10 vạn năm lôi kích một. Ngược lại mệnh trung chú định Ngô Nghị Phàm nhất định có thể giải mở Hoang Cổ Thánh Thể tầng thứ 9 cấm chế, chính mình sớm một chút đem cơ duyên đưa đến Ngô Nghị Phàm trong tay cũng không tính cái gì a đinh, chúc mừng tốc chủ đưa tặng tiên mệnh chi tử hậu nhân 10 vạn năm liễu lôi kích mục, đã phản hồi 100 vạn 10 vạn năm liễu lôi kích mục. Xin hỏi phải chăng hợp thành? Hợp thành. Lỗ Hạo trong lòng mặc niệm nói, 10 vạn năm lôi kích mục chính mình cũng người tại ba công chế tạo, 100 vạn căn liễu lôi kích mục đối với mình mà nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chẳng bằng trực tiếp hợp thành đâu đinh, hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 1 vạn cây thần lôi mục. Thần lôi mục có thể trợ giúp tu luyện Lôi Điện Đại Đạo tu sĩ nhanh chóng cảm ngộ Lôi Điện Đại Đạo, chính là cực giai lương thành phẩm. Thần Lôi Mục cũng là đồ tốt, chỉ là ta không dùng được. Ngô Hạo lập đầu, liền đem Thần Lôi Mục cho ném sâu xuống, nếu là chính mình đằng sau có xuất hiện Lôi Điện Hệ Thiên Mệnh chi tử mà nói lại cho hắn dùng, chính là ta đã biết thái gia gia, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi, ta nhất định sẽ mang theo chúng ta ngô gia leo lên đỉnh phong. Ngô Nghị phàm nội tâm tràn đầy cảm động, đối với Ngô Hạo nói xong cũng quay người xuống dưới chuẩn bị xung kích Hoang Cổ Thánh Thể tầng thứ 9 cấm chế cũng làm Ngô Hạo vẻ mặt ngượng ngứ, nhưng kịp phản ứng về sau trên mặt xuất hiện một vẻ hiểu ý nụ cười, cố gắng một chút tốt, đều cố gắng một chút tốt lắm, nếu như các ngươi không cố gắng mà nói ta làm như thế nào vô lý đâu. Một bên khác, tại chuyện thương lượng ra về sau, Nhu Thủy Thánh Địa liền đem Nhu Thủy Thánh Địa Thánh nữ Lâm Tử Hinh ít ngày nữa sắp xuất hiện đến Ngô gia tin tức cho tuyên truyền đi ra. Mà đội thành bên ngoài một bên Lâm Tử Hinh cùng Ngô Nghị Phàm thì là đồng thời đổi bộ chính mình ệ bộ, đem chuyện này nói ra. Lâm Tử Hinh tại đối mặt dân mạng hỏi thăm thời điểm càng là minh xác biểu thị, đúng vậy, chúng ta có một đứa bé. Toàn qua một chút trực tiếp đem chuyện này cho làm thực, trực tiếp nhường không nhìn Huyền Thiên giới bên trong Thẩm Mến Lâm tự huynh Thiên Kiêu cũng vì đó tan nát cõi lòng, dù sao Lâm tự huynh người mỹ tâm thiện thiên phú còn tốt, rất khó không yêu nha. Chỉ là rất nhanh, tan nát cõi lòng bọn hắn liền tuyệt vọng, chỉ thấy Ngô thị thương hội trực tiếp phát ra tới tin tức, công bố Ngô Nghị Phàm chính là bọn hắn phía sau Ngô gia thiên điều, đồng thời đem cố ý chỉ ra Ngô Nghị Phàm năm nay không đến trăm tuổi liền đã tu luyện đến chí tôn cảnh tin tức nói ra đám dân mạng nỗi lòng lo lắng tại lúc này cũng rốt cục chết, người ta trai tài gái sắc, chỗ nào đến phiên bọn hắn loại này tán tu đến phản đối đâu, cho nên đến lúc đó bây giờ cũng chỉ có thể chúc Phúc Lâm Tử Hinh muốn hay phúc. Chương 83. Lý Thái Bạch cùng lôi vạn vân trấn kinh. Chương 83. Lý Thái Bạch cùng lôi vạn vân trấn kinh chuyện này là trăm chú sao? Giờ phút này Thanh Liên Thánh Địa bên trong, Lý Thái Bạch cũng đã đem Thanh Liên Thánh Địa các trưởng lão cho tụ tập lên. Nghe được Lý Thái Bạch mà nói, trong đó một vị trưởng lão đứng ra tất cung tất kính thở dài nói thánh chủ, trải qua nhiều mặt kiểm chứng về sau đã xác nhận chuyện này là thật. Nghe vậy, Lý Thái Bạch thở dài một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói chuyện kia thì khó rồi nha. Bốn đại thánh chủ trở lại riêng phần mình thánh địa về sau đều rất an ý không có đem bọn hắn bốn đại thánh chủ liên thủ phía dưới còn bị Ngô Hạo một chiêu đánh bại chuyện nói ra, dù sao bốn đại thánh chủ liên thủ phía dưới còn chưa kịp Ngô Hạo một chiêu tin tức nếu là truyền đi mà nói, bọn hắn bốn đại thánh chủ tớ nay về sau còn muốn hay không tại Huyền Thiên giới lăn lộn. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là Lâm Thủy Nhu thế mà không nói tiếng nào liền đem nữ nhi của mình đưa đến Ngô gia bên trong đi. Đối với Lâm Tử Hinh Thiên Phú bọn hắn tự nhiên cũng biết, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói đại đế Hà giống. Bất quá cũng là không bỏ được hài tử không bắt được lang, mặc dù Lâm Tử Hinh là đại đế Hà giống. Nhưng Ngô Hạo thật là hàng thật giá thật đại đấy nha, nếu có thể nhường Ngô Hạo trở thành các nàng Nhu Thủy Thánh Điệu chỗ dựa mà nói, thấy thế nào đều là Nhu Thủy Thánh Điệu mở toi phiền toái, có lẽ hẳn là cũng để chúng ta Thanh Liên Thánh Điệu thánh tử thánh nữ đi thông đồng một chút Ngô gia người. Lý Thái Bạch thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía ở đây các trưởng lão mở miệng nói ra Nhu Thủy Thánh Điệu thánh nữ xuất giá chuyện này, đối với tại Nhu Thủy Thánh Điệu mà nói chính là cực kỳ trọng yếu chuyện, mà chúng ta Thanh Liên Thánh Điệu cùng Nhu Thủy Thánh Điệu quan hệ tốt hơn, tự nhiên là muốn đưa bên trên hạ lễ, đến lúc đó bản thánh chủ sẽ mang lên hạ lễ tiến về Nhu Thủy Thánh Điệu. Là, thánh chủ mà đổi thành bên ngoài một bên kinh lôi thánh địa bên trong, Lôi Vạn Vân thở dài một hơi về sau cũng làm ra tới này loại quyết định, dù sao bọn họ cũng đều biết Ngô gia cường đại, ngoại trừ cùng Nhu Thủy thánh địa giao hảo quan hệ bên ngoài hiện tại dường như cũng không có lựa chọn khác. Ngay tại Lôi Vạn Vân rời đi thánh điện về sau một thân ảnh đội vàng đi tới Lôi Vạn Vân trước mặt, khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tượng tra, ngươi nói cho ta chuyện này không phải thật sự có được hay không? Chuyện này là giả a? Nhìn xem trước mặt nhi tử Lôi Cảnh Chiến, Lôi Vạn Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó ngữ khí Nhu Hòa nói ra mà nói cực kỳ tàn nhẫn nhi tử, tiếp nhận a, chuyện này là thật. Không Ta không tiếp thụ, ta cùng tự huynh lượng tỉnh tâm duyệt, tại sao phải tách ra? Nghe được nhi tử mà nói, Lôi Vạn Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi lúc trước vi phụ liền để ngươi ra tay trước, nhưng ngươi là thận trọng vô cùng, dường như không chịu truy cầu lầm tự hình, bây giờ người ta đều muốn xuất giá, ngươi liền chết cái ý niệm này a. Không, ta tuyệt đối không tiếp thụ, ta muốn tìm tên kia cùng hắn nhất quyết tử chiến, tự huynh cũng hẳn là thích ta. Lôi Cảnh Chiến dứt lời liền quay người chuẩn bị tiến về nam vực tìm Ngô Nghị phàm đấn đấu, nhưng ngay tại Lôi Cảnh Chiến xoay người trong nháy mắt, Lôi Vạn Vân đột nhiên ra tay, đem Lôi Cảnh Chiến cho nhốt lên. Nhìn xem phụ thân việc đã làm. Lôi cảnh chiến ánh mắt tràn đầy không thể tin được, rõ hiển nhiên không nghĩ tới luôn luôn đối với mình yêu thương phải phép phụ thân thế mà lại ra tay với mình. Lôi Vạn Vân khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, Thẩm Thiên nói rằng nhi tử, dừng tay à, ngươi không phải ngu ngị phạm đối thủ, chúng ta kinh lôi thánh địa cũng sẽ không là ngu ra đối thủ, ngươi bây giờ có thể làm chính là cho Lâm Tử Hinh chúc phúc. Không, ta sẽ không tiếp nhận cái kết quả này, ta như thế ưa thích Lâm Tử Hinh, Lâm Tử Hinh hẳn là bị bách gã cho đối phương, ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, phụ thân, ta van cầu ngươi để cho ta đi thôi. Lôi Cảnh Chiến khắp khuôn mặt là cầu khẩn, nhưng rất hiển nhiên, Lôi Vạn Vân sẽ không để cho con của mình đụng vào toàn bộ Kinh Lôi Thánh Địa đi đắc tội nô ra. Theo trên mặt biểu lộ kiên quyết xuống tới, Lôi Cảnh Chiến quay người nhìn về phía cách đó không xa trưởng lão mở miệng nói ra đem thánh tử mang cho ta xuống dưới, đừng cho hắn rời đi Kinh Lôi Thánh Địa. "Là, Thánh chủ." Rất nhanh một vị trưởng lão liền tới đem Lôi Cảnh Chiến cho kéo xuống theo, nhìn xem nhi tử không ngừng rãy rủa, Lôi Vạn Vân nội tâm mặc niệm nói: "Thần xin lỗi nhi tử, xin tha thứ ta." Tại một bên khác, Ngô Nghị Phàm khi lấy được 10 vạn năm Lôi kích mộ sau liền bắt đầu khởi động bế quan, luận chế bảo dịch cũng phải tâm hướng tay rất nhanh liền đem tất cả thứ cần thiết dung hợp. Nhìn xem trước mặt tản ra kinh khủng năng lượng bạo dịch, Ngô Nghị Phàm hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát quyết nhiên nhảy xuống. Khi tiến vào tới bạo dịch trong mấy mắt, Ngô Nghị Phàm liền cảm thấy vô cùng kinh khủng lực lượng trong cơ thể hắn đi khắp, tứ ngược phá hư thân thể của hắn, sau đó lại tại gây dựng lại. Cố này thống khổ nhưng Ngô Nghị Phàm cũng không khỏi cắn chặt hàm răng, trong lòng cho mình không ngừng động viên cố lên nha Ngô Nghị Phàm, ngươi nhưng là muốn trở thành ngôi gia người mạnh nhất, mang theo toàn bộ ngôi gia leo lên đỉnh phong nam nhân, ngươi sao có thể như vậy ngã xuống đâu? Cỗ cổ này tiến nghiệm, Ngô Nghị phàm thể nội hoang cổ thánh thể tầng thứ 9 cấm chế cũng đang chậm rãi giải khai, một bên khác Ngô Hạo nhục thân cũng tại lấy thật nhanh tốc độ trở nên càng thêm cường đại dựa theo tình huống trước mắt đến xem mà nói, chỉ sợ ta nhục thân tu vi muốn so cảnh giới của ta trước đột phá tới đại la kim tiên. Ngô Hạo nội tâm thầm nghĩ, có hệ thống che lớp hắn ngược lại là không có lo lắng nơi này khí tức cho che lớp lại đi, đồng thời tại Ngô Nghị phàm bắt đầu xung kích hoang cổ thánh thể tầng thứ 9 cấm chế thời điểm Ngô Hạo cũng bố trí tới cấm chế, để phòng ngừa Ngô Nghị phàm khí tức tiết lộ ra ngoài. Dù sao huyết hồn môn còn nhìn chằm chằm Chính mình tự nhiên là muốn vì Ngô Nghị Phàm lưu thêm mấy chương lá bài tẩy. Cùng lúc đó, tại Thiên Vũ Sơn bên trong Lô Nhất Đạo cũng biết chính mình Đường Ca muốn kết hôn chuyện này, nội tâm chần chờ phải trang muốn trở về nhìn một chút. Nhưng rất nhanh vẫn lắc đầu một cái, ngược lại con đường tiên đạo còn nhiều thời gian, ngày sau vẫn là có cơ hội nhìn thấy. Mà chính mình trước mắt quan trọng nhất là trước xung kích tới Thánh Vương cảnh tham gia 5 năm về sau tứ thánh thi đấu. Lô Lập cũng là như thế, tại mượn nhờ lấy trưởng Thánh Bình trợ giúp hạ, Lô Lập trong khoảng thời gian này tốc độ đột phá cũng theo đó nước lên thì thuyền lên lên. Tại gia nhập vào Tiêu Diêu Phong về sau ngắn ngủi thời gian mười mấy năm liền theo Kim Đan kỳ đột phá đến Hóa Thần kỳ. Mặc dù tốc độ so già kém một chút thiên điều, nhưng là tại bình thường tu tiên giả bên trong đã coi như là rất không tệ. "Nô lập, cha mẹ, đường ca kết hôn ta liền không trở về, các ngươi đem ta kia phần hạ lễ cũng coi là đi." "Nô nhất đạo, ta cũng giống vậy." Mà thời gian tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa rất nhanh liền đi tới 6 ngày sau đó, Ngô Nghị Phàm xung kích Hoang Cổ Thánh Thể tầng thứ 9 cấm chế cũng tới tới thời điểm trọng yếu nhất. Chương 84. Hoang Cổ Thánh Thể tầng thứ 9. Chương 84. Hoang Cổ Thánh Thể tầng thứ 9. Giờ này phút này Ngô Nghị Phàm đang chìm ngâm ở thế giới của mình bên trong, hắn đã không biết rõ thời gian trôi qua bao lâu. Hắn chỉ biết mình nục thân tại bạo dịch dưới tiêu phía dưới đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Phanh. Theo một hồi thanh âm thanh thú truyền đến, Ngô Nghị Phàm đột nhiên mở mắt, chỉ thấy Ngô Hạo xuất hiện ở trước mặt hắn Thái gia gia. Ngươi có thể hay không nhanh một chút, ngày mai sẽ là ngươi đi mang Lâm Tử Hinh các nàng trở về thời gian. Nghe được Thái gia gia răn dạy, Ngô Nghị Phàm lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nhẹ gật đầu, mà thể nội hoang cổ thánh thể tầng thứ 9 cấm chế tại lúc này cũng theo đó giải khai, khí tức kinh khủng theo Ngô Nghị Phàm thể nội bạo phát đi ra, trực tiếp đem toàn bộ thùng đều nổ tung, căn bản không chịu nổi Ngô Nghị Phàm khí tức. Thấy cảnh này Ngô Hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó mới biến mất tại Ngô Nghị Phàm trong Đập Vũ. Bởi vì Ngô Hạo lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau, cho nên Ngô Nghị Phàm Hoàng Cổ Thánh thể đột phá tới tầng thứ 9 cấm chế kinh khủng dị tượng không có truyền đi, nếu không mà nói đã sớm tại toàn bộ Huyền Thiên giới bên trong gây nên đến sóng to gió lớn cỗ lực lượng này, rất khủng bố. Hiện tại ta hẳn là có thể làm được dựa vào nhục thân liền đánh bại đại đế đi. Chỉ là huyết hồn môn bên trong cường đại nhất chỉ sợ không chỉ có đại đế, ta còn là cần lực lượng càng thêm cường đại nha. Ngô Nghị Phàm nội tâm thầm nghĩ, sau đó cảm thấy hạ thể một hồi lạnh xíu xiu, lúc này mới kịp phản ứng chính mình vẫn là áo giáp quần manh tỉnh huống đâu. Ngô Nghị Phàm vội tới đây ngô nghị phẩm đội vàng theo trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ quần áo cho mình thay đổi. Tại đổi lại y phục về sau lúc này mới hướng phía động phủ của mình bên ngoài đi đến. Giờ này phút này Ngô gia bên trong đã sớm trang trí thành một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng, dù sao ngày mai cũng không chỉ là Ngô Nghị Phàm đi cưới Lâm Tử Hinh thời gian, càng là bọn hắn Ngô gia từ nay về sau theo huyền tiên giới thẩm chuyển thành bên ngoài tốt đẹp thời gian, tự nhiên là cần long trọng. Nhìn xem một màn này, Ngô Nghị Phàm chỉ là lúc đầu, cũng không có quá để ý rất nhanh thời gian liền đi tới ngày thứ hai, tại Ngô Hạo quyết định phía dưới, đón dâu tọa giá quyết định là chín. Đầu tu vi đạt đến chuẩn đế sơ kỳ giao long, chủ yếu là thời gian phân cấp, lại thêm huyền thiên giới bên trong không có chân long, cho nên chỉ có thể trước dùng giao long để thay thế. Về phần giao long vì sao lại cam tâm tình nguyện trở thành Ngô gia tọa giá, thì là bởi vì Ngô Hạo bày ra tự thân kinh khủng nhân cách bị lực, thực lực, lại thêm mức điểm điểm uy hiếp phía dưới, giao long lúc này mới đáp ứng xuống đương nhiên, nô hạo kỳ thật còn có một cái ý nghĩ, chính là đem cái này chín đầu giao long bội dưỡng thành là chân long, kể từ đó mà nói bọn hắn Ngô gia cũng coi là bên trên là có mặt mũi thế lực. Căn cứ Ngô Hạo biết, liền xem như tại thượng giới bên trong chân long đều coi là cực kỳ cường đại tồn tại. Xuất sinh chính là độ kiếp kỳ, sau trưởng thành chính là chân tiên xem ra muốn tìm một cơ hội lên tới thượng giới đi xem một chút mới được, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hệ thống, ta nếu là đi tới thượng giới mà nói còn có thể xuống tới sao? Đinh, tu vi đạt tới đại la kim tiên liền có thể tại trên dưới lượng giới tự do qua lại đi tới đi lui. Nghe vậy Ngô Hạo trong lòng quyết định chủ ý, ngược lại chính mình rất nhanh liền đột phá tới đại la kim tiên, chờ mình đột phá tới đại la kim tiên lại đến đi xem một chút, đại la kim tiên ở phía trên hẳn là coi là cấp cao chiến lực đi. Một bên khác, Ngô Nghị phàm tại lúc này mới rốt cục cảm giác được sau lưng mình ngô ra đến cùng cường đại đến mức nào. Thế mà liền chín đầu chuẩn đế cảnh giới giao long đều có thể làm ra đây cũng là lần đầu Ngô Nghị Phàm cảm giác có lẽ chính mình có thể không cần nương tựa theo cố gắng của mình mạnh lên, làm một cái ăn chơi thiếu gia dường như cũng không tệ. Chỉ là rất nhanh Ngô Nghị Phàm liền lắc đầu bác bỏ ý nghĩ này, hắn Ngô Nghị Phàm nhưng là muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử, đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Rất nhanh Ngô Nghị Phàm liền đi tới chín giao long trên đỉnh đầu, theo Ngô Nghị Phàm ra lệnh một tiếng, chín đầu giao long đồng loạt hướng phía bắc vực phương hướng bay đi, kinh khủng thân ảnh giáng thiên cái địa, nhường vô số nhìn thấy tu sĩ cũng nhịn không được lấy ra điện thoại chụp hình phát vòng bằng hữu niệm nó. Các ngươi đoán xem nhìn ta hôm nay nhìn thấy cái gì, chín đầu tu vi sâu không lường được giao long, hơn nữa tại giao long trên đỉnh đầu còn có người đâu. Đây chính là Ngô gia nội tình sao? Thế mà liền chuẩn đế cảnh giễu giao long đều có thể khống chế. T, ta cảm giác từ nay về sau huyền thiên giới không còn là tứ đại thánh địa thiên hạ, có lẽ Ngô gia thực lực muốn ở xa tứ đại thánh địa phía trên. Có người cực kỳ lớn gan suy đoán, nhưng rất nhanh liền bị người khác bác bỏ không có khả năng, là tuyệt đối không thể, tứ đại thánh địa đây chính là có đế binh tồn tại, nô gia cường đại tới đâu cũng không thể nào là tứ đại thánh địa đối thủ, trừ phi nô gia cũng có được đế binh. Dù sao Tứ Đại Thánh Địa tại toàn bộ Huyền Thiên giới thành danh hồi lâu, tại Huyền Thiên giới tu sĩ trong lòng thâm căn cố đế, đương nhiên sẽ không cho rằng có người là Tứ Đại Thánh Địa đối thủ đã từng cũng không phải không có chuẩn đế đỉnh phong cường giả khiêu khích Tứ Đại Thánh Địa uy nghiêm, nhưng kết quả chính là không đến 3 ngày liền bị Tứ Đại Thánh Địa Thánh chủ cho trấn sát rơi, từ đó về sau liền không còn có người dám khiêu khích Tứ Đại Thánh Địa uy nghiêm. Mà đội thành bên ngoài một bên Nhu Thủy Thánh Địa bên trong, Lâm Tử Hinh cùng Lâm Động cũng chuẩn bị xong tất cả, liền đợi đến Ngô Nghị Phàm đến đem các nàng mang về nhà. Đương nhiên, Lâm Tử Hinh thể, nàng chỉ là vì hại tử mới cùng Ngô Nghị Phàm tạm thời cùng một chỗ. Nàng cùng Ngô Nghị Phạm ở giữa, thanh bạch. Ngô Lâm Tử Hinh bên người, Lâm Động chớp mắt to tò mò hỏi Dương, "Cha lúc nào thời điểm tới đón chúng ta nha?" "Quái, rất nhanh liền tới." Lâm Tử Hinh cười cười, điểm một cái Lâm Động cái mùi nói rằng, "Nhưng lại nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra động nhi, bắt đầu từ ngày mai ngươi liền không nên gọi Lâm Động, ngươi hẳn là đi theo phụ thân họ, từ nay về sau gọi Ngô Động." "Tốt a, bắt đầu từ ngày mai ta gọi Ngô Động." Ngô Động tại Lâm Tử Hinh trước mặt vẻ mặt cao hứng nói rằng, nhìn xem Lâm Tử Hinh nội tâm cũng theo đó một hồi vui vẻ đúng lúc này, một thân ảnh đi tới Lâm Tử Hinh gian phòng trước đó, mở miệng nói ra thái ngữ. Cô gia nhăn đến, ngươi hẳn là chuẩn bị một chút. Ân, ta đã biết." Lâm Tử Hinh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Ngô Động nhẹ nói tốt, "Chuẩn bị một chút a, cha ngươi liền phải tới đón chúng ta." "Ừ." Ngô Động cũng nhẹ gật đầu, giờ phút này hai người cũng không biết chưa phát giác ở giữa đám chìm tới đợi chút nữa Ngô Nghị Phàm đến mang lấy các nàng về nhà trong ngôi rưỡi. Chương 85. Ngô Nghị Phàm một chiêu dây lôi cảnh chiến. Chương 85. Ngô Nghị Phàm một chiêu dây lôi cảnh chiến hừ hừ, mong muốn vây khốn ta lôi cảnh chiến không dễ dàng như vậy. Lúc này Nhu Thủy Thánh Điệu bên trong một bộ trang đèn kết hoa vui mừng không khí. Dù sao Nhu Thủy Thánh Địa thân làm Huyền Tiên giới tứ đại thánh địa một trong, trong ngày thường tự nhiên là có vô số giao hảo thế lực, Lâm Thủy Nhu cũng cố ý mượn nhờ lần này chuyện nói cho tất cả mọi người nàng Nhu Thủy Thánh Địa bảng thượng lộ ra, cho nên mời không ít tân khách. Mà lúc này nhường Lôi Vạn Vân không có nghĩ tới là, lôi cảnh chiến thế mà tại trưởng lão giam cầm phía dưới trốn thoát, đồng thời chạy tới Nhu Thủy Thánh Địa bên trong. Dư này phút này lôi cảnh chiến nhìn xem hết thảy xung quanh, ánh mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ phẫn nộ yên tâm đi tự hình, bọn hắn mong muốn ép buộc người gả cho một cái không thích người, ta lôi cảnh chiến tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, ta lôi cảnh chiến nhất định phải nói cho tất cả mọi người, chỉ có ta mới xứng với ngươi. Mà Ngô Nghị Phàm cũng không biết lại có thể có người ghi nhớ lão bà của mình đồng thời dự định đến cướp cô dâu, hắn lúc này vừa vận khống chế lấy chín đầu giao long đi tới Nhu Thủy Thánh địa trước đó, thấy được chín đầu vô cùng khí phách giao long, ở đây tất cả các tân khách đều ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù giao long có thể tìm được, nhưng lại chuẩn đế cảnh giới giao long không dễ tìm nha, nhất là chín đầu có chọn vẹn 9 đầu chuẩn đế cảnh giới giao long có thể thấy được nô gia thực lực chỉ sợ ít ra đều có thánh địa cấp bậc tiêu chuẩn, không, chỉ sợ muốn so thánh địa còn mạnh hơn, dù sao liền xem như tứ đại thánh địa đều không có 9 đầu chuẩn đế cảnh giới giao long nha. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tại cảm nhận được 9 đầu chuẩn đế cảnh giới giao long khí tức về sau, dấu ở trong đám người lôi cảnh chiến cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cũng bất quá là chí tôn đỉnh phong mà thôi, còn là bình thường chí tôn đỉnh phong. Giao long tại yêu thú bên trong đều coi là tồn tại cường đại, tự nhiên là nhường lôi cảnh chiến cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng Lôi Cảnh Chiến cũng không có nhụt chí giao long cường đại là giao long chuyện, Ngô Nghị Phàm cùng ta đều là chí tôn đỉnh phong, một trận chiến phía dưới hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Lôi Cảnh Chiến nội tâm thầm nghĩ, hắn còn không biết Tử Hinh ở nơi nào, cho nên tính toán của hắn là đợi chút nữa Lâm Tử Hinh xuất hiện về sau hắn lại đứng ra cùng Ngô Nghị Phàm giao thủ, sau đó lại chiến thắng Ngô Nghị Phàm, anh hùng cứu mỹ nhân, mang đi Lâm Tử Hinh. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người ở đây, huyền thiên giới chỉ có hắn mới xứng với Lâm Tử Hinh, mặc khác hắn còn có một cái tự nhận là có thể chiến thắng Ngô Nghị Phàm nhân tố, đó chính là hắn cùng Lâm Tử Hinh chính là thanh mai trúc mã thân phận chỉ là lôi cảnh chiến không biết rõ một cái đạo lý, cái kia chính là từ xưa đến nay cây mơ không địch lại trên trời rơi xuống. Còn nữa, Lâm Tử Hinh nhưng cho tới bây giờ không có cho là mình cùng lôi cảnh chiến là thanh mai trúc mã quan hệ, cho nên từ vừa mới bắt đầu lôi cảnh chiến chính là chuyện không thể nào. Mà đối thành bên ngoài một bên, khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm đến về sau, Lâm Thủy Nhu mang theo Nhu Thủy Thánh Địa các trưởng lão đi tới trước mặt hắn cười ha hả nói rằng hiền tế ngươi đã đến. Tử Hinh nàng đã mang theo hài tử tại phòng cưới bên trong chờ ngươi. Ta đã biết nhặt mẫu. Ngô Nghị Phàm nợ nụ cười gật đầu ra hiệu, sau đó ngay tại trưởng lão dẫn đầu hạ hướng phía phòng cưới phương hướng chạy tới. Mà tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa lôi cảnh chiến đi theo. Tại lôi cảnh chiến đuổi theo trong nháy mắt Ngô Nghị Phàm liền cảm nhận được, chỉ là Ngô Nghị Phàm cũng không có để ở trong lòng, hoặc là nói hắn không cho rằng lôi cảnh chiến có thể cho chính mình mang đến uy hiếp. Rất nhanh, tại trưởng lão dẫn đầu hạ Ngô Nghị Phàm đi tới phòng cưới trước đó cô gia, chuyện kế tiếp liền giao cho người, lão nô ta cũng không muốn quấy rầy. Trưởng lão cực kỳ thất thời quay người rời đi, Ngô Nghị Phàm hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Ngay tại đi tới trong nháy mắt Ngô Nghị Phàm liền thấy được hướng phía chính mình đánh tới ngô động trà. Ai, cẩn thận một chút. Ngô Nghị Phàm thấy cảnh này trong lòng tất kinh, vội vàng tiếp nhận nô động đem nô động ôm ở trong ngực sau, Ngô Nghị Phàm mới đi tới Lâm Tử Hinh trước mặt vươn tay ra đi theo ta đi. Lâm Tử Hinh chỉ là chờ một chút, nhưng vẫn là vươn tay ra tùy ý Ngô Nghị Phàm giắt lên tay của mình. Tại tiếp xúc đến tay của mình trong nháy mắt, Lâm Tử Hinh có thể bén nhạy phát giác được Ngô Nghị Phàm không khỏi run rẩy một chút, có thể thấy được Ngô Nghị Phàm kỳ thật nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương. Thấy thế Lâm Tử Hinh cầm Ngô Nghị Phàm tay không khỏi ra tăng mấy phần. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền nắm Lâm Tử Hinh tay đi tới phòng cưới bên ngoài, nhưng ngay tại phòng cưới bên ngoài thời điểm Ngô Nghị Phàm thấy được ngăn ở trước mặt mình lôi cảnh chiến ngươi lạ. Ngô Nghị Phàm có chút không hiểu, nhìn về phía bên người Lâm Tử Hình tò mò dò hỏi, mà không chờ Lâm Tử Hình mở miệng, Lôi Cảnh Chiến liền dẫn đầu mở miệng, ngữ khí vô cùng kích động nói Tử Hình, ngươi yên tâm đi, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để người gả cho ngươi chính mình không thích người, ta phải hướng toàn bộ huyền thiên giới nhân chứng minh, chỉ có ta Lôi Cảnh chiến mới xứng với ngươi. Lâm Tử Hình ba, Ngô Nghị Phàm ba. Nhưng còn không đợi Lâm Tử Hình cùng Ngô Nghị Phàm tới kịp nói cái gì, Lôi Cảnh Chiến liền dẫn đầu nổi lên, hướng phía Ngô Nghị Phàm lấn tới. Thấy thế Ngô Nghị Phàm cũng không chần chờ nữa, tại đối phương đi vào trước mặt mình thời điểm trực tiếp cho Lôi Cảnh Chiến một cái lớn bước đầu. Người tuổi trẻ thân thể chính là tốt, nga đầu liền ngủ. Tại Ngô Nghị Phàm một bản tay phía dưới, lôi cảnh chiến trực tiếp bị phiến ngất đi, ngươi biết hắn sao? Ngô Nghị Phàm nhìn về phía Lâm Tử Hinh tỏ bộ hỏi. Lâm Tử Hinh lúc này mới nghĩ tới cái gì, biểu lộ bình thản nói rằng nhật biết, kinh lôi thánh địa thánh chủ Lôi Vạn Vân nhi tử, nhưng là đã cùng hắn có hơn mấy trăm năm chưa từng thấy. Đi thôi, không cần thiết nhượng không quan trọng người qué giầy chúng ta hôm nay hào hứng. Ngô Nghị Phàm lắc đầu, không tiếp tục để ý tới ngã xuống đất hôn mê trọng thương đi qua lôi cảnh chiến. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì không muốn để cho Lâm Tử Hinh cùng Nhi Tử nhìn thấy chính mình thô lỗ một mặt, Ngô Nghị Phàm đã sớm một bản tay quạt trước hắn, chỗ nào còn có thể nhường hắn có nhảy nhót tương bừng cơ hội đâu. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lôi Vạn Vân cũng nhận được lôi cảnh chiến trốn tới tin tức, nhất thời sắc mặt âm trầm như nước nịch từ này, sẽ không phải lại tới đây đạo luận a. Ngay tại Lôi Vạn Vân nghĩ đến loại khả năng này khả năng lớn bao nhiêu thời điểm, Ngô Nghị Phàm cũng nắm Lâm Tử Hinh tay hạ ra, mà chúng quanh cấp tân khách thấy cảnh này cũng nhao nhao đứng dậy hướng phía Ngô Nghị Phàm giơ lên chén chúc vị, để chúng ta hôm nay kính Ngô đạo hữu cùng Lâm đạo hữu tân hôn hạnh phúc. Chúng nô đạo hữu Lâm đạo hữu tân hồn hạnh phúc. Tại biết Ngô Nghị Phàm chính là Ngô thị thương hội người sau, người ở chỗ này đối với Ngô Nghị Phàm đều sinh ra định bở ý nghĩ, đương nhiên, quan trọng nhất là Ngô Nghị Phàm tiên vú, không đủ trăm tuổi trí tôn, dùng đầu góc ngẫm lại đều biết tuyệt đối đáng giá giao hảo. Ngô Nghị Phàm cười từng cái đáp lại, sau đó trở lại lôi Vạn Vân trước mặt lạnh nhạt nói con của ngươi bây giờ tại phòng cưới trước nằm, ta hy vọng loại chuyện này đừng lại có lần nữa. Chương 86. Long Vương Thai Thiên Mệnh Chi Tử. Chương 86. Long Vương Thai Thiên Mệnh Chi Tử. Nghe được Ngô Nghị Phàm mà nói, Lôi Vạn Vân không khỏi nuốt nước miếng một cái, không biết rõ vì cái gì Giờ này phút này hắn theo Ngô Nghị Phàm trên thân cảm thấy một hồi cực kỳ mãnh liệt truy hiếp, loại cảm giác này nói cho hắn biết, nếu là chính mình dám đối Ngô Nghị Phàm động thủ mà nói chính mình bao chết. Nghĩ tới đây Lôi Vạn Vân nội tâm một hồi chấn kinh, Ngô Nghị Phàm tu luyện không đủ trăm năm liền có thực lực kinh khủng như thế a. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, cũng sẽ Ngô Nghị Phàm vừa rồi mà nói cho nghe xong đi vào, vội vàng một mực cung kính nói rằng Ngô thiếu chủ, loại chuyện này không có lần tiếp theo. Dứt lời, Lôi Vạn Vân liền vội vàng xoay người rời đi, rất nhanh liền đi tới phòng cưới trước đó, thấy được ngã xuống đất lôi cánh chiến. Mà lúc này Lôi Cảnh Chiến chỉ có thể dùng một cái thê thảm để hình dung, tại Lôi Vạn Vân cảm giác bên trong Lôi Cảnh Chiến thương thế trên người cực kỳ khủng bố, nếu là chính mình chậm một chút nữa đến mà nói, chỉ sợ Lôi Cảnh Chiến đời này đường liền bộ dạng như vậy gay mất. Bất quá Lôi Vạn Vân nội tâm cũng không có vì vậy mà đối Ngô Nghị Phạm sinh ra hoán hận, dù sao dựa theo chính mình đối với mình nhi tử hiểu rõ, chỉ sợ hắn là Lôi Cảnh Chiến đối Ngô Nghị Phạm xuất thủ, Ngô Nghị Phạm lúc này mới đem Lôi Cảnh Chiến làm bị thương loại trình độ này. Chỉ là Lôi Vạn Vân không biết là, nếu không phải là bởi vì Lâm Tử Hinh cùng nhi tử ở bên người mà nói, chỉ sợ Lôi Cảnh Chiến tình huống cũng sẽ không tốt như vậy. Nhi tới đây, lôi Vạn Vân thở dài một hơi, trước hết mang theo lôi cảnh chiến giợi đi Nhu Thủy Thánh Điệp. Về phần Ngô Nghị Phàm mà nói, thì là tại nhận được Lâm Tử Hinh cùng Nhi Tử sau, lại nghe Lâm Thủy Nhu nói liên miên lại nhải một hồi lâu, thậm chí để cho mình đối Lâm Tử Hinh nhất định phải tốt. Tại Ngô Nghị Phàm liên tục cam đoan về sau này mới khiến Ngô Nghị Phàm rời đi đến tận đây, Ngô Nghị Phàm mới thuận lợi mang theo Lâm Tử Hinh cùng Nhi Tử rời đi Nhu Thủy Thánh Điệp, hướng phía Ngô gia đuổi đến trở về. Mà vào lúc này Ngô gia bên trong, Lôi Hạo bọn người đang chờ Ngô Nghị Phàm mang theo Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động trở về, ngay tại cái này thần chương thời điểm, Lôi Hạo lại là cảm giác được cái gì? Đông Nhiên biến mất ngay tại chỗ đợi đến Ngô Hạo lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới tứ tôn tử Ngô Cầm Long trong sân. Lúc này Ngô Cầm Long ngay tại một cái phòng trước đó lo lắng phải tới lui ra bước, ngẩng đầu thời điểm thấy được Ngô Hạo, biểu lộ không khỏi thay đổi một chút, vội vàng đi tới gặp qua ra ra, đây là xảy ra chuyện gì sao? Ngô Cầm Long biết nếu là không có cái gì khẩn yếu sự tình mà nói, Ngô Hạo là sẽ không vô duyên vô cớ tới. Mà lúc này Ngô Hạo biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, nhìn về phía Ngô Cầm Long sau lưng gian phòng chậm rãi nói rằng con gái của ngươi không tầm thường nha. Nghe được Ngô Hạo mà nói, Ngô Cầm Long thật lâu mới phản ứng được. Nhìn về phía Ngô Hạo ngữ khí tràn đầy ngăn không được kích động ra ra, ngươi nói là con gái của ta sẽ cùng nghị phạm bọn hắn dạng như vậy cường đại sao? Ân. Lô Hạo nhẹ gật đầu, tại cảm giác của hắn bên trong, Lô Cầm Long rõ rõ là một đôi long vực hai, hơn nữa, đều là thiên mệnh chi tử. Cũng là tại cảm giác được một nháy mắt Ngô Hạo liền ra tay che đậy thiên cơ, nếu không mà nói kinh khủng dị tượng đã sớm làm cho cả Huyền Thiên giới các cường giả đã nhận ra. Khi lấy được nô Hạo trả lời khẳng định sau, Nô Cẩm Long kích động nội tâm càng thêm kích động, tại gian phòng bên ngoài không ngừng đi qua đi lại, loại này tâm tình khẩn trương theo trong phòng truyền đến hai đạo thanh thúy hài nhi khóc nỉ non âm thanh mà tiêu tán. Rất nhanh hai vị bà đỡ liền riêng phần mình ôm một đứa bé đi ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn về phía Nô Cẩm Long nói rằng lão gia, là một cái thiếu gia cùng tiểu thư. Tốt lắm, tốt lắm, truyền xuống, thật to có thượng. Nô Cẩm Long vô cùng kích động, vung tay lên liền phân phó số dưới. Bà đỡ nghe lời này tự nhiên là vô cùng kích động, liên tục đáp dạ. Mà Nô Cẩm Long lại là không quản được nhiều như vậy vội vàng theo bà đỡ trong tay đem hai cái hài nhi ôm đi qua, đồng thời biết được lớn là ca ca, tiểu nhân là muội muội. Hai cái hài nhi tại lúc đi ra còn tại khóc nỉ non, nhưng là tại bị Ngô Cầm Long ôm về sau liền không khóc, mở to mắt to liền nhìn xem Ngô Cầm Long, cái này khiến Ngô Cầm Long nội tâm tình thương của cha chị tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Lỗ Hạo thì là đứng ở một bên nhìn xem một màn này, hai cái hài nhi tin tức đều xuất hiện ở trước mặt của hắn danh tự, chưa xác định giới tính, nam thân phận, tiên đế chuyển thế thiên phú, cực phẩm linh căn thể chất, thuần dương thánh thể danh tự, chưa xác định giới tính, nữ thân phận, ma đế chuyển thế thiên phú cư phẩm linh căn thể chất, thôn thiên ma thể cái này một đôi xem ra là oan hỉ oan gia nhà. Lô Hạo nhìn xem tin tức của bọn hắn, nội tâm thầm nghĩ, mà tại Ngô Cầm Long trong ngực hai cái hài nhi nội tâm giống nhau không bình tĩnh cái gì. Bản đế thế mà không chết. Tình huống này là? Truyền thế. Cũng không biết kia ma đế tình huống như thế nào. Đợi đến bản đế lại một lần nữa leo lên đỉnh phong nhất định phải nhường trả giá đắt. Kaka nhìn xem trước mặt một màn, rất nhanh liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn chính là thượng giới bên trong tiên đế cường giả, tên là Trần Sở Dương, thân làm cả giới trẻ tuổi nhất tiên đế. Chân Sở Dương vẹn vẹn hao tốn 300 vạn năm liền tu hành tới Tiên Đế, được vinh dự cả giới có khả năng nhất đột phá tới Tiên Đế phía trên tiên kiêu. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, Dĩ Bẩm Tiên Phú hắn rất nhanh liền bị một vị Ma Đế cho để mắt tới, cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể tự bạo cùng đối phương Đồng Quy Vô Tận, chỉ là không biết rõ bây giờ đối phương tình huống như thế nào. Bất quá nghĩ đến hắn là cũng cũng không khá hơn chút nào a mà tại cách vách của hắn, thôn thiên Ma Đế nội tâm cũng giống nhau chấn động vô cùng tình huống như thế nào. Bản đế thế mà chuyển thế. Cái kia đang chết Sở Dương Tiên Đế vô duyên vô cớ động thủ với ta, bản đế chỉ là hoàn thủ mà thôi. Hắn thế mà liền tự bạo mang đi bản đế. Tại thôn Thiên Ma Đế bên này thị giác xem ra, chính mình chỉ là ở bên ngoài cùng Sở Dương Tiên Đế ngẫu nhiên gặp, sau đó Sở Dương Tiên Đế không nói hai lời liền đối với mình động thủ, nhưng thôn Thiên Ma Đế lắng động tại Tiên Đế cảnh hồi lâu, tự nhiên không phải chỉ là một cái đột phá tới Tiên Đế không lâu Sở Dương Tiên Đế có thể được nổi. Chỉ là không nghĩ tới đằng sau Sở Dương Tiên Đế thế mà đánh cấp nhãn, trực tiếp tự bạo. Tất cả mọi người là Tiên Đế sơ kỳ, thôn Thiên Ma Đế tự nhiên là ngăn không được, trực tiếp bị Sở Dương Tiên Đế cho tự bạo mang đi tính toán, nhập ra tùy tù, hơn nữa thôn Thiên Ma thể cũng đi theo bản đế trở về. Điều này đại biểu lấy bản đế lần này có thể có hoàn toàn mới cơ hội leo lên cao hơn đỉnh phong. Tính toán, nhập ra tùy tục, thuần dương thánh thể cũng đi theo ta trở về, Kiếp trước ta đột phá quá nhanh, dẫn đến căn cơ không có đánh tốt, nếu không mà nói kia ma đế không phải là đối thủ của ta, chờ xem, bản đế nhất định sẽ đột phá tới tiên đế lại giết trở về. Giờ này phút này Sở Dương tiên đế cùng Tôn Thiên ma đế nội tâm thầm nghĩ, chỉ là một giây sau, Ngô Cầm Long liền mở miệng, nhìn về phía Ngô Hạo vô cùng nghiêm túc dò hỏi ra ra, "Còn xin ngươi có thể vì ta hai đứa bé đặt tên." Chương 87. Ta muốn làm tỉ tỉ ba. Chương 87 Ta muốn làm tỷ tỷ ba. Nhìn xem Lô Cầm Long trong ngực hai cái hài nhi, Lô Hạo Nội tâm trầm tư một chút, sau đó mới mở miệng đã như vậy mà nói, như vậy ca ca liền gọi là Lô Tiên Lịch, muội muội liền gọi là Lô Ma Vũ A. Nghe được Lô Hạo cho bọn họ lấy danh tự, Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Tiên Ma Đế nội tâm một hồi nhà rảnh, đây đều là tên lạ gì nha. Nhưng trở ngại bọn hắn đều là hài nhi, có như chuyển thế trước đó đều là tiên đế cấp bậc cường giả, hiện tại cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, cho nên liền xem như nội tâm cực kỳ bất mãn, nhưng trong miệng cũng chỉ có thể phát ra một hồi ý ý nhị nhạ nhạ thanh âm. Bất quá tại Ngô Cầm Long xem ra đây chính là hai đứa bé đối với Ngô Hạo lấy danh tự rất hài lòng, chính kích động Địa Dương nhanh múa vút đầu ra ra, bọn hắn đối với người đặt tên rất hài lòng đâu. Ân. Ngô Hạo cũng nhẹ gật đầu, mặc dù Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Tiên Ma Đế chuyển thế trước đó rất khủng bố, nhưng là thì tính sao, hiện tại bọn hắn trở thành chính mình chắc trai, liền đã định trước sẽ bị chính mình ép tới không ngừng đầu được lên tiên đế, thật đúng là chờ mông đâu. Ngô Hạo ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một vẻ chờ mong. Mà tại Ngô Cầm Long trong ngực Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Tiên Ma Đế mắt thấy kháng nghị vô hiệu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái tên này. Nhưng rất nhanh Ngô Ma Vũ nghĩ tới điều gì, nội tâm thầm kêu không tốt. Nàng thân làm thôn thiên ma đế, vô luận là ở đâu bên trong đều là hơn người một bậc, liền xem như truyền thế cũng không có khả năng trở thành muội muội của người khác, nàng muốn làm tỷ tỷ nha. Chỉ có điều, rất hiển nhiên nàng kháng nghị một chút xíu hiệu quả đều không có, ngược lại để Ngô Cầm lòng nghĩ lẩm đối bụng, cùng Ngô Hạo chào từ giá liền xuống đi cho hai đứa bé thú sữa đi. Tại hiện tại Ngô gia bên trong có một cái tu vi đạt đến chuẩn đế cảnh giới mô yêu thú chuyên môn cho Ngô gia mới ra đời đám trẻ sinh thú sữa, vì chính là củng cố thiên phú của bọn hắn, để bọn hắn có thể càng thêm cường đại. So với Ngô Ma Vũ mà nói, Lô Tiên Nịch cũng là lựa chọn tiếp nhận cái này, thiết lập ta kiếp trước lẻ loi một mình cũng có thể leo lên tiên đế chí vị, kiếp này có người nhà trợ giúp chưa hẳn không thể đặt chân tiên đế phía trên, về phần muội muội mà nói, ta ngược lại thật ra rất chờ mong đâu. Lô Tiên Nịch nội tâm thầm nghĩ, sau đó, liền bị Ngô Cầm Long chụp tới cho bố đợi cho Ngô Cầm Long rời đi về sau, Ngô Hạo mới nhìn hướng cách đó không xa, chỉ thấy lúc này Ngô Nghị Phàm đang mang theo Lâm Tử Hinh cùng Ngô Động trở lại Ngô gia bên trong. Trong chốc lát Ngô Hạo liền lại về tới tộc điện bên trong, nhìn thấy Ngô Hạo biến mất lại xuất hiện, Tô Sảo Nhiên hơi nghi hoặc một chút dò hỏi phu quân, đây là xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì chính là Cầm Long tiểu tử kia hai cái dòng dõi Thiên Phú có chút không tệ, ta đi xem một chút mà thôi." Lô Hạo Dã thích nói, "Tôi xảo nhiên nhất thời hiểu ý có thể làm cho mình phu quân chú ý, chỉ sợ Cầm Long hai cái dòng dõi Thiên Phú đều rất ưu tú, ít ra có thể đột phá tới đại đế a, cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng sự tình phía sau." Tại Ngô Nghị Phàm mang theo Lâm Tử Hinh bọn người trở về về sau, Lô Càn Quân bọn người nhìn về phía Lâm Tử Hinh cùng ngô độc ánh mắt bên trong theo tràn đầy tự ái, nhưng nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ánh mắt bên trong lại tràn đầy trách cứ. Dù sao nếu không phải Ngô Nghị Phàm mà nói, Lâm Tử Hinh cũng sẽ không bạch bạch thụ 5 năm, năm cực khổ cô đơn, những năm này vất vả ngươi. Bạch Ngọc Cô đi tới Lâm Tử Hinh trước mặt cầm Lâm Tử Hinh tay, khắp khuôn mặt là tự trách biểu lộ. Lâm Tử Hinh cũng bị Bạch Ngọc Cô nhiệt tình cho chấn kinh một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, lắc đầu nói rằng bà bà, không có chuyện gì, đây đều là ta ca ngươi làm. Ngươi nhìn một cái, cỡ nào tốt cô nương nha, nếu là Nghị Phàm dám khi dễ ngươi mà nói, ngươi cứ việc cùng nói, ngươi nói, nương trực tiếp giáo huấn Nghị Phàm. Nghe được Lâm Tử Hinh mà nói, Bạch Ngọc Cô càng thêm đau lòng, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ánh mắt tràn đầy trách cứ. Ngô Nghị Phàm cũng có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nhưng rất nhanh liền nhìn về phía tất cả mọi người ở đây vẻ mặt nghiêm túc nói rằng: "Chư vị, ta Ngô Nghị Phàm hôm nay ở đây thể, đời này định không phụ Lâm Tử Hinh, nếu có vi phạm, nguyện một thân tu vi toàn bộ tiêu tán." Nghe được Ngô Nghị Phàm mà nói, tất cả mọi người nội tâm cũng vì đó khiếp sợ, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà có thể làm được loại trình độ này, trong lúc nhất thời cũng vì đó động dung lên. Lâm Tử Hinh nghe vậy càng là nội tâm cảm động không thôi, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ánh mắt cũng không khỏi thay đổi mấy phần tra, "Mẫu thân, các ngươi thế nào?" Nhưng vào lúc này, Lô Động nhìn về phía Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh, Nằm vai của hai người Thiên Chân Vô Tà nói. Lâm Tử Hinh nhìn về phía Ngô động, trên mặt ý cười không có việc gì, chỉ là nghĩ đến chuyện vui. Mẫu thân cùng cha muốn vui vẻ ở, nếu như các ngươi không vui mà nói, người ta cũng biết không vui. Ngô động gương mặt non nớt đã nói đi ra vô cùng chăm chú mà nói, "Nhường Lâm Tử Hinh cùng Ngô Nghị Phạm không khỏi gật đầu đáp ứng tốt, ta lấy Ngô gia lão tổ thân phận tuyên bố bắt đầu từ hôm nay các ngươi chính thức kết làm phu thê, các ngươi có thể nguyện." Nhưng vào lúc này, Ngô Hạo đứng dậy, đối với Ngô Nghị Phạm cùng Lâm Tử Hinh vô cùng nghiêm túc nói rằng, "Giờ phút này Ngô Hạo trên thân giống như là mang theo huy hoàng thiên uy." để cho người ta đối với hắn mà nói không khỏi tin phục lên. Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh đối mặt, đều từ đối phương ánh mắt bên trong đã nhìn ra có chút động dung, có lẽ giữa bọn hắn là có yêu, nhưng còn xa không đến mức đạt tới kết hôn trình độ. Bất quá vì hài tử, bọn hắn đều bằng lòng miễn thử. Nghĩ tới đây, Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh cùng tê lên nói rằng ta bằng lòng. Đến tận đây, Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh chính thức kết làm một thể, trở thành vợ chồng. Chuyện này cũng theo đó dừng ở đây, mà Ngô Hạo thì là tại sau chuyện này liền bắt đầu tìm kiếm phù hợp Ngô động Ngô tiên mịch cùng Ngô Ma Vũ tu luyện công pháp Ngô động thể chất là tiên tiên đạo thai thánh thể. Lô Tiên Mịch là thuần dương thánh thể, nô ma vũ là thôn thiên ma thể, huyền thiên giới bên trong chưa chắc có phù hợp công pháp của bọn hắn, chỉ sợ phải đi thượng giới đi tới một lần, vẫn là chờ đột phá tới đại la kim tiên về sau lại tiến về thượng giới tìm kiếm a. Hơn nữa trước khi đến thượng giới trước đó còn phải đợi tới Ngô Thúy Điệp đem 99 vị hạ nhân mang đến ngồi dưỡng trở thành đại đế về sau lưu tại chỗ tối trẻ chờ nô ra. Đang tìm kiếm một phen cũng không có tìm được phù hợp ba người bọn họ tu luyện công pháp về sau, nô hạo liền từ bỏ tìm kiếm, vừa vận đợi đến đột phá đại la kim tiên về sau chính mình cũng muốn đi thượng giới xếp vào chuẩn bị ở sau. Cho nên đợi đến Đại La Kim Tiên về sau lại tìm mà Ngô Hạo cũng không có chờ đợi quá lâu, 1 năm về sau Ngô Thúy Điệp liền dẫn 99 vị thuộc hạ tới tới Ngô Hạo trước mặt chủ nhân, cái này 99 vị phàm nhân chính là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Đối với ngài tuyệt đối trung tâm. Ngô Thúy Điệp nhìn về phía Ngô Hạo vẻ mặt thành thật nói rằng, mà Ngô Hạo nhìn về phía đứng tại Ngô Thúy Điệp sau lưng 99 tên phàm nhân, có nam có nữ, nhưng đều không ngoại lệ đang nhìn hướng Ngô Hạo thời điểm ánh mắt bên trong tràn đầy trung thành. Ngô Hạo cũng không biết Ngô Thúy Điệp là như thế nào để bọn hắn đối với mình trung thành tuyệt đối, cũng không muốn biết, hắn chỉ biết là Ngô Thúy Điệp có thể nắm giữ bọn hắn là được rồi. Chương 88. Lão gia chuyên môn đại đế hộ vệ đoàn. Chương 88. Lão gia chuyên môn đại đế hộ vệ đoàn. Lôi Hạo chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt của bọn hắn. Tại Ngô thuế điệp sau lưng 99 tên phàm nhân cũng nhìn về phía Lôi Hạo, ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng trung thành. Lôi Hạo cũng không có để ý nhiều như vậy, mà là nhàn nhạt mở miệng nói ra từ nay về sau, mạng của các ngươi đem không thuộc về chính các ngươi, mà là thuộc về ta, thuộc về Ngô gia, nếu là Ngô gia có việc, các ngươi liền có thể tự sát, hơn nữa ta cần các ngươi vì Ngô gia, tùy thời làm ra hy sinh chính mình rất độ, các ngươi có thể nguyện. Nếu là không muốn co như này rời đi nơi đây. Thành em cũng lớn, nhưng lại có thể nghe được từ chối cho ý kiến. Mà kia 99 tên phàm nhân thì là không chút do dự hô lớn chủ nhân, từ nay về sau chúng ta chính là Ngô gia nô dịch, nếu là Ngô gia sẽ sẽ xệ ra chuyện, như vậy liền trước theo trên người của chúng ta bước qua đi. Tốt, đã các ngươi đều làm được giấc nộ, như vậy, cái này một cái huyết đế đang có thể trợ giúp các ngươi trong khoảng thời gian ngắn trở thành đại đế, hơn nữa, các ngươi đã trở thành Ngô gia hộ vệ, bản tọa hứa hẹn các ngươi, đại đế tuyệt đối không phải là của các ngươi điểm cuối cùng. Ngày khác ta Ngô gia đang lâm tiên giới chi đỉnh, các ngươi đều có thể thành tiên. Lôi Hạ Hùng tâm tráng chí. Khí thế trên người cũng không khỏi phụ lên xuống mặt 99 tên nô bộc, để bọn hắn nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt càng thêm cung kính. Rất nhanh Ngô Hạo liền lấy ra 99 mai huyết đế đan dao cho Ngô thuế điệp trong tay, từ nay về sau các ngươi nghe lệnh nàng, nàng để các ngươi làm cái gì, các ngươi nhất định phải làm cái gì. "Là, chủ nhân." Theo 99 vị hộ vệ hộ lớn, Ngô Hạo cũng sẽ 99 mai huyết đế đan dao cho Ngô thuế điệp trong tay, biểu lộ nghiêm túc nói rằng bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Tang Ngô gia hộ vệ đoàn đoàn trưởng, có thể bảo đảm Tang Ngô gia chu toàn. "Chủ nhân, nếu là Ngô gia gặp nạn, ta nguyện đánh đổi mạng sống một cái giá lớn cũng muốn đổi được Ngô gia chu toàn." Lô Thúy Điệp hai đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt vô cùng nghiêm túc đáp ứng xuống. Nghe vậy, Ngô Hạo nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lô Thúy Điệp nói rằng tốt, chuyện nơi đây giao cho ngươi, cái này 99 tên hộ vệ chính ngươi quyết định công tác của bọn hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là không được để bọn hắn bại lộ tại ngoài sáng bên trên, toàn bộ Ngô gia bên trong ngoại trừ ta cùng tiểu nhân bên ngoài, những người khác không cũng có biết các ngươi tồn tại tất yếu, biết sao? Là, chủ nhân. Rất nhanh, giao phó xong tất cả, Ngô Hạo liền rời đi, mà Lô Thúy Điệp nhìn xem Ngô Hạo rời đi, ánh mắt trong miệng tự lẩm bẩm chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, tuyệt đối sẽ không. Lô Hạo cũng không biết Ngô Thế Điệp trong nội tâm gần hay hay, tại giao phó xong tất cả sau liền trở về Tô Sảo Nhiên bên người, đồng thời đem đại đế hộ vệ đoàn chuyện nói ra. Tô Sảo Nhiên nhẹ gật đầu, nhưng sau đó nghĩ tới điều gì, biểu lộ có chút cổ quái nhìn về phía Lô Hạo, "Trần chờ liên tục sau vẫn là quyết định mở miệng phụ quân, ngươi thật chỉ có hơn 100 tuổi sao?" "Ân, thế nào?" Lô Hạo nhẹ gật đầu, có chút không hiểu không có gì, chỉ là, "Ta cảm giác có chút không xứng với ngươi, ta cũng hơn 100 tuổi, nhưng cũng chỉ là một cái thánh vương trung kỳ mà thôi." Sau khi nói đến đây, Tô Sảo Nhiên có chút tự ti, chính mình nguyên bản hơn 100 tuổi thánh vương trung kỳ liền đã rất đáng được kiêu ngạo. Nhưng là tại biết phu quân hơn 100 tuổi cũng đã là đại đế về sau lòng tự ái của nàng trực tiếp bị đả kích vượt vận không xâm ra. Cảm nhận được trong ngực thê tử tự thi, nô hậu trực tiếp ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi ai nói ngươi không xứng với ta, toàn bộ huyền thiên giới liền không có người so ngươi càng thêm xứng với ta, tình yêu xưa nay đều không phải là nhìn song phương cảnh giới, nếu là chỉ nhìn cảnh giới mà nói, cường giả kia cùng kẻ yếu liền không xứng ở cùng một chỗ sao? Cho nên không cần muốn nhiều như vậy, ta một thế này tình cảm chân thành chỉ có ngươi một người mà thôi. Ân. Nghe được nô hậu mà nói, Tô Sảo Nhiên nội tâm ngẩn ngơ, nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này Nô Hạo lại là cảm nhận được cái gì? Đối với Tô tiểu nhân nói một tiếng liền trực tiếp đi ra ngoài, trực tiếp nhường Tô tiểu nhân có chút không nghĩ ra. Nhưng chỉ là rất nhanh, mấy phút về sau Nô Hạo liền trở lại phu quân, xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là ta nho nhỏ đột phá một chút mà thôi. Nô Hạo dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói ra nhường Tô tiểu nhân thật vất vả mới khôi phục tự tin lại lần nữa bị đả kích vừa vặn không xong ra, nàng quyết định, nhất định phải thật tốt tu luyện, mau chóng tu luyện tới chí tôn, không, là đại đế. Mà lúc này Nô Hạo đã đột phá tới đại La Kim Tiên chi cảnh. Dù sao hiện nay Ngô gia bên trong cũng không chỉ là có Ngô Nghị Phàm nô nhất đạo cùng nô lập ba tôn thiên mệnh chi tử cho Ngô Hạ phản hồi, nô như long mấy người cũng tại phản hồi. Mặc dù không bằng Ngô Nghị Phàm trở thiên mệnh chi tử nhiều, nhưng chấn mỗi cũng là thiệt, dưới loại tình huống này, Ngô Hạo cũng rốt cục đột phá tới đại La Kim Tiên chi cảnh, chính thức chứng đạo trưởng sinh đại La Kim Tiên quả nhân là vô cùng tương đại, ta hiện tại cảm giác tùy tiện một kích liền có thể phá hủy đi toàn bộ huyền thiên giới, chỉ có điều, huyền thiên giới bên trong tựa hồ có chút địa phương có chút cổ quái nha. Trước kia vẫn là kim tiên thời điểm Ngô Hạo cũng không có phát giác ra được không thích hợp, nhưng là tại đột phá tới đại La kim tiên về sau cũng loáng thoáng đã nhận ra huyền thiên giới bên trong có nhiều chỗ tổn tại cổ quái. Bất quá Ngô Hạo nghĩ nghĩ cũng là cảm thấy bình thường, dù sao dựa theo tình huống bình thường đến xem một chỗ sẽ chỉ xuất hiện một cái thiên mệnh chi tử, mà Ngô gia hiện tại cũng xuất hiện trọn vẹn năm cái thiên mệnh chi tử, nói huyền thiên giới là bình thường thế giới chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng bất quá những cái kia cổ quái địa phương hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì động tĩnh, đoán chừng phải chờ tới Nghị phàm bọn hắn đi giải quyết ta, ta lão tổ này cũng không cần quan tâm. Nhiều như vậy, đợi đến bọn hắn không chịu nổi trở ra lật tẩy a. Lắc đầu, nô hạo liền không còn để ở trong lòng, đem nguyên bản thiên mệnh chi tử cần thiết kinh nghiệm chuyện cho xóa đi chỉ có thể trở ngại thiên mệnh chi tử trưởng thành, chẳng bằng làm phía sau chỗ dựa, chờ thực sự chống đỡ không nổi thời điểm trở ra liền có thể. Bất quá bây giờ đã đột phá đến đại la kim tiên, như vậy cũng là thời điểm nên đi thượng giới đi tới một lần, nô tiên nghịch cùng nô ma vũ công pháp cũng là có thể chờ đợi một đoạn thời gian, dù sao hai người vừa mới xuất sinh không lâu, cần ôn dưỡng thân thể đợi đến 10 tuổi lại tu luyện. Nhưng nô động còn có 5 năm liền phải bắt đầu tu luyện, cho nên nô động công pháp cần mau chóng an bài lên. Tiên Tiên Đạo Thai Thánh Thể công pháp không thể tùy ý chọn tuyển, mặc dù nói Tiên Tiên Đạo Thai Thánh Thể cường hãn, tu luyện công pháp gì đều có thể lấy cực nhanh tốc độ đột phá, nhưng có thể tìm tới phù hợp nhất thể chất công pháp tự nhiên là không có gì thích hơn bằng. Nghĩ tới đây, Nô Hạo nhìn về phía Tô Sảo Nhiên nhẹ nói: "La bà, ta có thể muốn rời đi ngô ra một hồi." Chương 89. Thượng giới, quả nhiên là muốn đào quáng. Chương 89. Thượng giới, quả nhiên là muốn đào quáng, ngươi muốn đi đâu? Nghe được Nô Hạo muốn rời khỏi một hồi, Tô Sảo Nhiên lập tức liền không lay lại, theo Nô Hạo trong lực đứng lên khắp khuôn mặt là vẻ mặt lo lắng. Dù sao dựa theo nàng đối với Nô Hạo hiểu rõ, Nếu có thể mang lên chính mình mà nói chỉ sợ cũng không biết dùng loại này giọng điệu nói ra. Lô Hạo nhẹ nhàng vuốt ve một chút Tô Sở Nhiên mái tóc sau đó nói không có việc gì, chính là nô động cùng Tiên Lịch cùng Ma Vũ ba người bọn họ công pháp ta cần tìm một cái, cho nên cần một chút thời gian mới có thể tìm được, yên tâm đi, sẽ không vượt qua 4 năm, ta bằng lòng đến lúc đó trở về cùng ngươi tiến về tứ thánh thi đấu. Tại Lô Hạo liên tục cam đoan tình huống hạ, Tô Sở Nhiên mặc dù vẫn là rất lo lắng, nhưng vẫn là đáp ứng xuống ngươi nhất định phải chú ý an toàn, mặc kệ tình huống như thế nào đều muốn lấy an toàn của mình làm chủ, biết sao? Ân, ta đã biết. Lô Hạo nhẹ gật đầu. Đem vô sảo nhiên căn dặn đặt ở trong lòng. Sau đó, liền theo Tô Sảo Nhiên trước mặt biến mất không thấy đợi đến Ngô Hạo lại lần nữa xuất hiện tại điểm, đã đi tới Ngô thuế điệp đám người bên người chủ nhân. Nhìn thấy Ngô Hạo xuất hiện, Ngô thuế điệp vội vàng quỳ một chân trên đất, còn lại 99 tên hộ vệ cũng là như thế. Ngô Hạo nhẹ gật đầu, tại ngắn ngủi không đến trong thời gian 3 ngày, kia 99 tên hộ vệ liền nuốt xuống huyết đế đan trở thành một gã hàng thật giá thật đại đế ta cần rời đi huyền tiên giới một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này bảo vệ tốt Ngô gia, nếu là Ngô gia xảy ra chuyện mà nói, ngươi hẳn phải biết làm sao làm. Ngô Hạo trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói ra. Nghe vậy, Ngô Thúy Điệp vẻ mặt nghiêm túc nói rằng chủ nhân yên tâm, nếu là Ngô gia xảy ra chuyện mà nói, ta sẽ tự sát. Ân. Tại giao phó xong về sau, Ngô Hạo lại tại Ngô gia bên trong lưu lại mấy đạo cấm chế, liền xem như Kim Tiên cường giả đến cũng không làm gì được Ngô gia. Làm xong tất cả về sau, Ngô Hạo mới cẩn thận cảm thụ một phen, một giây sau trực tiếp xé nát trước mặt không gian, sau đó trực tiếp biến mất tại Huyền Thiên giới bên trong đợi đến Ngô Hạo xuất hiện tại vết nứt không gian một phía khác thời điểm. Đã đi tới thượng giới nơi đây chính là thượng giới sao? Ngô Hạo cảm thụ một phen, tại đi tới thượng giới bên trong Ngô Hạo liền cảm nhận được thượng giới thêm ra một loại Huyền Thiên giới không có năng lượng Tên là Tiên khí. Hơn nữa tại thượng giới bên trong linh khí mức độ đậm đặc cũng muốn so huyền thiên giới cao không ít, chắc không được chỉ cần sinh ra ở thượng giới đột phá tới đại đế cũng không tính là việc khó gì, thậm chí có thể nói tại thượng giới bên trong đại đế cũng mới vừa mới chỉ là cất bước mà thôi tốt, trước tìm một cái phụ cận môn phái, tìm hiểu một chút thượng giới tin tức đi. Đại La Kim Tiên thần thức trong chốc lát liền từ Ngô Hạo trên thân hướng phía xung quanh tán đi, trực tiếp đem phương viên ước chừng mấy vạn huyền thiên giới địa vực bao phủ, đồng thời rất nhanh liền tìm tới một cái tương đối thích hợp tông môn. Nghĩ tới đây, Ngô Hạo trực tiếp một bước rơi xuống, thời gian mấy hơi thở liền đi tới tòa kia môn phái trước đó, Sí Lương Tông. Cảm thụ được trước mặt Sí Lương Tông bên trong người mạnh nhất bất quá là Kim Tiên Sơ Kỳ cường giả, nội hạo lúc này mới một bước bước vào. Cùng lúc đó, Sí Lương Tông bên trong, Sí Lương Tông tông chủ trước mặt đang đứng một vị tu vi tại Chân Tiên hậu kỳ trưởng lão tông chủ, "Chúng ta Sí Lương Tông nắm giữ hạ giới cái này trăm năm qua chỉ có 300 vị tu sĩ phi thăng lên đến, tiên quáng khai thác đi ra tiên tinh số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, nếu là lại cứ tiếp như thế mà nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Sí Lương Tông phát triển nha." Nghe vậy, Sĩ Lương Tông Tông chủ lông mày cũng không khỏi nhíu một chút, thượng giới thế lực sẽ thông qua ngồi chờ tại hạ giới phi thăng điểm phụ cận vô xuống giới phi thăng lên tới hồng trần tiên đến đảo quang cái này tại thượng giới bên trong cũng không phải là bí mật gì, hay là tất cả mọi người làm như vậy, cho nên cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao tiên quáng mở ra hái tu vi không cường đại một điểm thậm chí đều khai thác không được. Hạ giới phi thăng lên tới Hồng Trần Tiên Vự vận có thể trộm tới Đào Quáng đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không vào chỗ chết bất đột, sẽ chỉ làm bọn hắn tại Xí Lương Tông Tiên Quáng bên trong đào hơn 10 vạn năm tiên quáng liền có thể rời đi. Đối với Hồng Trần Tiên mà nói, 10 vạn năm cũng chỉ là tương đương với người bình thường 5 tuổi mà thôi. Cho nên vị có thể theo Xí Lương Tông trong tay sống sót, bọn hắn liền xem như lại như thế nào phẫn nộ cũng chỉ có thể đáp ứng đã hạ giới phi thăng tu sĩ thiếu, như vậy thì đi chiêu mộ tu sĩ a, đào quáng một ngày nhưng phải một cái cực phẩm linh thạch, tu vi tại chí tôn tới chuẩn đế. Thở dài một hơi, Xí Lương Tông tông chủ chỉ có thể hạ lệnh Trưởng lão nghe vậy đáp ứng xuống liền đi xuống, ngay tại trưởng lão rời đi về sau không lâu, một thân khí tức gần nấp hoàn toàn không có Ngô Hạo xuất hiện ở Xí Lương Tông tông chủ trong phòng lại ai. Xí Lương Tông tông chủ tại ngẩng đầu trong nháy mắt mới nhìn đến cách đó không xa Ngô Hạo, nội tâm nhất thời kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới chính mình một cái kim tiên cường giả thế mà còn có thể bị người tới gần tới khoảng cách gần như thế đều không tự biết, trước mặt Ngô Hạo đến cùng là tu vi gì nha. Mà lúc này Ngô Hạo nội tâm lại là một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới thượng giới thế lực thật sẽ ngồi chờ đang phi thăng nhiệm vụ cận bắt phi thăng lên tới tu sĩ đạo quãng. Bất quá cái này cùng hắn quan hệ không lớn. Ở trên tới thời điểm hắn liền đã nhận ra Huyền Thiên giới phi thăng điểm phụ cận căn bản không có người ngồi chờ, dù sao Huyền Thiên giới đại đế pháp tắc hoàn toàn không có, đã vô số năm thời gian không có người phi thăng, thượng giới thế lực tự nhiên là sẽ cho rằng Huyền Thiên giới đã xuống dốc, cho nên không có phái người tại Huyền Thiên giới phi thăng điểm ngồi chờ. Lát đầu, Lô Hạo cũng không tiếp tục tiếp tục hỏi thăm chuyện này, mà là nhìn về phía Sí Lương Tông tông chủ, đưa khí khẩn khẩn nói Bản Tôn tìm ngươi là có chuyện còn muốn hỏi ngươi, ngươi chỉ cần phối hợp, Bản Tôn sẽ không làm khó ngươi. Tiền bối mới nói. Sí Lương Tông tông chủ nghe vậy liền vội vàng gật đầu hỏi thăm co như đồ đần đều có thể nhìn ra được hắn tuyệt đối không phải Ngô Hạo đối thủ, chẳng bằng ngoan ngoãn phối hợp, nói không chừng còn có thể sống sót đâu ta muốn biết thượng giới tình huống, đồng thời tại thượng giới bên trong chỗ nào có thể được tới Tiên Tiên đạo thai thánh thể, thuần dương thánh thể cùng tôn tiên ma thể chuyên môn tu luyện công pháp. Ngô Hạo khàn khàn nói, nghe vậy Lý Lương Tông chỉ là trầm tư một chút, sau đó liền không chút do dự đem lên giới tình huống hiện tại toàn bộ dỡ ra đương nhiên, lấy Lý Lương Tông thế lực cũng không có biết quá nhiều vật hữu dụng, theo trong miệng của hắn Ngô Hạo cũng biết hiện tại thượng giới cùng huyền thiên giới không sai biệt lắm, cũng chiên là năm vực. Mà cái này năm vực đều từ một tòa thánh địa năm giữ, theo thứ tự là Ngũ Hành Thánh Địa, Hỗn Độn Thánh Địa, Thời Không Thánh Địa, Hoang Cổ Thánh Địa cùng Lịch Thần Thánh Địa, cái này Ngũ Đại Thánh Địa thánh chủ đều là Tiên Đế hậu kỳ cường giả. Nhắc lên cái này Ngũ Đại Thánh Địa thời điểm, Sĩ Lương Tông Tông chủ ánh mắt cũng không khỏi tràn đầy hướng tới cái này Ngũ Đại Thánh Địa người thành lập đều là Tiên Đế đỉnh phong cảnh cường giả, nhưng chỉ là rất đáng tiếc bọn hắn đều bởi vì một ý chuyện mà biến mất không thấy. Cho nên hiện tại thượng giới bên trong cũng không có Tiên Đế cường giả tối đỉnh, cường đại nhất chính là năm đại thánh chủ, đều là Tiên Đế hậu kỳ cường giả. Nói đến phần sau thời điểm, Tỷ Lương Tông Tông chủ trên thân không khỏi mang tới có chút thất lạc, mặc dù cái này cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng có thể vừa ý giới có tiên đế cường giả tối đỉnh vẫn là rất vui vẻ. Nghe vậy Ngô Hạo biểu lộ cũng ngưng trọng lên, tiên đế, lấy thực lực của hắn bây giờ đối đầu mà nói bao chết, liền xem như có tiên đế vạn đạo kinh gia chỉ cũng không cách nào vượt qua trong đó hằng câu. Dù sao hắn bây giờ cách tiên đế còn cách tiên vương, tiên hoàng, tiên tôn, bốn cái đại cảnh giới trên lệnh coi như công pháp lại như thế nào nhiêu bức cũng không cách nào đạt tới, nhất là bây giờ đều đã đặt đến hậu kỳ, về mặt chiến lực chinh lệch rất khó dựa vào công pháp cao cấp đến vừa qua. Cho nên hiện tại Ngô Hạo mặc dù mới là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng nếu là đánh nhau mà nói cũng mới miễn cưỡng đánh thắng được Tiên Vương mà thôi. Chương 90. Thật có lỗi, ngươi biết nhiều lắm. Chương 90. Thật có lỗi, ngươi biết nhiều lắm đằng sau. Lô Hạo lại lục tục theo Sí Lương Tông Tông chủ trong miệng biết hiện tại thượng giới bên ngoài có chừng hơn 100 tôn Tiên Đế, nội tâm đối với điệu thấp phát dục càng thêm kiên định bằng vào ta thực lực bây giờ vẫn là cần điệu thấp, ít ra cần chờ tới Tiên Đế mới có thể để cho Ngô gia tại thượng giới cao địa một chút, không đúng, Tiên Đế còn chưa đủ lấy ứng phó tất cả, còn là tu luyện tới Tiên Đế phía trên rồi nói sau. Lô Hạo nội tâm thầm nghĩ, chỉ là không biết rõ bởi vì còn không có tu luyện tới tiên đế còn là bởi vì không thể đối kháng, tất giả, nguyên nhân, Ngô Hạo hiện tại cũng còn không biết tiên đế phía trên cảnh giới đến cùng là cái gì. Mà đang trả lời kết thúc thượng giới đại khái tình huống về sau, Sí Lương Tông tông chủ nhìn về phía Ngô Hạo vẻ mặt thành thật nói rằng tiền bối nếu là ngươi muốn có được thích hợp nhất tiên thiên đạo thai thánh thể, thuần dương thánh thể cùng thôn tiên ma thể tu luyện công pháp mà nói, như vậy đề nghị của ta là có thể tiến về như phong các mua sắm, chỉ cần cho giá tiền đầy đủ, bất luận thứ gì bọn hắn đều có thể cho ngươi làm đến. Theo Lý Lương Tông Tông chủ trong miệng biết được như phong cách danh tự, Lôi Hạo Long mày không khỏi nhíu một cái, đây là chủng loại sao? Chúng vực bên trong cũng có một cái như phong cách. Chỉ có điều lúc trước thời điểm Lôi Hạo liền tiến về Huyền Tiên giới như phong cách tìm hiểu, chỉ là rất đáng tiếc Huyền Tiên giới như phong cách cũng không có liên quan tới Tiên Tiên đạo thai thánh thể, thuần dương thánh thể cùng thôn tiên ma thể tu luyện công pháp căn, ta đã biết. Lôi Hạo nhẹ gật đầu trầm rãi nói rằng: Hắn hiện tại là tại thượng giới Nam vực, mà lên giới Như Phong Các cũng tại trung vực, chỉ là lấy hắn tu vi hiện tại nếu là tiến về trung vực như Phong Các mà nói, như vậy về thời gian là khẳng định không kịp có lẽ ta có thể tự mình căn cứ Tiên Thiên Đạo Thai Thánh Thể cùng Thuần Dương Thánh Thể cùng Tôn Thiên Ma Thể tình huống đến thôi diễn một môn phù hợp công pháp của bọn hắn đi ra, lại sau đó trực tiếp hợp thành, nói không chừng muốn so theo Như Phong Các đạt được công pháp thân thiết. Lô Hạo thầm nghĩ, lấy hắn hiện tại Đại La Kim Tiên thực lực, mong muốn thôi diễn một môn đầy đủ tu luyện tới Kim Tiên công pháp không tính việc khó, hơn nữa hợp thành về sau chưa hẳn không thể tu luyện tới Tiên Đế đương nhiên quan trọng nhất là, lấy nô hạo vững vàng tính cách tại không, có niềm tin tuyệt đối trước đó là tuyệt đối sẽ không lộ ra nô động đám người tồn tại, liền xem như tại lớn như vậy thượng giới bên trong ba người bọn họ trên người thể chất đều là cực kỳ hi hữu, liền xem như bị ngũ đại thánh địa phát hiện cũng tuyệt đối sẽ bị xem như bánh trái thơm ngon thu nhập tới giới chướng, nô hạo cũng không muốn tại còn không có có địch nội ngũ đại thánh địa thực lực trước cùng ngũ đại thánh địa đối đầu tiền mối, ta biết rõ đều đã nói, ngài nhìn, có phải hay không? Sí Lương Tông Tông chủ lúc này mở miệng cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, nô hạo lúc này mới nghĩ tới sự tồn tại của đối phương. Nghĩ nghĩ Nô Hạo nhìn về phía Sí Lương Tông Tông chủ lần nữa mở miệng nói, "Bản Tôn hỏi lại ngươi một vấn đề, chỉ cần ngươi trả lời bản Tôn liền buông tha ngươi." Tiền Bối mười nói. Sí Lương Tông Tông chủ vội vàng mở miệng rất tốt, "Bản Tôn vấn đề là, 1 cộng 1 tương đương mấy?" "2." Sí Lương Tông Tông chủ không chút do dự liền đem đáp án nói ra. Nghe vậy Nô Hạo biểu lộ đột nhiên thay đổi, nhìn về phía Sí Lương Tông Tông chủ ánh mắt mang tới sát ý thật có lôi, "Ngươi biết nhiều lắm." Ngay sau đó không chờ Sí Lương Tông Tông chủ kịp phản ứng, Nô Hạo liền một kiếm rơi xuống, trực tiếp đem Sí Lương Tông Tông chủ chém giết, một chút xíu động tĩnh đều không có tiết ra ngoài ra ngoài. Mà Sí Lương Tông Tông chủ đến chết đều chưa kịp phản ứng nô hạo động thủ sẽ như thế hoàn càng, còn làm một cái kỳ kỳ quái quái vấn đề. Chỉ là hắn không có nghĩ tới là nô hạo tử vừa mới bắt đầu liền không có tính toán nhường Sí Lương Tông Tông chủ cỏ giống, vạn nhất chính mình rời đi về sau Sí Lương Tông Tông chủ đem chính mình tới qua đồng thời tìm kiếm lấy Tam đại thể chất tu luyện công pháp chuyện nói ra đâu. Cái này Tam đại thể chất liền xem như sách đi ra một loại đều sẽ nhường ngũ đại thánh địa vì đó động dung, thì càng đừng đề cập ba loại đều có. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng nô hạo sẽ không để cho loại chuyện này xảy ra, một chút xíu đều không được. Tại xử lý Sí Lương Tông Tông chủ về sau, Ngô Hạo đem Sí Lương Tông Tông chủ túi trữ vật thu vào, sau đó lại nhìn quanh một phen Sí Lương Tông chúng quanh, nội tâm nghĩ đến muốn hay không đem Sí Lương Tông trực tiếp diệt đi tính toán. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngô Hạo nội tâm vẫn là hạ quyết tâm làm, Sí Lương Tông thế mà bất hạ giới phi thăng lên tới Hồng Trần Tiên Đa Quãng, ta diệt đi Sí Lương Tông cũng coi là, là hạ giới tu sĩ làm được một cái việc thiện. Ngô Hạo thề, hắn tuyệt đối không phải là muốn thượng giới những cường giả này nhận chữ vật, càng không phải là trông mà thèm để mắt tới Sí Lương Tông đầu này trung phẩm tiên quáng. Hắn chính là đơn thuần không quen nhìn Sí Lương Tông việc đã làm, mong muốn thay trời hành đạo mà thôi. Về phần bọn hắn nhận chữ vật, kia là chiến lợi phẩm của mình, chính mình nhận lấy đến có vấn đề sao? Nghĩ tới đây, Lô Hạo liền bắt đầu hành động, tại đại La Kim tiên cấp bậc tu vi tôi động phía dưới, rất nhanh Lô Hạo liền đi khắp tại Sí Lương Tông trùng quanh bố trí tới trận pháp. Lô Hạo làm việc xưa nay cũng sẽ không nhượng động tĩnh chuyên đi, trừ phi tu vi của hắn đạt đến vô địch thiên hạ trình độ, cho nên liền xem như muốn tiêu diệt toàn bộ Sí Lương Tông, Lô Hạo cũng biết làm tốt sách lược về toàn, tuyệt đối sẽ không nhường Sí Lương Tông xuất hiện một cái cá lầu lưới. Ngay tại Ngô Hạo đem trận pháp thôi động về sau, trong chốc lát toàn bộ Sĩ Lương Tông liền bị mấy đạo vô hình cổ sáng bao phủ, Sĩ Lương Tông bên trong chân tiên các trưởng lão giờ phút này cũng cảm nhận được khô khí tức này, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Mà Ngô Hạo người ngoan thoại không nhiều, trực tiếp thôi động tiên kiếm, trong chốc lát tiên kiếm lợi dụng tốc độ khủng khiếp tại Sĩ Lương Tông bên trong đi khắp, phàm là tiên kiếm liên lụy đến địa phương, thuộc về Sĩ Lương Tông cường giả nhao nhao bị chém chết. Liên xem như Sĩ Lương Tông đệ tử Ngô Hạo cũng không có thủ hạ lưu tình, tại bọn hắn bái nhập tới Sĩ Lương Tông về sau chính là đang cùng Sĩ Lương Tông cấu kết với nhau làm việc xấu, căn bản không đáng đáng thương. Rất nhanh Lôi Hạo liền đem Sĩ Lương Tông bên trong tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt, ngay cả chó đều không có buông tha, con jun đều chém thành bảy tám đoạn, lòng đỏ trứng đều giao tàn. Làm xong đây hết thảy, Lôi Hạo mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó thần niệm khống chế chi thuộc hạ với hắn chiến lợi phẩm, Sĩ Lương Tông tất cả mọi người nhẫn chứa vật liền bay đến Ngô Hạo trong lòng bàn tay, bị Ngô Hạo thu vào thể nội thế giới bên trong. Mà lúc này giờ phút này, bị Sĩ Lương Tông chụp tới hạ giới tu sĩ rất hiển nhiên còn không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng Sĩ Lương Tông đây là đắc tội cái gì cường giả, bị diệt môn, thậm chí còn lo lắng sẽ gây họa tới bọn hắn mà run lẩy bẩy lên. Chỉ là Ngô Hạo cũng không hề để ý bọn hắn, mà là nhìn về phía phía sau bọn họ đầu kia trung phẩm tiên quáng. Sinh ra linh thạch gọi là linh quáng, sinh ra tiên tinh liền gọi là tiên quáng, linh quáng cùng tiên quáng mặc dù có thể trực tiếp mang đi, nhưng là trực tiếp mang đi mà nói sẽ ảnh hưởng tới đằng sau sản xuất, cho nên tại bất đắc dĩ tình huống hạ sẽ không có người lựa chọn trực tiếp mang đi linh quáng cùng tiên quáng. Bất quá bây giờ Ngô Hạo cũng không có lựa chọn khác, chính mình không có khả năng lựa chọn lưu tại Sĩ Lương Tông bên trong, cho nên mang theo tiên quáng rất hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lên. Theo Ngô Hạo một chữ rơi xuống. Trong chốc lát, Sĩ Lương Tông liền truyền đến một hồi rung động dữ dội, kéo dài mấy cây số trưởng tiên quăng cũng tại nô hạo không chế phía dưới, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 91. Công pháp thôi diễn công năng mở ra. Chương 91, công pháp thôi diễn công năng mở ra đến cùng xảy ra chuyện gì? Lớn như vậy Sĩ Lương Tông thế mà không có một cái nào người sống, ngay cả Sĩ Lương Tông chúng phẩm tiên quăng đều bị mang đi. T, Sĩ Lương Tông tông chủ thật là kim tiên cảnh cường giả, nhưng dù cho như thế một chút xíu khí tức đều không có lưu truyền tới, xuất thủ không phải là đại la kim tiên cũng không biết Sĩ Lương Tông đến cùng là nơi nào trêu chọc phải mạnh như thế người, thế mà rơi vào diệt môn kết quả. Lô Hạo đem Sĩ Lương Tông diệt đi về sau ước chừng thời gian nửa tháng sau, thực kỳ các biệt cùng Sĩ Lương Tông quan hệ giao hảo thế lực đã nhận ra Sĩ Lương Tông không thích hợp, bởi vì bọn hắn lưu tại Sĩ Lương Tông ám tử đã hồi lâu không cùng bọn hắn liên hệ. Hiện tại bọn hắn đi vào Sĩ Lương Tông thời điểm tình linh nhìn thấy chính là bị phá hủy hầu như không còn Sĩ Lương Tông, tại Sĩ Lương Tông không có bất kỳ cái gì một chút xíu vật sống khí tức, khắp nơi để lộ ra tới quỷ dị đủ để chứng minh ngay lúc đó Sĩ Lương Tông đến cùng chuyện gì xảy ra cho nên chúng ta phải chăng muốn đem Sĩ Lương Tông bị diệt môn chuyện nói ra. Điện Sí Lương Tông Di chỉ chính là phụ cận một cái cùng Sí Lương Tông quan hệ tương đối tốt tên là Ma Đào Tông Tông chủ Thanh Phượng, chỉ thấy Thanh Phượng ngự khí lạnh nhạt nhìn về phía những người khác. Tới trận tăng thêm Thanh Phượng ở bên trong có chọn vẹn 5 vị kim tiên cường giả, nhưng là tại nói thời điểm bọn hắn đều là tị uy không sâu biểu lộ, hồi lâu sau vẫn lắc đầu một cái vẫn là thôi đi, việc này khả năng liên lụy đến một vị đại la kim tiên, ta thao Nhật Tông liền không tham dự tới trong chuyện này. Ta cũng giống vậy, đại la kim tiên nếu là muốn trả thù mà nói, bằng vào chúng ta 5 đại tông môn thế lực cộng lại có thể hoàn toàn ngăn không được. Đã như vậy mà nói, như vậy thì làm Sí Lương Tông tao ngộ không thể nói kính cùng. Chúng ta cái gì cũng không biết, chỉ là đi ngang qua nơi này mà thôi. Rất nhanh, năm đại tông môn liền thương nghị xong tất cả, làm bộn vô sự xảy ra, trực tiếp rời khỏi nơi này. Về phần Ngô Hạo mà nói thì là không biết rõ một màn này, rời đi Sĩ Lương tông trước đó hắn còn tận lực đem trên người mình khí tức cái gì đều cho che đậy lên. Về phần Tiên Cơ mà nói, Ngô Hạo bản thân liền không thuộc về giới này, lại thêm có hệ thống tồn tại, liền xem như tiên đế ra tay cũng là tuyệt đối không thể suy tính ra Ngô Hạo lai lịch. Cho nên nói nếu là có người mong muốn là Sĩ Lương tông ra mặt mà nói cũng căn bản không có cách nào. Về phần bị Lý Lương Tông bắt lên Hồng Trần Tiên Giới thì là bị Ngô Hạo Đại từ Đại Bi thả đi, đương nhiên, tại thả bọn hắn thoát trước đó còn cố ý để bọn hắn lập xuống Thiên Đạo lời thề, để bọn hắn không được lộ ra chính mình tồn tại, nếu không mà nói Ngô Hạo căn bản không có khả năng để bọn hắn rời đi. Ngô Hạo thề, tuyệt đối không phải là bởi vì bọn hắn nghèo đến một nghèo hai trắng không có độ vật để cho mình bóc lột Ngô Hạo mới khiến cho bọn hắn rời đi, tuyệt đối không phải vẫn là về trước đi rồi nói sau, công pháp suy tính gì gì đó chờ trở, trở lại Ngô gia về sau lại suy tính, ngược lại còn có thời gian 4-5 năm. Ngô Hạo nội tâm thầm nghĩ, hắn lúc này đang đứng ở phía dưới là Huyền Tiên giới thượng giới địa vực. Chỉ thấy Ngô Hạo nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, có chút dùng sức vạch một cái, trước mặt tùy theo bị vạch ra đến một khe hở không gian, đương nhiên, là thượng giới tiến về hạ giới vết nứt không gian. Trở lên giới không gian cường ngạnh trình độ, trừ phi tu vi đạt tới Ti tôn, nếu không căn bản là không có cách xé nát thượng giới không gian. Ngô Hạo cũng không muốn quá nhiều, trực tiếp một bước rơi xuống biến mất tại thượng giới, đợi đến hắn lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã về tới Huyền Thiên giới bên trong. Mặc dù mới đi qua không đến gần 2 tháng, nhưng Ngô Hạo lại là sinh ra một loại cực kỳ buồn vô cơ cảm giác, tựa như là rời nhà thời gian rất lâu đợi đến Ngô Hạo trở lại Ngô gia thời điểm. Tô Sảo Nhiên nhìn thấy hắn trở về trên mặt không khỏi vui mừng phụ quân, "Ngươi trở về." "Ân, công pháp có chút vấn đề, ta đoán chừng ta được từ mình tới." Lô Hạo nhẹ gật đầu, đối với Tô Sảo Nhiên hắn không có gì có thể giấu giếm. Nghe vậy Tô Sảo Nhiên trên mặt xuất hiện một vệt lo lắng biểu lộ, sau đó Ân cần nói không nên quá miễn cưỡng chứng minh, hết sức liền tốt. "Ân, ta biết." Lô Hạo lộ ra một vẻ miễn cưỡng người, sau đó cùng Tô Sảo Nhiên bàn giao một phen liền xoay người đi vào chuẩn bị thôi diễn Tiên Thiên Đạo Thai Thánh Thể, thuần dương thánh thể cùng tôn thiên ma thể tu luyện công pháp. Nhìn xem Lô Hạo rời đi bóng lưng, Tô Sảo Nhiên ánh mắt tràn đầy đau lòng. Nhưng nàng bất lực, chỉ có thể quay người cố gắng tu luyện, hy vọng có thể tại Ngô Hạo cần nàng thời điểm có thể cấp cho Ngô Hạo cần có trợ giúp. Về phần Ngô Hạo thì là khi tiến vào tới động phủ về sau liền bắt đầu thôi diễn Tiên Tiên Đạo Thai Thánh Thể, thuần dương thánh thể cùng thôn tiên ma thể tu luyện công pháp. Chỉ là ngay tại Ngô Hạo bắt đầu thôi diễn trong mắt, hệ thống thanh âm đúng lúc đó vang lên đinh, kiểm tra tới Túc chủ có thôi diễn công pháp nhu cầu, công pháp thôi diễn công năng đã mở ra. Đã kiểm tra tới Túc chủ thôi diễn công pháp là Tiên Tiên Đạo Thai Thánh Thể, thuần dương thánh thể, thôn tiên ma thể cần thiết, đã là Túc chủ cung cấp trợ giúp, mời Túc chủ kiểm tra và nhận. Nghe được hệ thống mà nói, Ngô Hạo cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, không có chút nào nghĩ đến hệ thống thế mà lại nhạy ra, hắn còn tưởng rằng hệ thống liền sẽ đơn thuần phản hồi đâu. Mà khi nhìn đến hệ thống cung cấp công năng về sau, Ngô Hạo cũng biết ý tứ đại khái, chính là mình thôi diễn đi ra công pháp hệ thống có thể làm bình đại trợ giúp chính mình cho ra đến phù hợp thể chất đặc thù tu luyện công pháp độ phù hợp độ phù hợp càng cao tu luyện tốc độ càng nhanh, nếu là lại hợp thành mà nói tuyệt đối phải so nguyên bản cho thể chất đặc thù tu luyện công pháp thân thiết. Nghĩ tới đây, Ngô Hạo nhất thời liền đến kinh, trong động phủ một ngày một đêm thôi diễn nô động 3 người cần có cơm pháp. Mà ở bên ngoài, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ cũng bày ra viễn siêu người đồng lứa thiên phú, 1 tháng liền có thể mở miệng nói chuyện, 2 tháng liền có thể chạy bộ, 3 tháng lúc sau đã có thể tự mình giải quyết phần lớn sự tình đương nhiên, cũng không biết có phải hay không bởi vì không thể đối kháng. Tác giả vẫn là nói tu luyện hoàn cảnh nguyên nhân, Lô Tiên Mịch cùng Ngô Ma Vũ đều không có trực tiếp bắt đầu tu luyện, đều là đang đợi 10 tuổi về sau lại bắt đầu tu luyện. Bất quá cũng không biết có phải hay không bởi vì hai người đều là thiên mệnh chi tử nguyên nhân, cho nên bình thường trong sinh hoạt đều là phá lệ phân cấp thấp, bất luận làm cái gì đều muốn phân ra tới một cái cao cấp đến nhưng mỗi một lần Ngô Ma Vũ đều bại bởi Ngô Tiên Lịch, bởi vì đều bị Ngô Tiên Lịch dùng ca ca thân phận để ép, lại thêm Ngô Tiên Lịch tiên phú đích thật là đỉnh tiêm, nếu không mà nói cũng không đến nỗi chỉ dùng 300 vạn năm liền tu thành tiên đế. Liền xem như thôn tiên ma đế cũng hao phí không sai biệt lắm 500 vạn năm mới tu luyện tới tiên đế nha. Nhưng một thế này hai người bọn họ đều có xung tốc lòng tin, có kinh nghiệm của kiếp trước phía dưới một thế này chỉ có thể rất nhanh đột phá tới tiên đế. Về phần Ngô Nghị phàm bên này mà nói, thì là bởi vì hoang cổ thánh thể tiến cấp tới tầng thứ 9 lại thêm cùng Lâm Tử Huỳnh Tân hôn phía dưới cũng khó được lưu tại Ngô gia một đoạn thời gian, bất quá dựa theo Ngô Nghị Phàm tính ra đợi đến Tứ Thánh thi đấu kết thúc về sau chính mình liền cần rời đi Ngô gia tìm kiếm đột phá tới Đại Đế phương pháp. Bây giờ Ngô Nghị Phàm chỉ là nhục thân địch nổi Đại Đế, nhưng cảnh giới cũng không có đạt tới Đại Đế, cho nên còn cần nghị trăm phương ngàn kế đột phá tới Đại Đế, hơn nữa chỗ tối còn có một cái huyết hồn môn tại ngoe ngoe muốn động, dù không được hắn trầm luân trong hạnh phúc quá lâu. Cũng chính là tại cái này lặng yên không tiếng động trong hạnh phúc, thời gian khoảng cách Tứ Thánh thi đấu mở ra cũng càng thêm tới gần, yên lặng thật lâu huyền thiên giới cũng bắt đầu dần dần náo nhiệt lên. Chương 92 Tôi diễn Đại Đạo Kinh, trả về Nguyên Thủy Kinh. Chương 92, tôi diễn Đại Đạo Kinh, trả về Nguyên Thủy Kinh ha ha ha, ta thành, ta rốt cục thành. Tại tứ thánh thi đấu bắt đầu trước 1 tháng, cũng đúng lúc là Ngô động sắp bắt đầu tu luyện thời gian, Ngô Hạo rốt cục đang điên cuồng thôi diễn phía dưới thôi diễn hiện ra một môn thích hợp nhất tiên tiên đạo thai thánh thể tu luyện công pháp Đại Đạo Kinh, cùng tiên tiên đạo thai thánh thể độ phù hợp đạt tới 100%. Nhìn xem hệ thống trong không gian chính mình thôi diễn đi ra Đại Đạo Kinh, Ngô Hạo lộ ra hài lòng biểu lộ, đợi chút nữa chính mình lại đem Đại Đạo Kinh đưa vào tới Ngô gia hiện tại công pháp các bên trong. Lô Hạo Liên có thể đạt được công pháp phản hồi, hấp thành về sau tuyệt đối có thể được tới một bản so đại đạo kinh càng khủng bố hơn công pháp. Nhìn thoáng qua thuần dương thánh thể cùng tôn thiên ma thể công pháp mới thôi diễn tới độ phù hợp đạt tới 70%, Lô Hạo lắc đầu, tu luyện cần thiết hấp, thôi diễn công pháp cũng là như thế, không vội vàng được thời gian cũng không còn nhiều lắm, vẫn là đi ra ngoài trước a, nói xong phải bồi lão bà đi tham gia tứ thánh thi đấu. Nghĩ tới đây, Lô Hạo một bước rơi xuống, trực tiếp rời đi độ phủ, đi tới Ngô gia công pháp các trước đó. Ngô gia trấn thủ công pháp cấp đệ tử tên là Ngô Chí Cường, tu vi tại luyện hư cảnh. Mà tiên phú là trợ phẩm linh căn, liên quan tới công pháp các chuyện cũng là Ngô Hạo cùng Ngô Như Long sau khi thương nghị mở ra. Dù sau Ngô gia sẽ dần dần lớn mạnh, tộc nhân cũng biết càng ngày càng nhiều, công pháp các tồn tại có thể trợ giúp các tộc nhân tìm tới bọn hắn mong muốn tu luyện công pháp. Khi nhìn đến Ngô Hạo sau khi xuất hiện, nô chí cường cả kinh đội vàng đứng dậy gặp qua lão tổ. "Thân, quyển công pháp này ghi vào tới Ngô gia công pháp các bên trong a." Ngô Hạo nhàn nhạt đem lại đạo kinh đưa đến Ngô chí cường trước mặt, mặc dù nói là công pháp các, nhưng trên thực tế cùng sách điện tử không sai biệt lắm, chỉ cần tiến vào công pháp các bên trong liền đưa vào danh tự liền có thể tìm tới. Nô Chí Cường sau khi gật đầu liền theo Ngô Hạo trong tay đem Đại Đạo Kinh cho thu lại, đi vào tới Ngô gia công pháp các bên trong đinh, kiểm tra tốc chủ đưa ra Đại Đạo Kinh, thu hoạch Đại Đạo Kinh 1000 bản, xin hỏi phải chăng hợp thành. Hợp thành. Đinh, hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được công pháp Nguyên Thủy Kinh. Nguyên Thủy Kinh? Cái gì? Lại có so Đại Đạo Kinh càng thêm phù hợp tiên tiên đạo thái thánh thể công pháp. Độ phù hợp đạt tới 200%. Nhìn thấy hệ thống hợp thành Nguyên Thủy Kinh, Ngô Hạo lộ ra hài lòng biểu lộ, sau đó nhìn về phía Ngô Chí Cường mở miệng nói ra quyển công pháp này cũng ghi chép đi vào. Dứt lời, Đem nguyên thủy kinh giao cho Ngô Chí Cường sau liền quay người rời đi, chỉ còn lại Ngô Chí Cường một người lộ ra vẻ mặt ngẫm bức biểu lộ, lão tổ tại sao phải phân hai lần đem công pháp giao cho hắn? Nhưng đây không phải hắn hẳn là cân nhắc chuyện, lão tổ làm như vậy nhất định là có lão tổ chính mình ý tứ, hắn chỉ cần làm theo liền có thể. Mà rời đi công pháp các về sau Ngô Hạo lại ngựa không dừng vó đi tới Ngô Nghị Phàm trong nhà, lúc này Ngô Nghị Phàm đang định chỉ đạo con của mình tu luyện, khi nhìn đến Ngô Hạo đến sau cũng ngừng lại, nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt mang theo tôn kính nói thái gia gia, ngươi đây là có chuyện gì sao? Ta thôi diễn một môn phù hợp nô động tu luyện công pháp, cho nên cho Ngô động cho đưa tới. Nô Hạo khoát tay áo, liền đem Nguyên Thủy Kinh giao cho Ngô Nghị Phàm trong tay. Mà nghe được nô hậu mà nói sau, Ngô Nghị Phàm cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, trên thực tế hắn cũng vì con của mình tu luyện chuyện này cảm giác được đau đầu. Tại biết mình nhi tử là Tiên Thiên Đạo Thai Thánh Thể về sau, Ngô Nghị Phàm cũng tại Huyền Thiên giới bên trong tìm kiếm phù hợp Tiên Thiên Đạo Thai Thánh Thể tu luyện công pháp, chỉ là rất đáng tiếc, mặc dù đều có thể tu luyện, nhưng căn bản không phát huy ra được Tiên Thiên Đạo Thai Thánh Thể thực lực chân chính. Cũng chính bởi vì vấn đề thời gian, Ngô Nghị Phàm chỉ có thể theo một đống không tốt bên trong tìm một cái tốt một chút định cho nô động trước tu luyện, chờ đằng sau tìm tới thích hợp lại thay thế nhưng bây giờ Ngô Hạo đã lấy ra phù hợp con trai mình tu luyện công pháp, Ngô Nghị Phàm đương nhiên sẽ không bắt bẻ, hơn nữa liền xem như hắn thực lực bây giờ địch nổi đại đế đứng tại Ngô Hạo trước mặt như cũng nhìn không ra Ngô Hạo sâu cả. Bất quá trong lòng có một thanh âm một mực tại nhắc nhở Ngô Nghị Phàm, nếu là chính mình dám động thủ mà nói, bao chết động nhi, còn không mau cảm ơn ngươi cao thái gia gia. Một bên Lâm Tử Hinh cũng đứng dậy, đối với Ngô động mở miệng nói ra. Mà Ngô động cũng nhìn về phía Ngô Hạo điểm điểm nói tạ ơn cao thái gia gia. Tốt, ngươi thật tốt tu luyện, mau chóng trở nên càng thêm cường đại lên, đây chính là đối với cao thái gia gia tốt nhất khảo. Ngô Hạo vươn tay sờ soạn một chút nô động cái đầu nhỏ tử, sau đó lại cùng Ngô Nghị Phạm mở miệng nói một tiếng nhường nhẽ ký sau 7 ngày đi tham gia Tứ Thánh thi đấu về sau liền định quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Hinh mở miệng, ngửa khi có chút chần chờ nói thái ra ra, ta có thể trở về Nhu Thủy Thánh địa đại biểu Nhu Thủy Thánh địa tham gia Tứ Thánh thi đấu sao? Bất quá rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói ta chỉ là lúc trước đáp ứng Ngô thân của ta, nói lần này muốn đại biểu Nhu Thủy Thánh địa tham gia Tứ Thánh thi đấu. Nghe vậy Ngô Hạo cũng không có suy nghĩ, khoát tay áo liền đáp ứng xuống. Ngược lại Lâm Tử Hinh bản thân liền là Nhu Thủy Thánh địa thái nữ. Liên xem như đến Ngô gia bên trong đến cũng không cải biến được cái thân phận này. Còn nữa chính là lần này tứ thánh thi đấu Lâm Thủy Nhu cũng sẽ không đại biểu Ngô gia tham gia, đã như vậy mà nói nhường trở về Nhu Thủy Thánh điệu tham gia tứ thánh thi đấu cũng không phải vấn đề gì. Nghe vậy Lâm Tử Hinh cũng kích động nhẹ gật đầu, nô hạo chỉ là cười cười liền rời đi nơi này. Mà đội thành bên ngoài một bên Tô Sảo Nhiên tại tu vi bên trên cũng là không có cái gì tiến bộ, dù sao mới trôi qua thời gian hơn 4 năm, liên xem như Ngô Nghị phàm loại này cấp bậc thiên tài cũng rất khó có rất lớn tiến bộ dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ đến theo hỗn độn bí cảnh bên trong đi ra khả năng đột phá tới thánh vương hậu kỳ. Dựa theo tiến độ này đến xem, chỉ sợ đại đế sa sà khó vừa nha. Tô Sảo Nhiên mặt nhỏ tràn đầy thất lạc, nhịn không được thở dài một hơi đúng lúc này, Lôi Hạo xuất hiện tại Tô Sảo Nhiên sau lưng, trực tiếp ôm lấy Tô Sảo Nhiên, Tô Sảo Nhiên đầu tiên là giật lại mình, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng sau lưng là Ngô Hạo phu quân, ngươi nói ta có phải hay không rất thất bại nha, thế mà còn không có đột phá tới Thánh Vương hậu kỳ. Chỗ nào? Ai dám nói lão bà của ta thất bại, lão bà của ta rõ ràng chính là huyền thiên giới thứ nhất thiên kiêu, ai dám nói lão bà của ta thất bại, đứng ra. Lôi Hạo ra vẻ nghiêm túc, vẻ mặt thành thật nói rằng Trêu đến tô Sảo Nhiên nội tâm phiền muộn tại lúc này cũng biến mất không thấy gì nữa, không khỏi bật cười đương nhiên, Ngô Hạo nói cũng đúng lời nói thật, Tô Sảo Nhiên so sánh mục tiêu thật là Ngô Hạo, kỳ thật ngoại trừ Ngô Hạo cùng Ngô Nghị phạm loại này thiên mệnh chi tử bên ngoài, Tô Sảo Nhiên tiên phú tại Huyền Thiên giới bên trong hoàn toàn chính xác coi là đỉnh tiêm, dựa theo Ngô Hạo tính ra đến xem, Tô Sảo Nhiên chỉ sợ có thể ở 3. Trong tuổi trước đó đột phá tới chuẩn đế, 1000 tuổi trước đó liền có thể chứng đạo đại đế. Cái này cần phải so Huyền Thiên giới thiên kiêu nhóm thiên kiêu hơn nhiều. Nhưng rất nhanh Ngô Hạo nghĩ tới cái gì, vẻ mặt thành thật nói rằng lão bà, ta có cái gì muốn tặng cho ngươi. Chương 93 Tăng Tiên kiếm, Đế Đỉnh. Chương 93, Tăng Tiên kiếm, Đế Đỉnh phu quân, ngươi nhất định phải đem khủng bố như thế binh khí đưa cho ta sao? Nhìn xem Lô Hạo trong nhẫn chứa đồ lấy ra tiên kiếm, Tô Tiểu Nhiên hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Thân làm Vạn Hoa Thánh địa chuẩn thái nữ, Tô Tiểu Nhiên tự nhiên là có thể cảm thụ đi ra trước mặt tiên kiếm ít nhất là Đế binh, hay là muốn so Đế binh càng cường đại hơn tồn tại. Lô Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nữ khí lạnh nhạt nói ngươi là thê tử của ta, chuôi kiếm này chỉ là cho ngươi quá độ sử dụng mà thôi, chờ ngươi cường đại lên về sau ta sẽ cho ngươi đổi thành tốt hơn. Dù sao nếu là hiện tại trực tiếp cho Tô Sảo Nhiên đổi thành tốt hơn binh khí lấy Tô Sảo Nhiên tu vi cũng không thể phát huy ra uy lực chân chính, tiên kiếm là đủ. Hơn nữa Tô Sảo Nhiên trong tay tiên kiếm trước mắt vẫn là ở vào phong ấn trạng thái, lấy Tô Sảo Nhiên tu vi chỉ có thể phát huy ra đế binh cấp bậc uy lực mà thôi, bất quá dù vậy vẫn có thể tại tứ thánh thi đấu bên trong lấy được ưu thế tuyệt đối, thế tử của ta tham gia tứ thánh thi đấu làm sao có thể lấy được dựa vào sau thứ tự đâu, ít ra sẽ lấy được gần phía trước một điểm thứ tự. Lôi Hạo nội tâm thầm nghĩ, lần này có Ngô Nghị phàm đám, Lôi Hạo đối với mình thế tử lấy được khôi thủ cũng không có niềm tin quá lớn. Đương nhiên, trừ phi Ngô Nghị phạm bọn người xem ở Tô Sở Nhiên thái nãi mãi mãi về mặt thân phận độ nước. Hơn nữa lần này 100 vị trí đầu ban thưởng là tiến vào Hỗn Độn Bí cảnh bên trong, bên trong nghe nói có Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa, dựa theo Ngô Hạo phỏng đoán, lại thêm Ngô Nhất Đạo Hỗn Độn thể cùng tiên mệnh chi tử tình huống đến xem, chỉ sợ tỷ lệ lớn lần này có thể được tới Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa. Nhưng vào lúc này, Lỗ Như Long biết được Ngô Hạo xuất quan tin tức sau hứng thú bừng bừng chạy đến Ngô Hạo trước mặt phụ thân. Lỗ Như Long vẻ mặt kích động, cái này khiến Ngô Hạo nội tâm tò mò, chuyện gì xảy ra có thể khiến cho Ngô Như Long cao hứng như thế? Một giây sau Ngô Hạo nghe vậy cũng không khỏi vui mừng, Lô Như Long đã tập hợp đủ luyện chế đế đỉnh cần có vật liệu phụ thân, cho nên ngươi dự định lúc nào thời điểm luyện chế đế đỉnh?" Lô Như Long dò hỏi, bởi vì Ngô Hạo không quản sự nguyên nhân, cho nên hiện tại Ngô Như Long mới là Ngô gia tộc trưởng, luyện chế đế đỉnh ghi chép đối với Ngô gia có kiện xuất cống hiến tên người có thể đối với Ngô gia sĩ khí có rất lớn, cổ vũ đồng thời Ngô Hạo còn để sướng ngôi trong năm đều để Ngô gia đám tử đệ tử đệ thị một phen, tuy rằng ngày nửa phú cường đại nhất tại tộc trên đỉnh mặt lưu danh, tin tức này truyền đi tuyệt đối có thể cực lớn trình độ cổ vũ Ngô gia các tộc nhân tu luyện. Mặc khác đế đỉnh còn có trấn áp nô ra khí vận, nhưng nô ra lâu thịnh không suy chỗ tốt, đây đối với nô như Long mà nói tự nhiên là một chuyện tốt. Nghe vậy nô hạo cười cười, sau đó mở miệng nói ra liền hiện tại a. Lời nói ở giữa, nô hạo trong tay trong nhận chứa đồ vô số vô cùng trân quý vật liệu luyện khí chậm rãi bay ra, đế hỏa cũng theo nô hạo trong lòng bàn tay phóng xuất ra, đem một đám vật liệu hòa tan dung hợp lại cùng nhau, sau đó căn cứ nô hạo thần thức khống chế dần dần biến thành nô hạo hình dạng. Không đến 3 phút, ước chừng 2 phút rưỡi về sau, Một cái ước chừng 3 mét lớn nhỏ đỉnh liền hiện lên ở ba người trước mặt, rộng lớn ở bề ngoài để lộ ra đến trận trận nhàn nhạt tuy áp, nhưng ngốt như long bọn người kích động không thôi. Mặt khác cái đỉnh này không chỉ là có trấn áp ngô ra khí vận hiệu quả, không gian bên trong còn vô cùng lớn, có thể đem vật sống thu nhập tới trong đó luyện hóa, hơn nữa trình độ cứng cấp cũng đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Nếu là Ngô Như Long đế kiếm chém vào ở phía trên mà nói sẽ không đối đế đỉnh tạo thành tổn thương, đồng thời sẽ còn bởi vì lực phản chấn đem tổn thương phản xạ tới Ngô Như Long trên thân phụ thân, cho nên có thể sao? Nô Như Long vừa tay ra liền dự định đem đế đỉnh lấy đi đặt ở Ngô gia trên quảng trường trấn áp tu vận, nhưng Nô Hạo lại là lắc đầu cấm loại, còn có một số thủ tục. Một giây sau, Nô Hạo liền biến mất không thấy, đợi đến lại lần nữa xuất hiện tại Ngô Nghị Phàm trong nhà. Lúc này Ngô Động đã tại Ngô Nghị Phàm chỉ đạo hạ tu luyện đến luyện khí sơ kỳ, đương nhiên, Nô Hạo bộ kia cũng bị Ngô Nghị Phàm cho sử dụng, nếu không mà nói lấy tiên thiên đạo thai thánh thể thiên phú là tuyệt đối không thể mới đột phá tới luyện khí sơ kỳ thái gia gia, có chuyện gì không? Nhìn thấy Ngô Hạo lần nữa tới thăm, Ngô Nghị Phàm có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Nhưng là một giây sau khi nhìn đến Ngô Hạo trong tay cầm đế đỉnh, thời điểm hô hấp cũng không khỏi dần dần dập, nhìn về phía Ngô Hạo, ánh mắt bên trong mang theo thực sự hỏi thăm, thẳng đến Ngô Hạo mở miệng không tệ, ngươi lúc trước cùng Thái gia gia nói qua ngươi mong muốn một cái đỉnh, cho nên Thái gia gia cho ngươi làm tới. Dứt lời, Ngô Hạo trực tiếp đem đỉnh giao cho Ngô Nghị Phàm trong tay, theo Ngô Hạo trong tay tiếp nhận đế đỉnh, Ngô Nghị Phàm nội tâm vẫn là cảm giác đây hết thảy không quá chân thực. Dù sao dựa theo Ngô Nghị Phàm dự vào tiếp, đế binh vậy coi như là có thể ngộ nhưng không thể cậu, toàn bộ Huyền Thiên giới có lại chỉ có 4 kiện mà thôi đa tạ Thái gia gia. Nô Nghị Phạm vẻ mặt cảm động nói rằng, "Nô Hạo lại là khoát tay áo, lựa khi đẩy vô tình nói rằng chờ ngươi lúc nào thời điểm phi thăng tới thượng giới Thái Gia gia cho ngươi thêm làm tốt hơn." "Lạ, Thái Gia gia?" Nô Nghị Phạm nội tâm âm thầm thề, nhất định phải thật tốt tu luyện, tuyệt đối không thể cô phụ Nô Hạo kỳ vọng đinh, chúc mừng tốc chủ đưa tặng đế đỉnh một cái, thu hoạch được 100 vạn phần đế đỉnh, xin hỏi phải chăng hợp thành?" "Lạ, Nô Hạo không chút do dự điểm kích hợp thành đỉnh, hợp thành thành công, thu hoạch được 1 vạn kiện tiên đỉnh." "Tiên đỉnh, trấn áp khí vận, đả kích địch nhân, luyện hóa cùng một chỗ, chống cự công kích lựa chọn tốt nhất." Tiên đỉnh đối với Đế đỉnh mà nói công năng cũng không có quá lớn tăng lên, chỉ là hiệu quả muốn so Đế đỉnh cường đại không chỉ gấp đôi, dù sao tác giả cũng nghĩ không ra được nhiều như vậy mới lạ cổ quái công năng tốt, ngươi thật tốt tu luyện. Ta sẽ không quấy rầy, đi trước. Nô Hạo rời đi ngô nghĩ phàm bên này sau lại về tới Tô Sảo Nhiên bên này. Mà Tô Sảo Nhiên bọn người ở tại thấy được Nô Hạo trong tay cầm không phải lúc trước Đế đỉnh, mà là so Đế đỉnh càng khủng bố hơn tiên đỉnh về sau, ánh mắt cũng không khỏi thay đổi một chút. Tô Sảo Nhiên có thể cảm giác được nô hạo trong tay cầm đồ vật cùng lúc trước hắn đưa cho của mình kiếm là một cái cấp bậc, nói cách khác, nô hạo mới vừa rồi là đi qua đem đế đỉnh thăng cấp một chút không. "Phu thân, ngươi đây là?" Nô Như Long nhìn về phía nô hạo ánh mắt mang theo có chút hoài hàm, mà nô hạo lại là khoát tay áo mở miệng nói ra không có gì, chỉ là đem đế đỉnh thăng cấp một chút mà thôi, cầm đi đi, mau chóng đem chuyện đều cho sắp xếp cẩn thận, ta liền không ra mặt." Theo nô hạo trong miệng đạt được khẳng định đáp án về sau, Nô Như Long vẻ mặt định hốt đi tới nô hạo bên người làm nũng nói: "Phu thân, cái kia, nếu không ngươi đem ta đế kiếm cũng cho thăng cấp một chút." Chỉ là nhìn xem Ngô Như Long một cái đại lao ra nũng nịu bộ dáng, Lôi Hạo nhịn không được cho Ngô Như Long một chút, trực tiếp một quyền đem Ngô Như Long cho đánh ra. Nhìn xem Ngô Như Long têo thảm bay ra ngoài, Tô Sở Nhiên có chút bận tâm ở miệng phu quân, bộ dạng này có thể hay không không tốt lắm. Yên tâm đi, ta khống chế lực đạo, chỉ là bắt hắn cho văng ra ngoài mà thôi, đều mấy tuổi còn nõn nẻo. Lôi Hạo khoát tay náo, hứng hờ nói. Thấy thế Tô Sở Nhiên cũng chỉ có thể đem trong nội tâm lo lắng ép xuống, hoàn toàn chính xác, vừa rồi nhìn thấy Ngô Như Long nũng nịu bộ dáng đừng nói là Lôi Hạo, liền xem như nàng đều kém chút nhịn không được một quyền đem Ngô Như Long cho đánh ra ngoài. Nô Như Long, cho nên giữa chúng ta không có yêu vậy sao? Chương 94. Nô gia tộc nhân tu luyện chiều dâng. Chương 94. Nô gia tộc nhân tu luyện chiều dâng mất quá, lần trước đi lên thượng giới quên tại thượng giới tìm một phần tiến hóa, như thế ta sai lầm, đợi chút nữa một lần đi lên thượng giới rồi nói sau. Nô Hạo nội tâm thầm nghĩ, căn cứ trước mắt hắn tình huống đến xem, chỉ sợ lần tiếp theo tiến về thượng giới phải cần chờ đột phá tới tiên tôn lại đến đi, nếu không mà nói một khi gặp phải tiên đế cường giả hắn liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Về phần một bên khác Nô Như Long, bị Nô Hạo một quyền đánh bay ra ngoài về sau trực tiếp đụng nát mấy tòa đại sơn mới dừng lại. Dừng lại về sau Ngô Như Long nuốt nuốt có chút thấy đau cái mông, ánh mắt bên trong tràn đầy u uất không cho liền không cho đi, động thủ cái gì nha. Mặc dù trong miệng tràn đầy phàn nàn, nhưng Ngô Như Long cũng không có nói cái gì, điều chỉnh thân thể một cái về sau liền đứng dậy chuẩn bị đi đem tiên đỉnh chuyện nói ra, đồng thời đem Ngô gia tiếp xuống chính sách cho phân phó. Rất nhanh, tại Ngô Như Long đưa tin phía dưới, Ngô gia hiện tại cao tầng, Lô Cản Khôn bọn người đi tới Ngô gia tộc điện bên trong. Nhìn xem Ngô Như Long có chút dáng vẻ trầm vẫn, Lô Cản Khôn tò mò dò hỏi phụ thân, người thế nào? Không có gì. Ngô Như Long ho khan một tiếng, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói rằng Sau đó lấy ra tiên đỉnh chúng ta Ngô gia Ngô gia bây giờ tại viễn thiên giới bên trong cũng coi như được là tồn tại tương đại, như vậy tự nhiên là cần đồ vật đến trấn áp ta Ngô gia khí vận, cái này chính là các ngươi gia gia luyện chế ra tiên đỉnh, từ nay về sau liền đem nó lưu tại chúng ta Ngô gia trong sân rộng trấn áp ta Ngô gia khí vận. Mặt khác, trải qua ta và các ngươi gia gia nhất trí thương lượng, quyết định tại sẽ nhường đối Ngô gia làm ra kiến suất cống hiến tộc nhân tại tiên đỉnh phía trên lưu hắn lại danh tự. Hơn nữa chúng ta Ngô gia mỗi 100 năm sẽ tổ chức một lần Ngô gia tử đệ tỷ thí, giới hạn trong tuổi phía dưới tộc nhân tham gia, thứ tự trước 3 người cũng có thể tại tiên đỉnh phía trên lưu lại danh tự. Nghe vậy Nô Cản Khôn đám người hô hấp cũng không khỏi dồn dập, nếu có thể tại Tiên Đỉnh phía trên lưu bọn hắn lại danh tự mà nói, như vậy từ nay về sau bọn hắn coi như có thể ở Ngô gia hậu bối trong lòng lưu lại một cái vô cùng to lớn ấn tượng. Nghĩ tới đây, Nô Cản Khôn bọn người không chút do dự gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy bọn hắn đều gật đầu đáp ứng xuống, Nô Như Long cũng mãn ý gật gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì lại bổ sung lần thứ nhất Ngô gia đệ tử thi đấu sẽ tại tứ thánh thi đấu kết thúc về sau tổ chức, các ngươi đem cái này tin tức truyền xuống. Ân, chúng ta biết phụ thân. Nghe vậy Nô Cản Khôn bọn người vội vàng xuống dưới đem chuyện này tại Ngô gia bên trong truyền xuống dưới. Mà liền tại tin tức này chuyển đi ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng, nô ra các đệ tử đều cùng nhiệt, nhau nhau khẩu xuất cùng nôn muốn tại tiên đỉnh phía trên lưu lại tên của bọn hắn. Chỉ là bọn hắn dường như quên đi, nô cản khôn bọn người dường như cũng còn không có một trăm tuổi đâu, bất quá trở tới tứ thánh thi đấu về sau nô cản khôn bọn người dường như liền đã đẩy một trăm tuổi. Nhớ tới chuyện này nô cản khôn bọn người lại không chút do dự đi tới nô như lòng trước mặt hẳn cầu đem ra tộc thi đấu thời gian sớm tới tứ thánh thi đấu trước đó nhưng đều bị Ngô Như Long bắt bỏ các ngươi thân làm ta Ngô gia khai cương khoế thổ công thần, bản thân liền có thể tại tiên đỉnh phía trên lưu lại tên của các ngươi, cho nên các ngươi không cần tham gia gia tộc thi đấu. Mặc dù không thể hưởng thụ chiến đấu khoái cảm, nhưng có thể lưu lại danh tự bọn hắn cũng đã hài lòng, cho nên cũng không có cưỡng cầu nữa cái gì. Mà giờ khắc này Ngô Như Long cũng động thủ, chỉ thấy Ngô Như Long bay thẳng tới Ngô gia trên không, hai tay bấm niệm pháp quyết, một hồi đông đưa sào, tiên đỉnh tại Ngô Như Long khống chế phía dưới trong khoảng thời gian ngắn phi tốc biến lớn. Ngắn ngủi thời gian mấy tiếng liền từ lớn nhỏ cỡ nắm tay đạt đến 100 mét lớn nhỏ. Sau đó hướng phía Ngô gia trong sân rộng rơi đi huyền hoàn vô cương, khí pháp va biến, dùng cái này tiên đỉnh, trấn ta Ngô gia khí vận, khai. Theo nốt như lông lời nói rơi xuống trong náy mắt, một hồi huyền hoặc khó hiểu lực lượng theo tiên đỉnh phía trên hướng phía Ngô gia tứ tán ra, mặc dù nhìn không thấy, nhưng Ngô gia các tộc nhân liền có thể cảm giác được dường như có độ vật gì tại vô hình ở giữa ảnh hưởng tới bọn hắn đây cũng là khí vận, nhìn không thấy sợ không được, nhưng thiết thiết thực thực chính là tồn tại. Nguyên bản không có tiên đỉnh trấn áp khí vận tình huống hạ, Ngô gia định sẽ không cáo lắm, hay là bị cực hạn tại một cái trình độ, nhưng bây giờ có tiên đỉnh trấn áp Ngô gia khí vận về sau, Nô gia đỉnh sẽ đạt tới một cái mới cao. Làm xong tất cả về sau, Nô Như Long mới mặt lộ vẻ, vẻ hài lòng, sau đó nhìn về phía cách đó không xa Nô Hạo. Nô Hạo cũng quan sát nơi này tất cả, lấy Nô gia tình huống hiện tại, trấn áp khí vận dùng tiên đỉnh là đủ, nhưng đợi đến phi thăng tới thượng giới về sau tiên đỉnh liền không đủ để trấn áp Nô gia khí vận đương nhiên, tại Nô gia ngoại trừ Nô Hạo bên ngoài còn lại tộc nhân còn không có tu luyện tới tiên vương trước đó tiên đỉnh đều là đầy đủ sử dụng, trở về sau liền cần thay đổi càng cường đại hơn tiên khí đến trấn áp Nô gia khí vận. Nhưng này đều là sự tình phía sau, việc cấp bách là tứ thánh thi đấu. Thời gian rất nhanh cũng liền đi tới tứ thánh thi đấu lúc ghi tên, lại xuất phát trước đó, Lô Hạo đem Tô Sảo Nhiên bọn người tập kết lên lần này, tứ thánh thi đấu ta không cầu các ngươi lấy được một cái khối thủ, chỉ cầu các ngươi có thể được tới đi vào hỗn độn bí cảnh tư cách, có lòng tin hay không? Lô Hạo sắc mặt nghiêm túc, hắn biết tại hỗn độn bí cảnh bên trong có không ít cơ duyên, nếu là Tô Sảo Nhiên bọn người có thể được tới mà nói đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Lô Cản Khôn thấy thế không chút do dự nói rằng gia gia yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được 100 vị trí đầu tư cách. Em, ngươi vẫn là thôi đi, làm ta không nói, chỉ cần hết sức liền tốt. Cảm thụ một chút ngô Càn Khôn chỉ có Thánh nhân đỉnh phong tu vi, nô hậu trầm mặc, sau đó thầm thì nói rằng: "Tổn thương không lớn, nhưng vũ lực tính cực mạnh, nô Càn Khôn chỉ là cảm giác chính mình bị thương rất nặng. Dựa theo nô hậu cảm giác đến xem, lần này có thể tiến về tham gia tứ thánh thi đấu đều là huyền tiên giới bên trong tuyệt đối thiên kiêu, thánh nhân tuyệt đối không tính là cái gì, liền xem như đại thánh đều rất nhiều, thánh vương cũng tuyệt đối không ít tốt, không sai biệt lắm nên xuất phát, đi thôi." Nhưng vào lúc này, Lô Như Long đứng ra hỏa giải nói: "Lô gia lần này tứ thánh thi đấu năm cái danh ngạch theo thứ tự là Ngô Càn Khôn, Ngô Nghị Phàm, Lô Như Long, Tô Sảo Nhiên cùng Ngô Thế Tiên." Lô Hạo cũng là cũng thỏa mãn đi vào hỗn độn bí cảnh tư cách, nhưng Lô Hạo cũng không có đi vào dự định, dù sao lấy Lô Hạo thực lực bây giờ, hỗn độn đại đế truyền thừa hắn cũng đã coi thường. Hơn nữa Lô Hạo ra tay mà nói không khỏi cũng có chút quá ức hiếp người, cho nên nghĩ sâu tính kỹ phía dưới Lô Hạo vẫn là không có đi vào dự định. Một bên khác, Trảm Tiên Tông bên trong, Lô Lập biểu lộ có chút chần chờ nhìn về phía Sư Tôn mở miệng dò hỏi Sư Tôn, ta thật muốn đi theo sư huynh bọn hắn đi tứ thánh thi đấu sao? Đã hết, ích lợi chém năng lưng, quỷ gầu lễ vật, cảm tạ các đại lão. Chương 95. Đăng ký, huyền thiên giới dị biến. Chương 95, đăng ký. Viễn Tiên giới dị biến Ngô Lập, ngươi phải biết, thân làm ta Trần Bình Nan đệ tử, ngươi một thế này đã định trước không phải cái gì loại người vô danh tiểu tốt, mà hai vị sư huynh của ngươi sư tỷ đều đã tu luyện đến đại thánh cảnh, cho nên lần này sẽ đại biểu cho chúng ta Trảm Tiên tông tiến về tham gia Tứ Thánh thi đấu. Mà ngươi bởi vì tuổi tác nguyên nhân cho nên không cách nào tham gia Tứ Thánh thi đấu, vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này tiến về quan sát một phen huyền tiên giới thiên kiêu nhóm phong thái." Trần Bình Nan vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, nghe vậy Ngô Lập nghiệp không tốt lại cự tuyệt xuống dưới, chỉ có thể đáp ứng xuống. Mặc dù Ngô Lập Thiên Phú không bằng Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất Đạo như vậy kinh khủng như vậy, nhưng đối với người bình thường mà nói vẫn là rất không tệ. Khi lấy được trưởng thánh bình trợ giúp về sau tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian cực ngắn liền bước vào tới luyện hư cảnh, đoán chừng không được bao lâu liền có thể đột phá tới độ kiếp kỳ. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Nhất Đạo cũng theo bế quan bên trong rời khỏi, mở to mắt nhìn về phía xung quanh tự lẩm bẩm ta hiện tại đột phá đến thánh vương cảnh, hẳn là có thể ở tứ thánh thi đấu bên trong lấy được không tệ thứ tự đi. Trả lại ngày nữa võ thắng thời điểm Ngô Nhất Đạo cũng đã là đại thánh đỉnh phong cảnh. Bây giờ lãng động một fan sao đã đột phá đến Thánh Vương cảnh độ nhi, nên chuẩn bị xuất phát. Tại Ngô Nhất Đạo sau khi xuất quan Vũ Thánh Nạp liền tùy theo xuất hiện tại Ngô Nhất Đạo động phủ bên ngoài nhẹ nói. Nghe vậy Ngô Nhất Đạo giải khai động phủ cấm chế đi ra ngoài, toàn thân áo trắng lộ ra Ngô Nhất Đạo khí chất trên người càng thêm tiên trấn xuất chúng. Chỉ thấy Ngô Nhất Đạo khẽ gật đầu một cái, sau đó liền đi theo Vũ Thánh Nạp rời đi động phủ đi tới Trần Vô Song trước mặt. Mà tại Trần Vô Song bên cạnh còn đứng lấy bốn vị đệ tử, đều là lần này đại biểu Thiên Vũ Sơn đi tham gia tứ thánh thi đấu đệ tử, theo thứ tự là ba nam một nữ đều là Ngô Nhất Đạo kẻ không có biết, dù sao lấy Ngô Nhất Đạo thân phận Tại Thiên Vũ Sơn bên trong không cần nhận biết quá nhiều người. Bất quá mặc dù Ngô Nhất Đạo không biết bọn hắn, nhưng bọn hắn đều biết Ngô Nhất Đạo, cho nên khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo thời điểm ánh mắt cũng không khỏi mà lộ ra, liền vội vàng tiến lên tự giới thiệu mình gặp qua thánh tử đại nhân, ta gọi Khang Thế Phục. Thánh tử đại nhân, gọi ta Tịch Diệp Cơ liền có thể. Thánh tử đại nhân, xưng hô ta là Quý Bá Đạt tọa tiện. Ta gọi Liễu Như Yên. Rất nhanh, Ngô Nhất Đạo cũng biết tên của bọn hắn, khẽ gật đầu biểu thị ra tán thành. Tại Ngô Nhất Đạo cảm giác bên trong, bốn người đều là đại thánh cảnh tồn tại, Liễu Như Yên mạnh nhất, đại thánh đỉnh phong. Tiếp theo là Quý Bá Đạt ba người đều là đại thánh hậu kỳ tu vi thánh tử, bốn người này sẽ cùng đi ngươi tham gia lần này tứ thánh thi đấu, ngươi có chuyện gì trực tiếp cùng bọn hắn bàn giao thuận tiện. Trần Vô Song cũng ở một bên mở miệng nói ra. Lô Nhất Đạo nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Sư Tôn nhẹ giọng dò hỏi Sư Tôn hẳn là không đi theo chúng ta tiến về. Nghe vậy Vũ Thánh nạm sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu Sư Tôn thuộc về Thiên Vũ Sơn, nếu không phải tất yếu dưới tình huống vi sư sẽ không rời đi Thiên Vũ Sơn. Lợi rừng tại đây, Lô Nhất Đạo cũng không có lại cưỡng ép mở miệng. Rất nhanh, Lô Nhất Đạo liền tại Trần Vô Song dẫn đầu hạ rời đi Thiên Vũ Sơn hướng phía Vạn Hoa Thánh địa phương hướng tiến đến. Vũ Thánh Nạp đứng tại đỉnh núi nhìn xem Ngô Nhất Đạo rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy buồn vô cớ, giống như là đang suy nghĩ gì đồng dạng. Nhưng một giây sau Vũ Thánh Nạp biểu lộ hơi đổi, âm trầm dậm chân một cái nghiệt xúc, chớ có làm càn. Theo Vũ Thánh Nạp dậm chân một cái, tại Thiên Vũ Sơn dưới nền đất truyền đến một hồi tiếng ầm, nghe vào vô cùng làm người ta sợ hãi, nhưng cũng chỉ có Vũ Thánh Nạp một người có thể nghe được mà thôi. Tại chân áp nghiệt xúc về sau, Vũ Thánh Nạp mới thở dài một hơi tự lẩm bẩm độ nhi, ngươi phải nhanh một chút trưởng thành, coi là sư tu vi đã không trấn áp được cái này nghiệt xúc bao lâu. Chỉ tiếc Ngô Nhất Đạo cũng không nhìn thấy một màn này. Một bên khác, Ngô Nghị và mấy người cũng tại Ngô Hạo dẫn đầu xuống tới, tới Vạn Hoa Thánh Điệu bên ngoài, chỉ thấy lúc này Vạn Hoa Thánh Điệu bên ngoài đã tạo dựng lên nguyên một đám cỡ lớn hội trường, mà tại trong hội trường thì là kết nối lấy từ Vạn Hoa Thánh Điệu cường giả chế tạo đi ra chuyên môn cung cấp cho tứ thánh thi đấu thiên kiêu nhóm chỗ tham gia tiểu thế giới. Dù sao tham gia tứ thánh thi đấu không thiếu thánh nhân thậm chí là đại thánh cường giả, loại này cấp bậc cường giả nếu là tại Huyền Thiên giới đánh nhau mà nói tạo thành phá hư cũng không thể khinh thường. Cho nên bất đắc dĩ phía dưới, thánh cảnh trở lên cường giả cũng sẽ ở trong tiểu thế giới tiến hành chiến đấu đợi cho Ngô Hạo bọn người đến thời điểm. Tại hội trường trung quanh đã hội tụ không ít tiến về tham gia tứ thánh thi đấu tiên kiêu nhóm tốt, chuyện kế tiếp các ngươi tự hành xử lý a, không thất yếu tình huống hạ ta sẽ không xuất thủ. Lô Hạo nhìn thoáng qua Ngô Nghị phàm bọn người liền rời đi, hắn mặc dù là lão tổ, nhưng cũng không phải gì đó chuyện đều sẽ tự thân đi làm. Hơn nữa hắn còn cảm thấy tại Huyền Thiên giới bên trong xuất hiện một chút thú vị biến cố tốt, chúng ta đi trước xác định thân phận a. Lô Hạo rời đi về sau, Tô Thiểu Nhiên liền đảm nhiệm lên lĩnh đội thân phận, mang theo Ngô Như Long bọn người tiến về xác nhận báo danh thân phận. Mỗi cái thế lực danh nghịch đều là lấy thư mời hình thức cấp cho đi ra, chỉ cần mang theo thư mời tới chỗ ghi danh đăng ký liền có thể ạ đi tới thi đấu hội trường về sau, Lấp Tử Hinh liền cùng Ngô Nghị Phàm nói xong đừng sau liền hướng phía Nhu Thủy Thánh địa phương hướng đổi đến trở về. Mà tại đăng ký địa phương, Ngô Nghị Phàm bỗng nhiên cảm giác được cái gì, khẽ chau mày nhìn về phía nơi xa, nhưng ở cẩn thận vừa rồi về sau cũng không có phát hiện cái gì không giống bình thường địa phương, cho nên cũng chỉ có thể lắc đầu, xem như là ảo giác của mình. Chỉ là Ngô Nghị Phàm cũng không nhìn thấy chính là, tại hắn không thấy được địa phương, năm tên quần áo hình thức đều cùng lúc trước hắn chém giết huyết hồn môn sứ giả không có sai biệt tu sĩ ngay tại thi đấu hiện trường không ngừng đi khắp. Theo bọn hắn tại một chỗ dừng lại, Rồi đi về sau một đạo màu đỏ thâm ẩn ký trên mặt đất nổi lên, sau đó biến mất tại phía dưới mặt đất, căn bản nhìn không ra bất kỳ manh quẻ. Mà bọn hắn rõ ràng là huyết hồn môn thánh tử an bài phía dưới đến tứ thánh thi đấu động thủ huyết hồn môn sứ giả đại trận đã bố trí đến, kế tiếp chỉ cần chờ tới tứ thánh thi đấu mở ra liền có thể khởi động đại trận, đem bọn hắn đều truyền tống tới Táng Thần Quốc bên trong. Rất nhanh, theo cái cuối cùng trận cơ bố trí đến, theo tứ thánh thi đấu hội trường trên không nhìn xem đến liền có thể nhìn ra trận cơ bên trong phát ra đạo đạo tinh hồng sắc quang mang nối liền cùng một chỗ, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Chỉ là rất đáng tiếc, lúc này Ngô Nghị phàm đáng người cũng không có phát giác được, dù sao tại Huệ Nguyên đã lựa chọn tại Tứ Thánh thi đấu độc thủ, như vậy tự nhiên là làm xong vạn vô nhất thất chuẩn bị, đừng nói là chuẩn đế, liền xem như chân chính đại đế cũng chưa chắc có thể phát giác được huyết hồn môn sứ giả tồn tại đương nhiên, Ngô Hạo ngoại trừ, chỉ là lúc này Ngô Hạo cũng không tại Tứ Thánh thi đấu hiện trường mà thôi, lúc này Ngô Hạo đã đi tới trung vực trung ương, hay là nói toàn Bộ Huyền Thiên giới trung ương. Chương 96: Tam đại tiên mệnh chi tử lần thứ nhất cùng cung. Chương 96: Tam đại tiên mệnh chi tử lần thứ nhất cùng không có ý tứ, đây chính là hỗn độn bí cảnh sao? Nhìn xem trước mặt ngay tại Trẩm Dãi nổi lên bí cảnh đại môn, Lôi Hạo ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bí cảnh đại môn giống như là muốn nhìn ra bên trong tất cả đến. Nhưng chỉ là rất nhanh Ngô Hạo liền khẽ khẽ lắc đầu, hắn có thể phát giác được hỗn độn bí cảnh đang không ngừng tiến hóa, nói cách khác, hiện tại hỗn độn bí cảnh phẩm giai đã không là bình thường đại đế cấp bậc bí cảnh, chỉ là loại này bí cảnh cực kỳ hiếm thấy, liền xem như tại thượng giới bên trong cũng cực kỳ thưa thớt. Có thể xuất hiện loại tình huống này Chỉ có một khả năng, cái kia chính là Hỗn Độn Đại Đế chính mình thiết trí cũng không biết cái này Hỗn Độn Đại Đế đối theo giới Hỗn Độn Thánh Địa Khai Sơn Tổ Sư Hỗn Độn Đại Đế có phải là cùng một người hay không, chỉ là thời gian quá mức xa xưa, nếu không mà nói cũng là có thể nhìn một chút. Lô Hạo lúc đầu, lúc trước tại thượng giới thời điểm theo Sĩ Lương Tông Tông chủ trong miệng hắn liền hiểu rõ tới Hỗn Độn Thánh Địa đã tồn tại uýt gia chục tỉ năm, mà Hỗn Độn Đại Đế thì là tại 50 ức năm trước đó mới phi thăng tới thượng giới, cho nên về mặt thời gian đến xem, cả hai cũng không quá có thể là cùng là một người đương nhiên, trừ phi Huyền Thiên giới Hỗn Độn Đại Đế là thượng giới Hỗn Độn Đại Đế chuyển thế chúng tu chỉ là khả năng rất nhỏ mà thôi cũng được, đây cũng là tốt nhất. Đạo cơ duyên, hy vọng hắn có thể đem nắm tốt ta. Tại cảm giác một chút hỗn độn bí cảnh bên trong đại khái tình huống sau, Lôi Hạo liền xoay người rời đi. Mặc dù hỗn độn bí cảnh tại tiến hóa, nhưng bởi vì huyền thiên giới cực hạn, cho nên tại hỗn độn bí cảnh bên trong yêu tu thực lực cũng không có quá lớn tăng lên, thuộc về là cơ duyên tăng lên, phong hiểm cũng không có kéo lên đi. Chỉ là tại về tới tứ thánh thi đấu hội trường về sau, Lôi Hạo liền đã nhận ra hội trường trung quanh chất pháp, không khỏi kinh ngạc một chút. Rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới huyết hồn môn sứ giả thế mà lại như thế gan lớn tới tại tứ thánh thi đấu hiện trường tiến hành phá hư, chỉ là tại cảm giác được trận pháp công năng về sau, Lôi Hạo liền biết bọn hắn lực lượng lại là dự định đem tất cả mọi người truyền tống rời đi sao. Mục đích tựa hồ là tán thần quốc, chỉ sợ tại tán thần quốc bên trong vẫn tồn tại đại khủng bố nha. Lôi Hạo cách xa xôi không gian nhìn về phía Tây vực tán thần quốc, biểu lộ cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng lên. Rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới tại viễn thiên giới bên trong thế mà còn có lấy hắn đại la kim tiên thực lực cảnh giới đều nhìn không thấu địa phương, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại cũng có chọn vẹn 5 cái thiên mệnh chi tử. Huyền Thiên rồi có thể nhìn thấy mới có quỹ đang tiếp thụ sau chuyện này, Ngô Hạo lại cảm giác một chút trận pháp tình huống, biết được trận pháp cụ thể công hiệu về sau, Ngô Hạo liền bỏ đi tự mình động thủ phá hư trận pháp suy nghĩ, đây chính là thiên mệnh chi. Tự danh tiếng, chính mình thân làm lão tổ làm sao lại đoạt chính mình chắc trai danh tiếng đâu. Về phần hiện tại Ngô Nghị Phàm, thì là hít xì hơi một cái, vướt vướt cái mũi hơi nghi hoặc một chút, chính mình êm đẹp đều làm sao lại nhạy mũi đâu, chẳng lẽ là lão bà muốn chính mình Nghị Phàm ca, ngươi làm sao? Một bên Ngô Nhất Đạo nhìn thấy Ngô Nghị Phàm dị dạng có chút hiếu kỳ dò hỏi, Lô Lập cũng là như thế. Ngô Nghị Phàm chỉ là lúc đầu Sau đó nhìn về phía hai người hiếu kỳ mở miệng không có gì, cũng là hai người các người đều là tới tham gia tứ thánh thi đấu. "Ân, ta đại biểu Thiên Vũ Sơn xuất chiến." Ngô Nhất Đạo thoải mái thừa nhận xuống tới, cũng là Ngô Lập lộ ra một vệt cười khổ nghị phàm ca ngươi cũng đừng rêu ta, ta chút tu vi ấy, đi lên mà nói chỉ sợ liền một hiệp đều chống đỡ không nổi liền bị thua, ta chỉ là buổi tiếp sư huynh của ta sư tỷ sang đây xem một chút mà thôi." Nghe vậy Ngô Nghị phàm cùng Ngô Nhất Đạo cũng không khỏi gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, tại cảm giác của bọn hắn bên trong Ngô Lập chỉ là luyện hư đỉnh phong, mà tới tham gia tứ thánh thi đấu tu vi thấp nhất đều đạt đến độ kiếp cảnh. Nếu là Ngô Lập đi lên mà nói, bao thua lao đấy. Mà đây cũng là Tam Đại Thiên Mệnh chi tử lần thứ nhất cùng không gặp mặt, Ngô Lập nhìn xem trước mặt Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất Đạo, ánh mắt bên trong cũng không khỏi mang tới hướng tới. Dù sao Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất Đạo lâu dài ở bên ngoài lực luyện, cho nên Ngô Lập căn bản không có cơ hội gặp qua bọn hắn, tại Ngô gia bên trong cũng là có thể thường xuyên nghe được chuyện xưa của bọn hắn. Bây giờ gặp mặt về sau Ngô Lập chỉ muốn nói một câu, hai người bọn họ đích thật là Ngô gia mặt bài, đều là hơn 100 tuổi niên kỷ, tu vi lại là chính mình lại cố gắng 100 năm cũng không đổi kịp độ cao. Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất Đạo cũng là không có phát giác được Ngô Lập ý nghĩ. Ba người bọn họ đều là tại biết đối phương tới tham gia tứ thánh thi đấu về sau sang đây xem một chút đối phương mà thôi tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ba ngày sau đó thấy, nếu là sếp tới ngươi mà nói, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngô Nghị Phàm đứng dậy, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo trêu ghẹo nói, mà Ngô Nhất Đạo ánh mắt bên trong tràn đầy cháy hừng hực đấu chí ta cũng giống vậy. Chỉ là lấy Ngô Nhất Đạo tu vi hiện tại, đối đầu Ngô Nghị Phàm mà nói còn xa xa không phải là đối thủ, dù sao Ngô Nghị Phàm so Ngô Nhất Đạo tu luyện nhiều vài chục năm, lại thêm nội tình hùng hậu, thực lực càng là viễn siêu bình thường thiên kiêu. Tại cách đó không xa, Ngô Như Long cũng nhìn xem một màn này nhẹ nhàng lắc đầu, ba cái này cháu trai đều là bọn hắn lão Ngô gia kiêu ngạo, chỉ là bởi vì tuổi tác nguyên nhân cho nên Ngô Lập không cách nào tham gia tứ thánh thi đấu mà thôi. Nếu không mà nói Ngô Như Long vẫn là rất muốn nhìn tới ba người đều đoạt được 100 vị trí đầu thứ tự cạnh tranh. Mà tứ thánh thi đấu quy tắc tại vừa rồi thời điểm Ngô Như Long cũng đã hiểu rõ hoàn tất, ba ngày đăng ký thời gian, ba ngày sau đó lại đăng ký mà nói liền không rảnh để ý đăng ký hoàn tất về sau lại dùng thời gian một ngày ngẫu nhiên phân phối đối thủ, chiến đấu, đào thải, lại ngẫu nhiên phân phối, chiến đấu, đào thải. Cứ thế mà suy ra Thẳng đến cuối cùng còn lại 100 tên dự thi tiên kiêu. Cái này 100 tên tiên kiêu thì là lại tiếp tục chiến đấu, chiến đấu đi ra sau cùng thiên kiêu chi vương, từ đó thu hoạch được đến từ tứ đại thánh địa phần thưởng phong phú. Mà vào lúc này vạn hoa thánh địa bên trong, Lâm Nhã Hoan nhìn xem trước mặt Lâm Thiên Ý chần chờ một cái chớp mắt vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thánh chủ, "Ta thật không thể tham gia lần này tứ thánh thi đấu sao?" Nhìn xem trước mặt Lâm Nhã Hoan, Lâm Thiên Ý thở dài một hơi lắc đầu, "Ngươi hẳn phải biết chúng ta tứ đại thánh địa người tại tứ thánh thi đấu bên trong là tuyệt đối không thể luân lạc tới 100 tên có hơn tình huống, mà tu vi của ngươi chỉ là thánh nhân hậu kỳ mà thôi." Lần này tứ thánh thi đấu đại thánh đều có chọn vẹn hơn 200 tên, ngươi nếu là tham gia mà nói chỉ có thể bị đào thải mà thôi. Mặc dù Lâm Nhã Hoan tại trở thành thánh nữ về sau rất cố gắng, nhưng Thiên Phú đã biến thành cực hạn nàng không xiển, cho nên mới thánh nhân cảnh Lâm Nhã Hoan không cách nào tham gia lần này tứ thánh thi đấu. Mặc dù Lâm Nhã Hoan nội tâm rất biểu bại, nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp nhận quyết định này. Nhìn xem Lâm Nhã Hoan sầu não hất hức bóng lưng, Lâm Thiên Ý bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, đối với Lâm Nhã Hoan mở miệng. Chương 97. Đấu huyền đại lục. Chương 97 Đấu Huyền Đại Lục nếu là ngươi mong muốn tăng thực lực lên mà nói, ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị hay. Chần chừ một chút, Lâm Thiên Ý vẫn là mở miệng, hắn thân làm Vạn Hoa Thánh Địa Thánh Chủ, nếu là môn hạ đệ tử mong muốn mạnh lên mà nói, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ mặc. Nghe được Lâm Thiên Ý mở miệng, Lâm Nhã Hoan không khỏi ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng không biết thánh chủ đề nghị là. Ngươi lại đi theo ta đến đây đi." Lâm Thiên Ý dứt lời, liền quay người hướng phía Vạn Hoa Thánh Địa cấm địa phía sau núi đi đến, thấy thế Lâm Nhã Hoan không có bất kỳ cái gì chần chừ, đi theo. Phía trước có lấy Tô Sảo Nhiên cùng Mộ Dung Tuyết hai cái yêu nghiệt như thế thánh nữ tại, nếu là nàng không cố gắng một chút mà nói, chỉ sợ khó mà phục chúng. Rất nhanh, đi theo Lâm Thiên Ý, Lâm Nhã Hoan cũng tới tới một tòa đại sơn trước đó, rất nhanh tại đại sơn bên trong xuất hiện một cái cửa hang, nhìn thấy Lâm Thiên Ý đi vào, Lâm Nhã Hoan cắn răng một cái, cũng đi theo. Nhìn thấy Lâm Nhã Hoan theo sau, Lâm Thiên Ý lúc này mới lên tiếng giải thích nói ngươi biết chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa vì sao được xưng là Vạn Hoa Thánh Địa sao? Lâm Thiên Ý bỗng nhiên mở miệng, nhường Lâm Nhã hoan xưởng sốt một chút, nhưng kịp phản ứng về sau cấp tốc trong đầu lục lọi lên tương quan ký ức, đồng thời rất nhanh liền tìm tới ta nhớ được là chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa Khai Sơn thủy tổ cũng không phải là chúng ta huyền thiên giới người, mà là đến từ một thế giới khác. Không tệ, chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa Khai Sơn tổ sư chính là một cái tên là Đường Viêm cường giả tuy thế, đến từ một cái tên là đấu huyền đại lục thế giới, bởi vì cùng những cường giả khác đại chiến bên trong ngoài ý muốn đi tới chúng ta huyền thiên giới. Bởi vì tạm thời không có cách nào trở về, cho nên mới tại chúng ta huyền thiên giới sáng lập Vạn Hoa Thánh Địa. Nghe được Lâm Thiên Ý mà nói, Lâm Nhã Hoan cũng đi theo nhẹ gật đầu, nhưng sau đó lại nghĩ tới cái gì, mặt lộ vẻ vẻ tò mò thật là ta nhớ ký Khai Sơn Tổ sư không phải là bởi vì thọ nguyên khô kiệt tọa hóa sao? Thánh chủ ngươi dẫn ta tới đây là? Lâm Thiên Ý bước chân ngừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Lâm Nhã Hoan, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói rằng không tệ, chúng ta Vạn Hoa Thánh địa Khai Sơn Tổ sư đích thật là bởi vì thọ nguyên khô kiệt tọa hóa, nhưng là khi tọa hóa trước đó hắn đã từng cho chúng ta Vạn Hoa Thánh địa người đời sau lưu lại một phần truyền thừa, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của hắn mới có thể có tới truyền thừa của hắn. Ta cũng là tại trở thành thánh chủ về sau mới biết được tin tức này chỉ là rất đáng tiếc, chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa tại Khai Sơn Tổ sư sau khi tọa hóa đã từng phái ra không ít người muốn có được Khai Sơn Tổ sư truyền thừa đều cuối cùng đều là thất bại. Cho nên dần dà, chúng ta Vạn Hoa Thánh Địa cũng làm đây là Khai Sơn Tổ sư lưu lại trò đùa mà thôi, không người lại đi nếm thử. Lâm Nhã Hoan nội tâm lúc này xuất hiện một cái vô cùng to lớn suy nghĩ, cái kia chính là, Thánh chủ mang nàng tới đây là muốn nhường nàng đi vào tham gia khảo nghiệm đạt được truyền thừa. Quả nhiên, một giây sau Lâm Thiên Ý lại tiếp tục nói bản Thánh chủ cũng là nhìn ngươi đối với thực lực tăng lên cảm thấy cực kỳ bức thiết, cho nên lúc này mới mong muốn để ngươi đến nếm thử một phen. Đa Tạ Thánh chủ ta nhất định đem hết toàn lực, là Vạn Hoa Thánh Địa đoạt được Khai Sơn Tổ sư truyền thừa. Sau khi nói đến đây, Lâm Nhã Hoan ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Thân là Vạn Hoa Thánh Địa Thánh nữ, nàng tự nhiên là Khai Sơn Tổ sư cường đại, không chút gì khoa trương, Khai Sơn Tổ sư chính là lúc trước huyền thiên giới đệ nhất nhân, mạnh nhất đại đế, ép tới vô số thiên kiêu không ngẩng đầu được lên. Lúc trước Vạn Hoa Thánh Địa cũng bị ca tụng là vô số người nằm ngậm cũng nhờ muốn gia nhập thế lực. Chỉ là tại Đường Viêm sau khi tọa hóa, Vạn Hoa Thánh Địa liền không còn lúc trước vinh quang ngân, người hết sức liền tốt. Lâm Thiên ý nhẹ gật đầu. Nhưng là từ trong giọng nói có thể nghe được, kỳ thật đối với Lâm Nhã Hoan cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn. Dù sao vô số người so Lâm Nhã Hoan tiên phú đều càng khủng bố hơn, nhưng lại đều không có đạt được khai sơn tổ sư truyền thừa, Lâm Nhã Hoan mà nói, chèo. Nhưng đã kích mà nói Lâm tiên ý cũng không có nói ra đến, rất nhanh liền dẫn theo Lâm Nhã Hoan đi tới một cái tiểu thế giới cộng trước đó. Cảm thụ được bên trong tiểu thế giới truyền đến trận trận khí tức, Lâm Nhã Hoan nội tâm cũng không khỏi mong đợi lên, nàng biết tất cả mọi người không coi trong nàng, nhưng nàng chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nàng Lâm Nhã Hoan làm thánh nữ, thực trí danh quy. Chỉ thấy đi tới tiểu thế giới lối vào trước đó, Lâm Thiên Ý hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội thánh chủ lệnh bài cũng theo đó đồng bền đi ra. Theo Lâm Thiên Ý đem lực lượng truyền vận tới thánh chủ lệnh bài bên trong, một giây sau thánh chủ lệnh bài bên trong xuất hiện từng sợi đỏ sẫm sắc lực lượng hướng tiểu thế giới lối vào bừng bền. Tại tiếp xúc đến thánh chủ lệnh bài bên trong lực lượng về sau, tiểu thế giới nhập khẩu cấm chế phía trên cũng theo đó bị giải khai. Mặc dù Vạn Hoa Thánh Địa đám người bởi vì thời gian duyên cơ không phải rất tin tưởng bên trong tồn tại Khai Sơn tổ sư truyền thừa, nhưng vạn nhất đâu. Cho nên vì lý do an toàn, đồng thời cũng là vì để tránh cho người ngoài đạt được bọn hắn Vạn Hoa Thánh Địa Khai Sơn tổ sư lực lượng. Lúc trước Vạn Hoa Thánh địa một vị đại đế thánh chủ trực tiếp ra tay lưu lại cấm chế, trừ phi đại đế cường giả ra tay hay là dùng thánh chủ lệnh bài, nếu không mà nói căn bản là không có cách đi vào. Theo cấm chế bị giải khai, Lâm Thiên Ý nhìn về phía Lâm Nhã Hoan mở miệng nói ra tốt, cấm chế đã bị giải khai, ngươi đi vào đi. "Là, thánh chủ, ta nhất định không phụ kỳ vọng cao." Lâm Nhã Hoan sắc mặt ngưng trọng gật đầu, sau đó liền dứt khoát quyết nhiên bước vào tới trong tiểu thế giới. Lâm Thiên Ý chỉ là ở chỗ này dừng lại một chút liền quay người rời đi, hắn thân làm Vạn Hoa Thánh địa thánh chủ, thứ thánh thi đấu tự nhiên là muốn tới hiện trường. Mà đội thành bên ngoài một bên Theo thời gian trôi qua, rất nhanh người dự thi tin tức liền hoàn thành sáng chọn đồng thời phân phối xong đem đối ứng đối thủ. Chỉ là phân phối có chút quá công bằng mà thôi, cùng cảnh giới giai đoạn trước chỉ có thể đối đầu cùng cảnh giới, sẽ không xuất hiện bắt đầu Thánh Vương đánh đại thánh hay là đại thánh đánh thánh nhân tình huống. Không ít người khi nhìn đến đối thủ của mình về sau cũng không khỏi tê dại lên, hoặc là đối phương quá mạnh, hoặc là chính là mình quá yếu. Nhưng là không có cách nào, tứ thánh thi đấu xem như không có nhất tấm màn đen thi đấu, dù không được bọn hắn làm loạn. Cho nên phân phối đi ra đối thủ coi như bọn hắn lại thế nào có dị nghị tứ đại thánh địa cũng sẽ không một lần nữa phân phối có ý tứ, đối thủ của ta là một cái tên làng nốt như Long đại thánh trung kỳ sao? Tại Thiên Vũ Sơn bên này, Thái Thiên Quân Kỳ nhìn đến đối thủ của mình sau, biểu lộ không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Dù sao hắn nhưng là đại thánh đỉnh phong, dựa theo bình thường đạo lý đến xem mà nói, giai đoạn trước xứng đôi đến cũng hẳn là đại thánh đỉnh phong mới đúng chứ, vì sao lại xứng đôi tới đại thánh trung kỳ đâu? Nhưng đưa lên thái kê không cần tỳ phí, ngược lại có thể vào hỗn độn bí cảnh liền tốt. Chỉ là một bên Ngô Lập khi nhìn đến Ngô Như Long danh tự về sau khóe miệng không khỏi giật một cái. Rất hiển nhiên không nghĩ tới đại sư huynh sẽ ở hiệp thứ nhất đối đầu ra ra của mình. Một cái là đối chính mình chiếu cố có thừa đại sư huynh, một cái là gia gia của mình, cái này khiến Ngô Lập trong lúc nhất thời cảm giác được cái gì kêu trời người lương nan. Nhưng hồi lâu sau Ngô Lập mới là thở dài một hơi, mở miệng nhắc nhở đại sư huynh, ngươi vẫn là cẩn thận một chút ta, đối phương không đơn giản. Không quan trọng, tiểu sư đệ, ngươi không phải là muốn mở mang kiến thức một chút đại sư huynh kiếm sao? Lần này đại sư huynh liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Thái Thiên Quân khôn không thèm để ý chút nào, hăng hái vỗ vỗ lồng ngực nói rằng: Thấy thế Ngô Lập cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể hy vọng đại sư huynh của mình may mắn. Chương 98. Dưới trời chiều chạy, kia là ta chết đi thanh xuân. Chương 98. Dưới trời chiều chạy, kia là ta chết đi thanh xuân. Trong chớp mắt, thời gian liền đi tới đấu vòng loại ngày đó các ngươi có lòng tin hay không? Lô Hạo đi tới Ngô Nghị Phàm đám người trước mặt theo thường lệ đến lên một lần trước đó của Vũ. Ngô Nghị Phàm thì là vỗ vỗ lồng ngực cực kỳ tự tin nói yên tâm đi Thái gia gia, ta có lòng tin tuyệt đối. Lô Càn Khôn mấy người cũng gật đầu đáp ứng. Nghe vậy, Lô Hạo này mới khiến bọn hắn xuất phát. Chờ bọn hắn đi vào tứ thánh thi đấu hiện trường thời điểm, đã có không ít người bắt đầu tỉ thí, dù sao an bài đi ra tranh tài cùng ngày so song là được, không có thời gian hạn chế. Mà Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh đối thủ đều rất ít, dù sao tại Huyền Thiên giới bên trong có thể ở Thiên Tuế trước đó đột phá tới Chí Tôn Tiên Kiêu ít càng thêm ít, thì càng đừng đề cập chuẩn đế. Cho nên tại ngay từ đầu thời điểm Lâm Tử Hinh cũng không có đối thủ, chỉ có thể xếp tới Chí Tôn Đỉnh Phong Thiên Kiêu, vị kia Chí Tôn Đỉnh Phong Thiên Kiêu nguyên bản cho rằng lần này tứ thánh thi đấu chính mình tiến 10 vị trí đầu là ổn nhưng là tại biết mình đối thủ là chuẩn đế sơ kỳ Lâm Tử Hinh thời điểm mặt đều đen tới cùng đấy, nỗi không sai bị lắm. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ, sau đó liền bị Lâm Tử Hinh một chiêu cho dây. Ngô Nghị Phàm cũng là chí tôn đỉnh phong tuyển thủ, chính là một vị gọi là Phong Đạp Thiên thiên kiêu, khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm lúc tiến vào nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy dò xét, nhưng rất nhanh liền khinh thường nói ngươi không phải là đối thủ của ta, là chính ngươi xuống dưới vẫn là ta đưa ngươi xuống dưới. A, có ý tứ, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy phách lối như vậy người. Ngô Nghị Phàm không khỏi bị trước mặt Phong Đạp Thiên mà nói cho kinh tới. Dù sao tại Hàn Thuật Đạo đến nay cũng không hề có có người từng nói với hắn loại lời này ai, ngươi hôm nay liền gặp được." Phong Đạp Thiên chậm rãi đứng dậy, hắn cũng có thể nhìn ra được Ngô Nghị Phàm cũng không có đi xuống dự định, xem ra là không đến Hoàng Hà Tâm Bất Tử đã như vậy mà nói, như vậy thì nhường hắn mở mang kiến thức một chút hai mới là chân chính tiên, Kiều A nghĩ tới đây, Phong Đạp Thiên liền hướng phía Ngô Nghị Phàm phương hướng từng bước một đi tới, vừa đi vừa mở miệng "Ta Phong Đạp Thiên vừa ra đời liền sẽ nói chuyện, một tuần liền có thể hành động, một tháng liền có thể nói chuyện. Tám tuổi bắt đầu tu luyện vẹn vẹn hoa thời gian một tuần liền tu luyện tới luyện khí đỉnh phong. 10 tuổi trúc cơ, 15 tuổi linh hải." 25 tuổi kiếm đan, 40 tuổi môn anh, 60 tuổi hóa thần, 70 tuổi luyện hư, 90 tuổi độ kiếp, 110 tuổi thánh nhân, 150 tuổi đại thánh, 200 tuổi thánh vương. Cho tới bây giờ, 930 tuổi chí tôn đỉnh phong, thiên phú như vậy, ngươi nói cho ta ngươi như thế nào là đối thủ của ta, như thế nào? Phong Đạp Thiên Câu nói sau cùng vẫn chưa nói xong, liền bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Ngô Nghị Phạm Dọa cho nhảy một cái. Nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, trước mắt xuất hiện chính là Ngô Nghị Phạm không ngừng phóng đại năm đấm, sau đó thế giới một hồi đen nhành nói nhảm nhiều quá, đánh nhau liền đánh nhau đi, nói lời vô dụng làm gì nha. Bên thắng Ngô Nghị Phàm, phụ trách hai người chiến đấu trọng tài chính là một vị chuẩn đế trung kỳ trưởng lão, khi nhìn đến một màn này về sau cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy thực lực của hắn thế mà cũng nhìn không ra Ngô Nghị Phàm đến cùng là như thế nào xuất thủ, cái này Ngô Nghị Phàm kinh khủng như vậy nha. Mà liên tại Ngô Nghị Phàm rời đi về sau, Phong Đạp Tiên mới từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại, đổ vào lạnh buốt trên mặt đất, Phong Đạp Tiên hai mắt vô thần nhìn về phía bầu trời, hồi lâu sau kéo ra một vệt cười khổ xem ra, là ta thua nhà, ta nhớ tới ngày ấy dưới trời chiều chạy, kia là ta chết đi thanh xuân. Ngô Nghị Phàm đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Chờ ta đột phá tới chuẩn đế về sau nhất định phải tìm ngươi lại tỉ thí một phen. Chỉ là rất đáng tiếc, Phong Đạp Thiên mà nói căn bản không vào Ngô Nghị Phàm lốt hai, liền xem như biết Ngô Nghị Phàm cũng sẽ không thế nào ở trước mặt hắn Phong Đạp Thiên điểm này thành tựu căn bản không tính là cái gì, chờ Phong Đạp Thiên đột phá tới chuẩn đế chính mình nói không định đô đã đột phá tới lại đế. Mà tại một bên khác Thái Thiên Quân cũng là như thế, ngã xuống đất hai mắt vô thần, hắn cũng không biết vì sao một cái đại thánh trung kỳ có thể lấy ra đao binh, vẹn vẹn một kiếm liền đem hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo kiếm pháp cho đánh tan xem ra, ta còn là cần trợ nên càng thêm cường đại nha, lố như long đúng không? Trở ta cường đại lên về sau nhất định phải tìm người báo thù rửa hận. Lô Lập ở một bên nhìn xem đại sư huynh thảm trạng cũng không khỏi đất là đại sư huynh mặc niệm vài giây đồng hồ. Về phần một bên khác, Tô Sảo Nhiên mấy người cũng không có gặp phải tình huống như thế nào, dù sao Thiên Phú bản thân bất phàm, lại thêm nô hạo chỉ điểm, thăng được tới một cái tranh tài không tính là gì vấn đề phụ quân, ta thăng được tới. Thắng được tới đối thủ của mình sau, Tô Sảo Nhiên liền chạy chậm đến đi vào nô hạo trước mặt cười chinh công, tựa như là một cái khảo thí đạt được mát điểm mong muốn bánh kẹo ngợi khen đứa nhỏ đồng dạng. Nô hạo cũng cười sờ lên Tô Sảo Nhiên đầu nói rằng không tệ, lão bà của ta quả nhiên là tuyệt nhất. Nghe được Lô Hạo mà nói, Tô Sảo Nhiên nội tâm cực kỳ hỗn độn, nhưng sắc mặt lại là đỏ bừng nói: "Ôi, ngươi làm gì? Nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, hại không xấu hổ nha." "Khen thùng cái gì, ngươi thật là ta la bà." Lô Hạo lý trực khí cháng nói rằng, "Nhưng Tô Sảo Nhiên nội tâm hạnh phúc không thôi." Cứ may lúc này Ngô Như long mở miệng châm mẹ, "Cái kia chúng ta vẫn là đi về trước đi, dù sao cái này ban ngày ban mặt ảnh hưởng cũng không được khả lắm." Lô Hạo nhíu mày, đang định nói cái gì thời điểm, lại là nhìn về phía tứ thánh thi đấu hội trường bên ngoài. Một giây sau, chỉ thấy mấy đạo cột sáng theo tứ thánh thi đấu hội trường trung quanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời tạo thành từng đạo tinh hồng sắc bình chướng đem tham gia tứ thánh thi đấu tiên kiêu nhóm đều bao vây lại. Thấy cảnh này tất cả mọi người sắc mặt cũng không khỏi thay đổi, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy môn này trận pháp cường đại đến cùng là người phương nào ra tay. Thật to gan. Bốn đại thánh chủ lúc này cũng ở nơi đây, tại trận pháp mở ra thời điểm cơ hội là một nháy mắt liền xuất hiện ở hội trường phía trên, nhưng vẫn là chưa kịp ra tay ngăn cản trận pháp cũng đã thành hình. Dù sao huyết hồn môn thủ đoạn, bốn đại thánh rệ chính lúc đầu không kịp ngăn cản cũng coi là rất hợp lý chuyện. Theo trận pháp thành hình, Tất cả mọi người ở đây nội tâm cũng không khỏi cùng hoàn lên, dù sao bốn đại thánh chủ đều không có cả lại, hẳn là bọn hắn muốn đưa tại đường này phải không? Nhưng bốn đại thánh chủ nội tâm lại là không có quá lớn lo lắng. Thứ nhất, trên tay của bọn hắn còn có đế binh, trước mặt trận pháp mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần bọn hắn tăng thêm đế binh trợ giúp, chưa hẳn không thể đánh tan trận pháp. Cái thứ hai là bọn họ cũng đều biết hiện trường còn có một vị hàng thật giá thật đại đế, thậm chí là không ngừng đại đế tồn tại, chỉ cần ra tay tuyệt đối có thể đem trận pháp cho đánh tan chứ vị, không bằng chúng ta trước liên thủ đem trận pháp đánh tan như thế nào. Lý Thái Bạch nhìn về phía Lâm Thủy Nô cùng Lôi Vạn Vân cùng Lâm Thiên Ý mở miệng nói ra, Nhưng Lâm Thiên Ý lại là nhẹ nhàng lắc đầu ba vị, "Ta Vạn Hoa Thánh Địa Đế binh phía trước chút thời gian bởi vì ngoài ý muốn hư hao giấy mất, cho nên xin thứ cho ta không cách nào ra tay." Nghe được Lâm Thiên Ý mà nói, Lý Thái Bạch bọn người nội tâm ngăn không được lại lần nữa chấn kinh, phải biết Đế binh không chỉ là bởi vì kinh khủng lực công kích mà nghe tiếng, lực phòng ngự cũng tương tự không thể khinh thường, trừ phi đại đế ra tay hay là một món khác Đế binh, nếu không mà nói căn bản là không có cách hư hao một món khác Đế binh. Cho nên nói, Vạn Hoa Thánh Địa là thật gặp đại đế sao? Chương 99. Bốn đại thánh chủ sắc mặt biến đổi. Chương 99. Bốn đại thánh chủ sắc mặt biến đổi. Mặc dù Vạn Hoa Thánh Địa bây giờ không có Đế Bình, nhưng là Lý Thái Bạch mấy người cũng không có đối Vạn Hoa Thánh Địa ý động thủ. Thứ nhất chính là đối với Vạn Hoa Thánh Địa động thủ tại bọn hắn mà nói chỗ tốt không lớn, tiếp theo chính là vị kia chém giết mộ dung hoàng cường giả nói không chừng đã tiếp quản Vạn Hoa Thánh Địa, Lâm Thiên Ý chính là đối phương đẩy ra khôi lỗi, nếu không mà nói cũng không đến nỗi chỉ rựa vào chuẩn đế sơ kỳ tu vi liền trở thành Vạn Hoa Thánh Địa mới thánh chủ. Cho nên tại không có niềm tin tuyệt đối phía dưới, Lý Thái Bạch bọn người sẽ không đối Vạn Hoa Thánh Địa động thủ bất quá chỉ là không biết rõ có thể chém giết mộ dung hoàng vị cường giả kia cùng ta ông thông ra bên kia vị cường giả kia so sánh ai mạnh ai yếu. Lâm Thủy Nhu lúc này nội tâm không khỏi nghĩ đến loại khả năng này, nhưng bây giờ các nàng đã tới không kịp cẩn thận suy nghĩ chuyện này, tại trận pháp thành hình về sau các nàng nhất định phải mau chóng phá đi trận pháp mới được, nếu không mà nói đợi đến trận pháp phát huy tác dụng sau bọn hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì đã như vậy mà nói, vậy chúng ta bà cái ra tay đi." Lý Thái Bạch lời nói rơi xuống, thể nội đế kiếm tùy theo nổi lên, ẩn chứa đạo đạo màu xanh kinh khủng kiếm khí. Thấy thế Lôi Vạn Vân cùng Lâm Thủy Nhu cũng sẽ bọn hắn thế lực bên trong đế binh cho kêu gọi ra, mặc dù Lâm Thủy Nhu hiện tại có uy lực càng cường đại hơn tiên kiếm, nhưng này thật là át chủ bài, nếu như không tất yếu tình huống hạ, Lâm Thủy Nhu sẽ không vận dụng tiên kiếm đi. Theo Lâm Thủy Nhu ba người không chế đế binh hướng trận pháp kết giới đánh tới, một giây sau trực tiếp chạm vào nhau cùng một chỗ. Lực lượng kinh khủng dư ba trực tiếp hướng phía trung quanh quét sạch mà đi, ở đây chuẩn đế các cường giả nhìn thấy màn này cũng không chút do dự đứng dậy ngăn cản dư ba. Chỉ là cốt này lực lượng kinh khủng nhưng ở đây chống cự chuẩn đế các cường giả sắc mặt cũng vì đó tái nhợt, hiện tại Tam đại thánh chủ phát huy ra thật là hàng thật giá thật đại đế chiến lực. Chuẩn đế cùng đại đế mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng trong đó chiến lực chênh lệch lại là ngày đêm khác biệt, 100 chuẩn đế đỉnh phong cường giả cộng lại đều chưa hẳn là một cái đại đế sơ kỳ cường giả đối thủ cũng chính là dư ba mà thôi, nếu là Tam đại thánh chủ thao túng đế binh hướng bọn họ hoành đến mà nói, chỉ sợ bọn họ có thể chống cự một giây đồng hồ đã tính rất không tệ sự tình. Ngay tại công kích kinh khủng như thế phía dưới, tất cả mọi người ở đây đều cho rằng trận pháp hẳn là có thể bị hoành phá, dù sao hiện tại huyền thiên giới không có đại đế, đây là công nhận chuyện. Chỉ là một giây sau để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi một màn xuất hiện, chỉ thấy rằng có sau một lát ba đại đế binh thế mà bị gãy trở về cái gì? Cái này sao có thể? Tam đại thánh chủ ra tay thế mà còn có thể xuất hiện không cách nào giải quyết vấn đề. T, chẳng lẽ môn này trận pháp trừ phi trấn chính đại đế ra tay, Nếu không mà nói căn bản không có biện pháp phá vỡ phải không? Nhìn thấy Tam đại thánh chủ ra tay như cũ kinh ngạc, tất cả mọi người nội tâm cũng không khỏi chìm xuống dưới. Dù sao thánh chủ nếu là không giải quyết được mà nói, như vậy chỉ sợ bọn họ tỷ lệ lớn sẽ viết gì chúc ở đây rồi. Thấy cảnh này Lý Thái Bạch bọn người biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng, rất hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến thế mà lại xuất hiện loại này đáng chết, đến cùng là ai can đảm dám đối với chúng ta Huyền Thiên giới nhiều như thế cường giả động thủ. Dựa theo theo ta hiểu rõ tại Huyền Thiên giới bên trong căn bản không có loại này thế lực cường đại mới đúng nha. Lôi Vạn Vân nội tâm vô cùng phẫn nộ, ngăn không được mở miệng nổi giận mắng. Nhưng Lý Thái Bạch lại là lắc đầu không biết rõ, nhưng đã bố trí ở chỗ này trận pháp, nghĩ như vậy đến bảy trận người hẳn là ngay ở chỗ này, còn mời các hạ gia gặp một lần a. Kiệt quyết tuyệt, không hổ là Thanh Liên Thánh Địa Thánh chủ, quả nhiên chính là thông minh. Theo Lý Thái Bạch mà nói nói xong hạ, một giây sau tại trận pháp bên ngoài năm đạo người mặc huyết hồn môn phục xuất sứ giả tùy theo xuất hiện. Nhìn thấy huyết hồn môn sứ giả một cái mắt, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi kinh ngạc lên. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết do tại Viễn Tiên giới bên trong sẽ có thế lực nào người xuyên thành cái dạng này. Nhưng rất nhanh, Lâm Thủy Nhu liền mở miệng Lực khí tràn đầy thông dong bình tĩnh các ngươi bố trí trận pháp nhằm vào chúng ta huyền thiên giới tu sĩ, lại thêm môn này trong trận pháp tràn ngập ma đạo lực lượng, nghĩ đến các ngươi hẳn là ma đạo tu sĩ a, chỉ là ta có thể phát giác được môn này, trận pháp cũng không tồn tại lực sát thương, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ các ngươi lại ý muốn như thế nào. Kiệt kiệt tuyệt, nghề tình các ngươi đều phải chết tình huống hạ, ta cũng là không ngại nói cho các ngươi biết, chỉ là rất đáng tiếc, sau lưng ta người không được ta nói cho các ngươi biết, cho nên rất nhanh các ngươi liền biết. Trong đó một vị vết hồn môn sứ giả trong miệng phát ra trói thai nụ cười, làm cho tất cả mọi người nội tâm cũng không khỏi cảm giác được một hồi khó chịu lên. Lý Thái Bạch bọn người nội tâm cũng theo đó chìm xuống dưới, mặc dù có trận pháp ngăn cách, bọn hắn vẫn có thể cảm giác được phía ngoài năm người kia chính là Chuẩn Đế Đỉnh Phong tu vi. Chuẩn Đế Đỉnh Phong cho dù là tại Huyền Thiên giới bên trong cũng đủ để sáng tạo một tòa đỉnh cấp thế lực, nhưng chính là cường đại như thế phía sau nhưng vẫn là tồn tại những người khác, có thể thấy được kia người sau lưng cường đại, mà có thể khiến cho Chuẩn Đế Đỉnh Phong cam tâm tình nguyện vì đó thúc đẩy, ít ra cũng là đại đế cường giả, nói cách khác người sau lưng ít ra đạt đến đại đế cũng không biết người kia có phải là hay không đối thủ. Lâm Thủy Nhu bọn người không khỏi nghĩ đến khả năng này, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước phá vỡ trận pháp lại nói, mặc dù không biết rõ trận pháp cụ thể là làm gì, nhưng nếu là tùy ý tiếp tục nữa mà nói, tuyệt đối sẽ xảy ra bọn hắn không cách nào khống chế cục diện. Nghĩ tới đây, Lý Thái Bạch cười lạnh một tiếng nói rằng ta thừa nhận kế hoạch của các ngươi rất chu đáo chắc chắn, liền xem như chúng ta Tam đại thánh chủ ra tay cũng không cách nào phá vỡ trận pháp, nhưng dựa theo ta tính ra đến xem, chỉ cần lực lượng cường đại tới đâu một chút mà nói, liền có thể phá vỡ trận pháp a. Mặc dù đế binh bị bắn ngược về tới, nhưng Lý Thái Bạch ba người vẫn là đã nhận ra, chỉ cần bọn hắn lực lượng cường đại tới đâu một chút, trận pháp liền có thể bị đánh nát. Nhưng vừa rồi bọn hắn lực lượng đều thi triển tới cường đại nhất trình độ, nhưng vẫn là không phá nổi trận pháp, cho nên dưới mắt chỉ có thể gửi hy vọng ở Ngô Hạo trên thân. Nghe vậy, nam vị huyết hồn môn sứ giả cũng không khỏi cười lạnh không tệ, hoàn toàn chính xác chỉ cần lực lượng của các ngươi cường đại tới đâu một chút liền có thể phá vỡ trận pháp, nhưng môn này trận pháp một khi thành hình, trừ phi là đại đế trung kỳ cấp bậc lực lượng, nếu không mà nói căn bản không có khả năng phá vỡ. Cho nên các ngươi liền đợi đến a, chờ lấy trận pháp đem các ngươi chuyển tống đi, lại nên đón thuộc về tử vong của các ngươi. Nghe đột huyết hồn môn sứ giả mà nói, Lý Thái Bạch mấy người cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vị kia biết huyết hồn môn sư gia rất hiện nhân cũng biết chính mình nói lỡ miệng, cho nên cũng liền ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Chỉ cần chờ tới huyết hồn môn như thế, như vậy bọn hắn xem như huyết hồn môn sư đồ tuyệt đối sẽ bị huyết hồn môn trọng điểm chú ý, nhất phi trùng thiên. Chương 100. Xin tiền bối trừ ma. Chương 100. Xin tiền bối trừ ma. Gia gia, ngươi có thể phá vỡ môn này trận pháp sao? Tại trận pháp thành hình về sau, nô Càn khôn liền tới tới Ngô Hạo trước mặt tò mò dò hỏi. Mặc dù trước mặt một màn nhìn qua cực kỳ dò người, nhưng lại hắn thân làm Ngô gia người tự nhiên là biết nhà mình gia gia lợi hại đến mức nào trước mặt trận pháp hẳn là không đủ gây sợ a ngay cả Ngô Như Long bọn người không có quá lo lắng, dù sao Ngô Như Long thật là tận mắt thấy cha mình một tay luyện chế đế binh, thực lực ít ra tại đại đế. Mà Tô Sảo Nhân thì là cùng Ngô Hạo ngày đêm ở chung, tự nhiên cũng biết trước mặt nam nhân cường đại. Nghe vậy Ngô Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu ta tự nhiên là có thể phá vỡ, nhưng không cần ta môn này trận pháp liền có thể bị phá ra. Ra ra ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ nơi này còn có so bốn đại thánh chủ còn mạnh hơn người sao? Ngô Cản Khôn biểu lộ có chút không hiểu, Ngô Hạo chỉ là nở nụ cười, sau đó liền không lên tiếng nữa. Ngược lại đợi chút nữa Ngô Cản Khôn liền biết là cái gì tình huống. Mà Ngô Nghị Phẩm nghe được nỗ hạo mà nói sau liền dục dịch ngóc đầu dậy, rất hiển nhiên hắn biết thái gia gia hẳn là mong muốn nhường hắn độc thủ. Một bên khác, nô nhất đạo trố đội ngũ bên trong, Liễu Như Yên bọn người thấy được biến cố bất thình lình biểu lộ cũng không khỏi biến cực kỳ bắt đầu sợ hai a a a, ta chỉ là tới tham gia một cái tứ thánh thi đấu mà thôi nha, vì sao lại tao ngộ loại chuyện này nha. Quý Bắc đặt vào đầu, cảm xúc có chút kích động nói rằng, mà Khang Thế Phục bọn người biểu lộ cũng có chút trầm thấp, rất hiển nhiên bọn hắn cũng đều nhận định tình huống hiện tại bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao bốn đại thánh chủ đều xuất thủ nhưng vẫn là không phá nổi trận pháp, bọn hắn cũng nghe ra đến bên ngoài năm tên huyết hồn môn sứ giả mà nói, chính là hướng về phía muốn mạng của bọn hắn tới. Một bên Liễu Như Yên nội tâm mặc dù rất bối rối, nhưng vẫn là không khỏi nhìn về phía một bên Ngô Nhất Đạo, lại là thấy được Ngô Nhất Đạo trên mặt biểu lộ vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, thế là nhịn không được hiếu kỳ tiến lên hỏi thăm thánh tử, tình huống hiện tại chẳng lẽ ngươi không sợ? Sợ? Có gì phải sợ, ngược lại chúng ta sẽ không xẻ ra chuyện. Ngô Nhất Đạo mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt vô cùng, tựa như là sự tình trước mắt là thường ngày đồng dạng, căn bản sẽ không nguy hiểm cho tới tính mạng của bọn hắn. Ngay vậy Liễu Như Yên đang định phản bác, nói ngay cả bốn đại thánh chủ đều chuyện không giải quyết được chẳng lẽ còn có thể bình an giải quyết phải không? Nhưng Ngô Nhất Đạo lại là nhìn Liễu Như Yên một cái, ánh mắt bên trong để lộ ra tới tự tin ngưỡng Liễu Như Yên cũng không khỏi ngậm miệng lại. Cũng được, tình huống hiện tại chỉ có thể nghe theo mệnh trời, mà lại nói không chừng thánh tử thật là có cái gì nắm chắc mới có thể nói đi ra loại lời này đâu. Ngô Lập bên này mà nói, Thái Thiên Quân cùng Nam cung nhã đang đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện thời điểm biểu lộ cũng không khỏi biến tất kinh lên, một cái hai cái đều hô hào phải chết phải chết, ta còn không có phá thân đâu. Nghe được bọn hắn khó nghe mà nói, Ngô Lập không khỏi thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói các ngươi sợ hãi có gì hữu dụng đâu, chẳng bằng nắm lại hẳn là sống sót bằng cách nào a, cũng không biết trận pháp sẽ mang bọn ta đi nơi nào. Mặc dù lại nói như thế, nhưng Ngô Lập nội tâm lại là không có quá lớn lo lắng, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Thái Gia Gia, nghĩ đến Thái Gia Gia lúc cần thiết hẳn là sẽ ra tay đi. Mặc dù Thái Gia Gia cũng không hề có có ở trước mặt bọn họ xuất thủ qua, nhưng Ngô Lập nội tâm vẫn cảm thấy Thái Gia Gia rất cường đại, không vì cái gì khác, đây chính là hắn trực giác của mình, cho dù là tại đối đầu chuẩn đế đỉnh phong sư tôn thời điểm Ngô Lập đều không có cảm giác được tại Thái Gia Gia trên người cảm giác các bác Mà Ngô Lập có thể trưởng thành đến bây giờ cảnh giới, nương tựa theo không chỉ là tâm trí cùng tiên phú, trọng yếu hơn là hắn giác quan thứ 6. Nghĩ tới đây, Ngô Lập không khỏi nhìn về phía Ngô Hạo vị trí, hy vọng có thể nhìn thấy Ngô Hạo xuất thủ một màn. Lúc này trong hội trường không, Lâm Thủy Nhu bọn người còn tại cùng năm vị huyết hồn môn sứ giả giằng co, mong muốn theo trong miệng của bọn hắn bộ vào tay càng nhiều tình báo, nhưng lại rất đáng tiếc, huyết hồn môn sứ giả trên thân đều tồn tại cấm chế, nói ra liền sẽ chết, trừ phi là lúc trước Ngô Nghị phàm gặp được cái chủng loại kia tình huống, nếu không mà nói căn bản sẽ không đem huyết hồn môn tình báo nói ra, các ngươi cũng đừng uổng phí công phu, chờ xem. Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết. Chân tướng, nhưng lạ vậy cũng là tự kỳ của các ngươi. Trong đó một vị huyết hồn môn sứ giả hừ lạnh một tiếng, lưỡi khí tràn đầy khinh thường nói: "Nghe vậy, Lâm Thủy Nhu bọn người không khỏi thở dài một hơi, trên mặt xuất hiện một vẻ biểu tình thất vọng. Nhưng bây giờ cũng không thể chú ý bên trên nhiều như vậy, chỉ có thể trước hết mời tiền bối ra tay phá vỡ trận pháp trừ ma, để tránh xảy ra càng thêm hỏng bét tình huống. Nghĩ tới đây, Lâm Thủy Nhu nhìn về phía trận pháp bên ngoài huyết hồn môn đám sứ giả mở miệng, trong giọng nói tràn đầy trêu tức: "Các ngươi thật đúng là rất có ý tứ, thế mà đem chúng ta toàn bộ huyền thiên giới nhiều như thế cường giả đều tính kê đi lên." chỉ là rất đáng tiếc, trong đó vẫn tồn tại biến số. Biến số? Có ý tứ gì? Huyết hồn môn sư giả nghe vậy nhíu mày, có chút không hiểu. Mà Lâm Thủy Nhu thì là cười lạnh một tiếng có ý tứ gì? Ý tứ chính là, trong chúng ta tồn tại chân chính đại đế. Cái gì? Nghe được Lâm Thủy Nhu mà nói, không chỉ là năm vị huyết hồn môn sư giả, tất cả mọi người ở đây đều khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết huyền tiên giới bây giờ còn có đại đế nha. Huyết hồn môn sư sứ giả sửng sốt một chút về sau nội tâm không khỏi giật nảy mình, nhưng kịp phản ứng về sau rất nhanh liền cười lạnh một tiếng nói rằng ngươi lựa gạt quỷ đâu. Viễn tiên giới hiện tại đế đạo pháp tắc đã bị phong ấn, làm sao lại xuất hiện đại đế đâu? Nghe vậy, Lâm Thủy Nhu mấy người cũng không khỏi kinh ngạc lên, đế đạo pháp tắc bị phong ấn là có ý gì? Nhưng bây giờ đã quản không lên nhiều như vậy, chỉ thấy Lâm Thủy Nhu nhìn thoáng qua Lý Thái Bạch bọn người, một giây sau cùng lúc mở miệng, giọng nói vô cùng là cung kính xin tiền bối trừ ma. Mặc dù không biết rõ Lâm Thủy Nhu bọn người là tại lựa gạt trước mặt huyết hồn môn sứ giả hay là thật tồn tại đại đế, những người còn lại đều rất rõ ràng, nhất định phải làm theo, nói không chừng còn có thể có một chút hy vọng sống đâu. Rất nhanh tất cả mọi người ở đây liền đều quỳ to lên, thái độ cực kỳ thành kính xin tiền bối trừ ma. Nghe được bọn hắn mà nói, Lô Như Long bọn người không khỏi nhìn về phía sau lưng Lô Hạo, lại không có nghĩ đến Lô Hạo lại là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mở miệng nói lần này nguy cơ không cần ta ra tay, nghị phàm ra tay liền có thể giải quyết. Nghe được Thái gia gia mà nói, Lô Nghị Phàm cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là để cho mình đọ thủ. Mang Lô Càn Khôn thì là sắc mặt trầm chờ một cái chớp mắt, có chút hoài nghi ra ra, không phải ta không tin Nghị Phàm, chỉ là tình huống hiện tại, Nghị Phàm thật có thể giải quyết sao? Có thể cùng không thể, chỉ cần ra tay nghiệm chứng một phen liền có thể, không phải sao? Lô Hạo ngữ khí lại nhẹ Nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm. Ngô Nghị Phàm cũng hít sâu một hơi, giống như là nối liền cái gì nặng nề gánh đồng dạng đã như vậy mà nói, kia thái gia gia, gia xuất thủ. Chương 101. Như thế nào là tiểu tử này, niệm đó. Chương 101. Như thế nào là tiểu tử này, niệm đó. Nghe được Lâm Thủy Nhu bọn người vô cùng chăm chú dáng vẻ, kia năm tên huyết hồn môn sứ giả nội tâm cũng không khỏi giật mình. Nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, không khỏi cười lạnh làm sao có thể, huyền thiên giới căn bản không tồn tại đại đế, môn này trận pháp chỉ có đại đế trung kỳ cấp bậc lực lượng khả năng phá hư, các ngươi căn bản không có khả năng có cơ hội. Không tệ, nếu như các ngươi có thể phá vỡ trận pháp mà nói, để cho ta tự sát ở chỗ này đều không phải là vấn đề. Trong đó một tên huyết hồn môn sứ giả càng là phế lối tiêu gạo, cái này khiến ở bên trong huyền thiên giới các tu sĩ đều cảm thấy vô cùng đục nhã, hận không thể ra ngoài tay xé vị kia huyết hồn môn sứ giả. Ngụ đội đó, rở cho tính là gì, có bản lĩnh để cho ta ra ngoài cùng các ngươi một đối một đền đấu. Không sai, các ngươi ma đạo tu sĩ chẳng lẽ chỉ có thể rở cho sao? Không phải là sợ phải không? Không tệ, nếu là sợ mà nói, chỉ cần hô to một tiếng chúng ta ma đạo tu sĩ hoàn toàn chính xác chỉ có thể rở cho Như vậy chúng ta liền không không so đo. Trong trận pháp huyền thiên giới tu sĩ phẫn nộ mở miệng, thậm chí còn dùng đến gà tự pháp, nhưng chỉ là rất đáng tiếc, phía ngoài năm người căn bản không hề lay động. Tại bọn hắn mà nói, chỉ cần sau cùng kết cục là thắng lợi liền có thể, trong đó quá trình không quan trọng, cho dù là hắc ám, chỉ có người thắng sau cùng mới có tư cách nói. Ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, một giây sau, một thân ảnh xuất hiện ở trận pháp trên không, ngạo nghễ dáng người làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn đi qua. Rõ ràng là nhận lấy Ngô Hạo chỉ thị đứng ra ngô nghị phàm, mà khi nhìn đến đứng ra chỉ là một cái trí tôn đỉnh phong về sau, Tất cả mọi người nội tâm cũng không khỏi vừa trầm xuống dưới, ngay cả Tam lại Thánh chủ đều không giải quyết được huống cảnh, chỉ là một cái Chí Tôn đỉnh phong chẳng lẽ còn có thể giải quyết phải không? Lâm Thủy Nhu bọn người ở tại thấy được Ngô Nghị Phàm đứng ra về sau, khóe miệng cũng không khỏi giật một cái, cấp nàng tự nhiên là có thể nhìn ra được Ngô Nghị Phàm cảnh giới mới là Chí Tôn đỉnh phong. Lại là căn bản không có nhìn ra Ngô Nghị Phàm hoang cổ thánh thể đã đạt đến tầng thứ 9, một thân khí tức nội liễm vô cùng, ngay cả chuẩn đế đỉnh phong cường giả cũng không cách nào cảm nhận được, trừ phi giao thủ, nếu không mà nói căn bản không phát hiện được Ngô Nghị Phàm dị dạng ha ha ha, ngay cả Chí Tôn đỉnh phong đều đứng ra Chẳng lẽ các ngươi thật không có người sao? Trong đó một tên huyết hồn môn sứ giả nhịn không được trêu chọc nói, "Mà Ngô Nghị Phàm thì là nhún vai vẻ mặt bình thĩnh chí tôn đỉnh phong lại như thế nào? Chí tôn đỉnh phong cũng chưa chắc không có cơ hội, chí tôn đỉnh phong cũng chưa chắc không thể phá mở trận pháp này." Nghe được Ngô Nghị Phàm mà nói, ngũ đại huyết hồn môn sứ giả cũng nhịn không được phá lên cười, "Ha ha ha, ngươi nếu có thể phá vỡ trận pháp mà nói, ta trực tiếp tự sát tại trước mặt của ngươi. Nếu là ngươi có thể phá vỡ mà nói, ta nguyện địa quỳ xuống đất phụng ngươi làm chủ, chỉ là rất đáng tiếc, ta không nghĩ tới đường đường chí tôn đỉnh phong thế mà còn có thể trở thành tên điên." Nghe được Ngũ Đại Huyết Hồn môn sư giả mà nói, huyền thiên giới trên mặt mọi người đều cảm giác được một hồi nóng bỏng, không nghĩ tới đều loại tình huống này, thế mà còn có thể có người đứng ra để bọn hắn mất mặt. Lâm Thủy Nhu mấy người cũng không khỏi nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, vội vàng nói Nghị Phàm, lấy thiên phú của ngươi ngày khác trở thành đại đế không là vấn đề, nhưng bây giờ ngươi căn bản không giải quyết được vấn đề này. Cho nên nhanh, niệm đó. Không chờ Lâm Thủy Nhu đem nói cho hết lời, liền thấy được sừng sững trên bầu trời Ngô Nghị Phàm tay phải nắm tay, kích sâu một hơi, sau đó trực tiếp một chiêu thiên đế quyền hướng phía trận pháp đánh tới. Kia thượng tường không có gì lạ một quyền giống như là lôi cuốn trừng lấy uy hiếp tất cả uy lực kinh khủng trực tiếp đem trận pháp cho phá vỡ, thấy cảnh này Lâm Thủy Nhu bọn người sững sờ ngay tại chỗ, tất cả mọi người thế giới quan đều bị đả kích vừa vặn không xong ra. Ngươi nói cho ta đây con mẹ nó chính là Chí Tôn Đỉnh Phong. Cái này chỉ sợ đều đạt đến đại đế đi. Nhạc Mẫu, ngươi nói cái gì? Ngô Nghị phàm thu quyển, quay người nhìn về phía Lâm Thủy Nhu biểu lộ hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Mà Lâm Thủy Nhu thì là lúng ta lúng túng nói một câu không có gì, ta chỉ nói là có ngươi bộ dáng này con rể thật là ta tâm sinh hữu hạnh. Đa tạ Nhạc Mẫu tán thành. Ngô Nghị Phàm cũng cười nhẹ gật đầu. Giờ này phút này Lâm Thủy Nhu đám người nội tâm đều nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, rất hiển nhiên không nghĩ tới chỉ có chí tôn đỉnh phong Ngô Nghị Phàm thế mà có thể phá vỡ ngay cả bọn hắn tam đại thánh chủ toàn lực phía dưới đều không thể phá vỡ trận pháp đây có phải hay không mang ý nghĩa hiện tại không cần Ngô Hạo ra tay, Ngô Nghị Phàm một người liền có thể để bọn hắn tứ đại thánh địa đều không hề có lực hoàn thủ. Nhưng cũng có số ít người tại vừa rồi Ngô Nghị Phàm xuất thủ trong nháy mắt liền đã nhận ra Ngô Nghị Phàm thể nội hùng hậu huyết khí, chỉ có thể nói khí huyết như long, dực dỡ dượi cùng ngày. Ngay cả bọn hắn chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc nhục thân tại Ngô Nghị Phàm trước mặt cũng như Tinh Huy cùng Diệu Uyên khác nhau hoàn cổ thánh thể, đột phá tới tầng thứ 9 sao? Không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thiên phú cư nhân như thế kinh khủng, cái này xem ra là chúng ta Nhu Thủy Thánh địa nhặt được bảo nha. Nguyên bản Lâm Thủy Nhu còn đang vì chính mình đem nữ nhi cùng ngoại tôn đưa ra ngoài mà khó tránh khỏi đau lòng, nhưng bây giờ sau cùng đau lòng cũng không có, đại đế cấp bậc con ông rể, đây tuyệt đối là bọn hắn Nhu Thủy Thánh địa kiếm bộ rồi nha. Hơn nữa nếu là nàng không có nhớ lầm mà nói, Ngô Nghị Phàm lúc này mới chừng 100 tuổi a, chừng 100 tuổi đại đế, cái này không phi thường mà nói nói ra nàng đều không tin. Tuyệt đối tương lai đều có thể nha. Mà tất cả mọi người ở đây khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm một quyền đem trận pháp đánh nát về sau đều ngẩn ở đây mên đọa hồi lâu không có phản ứng, tình huống này hình dung như thế nào đâu, chỉ có thể nói tựa như là một cái tên ăn mày lắc mình biến hóa trở thành đại đế cường giả động dạng rung động. Rất nhanh, hiện trường liền vang lên tất cả mọi người đinh thai nhức góc kích động thanh âm niệm nó, "Ngưu Bức." Ngô Nghị Phàm Ngưu Bức, ta không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà liền bốn đại thánh chủ đều không giải quyết được vấn đề đều có thể giải quyết, đây có phải hay không là giải thích rõ hiện tại chỉ dựa vào Ngô Nghị Phàm một người đều có thể đơn soát tứ đại thánh địa. Tóm lại, Hiện tại ta tuyên bố Huyền Thiên giới chỉ có một người xứng đáng chi là Thiên Kiêu, kia chính là ta Ngô Nghị Phàm. So với Huyền Thiên giới bên này kích động hưng phấn, kia năm tên huyết hồn môn sứ dạ sắc mặt đều khó nhìn tới cực hạn, rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại còn xuất hiện loại này cấp bậc biên cố. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng quản không lên nhiều như vậy, kế hoạch thất bại bọn hắn chỉ có thể chạy trốn, đối mặt với có thể một quyền đem chỉ có đại đế trung kỳ trở lên lực lượng khả năng phá đi trận pháp Ngô Nghị Phàm bọn hắn căn bản không có một chút xíu phần thắng. Kỳ thật liền xem như không có Ngô Nghị Phàm, để bọn hắn đối đầu bất luận một vị nào cầm trong tay đế binh thánh chủ cũng sẽ không có một chút xíu phần thắng. Nghe tới đây, kia năm tên huyết hồn môn sứ giả cơ hội là không có bất kỳ cái gì chần chờ, quay người liền muốn bỏ chạy. Mà Lâm Thủy Nhu và bọn người ở tại trận pháp bị phá ra thời điểm liền gắt gao lưu ý lấy huyết hồn môn sứ giả nhất cử nhất động, khi nhìn đến bọn hắn liền phải chạy trốn về sau không nói hai lời liền hướng phía bọn hắn xuất thủ. Ngô Nghị Phàm đã cướp đi rất nhiều danh tiếng, chuyện kế tiếp bọn hắn cũng không thể lại bị Ngô Nghị Phàm cướp đi danh tiếng. Chương 102. Ngô Nghị Phàm đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Chương 102. Ngô Nghị Phàm đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Sự thật chứng minh. Tam đại thánh chủ mặc dù tại đối mặt trận pháp thời điểm biểu hiện kém không ít, nhưng này cũng chỉ là bởi vì chọn lựa sai mục tiêu mà thôi. Tại đối đầu Ngũ Đại Huyết Hồn môn sứ giả thời điểm vẫn là nhẹ nhõm, chỉ là mấy phút thời gian, Ngũ Đại Huyết Hồn môn sứ giả liền bị, bị Lâm Thủy Nhu bọn người cho đánh thành trọng thương, dẫn tới trước mặt mọi người nói đi, sau lưng của các ngươi rốt cuộc là người nào? Có thể bồi dưỡng ra đến chuẩn đế đỉnh phong tồn tại, chắc hẳn các ngươi phía sau thực lực sẽ không đơn giản đi nơi nào a. Lâm Thủy Nhu bọn người nhìn về phía Huyết Hồn môn sứ giả biểu lộ vô cùng băng lãnh, nếu như bị các nàng biết huyết hồn tồn tại mà nói, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối huyết hồn độc thủ. Mà huyết hồn môn sứ giả rất hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, cho nên cười lạnh một tiếng nói rằng đây chính là các ngươi mong muốn theo chúng ta trong miệng đạt được tình báo thái độ sao? Nếu là thái độ tốt một chút mà nói, ta nói không chừng sẽ nói cho các ngươi biết các ngươi mong muốn biết đến tất cả. Nhưng là, chỉ là huyết hồn môn sứ giả mà nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Ngô Nghị Phàm cho một quyền đánh sát rơi mất, một màn bất thình lình đem còn lại 4 người đều dọa cho nhảy một cái, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà lại bỗng nhiên động thủ. Ngay cả Lâm Thủy Nhu bọn người ném ánh mắt khó hiểu, chẳng đến Ngô Nghị Phàm chậm rãi mở miệng giải thích không cần thiết theo bọn hắn trong miệng biết tình báo. Ta biết lai lịch của bọn hắn, chính là một cái tên là huyết hồn môn sứ giả, mà huyết hồn môn ở vào Táng Thần Quốc bên trong, lần trước đối ta cùng tự hành động thủ cũng là huyết hồn môn sứ giả, mà căn cứ tình huống trước mắt đến xem, huyết hồn môn bên trong người mạnh nhất chính là đại đế phía trên chí cường giả. Nghe được Ngô Nghị Phàm trong miệng nói ra nhiều như thế để bọn hắn khiếp sợ không thôi tin tức, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc. Phải biết trước hôm nay bọn hắn thật là còn không có nhìn thấy đại đế tồn tại đâu, nhưng bây giờ thế mà liền đại đế phía trên tồn tại đều đi ra, hơn nữa còn là địch nhân của bọn hắn. Còn lại bốn tên huyết hồn môn sứ giả nghe vậy cũng không khỏi giật nảy mình. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà có thể biết bọn hắn huyết hồn môn bên trong tình báo. Con dự định nói cái gì thời điểm Ngô Nghị Phàm liền tiếp theo nói rằng tại huyết hồn môn bên trong sứ giả chỉ là cấp thấp nhất tồn tại, chỉ xứng là huyết hồn môn chân chạy, cho nên theo trong miệng của bọn hắn tìm hiểu không được quá nhiều huyết hồn môn tình báo, còn không bằng trực tiếp giết đi. Dứt lời, Ngô Nghị Phàm liền không chần chờ nữa, hướng phía mặt khắc bốn tên huyết hồn môn sứ giả thống hạ sát thủ, thời kỳ đỉnh phong huyết hồn môn sứ giả đều không phải là Ngô Nghị Phàm một chiêu chi địch, thì càng đừng đề cập bị Tam đại thánh chủ cho trọng thương về sau tình huống. Tại đối mặt Ngô Nghị Phàm thời điểm liền như là đợi làm thịt cừu non đồng dạng trực tiếp bị một quyền vành sắt rơi, rất nhanh còn sót lại 4 tên huyết hồn môn sứ giả liền bị Ngô Nghị Phàm cho giết tới một tên sau cùng. Còn lại vị kia nhìn thấy Ngô Nghị Phàm ra tay, dọa đến hô lớn thánh tử cứu ta. Theo hắn mà nói nói xong hạ, một giây sau hai mắt trắng dã, một cỗ cường đại vô cùng khí tức theo trên người hắn bạo phát đi ra, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi lên còn ẩn có cao thủ. Ngô Nghị Phàm nhíu mày, nhưng trong tay thế công chưa từng nhượng bất, hướng phía còn sót lại cái kia huyết hồn môn sứ giả đánh tới. Mà lúc này huyết hồn môn sứ giả mở to mắt nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, giống như lựa chọn một quyền cùng Ngô Nghị Phàm đối phanh. Hình cùng giơ ba hướng phía trung quanh quét sạch mà đi, cảm nhận được dư ba uy lực, Tam lại thánh chủ biểu lộ cũng vì đó biến đổi, đội vàng thao túng đế binh đem dư ba ngăn cản xuống dưới. Bọn hắn có thể cảm nhận được cốt này dư ba nhược không phải đại đế, nếu không căn bản không chặn được đến, nói cách khác, trước mặt huyết hồn môn sứ giả không biết rõ duyên có gì, đột phá đến đại đế, đồng thời còn có thể cùng Ngô Nghị phàm đánh cho có đến có vẻ có ý tứ, trên người sao? Tại đám người về sau Ngô Hạo thấy được còn sót lại vị kia huyết hồn môn sứ giả thần thái có chút không đúng, lại thêm hơi hơi cảm giác một phen, rất nhanh liền xác định đối phương hẳn là bị huyết hồn môn cường giả cho trên người. Bất quá liền xem như huyết hồn môn cường giả trên người cũng đối với tình huống trước mắt không tạo được bất kỳ thay đổi nào, Ngô Nghị Phàm hoàng cổ thánh thể tầng thứ 9 chính là đại đế mạnh nhất, nói cách khác hồng trần tiên phía dưới vô đối thủ. Trước mặt huyết hồn môn sứ giả mặc dù mọi huyết hồn môn cường giả thân trên thực lực đạt được trình độ nhất định tăng vọt, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đạt đến địch nổi đại đế hậu kỳ trình độ mà thôi, căn bản không phải Ngô Nghị Phàm đối thủ. Cho nên đang cùng huyết hồn môn sứ giả đại chiến một phen về sau, Ngô Nghị Phàm lợi dụng liền ép dáng vẻ trực tiếp đem nó một quyền cho binh sát rơi, chỉ là tất cả mọi người không có lưu ý tới huyết hồn môn sứ giả mang theo tử chi lúc ánh mắt bên trong lóe lên một màn kia không giống bình thường quang mà lúc này huyết hồn môn bên trong, nhìn xem trước mặt truyền tống trận pháp trầm vang nội tung, huyết nguyên nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến vô cùng khó nhìn lên, thật lâu về sau giận dữ hét đáng chết, đến cùng là ai xấu ta huyết hồn môn chứ tốt. Còn có, huyền thiên giới không phải đế đạo pháp tắc bị phong ấn sao? Vì sao còn có thể có người đột phá tới lại đế? Chỉ là rất nhanh, huyết nguyên liền nhận được cuối cùng vị kia bị Ngô Nghị phàm chém giết huyết hồn môn sứ giả ký ức, biểu lộ không khỏi khó coi. Hắn thân làm huyết hồn môn thánh tử, Làm việc tự nhiên là ưa thích lưu thêm mấy tay, cho nên tại nhượng kia năm vị sứ giả trước khi lên đường cố ý ở trong đó một vị trên thân lưu lại chính mình một đạo lực lượng. Chỉ cần kích phát lực lượng của mình liền có thể đạt được địch nổi đại đế hậu kỳ lực lượng, nhưng là nhất là một cái giá lớn chính là tại sử dụng cố lực lượng kia về sau liền sẽ hao hết thọ nguyên thân tử đạo tiêu, mà chính mình cũng biết đạt được đối phương ký ức. Theo bị chém giết vị kia vết hồn môn sứ giả trong trí nhớ huyết nguyên cũng biết lần này biến số danh tự Ngô Nghị Phàm đúng không? Ta nhớ ký ngươi. Đợi đến ta huyết hồn môn phá phong mà ra, ta nhất định phải người đầu tiên giết ngươi. Hoang cổ thánh thể máu chỉ có thể trở thành ta huyết nguyên mạnh lên trên đường đá đặt chân. Huyết nguyên thanh âm tức giận tại toàn bộ Táng Thần Quốc bên trong qua lại dập dờn, làm cho tất cả mọi người đều run lẩy bẩy, không dám lên tiến đến an ủi huyết nguyên. Một bên khác, Ngô Nghị Phàm tại ven sát cuối cùng vị kia huyết hồn môn sư giả về sau biểu lộ lộ ra cực kỳ bình tĩnh, rất hiển nhiên không có bởi vì chính mình chém giết một vị có đại đế hậu kỳ thực lực cường giả liền đắc chí đối với Ngô Nghị Phàm mà nói, chỉ có đánh bại tiên kiêu mới có thể để cho chính mình có cảm giác thành công, huyết hồn môn sư giả, chỉ là rác rưởi mà thôi nhưng lại trong mắt người chung quanh những căn bạn không phải chuyện như thế, tại lúc này Huyền Thiên giới tu sĩ trong mắt, Ngô Nghị Phàm không nghi ngờ gì chính là trong lòng bọn họ Chúa cứu thế, duy nhất tiên tiêu. Cho nên khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm chém giết cuối cùng vị kia huyết hồn môn sứ giả sau, không ít người liền tới tới Ngô Nghị Phàm bên người dự định cùng Ngô Nghị Phàm lôi kéo làm quen Ngô Tiền Bối quả nhiên là ta Huyền Thiên giới đệ nhất cường giả, chúng ta bội phục không thôi. Ngô Tiền Bối không biết rõ ngài hay không có mấy vị tiểu tiếp, vừa vặn ta giới có mấy cái tư sắc tối thượng đẳng hậu nhân, đối với Ngô Tiền Bối kiến là ngưỡng mộ đã lâu, không biết rõ Ngô Tiền Bối có thể cho một cái cơ hội. Tới ngươi, mấy cái thế nào đủ? Ít ra cho Ngô Tiền Bối an bài 10 cái, không đúng, là mấy trăm. Chương 103. Ngươi tham gia dường như không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a. Chương 103. Ngươi tham gia dường như không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ác khục khụ. Chư vị, tôi được rồi, Tang Ngô Mộ chính là cực kỳ trên tình người, là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận hảo ý của các ngươi. Cảm nhận được cách đó không xa truyền đến từng cơnớn rớn lạnh cùng gét vùng, Ngô Nghị Phàm nội tâm một hồi lộ bộ, ho khan một tiếng sau liền nghĩa chính luôn từ đưa ra để cho mình cưới mấy trăm vị tiểu tiếp đề nghị, mặc dù kỳ thật Ngô Nghị Phàm nội tâm vẫn là rất mong muốn. Trong mọi người tâm một hồi thất lạc, nhưng cũng không có nói cái gì. Dù sao mục đích của bọn hắn là cùng Ngô Nghị Phạm giao hảo, mà không phải cùng Ngô Nghị Phạm trở mặt. Mà đúng lúc này Lâm Thủy Nhu đứng ra, nếu là lại không đứng ra mà nói nàng tốt hiện thế liền bị loại đi. Chỉ thấy Lâm Thủy Nhu ho khan một tiếng liền không chút do dự mở miệng chư vị, theo ta thấy hiện tại Nghị Phạm đã hoàn toàn không cần thiết tham gia tứ thánh thi đấu, dù sao lấy Nghị Phạm thực lực đừng nói là lần này dự thi thiên tiêu nhóm, liền xem như ba người chúng ta cũng sẽ không là đối thủ của hắn, các ngươi cảm thấy thế nào đâu? Mặc dù không biết rõ vừa rồi có phải hay không là chính là Ngô Nghị Phàm toàn bộ thực lực, nhưng liền trước mắt bên ngoài đều đủ để nhìn ra Ngô Nghị Phàm chính là bọn hắn huyền tiên giới hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Lý Thái Bạch cùng Lôi Vạn Vân cũng đứng ra nhẹ gật đầu, nhất là Lôi Vạn Vân nội tâm cũng cảm kích vô cùng lúc trước Ngô Nghị Phàm thủ hạ Lưu Tỉnh. Nếu là dựa theo thực lực bây giờ đến xem, nếu là Ngô Nghị Phàm bóp chết con của mình chính mình muốn nhất định phải cười cùng Ngô Nghị Phàm chịu nhận lỗi đâu. Lại so sánh một chút con của mình, quả thực chính là phế vật, không được, đợi chút nữa trở về nhất định phải thật tốt giáo dục một chút hắn mới được. Cùng lúc đó còn tại Kinh Lôi Thánh Địa bên trong nghỉ ngơi chữa vết thương lôi cảnh chiến chẳng biết tại sao không giải thích được Hắc Sỉ hơi một cái, chẳng lẽ là phụ thân như ta? Không được, ta phải cố gắng mạnh lên, ta muốn đem tự hình cho cấp vệ. Chắc hẳn cùng ngày là tự hình cho ta cầu tỉnh, kể từ đó tự hình vẫn là thích ta. Nghĩ tới đây, lôi cảnh chiến mạnh lên quyết tâm lại lần nữa kiên định lên. Một bên khác Lâm Tự Hình còn không biết lôi cảnh chiến còn tại đối với mình nhớ mãi không quên, nàng lúc này nhìn qua bị bảy người vây quanh Ngô Nghị Phàm, khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt cười. Đây chính là nàng Lâm Tự Hình nam nhân, một cái cử thế vô song tiến tiêu. Mà theo Lâm Thủy Nhu mở miệng Rất nhanh tất cả mọi người liền nhất trí quyết định nhường Ngô Nghị Phàm trực tiếp tấn cấp, dù sao nếu là ngay cả Ngô Nghị Phàm đều tấn cấp không được nữa, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể có tấn cấp hy vọng phải không? Thấy cảnh này tham gia tứ thánh thi đấu thiên kiêu nhóm cũng không khỏi thở dài một hơi, nếu để cho bọn hắn đối đầu Ngô Nghị Phàm mà nói, bao thua lao đài đối mặt với tất cả mọi người nhiệt tình như vậy đề nghị, Ngô Nghị Phàm khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, nhún vai thở dài đáp ứng xuống toà, đã các ngươi khăng khăng như thế mà nói, như vậy ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm đáp ứng về sau, tất cả thiên kiêu nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đến. Chuyện này quyết định ra đến về sau, Tất cả mọi người không thể tránh khỏi nghĩ tới chuyện lúc trước, biểu lộ không khỏi trở nên nặng nề. Nhưng bọn hắn cũng biết bây giờ không phải là thảo luận chuyện này thời điểm, hơn nữa ở đây đối với huyết hồn môn hiểu rõ nhất người chính là Ngô Nghị Phàm, bất quá bây giờ xem ra Ngô Nghị Phàm rất hiện nhiên cũng không có nói ra tới ý nghĩ. Cho nên Lâm Thủy Nhu bọn người tính toán đợi hạ ngầm tìm Ngô Nghị Phàm hiểu rõ một chút huyết hồn môn tin tức, dù sao biết người biết ta bách chiến bách thắng, nhất là huyết hồn môn loại này thế mà có thể tán thần cốc bên trong còn sống sót thế lực. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, người ở chỗ này đều lo lắng rời đi từ thánh thi đấu hiện trường, đương nhiên, thi đấu vẫn là cần tiếp tục nữa. Dù sao hôn độ đại đế truyền thừa đối với tất cả mọi người vẫn là có hấp dẫn rất lớn. Về phần Ngô Nghị Phàm mà nói, cũng đi theo Ngô Hạo bọn người về tới tứ đại thánh địa sớm vì bọn họ chuẩn bị xong trụ sở bên trong. Ngay tại Ngô Hạo bọn người trở lại về sau không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa tiền lối, không biết chúng ta có thể tiến đến. "Vào đi." Ngô Hạo nhàn nhạt mở miệng. Một giây sau Lâm Thủy Nhu bọn người liền đi tiến đến, ngoại trừ Lâm Thủy Nhu bên ngoài còn có Lý Thái Bạch, Lôi Vạn Vân cùng Lâm Thiên Ý thấy được 4 người bọn họ sau, ngoại trừ Tô Sảo Nhiên cùng Ngô Nghị Phàm bên ngoài, Lỗ Như Long bọn người liền dự định rời khỏi nơi này trước. Truyền tế tiếp chỉ sợ còn chưa tới phiên bọn hắn nhúng tay. Nhưng Ngô Hạo lại là nhìn thoáng qua bọn hắn sau đó nói rằng các ngươi không cần rời đi, chuyện tế tiếp dù sao cũng không phải bí mật gì. Nghe vậy, Lô Như Long bọn người lúc này mới đã ngừng lại rời đi bước chân, lưu lại. Thấy thế, Lâm Thủy Nhu trước tiên mở miệng, nhìn về phía Ngô Hạo dò hỏi tiếng nói, không biết dò vết hồn môn là cái gì thế lực. Ngô Hạo nhìn thoáng qua Ngô Nghị Phàm, Ngô Nghị Phàm nhất thời hiểu ý, đứng dậy, chậm rãi đem những gì mình biết vết hồn môn tình báo nói ra nghe được vết hồn môn bên trong tình bào sau, Lâm Thủy Nhu đám người biểu lộ đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên, bọn hắn có thể nghĩ đến có thể ở Táng Thần Cốc bên trong tu luyện lại thế lực tương đại, nhưng không có nghĩ đến thế mà đã cường đại đến loại trình độ này, ở bên ngoài cực kỳ khan hiếm chuẩn đế đỉnh phong cường giả cùng đế binh tại huyết hồn môn bên trong thế mà có thể sử dụng vô số một từ để hình dung, đủ để nhìn ra được vết hồn môn nội tình chi hùng hậu, tuyệt đối không phải bọn. Hắn Huyền Thiên giới bất kỳ một thế lực nào có thể ngăn cản thậm chí là chỉ cần huyết hồn môn dốc toàn bộ lực lượng mà nói, bọn hắn huyền thiên giới tất cả thế lực tụ hợp lại đều tuyệt đối không phải huyết hồn môn đối thủ tiền đối, không biết rõ ngài có phải không là huyết hồn môn đối thủ. Nghĩ tới điều gì, Lý Thái Bạch không khỏi nhìn về phía Ngô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Lâm Thụy Nhu mấy người cũng là như thế, dù sao Ngô Hạo chính là Ngô Nghị Phàm lão tổ, ngay cả Ngô Nghị Phàm đều đặt đến đại đế, nghĩ đến Ngô Hạo thực lực chỉ có thể so Ngô Nghị Phàm càng thêm cường đại, a Ngô Hạo nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc dù không biết rõ huyết hồn môn bên trong là tình huống như thế nào, nhưng bây giờ Ngô Hạo chính là đại La Kim Tiên. Đối phó một cái chiếm cứ tại Huyền Thiên giới bên trong huyết hồn môn vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng vẫn là câu nói kia, Ngô Hạo là sẽ không dễ dàng can thiệp vận mệnh lựa chọn, huyết hồn môn mệnh trung chú định chính là thiên mệnh chi tử đã đạt chân, cho nên Ngô Hạo sẽ không nhúng tay tới huyết hồn môn cùng Ngô Nghị Phàm đấu tranh bên trong, sẽ chỉ ở Ngô Nghị Phàm chịu không được thời điểm ra tay. Cho nên gật đầu về sau Ngô Hạo lại lắc đầu, nhẹ nói mặc dù ta có thể giải quyết huyết hồn môn, nhưng ta sẽ không xuất thủ, Nghị Phàm, chuyện này chính là ngươi cùng huyết hồn môn chuyện, thái gia gia ta đem chuyện này giao cho ngươi đến giải quyết, đồng thời cũng là đối với ngươi ma luyện, không biết rõ ngươi là có hay không tiếp nhận. Nghe được Ngô Hạ mà nói, Ngô Nghị phàm ánh mắt cũng không khỏi mà lộ ra, nguyên bản hắn liền định nói chỉ là huyết hồn môn căn bản không cần thái gia gia ra tay, tự mình ra tay liền có thể giải quyết, hiện tại Ngô Hạ mở miệng hắn tự nhiên là sẽ không tự tuyệt. Thế là chỉ thấy Ngô Nghị phàm sắc mặt vô cùng nghiêm túc gật đầu đáp ứng thái gia gia yên tâm, chỉ là huyết hồn môn, ta trong vòng ngắn năm sẽ diệt đi huyết hồn môn cho lão tổ ngươi một cái công đạo. Nghe vậy, Ngô Hạ nội tâm mặc dù có chút cổ quái, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, cũng không có nói thứ gì. Mặc dù hắn là đại la kim tiên, nhưng hắn cũng vẫn là có thể nhìn ra huyết hồn môn bên trong tồn tại một chút bánh khẹo. Ví dụ như nói tại Táng Thần cốc bên trong màu đỏ dương mù thế mà có thể làm cho mình Đại La Kim Tiên cấp bậc thần thức nhận trở ngại. Lại thêm hiện tại Ngô Nghị Phàm đều đại đế cấp bậc sức chiến đấu, kịch bản không khỏi cũng quá nhanh, chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên Ngô Hạo Nội Tâm có một cái to gan suy đoán, đó chính là huyết hồn môn tuyệt đối không phải huyền thiên giới sinh trưởng ở địa phương thế lực, nói không chừng, là theo thượng giới xuống tới. Chương 104. Một tiếng hốt lên làm kinh người Ngô nhất đạo. Chương 104. Một tiếng hốt lên làm kinh người Ngô nhất đạo. Khi lấy được Ngô Hạo có thể giải quyết rơi huyết hồn môn trả lời về sau, Tất cả mọi người lúc này mới không khỏi thở dài một hơi, nội tâm cũng theo đó bình tĩnh lại Ngô Tiễn Bối, đã như vậy mà nói, như vậy chúng ta trước hết đi cáo lui, đúng rồi, ta Thanh Liên Thánh Địa Thánh Tử Thánh Nữ vẫn là rất ưu tú, nếu là Ngô gia bên trong còn có Thiên Hôn Kiêu không có hôn phối mà nói, ta Thanh Liên Thánh Địa nguyện cùng Tiễn Bối kết làm đồng minh. Lý Thái Bạch muốn rời khỏi thời điểm lại là nghĩ tới cái gì, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng nói, một bên Lôi Vạn Vân cũng là như thế, dù sao Nhu Thủy Thánh Địa Thánh Nữ gả cho Ngô gia Ngô Nghị phàm chuyện này thật là để bọn hắn hâm mộ hồi lâu. Nếu là bọn họ thánh địa bên trong thánh nữ hay là thánh tử gả vào tới Ngô gia bên trong mà nói, bọn hắn cũng có thể cho chính mình thánh địa tranh khẩu khí. Cho dù là không bằng Ngô Nghị phàm như vậy thiên kiêu, chỉ cần có thể cùng Ngô gia có chỗ quan hệ liền có thể. Nghe vậy Ngô Hạo chỉ là cười cười, sau đó khoát tay áo nói rằng tiểu bối chuyện nhường tiểu bối đi quyết định đi, ta sẽ không tùy ý can thiệp bọn tiểu bối quyết định. Nhìn thấy Ngô Hạo không có cự tuyệt cũng không có bằng lòng, Lý Thái Bạch cùng Lôi Vạn Vân nội tâm cũng theo đó khẽ động, vội vàng cáo từ rời đi. Bọn hắn phải nhanh một chút phân phó Thánh Điệu bên trong tiên kiêu tiến về Nam vực, nếu là có thể cùng Ngô gia người vui kết liễn cảnh mà nói, như vậy tuyệt đối có thể mượn cơ hội này để bọn hắn phía sau Thánh Điệu thực lực nâng cao một bước. Lôi Hạo cũng không có nói láo, dù sao mình bây giờ hoàn toàn chính xác sẽ không quá nhiều can thiệp bọn họ bối hôn nhân, chỉ cần không phải làm cản bã nam liền có thể. Hiện tại Ngô gia người tu luyện số đạt đến 3 chữ số nhiều, liền xem như Lôi Hạo không đi khống chế mỗi ngày tu vi cũng biết không bị khống chế tăng lên, mặc dù có chút chậm chạp chính là, dù sao hiện tại cũng đã là đại La Kim Tiên chi cảnh. Dựa theo Ngô Hạo đối với hiện tại tiến độ điên xem, đoán chừng trong vòng 100 năm liền có thể trở thành tiên vương, đến lúc đó Ngô Hạo cũng sẽ trở thành trẻ tuổi nhất tiên vương, không đến 300 tuổi tiên vương. Rất nhanh, sân nhỏ lại lần nữa bình tĩnh lại, Ngô Nghị Phạm tại định ra tới mục tiêu về sau liền trở về tu luyện, mà Ngô Như Long, Ngô Cản Khôn cùng Ngô Tề hiện tại biết Ngô Nghị Phạm lại để cho đối mặt cường đại như thế thế lực cũng dốc lòng tại tu luyện, mong muốn đến lúc đó có thể cấp cho Ngô Nghị Phạm một chút trợ giúp. Tô Thiểu Nhân khi nhìn đến tất cả mọi người rời đi về sau mới giúp vào Ngô Hạo trong lực, trong giọng nói tràn đầy không cầm được lo lắng phu quân, huyết hồn môn thật rất cường đại sao? Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là Tô Sảo Nhiên cùng Ngô Hạo ở chung thật lâu sau, Ngô Hạo vừa rồi dị dạng mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng Tô Sảo Nhiên vẫn là bén nhạy bắt được. Nghe vậy Ngô Hạo nở nụ cười quả nhiên, ngươi vẫn là thấy được nha. Không tệ, huyết hồn môn đích thật là có chút khó giải quyết, nhưng là đối với nghị phẩm bọn hắn mà nói không tính là cái gì, dù sao nghị phẩm bọn hắn bản thân chính là chuyên môn sáng tạo kỳ tích nha. Ân, ta cũng tin tưởng bọn họ, nhưng ta còn là càng muốn tin tưởng ngươi. Tô Sảo Nhiên cười cười, sau đó nhìn về phía Ngô Hạo, hai mắt giống như là loe ánh sáng, bên trong toàn bộ đều là đối với Ngô Hạo yêu thương. Dù sao Từ vừa mới bắt đầu nàng gả cho Ngô Hạo cũng không phải bởi vì Ngô Hạo thiên phú, mà là bởi vì Ngô Hạo đối với nàng tốt cùng yêu. Huân nữa Tô Sở Nhiên cũng biết, mặc dù Ngô Nghị Phàm thiên phú rất khủng bố, chừng 100 tuổi liền có đại đế cấp bậc sức chiến đấu kinh khủng, nhưng là Ngô Hạo không phải so Ngô Nghị Phàm tuổi trẻ nhiều ít, lại đã sớm là đại đế phía trên tồn tại. Nhìn thấy Tô Sở Nhiên rúc vào ngực mình sở sở động lòng người dáng vẻ, Ngô Hạo cũng không nhịn được một hồi ý động, tối đầu xuống liền hướng phía Tô Sở Nhiên môi đỏ hôn xuống. Tô Sở Nhiên cũng sửng sốt một chút, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Hạo thế mà lại bỗng nhiên hôn một cái đến, nhưng Tô Sở Nhiên cũng không có ngoài ý muốn ngược lại chủ động sâu hơn nụ hôn này. Hồi lâu, rời môi, Ma Tô Sở Nhiên gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng vô cùng, rất hiển nhiên cũng bị kích thích tình dục. Thấy thế, Ngô Hạo không có bất kỳ cái gì chần chờ, hắn Tô Sở Nhiên liền đứng dậy phòng nghỉ ở giữa đi đến ngươi làm gì đâu, bọn nhỏ liền ở tại sất vách, không sợ bị bọn nhỏ cho nghe được nha. Tô Sở Nhiên đấm nhẹ một chút Ngô Hạo lòng ngực, vẻ mặt thẹn thùng mở miệng nói, "Mà Ngô Hạo thì là vẻ mặt nghiễu chính ngôn từ nói ta làm gì? Nhất định là vì lớn mạnh chúng ta Ngô gia nha, Như Long không có huynh đệ tỷ muội nhất định là rất tình mật, chúng ta nhất định phải cố gắng, mau chóng cho Như Long một cái đệ đệ muội muội." Thật là, nếu như bị nghe được làm sao bây giờ nha, ngươi không xấu hổ ta sẽ còn thẹn thùng đâu. Ai nha không có chuyện gì, ta sẽ bố trí đến cấm chế để bọn hắn không nghe được." Nô Hạo dứt lời, cũng đã ôm Tô Sảo Nhiên tiến vào trong phòng, tiện tay vung lên liền bố trí tới ngăn cách cấm chế. Mặc dù đã là lão phu lão thê, nhưng Tô Sảo Nhiên dung mạo không thay đổi, vẫn là cùng Nô Hạo quen biết thời điểm động nhân, mà Nô Hạo thật sâu biết tiền hi trọng yếu. Cho nên trêu đến Tô Sảo Nhiên liên tục cầu xin tha thứ không cần liếm lấy, trực tiếp tới a. Vô cùng thật có lỗi, trở xuống nội dung chính là phạm pháp nội dung, mời độc giả tự hành tưởng tượng. Thời gian trước mắt lặng lẽ trôi qua, mà trải qua huyết hồn môn chuyện về sau, tứ thánh thi đấu cũng không có vì vậy kết thúc, thậm chí tham gia tới trong đó thiên kiêu nhóm đấu trí còn càng thêm lớn mạnh. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, tại biết huyền thiên giới thế mà vẫn tồn tại một cái lớn như thế ma đạo thế lực sau, bọn hắn đầy đủ cảm giác được nguy cơ, mà tứ thánh thi đấu không thể nghi ngờ là một cái mạnh lên tuyệt hảo con đường. Liền xem như không cách nào tiến vào 100 vị trí đầu thu hoạch được tiến vào hỗn độn bí cảnh tứ cách, cùng đủ loại màu sắc hình dạng thiên kiêu chiến đấu cũng có trợ giúp bọn hắn tăng thực lực lên, thu hoạch được cảm lộ. Mà tại bốn đại thánh chủ đều tuyên bố Ngô Nghị Phàm có thể thu được trực tiếp tiến vào hỗn độn bí cảnh tư cách sau, Ngô Nhất Đạo liền trở thành xuất hiện mới hấp mã. 100 tuổi khoảng chừng thánh vương cương giả, lại là có chí tôn cấp bậc sức chiến đấu, lại thêm Ngô Nhất Đạo cũng họ Ngô, cái này rất khó để bọn hắn không cách nào không đem Ngô Nhất Đạo cùng Ngô Nghị Phàm liên tưởng đến nhau đương nhiên. Tại biết tin tức này về sau, Ngô Nghị Phàm cũng rất thẳng thắn lưu loát kết cục tuyên bố Ngô Nhất Đạo là hắn đường đệ, bọn hắn đều là Ngô gia người sư đệ, ngươi sẽ không phải cũng là Ngô gia người a. Biết được tin tức này về sau, Thái Thiên Quân nhìn về phía Ngô lập ánh mắt bên trong tràn đầy dò xét. Mặc dù Thái Thiên Khôn Bội vì đối mặt Ngô Như Long mà may mắn bị thua, nhưng Nam Cung Nhã cũng không có, Nam Cung Nhã cũng là đại thánh cảnh cường giả, cho nên tại trước mắt tứ thánh thi đấu bên trong còn không có đối đầu quá mạnh địch nhân. Nghe vậy, Lô lập hậm hực ngáp một cái, sau đó mở miệng nói làm sao có thể chứ, đại sư huynh ngươi phải tin tưởng ta nha, ta Thiên Phú thượng thượng, làm sao lại là nô gia người đâu, làm sao lại cùng Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất Đạo là đường huynh đệ quan hệ đâu. Hách, ngươi nói cũng có đạo lý, dù sao Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất Đạo thấp nhất đều là thánh vương cấp bậc cường giả, mà ngươi mới chỉ là luyện hư mà thôi, trên lệch thật là hơi lớn. Đối mặt với Ngô Lập trăm ngàn chỗ hở trả lời, Thái Thiên Khôn Thế mà đần độn không có phát giác được manh quẻ, gật đầu nghiêm túc nói đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì hắn bị Nam Cung Nhã Sở qua đầu duyên cớ. Nghe được đại sư huynh không có hoài nghi về sau, Ngô Lập lúc này mới thở dài một hơi, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, nội tâm một hồi thổ thường, đại sư huynh ngươi nói ta đường ca ưu tú liền ưu tú đi, thế nào còn lôi ra đến ta so sánh đâu. Mặc dù hoàn toàn chính xác hiện tại Ngô Lập không bằng Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất đạo chí là. Chương 105. Sau cùng danh sách, thuận lợi tấn cấp. Chương 105. Sau cùng danh sách, thuận lợi tấn cấp. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh tứ thánh thi đấu liền tới tới gay cấn giai đoạn, tại giai đoạn này bên trong, tham gia tứ thánh thi đấu thiên kiêu không thể lại dựa vào vận khí để thủ thắng, mà là muốn xuất ra chân chính mạnh thực lực. Mã Ngô gia đám người thì là bởi vì bản thân thực lực liền không kém, lại thêm hùng hậu nội tình, cho nên tại tứ thánh thi đấu bên trong một đường vượt mọi trung giai, thuận lợi tấn cấp tới trong tên bên trong. Về phần Nam cung Nhã mà nói, thực lực là một phương diện, vận khí cũng là một phương diện, cũng tấn cấp tới 100 vị trí đầu bên trong tọa, nhị sư tỉ tiến vào 100 vị trí đầu. Khi nhìn đến Nam cung Nhã tiến vào 100 vị trí đầu về sau, nô lập liền kích động nói rằng Một bên Thái Thiên Khôn cũng là như thế, bọn hắn Trảm Thiên Tông phái ra 5 người, hắn cùng Nam Cung Nhã cái khác phong bên trong 3 vị đại thánh thiên kiêu, chỉ là bọn hắn đều bị đạo thải rơi mất, trước một bước trở về Trạm Tiên Tông, cho nên hiện trường liền chỉ còn lại bọn hắn mà thôi. Ngay cả Nam Cung Nhã đối với mình tiến vào 100 vị trí đầu chuyện này cũng cảm thấy thật bất ngờ, dù sao dựa theo chính mình suy nghĩ, chính mình hẳn là không cách nào tiến vào 100 vị trí đầu mới đúng. Nhưng như là đã tiến vào, như vậy liền nhập ra tùy tục gã Lâm Tử Hình cùng tứ đại thánh địa phái ra còn lại thiên kiêu cũng nhao nhao may mắn tiến vào 100 vị trí đầu, thu được tiến vào hỗn độn bí cảnh bên trong tứ cách. Mà rất nhanh Tứ Thánh thi đấu liền tới tới kết thúc giai đoạn, không có chút nào ngoài ý muốn, Ngô Nghị Phàm là hạng nhất, hạng hai thì là Lâm Tử Hinh. Dù sao Lâm Tử Hinh chính là chuẩn đế cấp bậc cường giả, ở đây không có mấy cái là đối thủ của nàng, liền xem như Ngô Như Long bọn người đối mặt nàng cũng là như thế, dù sao cũng là Ngô Nghị Phàm đạo lư, bọn hắn tự nhiên là không biết dùng đế binh đi ức hiếp Lâm Tử Hinh. Tại Tứ Thánh thi đấu kết thúc về sau, Lôi Hạo cũng có thể cảm giác được, tại trung vực hỗn độn bí cảnh sắp liền phải mở ra, ước chừng còn có thời gian nửa tháng, chờ nửa tháng sau liền có thể trực tiếp tiến vào hỗn độn bí cảnh bên trong bất quá chỉ là không biết rõ, ta có thể hay không vào xem một chút. Có vẻ như Hỗn Độn Bí Cảnh cũng không có cảnh giới hạn chế a." Lô Hạo Nội trầm ngĩ, "Hỗn Độn Bí Cảnh chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là tuổi tác tại 1000 tuổi trở xuống tu sĩ liền có thể tiến vào trong đó, về phần mỗi lần nhân số mà nói thì là cố định tại 100 người đây cũng là vì sao Tứ Đại Thánh Địa muốn tổ chức Tứ Thánh Thi đấu luôn nhân, dù sao nếu là Tứ Đại Thánh Địa lũng đoạn Hỗn Độn Bí Cảnh mà nói, dần dà tất nhiên sẽ gây nên đến còn lại thế lực bất mãn." Nghĩ tới đây, Lô Hạo quyết định nói làm thì làm, bất quá ngược lại để ai tự động tự bỏ tiến vào Hỗn Độn Bí Cảnh bên trong đâu? Nô Hạo không phải cái gì tâm toán thủ là người, tự nhiên là sẽ không làm đến tùy tiện giết đi một cái thế lực, sau đó thay thế bọn hắn tiên tiêu đi vào hỗn độn bí cảnh loại chuyện này. Cũng sẽ không vận dụng tu vi của mình đi áp bách ai ai từ bỏ tiến vào, chính mình thay thế hắn đi vào tiền bối, ngươi dự định tiến vào hỗn độn bí cảnh bên trong." Lâm Thủy Nhu bọn người nghe được Nô Hạo mà nói, nhao nhao trợn to trong mắt, có chút không dám tin tưởng nói nói. Dù sao mặc dù Nô Hạo nhìn qua rất trẻ trung, nhưng là tại huyền thiên giới bên trong dung nhan bất lão nhiều người đi, lại thêm Nô Hạo tu vi cường đại, cho nên bọn hắn cũng không có cảm thấy Nô Hạo rất trẻ trung nhưng lạ bây giờ Ngô Hạo lại còn nói hắn vẫn chưa tới 1000 tuổi, cái này đặt hỏi ai sẽ tin tưởng đâu. Nhưng nhìn Ngô Hạo vẻ mặt thành thật bộ dáng, bọn hắn lại là liền hoài nghi mà nói lời nói đều nói không nên lời, dù sao vạn nhất Ngô Hạo trong cơn tức giận diệt bọn hắn làm sao bây giờ? Đâu em? Tiền Bối, môn hạ của ta một cái đệ tử tự nguyện tự bỏ tiến vào hỗn độn bí cảnh bên trong, đã như vậy mà nói, vậy thì do Tiền Bối thay thế đi vào đi. Vẹn vẹn trước mắt thời gian, Lý Thái Bạch liền dẫn đầu mở miệng nói ra, cái này khiến Lôi Vạn Vân thầm mắng một tiếng la hổ ly, thế mà bị hắn vượt lên trước. Mặc dù tiến vào Hỗn Độn Bí cảnh bên trong sau khi đi ra thấp nhất thành tựu đều là Chu Đế, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đối với tiến vào Hỗn Độn Bí cảnh bên trong, cùng trước mặt Ngô Hạo giao hảo mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu là Ngô Hạo một cái vui vẻ, trợ giúp bọn hắn đột phá tới Đại Đế mà nói, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Nghe được Lý Thái Bạch mà nói, Ngô Hạo nhịn không được thở dài một hơi, sau đó có chút chần chừ mở miệng dò hỏi thật không có vấn đề sao? Sẽ có hay không có chút làm khó dễ ngươi? Nếu là để ý mà nói kỳ thật có thể cự tuyệt. Nhìn xem Ngô Hạo dáng vẻ, Lý Thái Bạch nội tâm mặc dù có chút cảm thấy Ngô Hạo là tại ý thế người, nhưng vẫn là gạt ra một bộ nụ cười hiền hòa vội vàng nói làm sao lại thế, tiền bối chính là chúng ta huyền thiên giới quý nhân, tiền bối vui vẻ là được rồi. Ta, cũng không phải nói bạn tọa là cái gì ý thế hiệp người hạ người, đã ngươi thanh liên thánh địa một người bằng lòng từ bỏ tiến vào hỗn độn bí cảnh mà nói, như vậy, viên đan dược này liền xem như là bạn tọa cho các ngươi thanh liên thánh địa đền bù a. Lô Hạo dứt lời, trực tiếp theo hệ thống trong không gian lấy ra một cái đan dược mà ở miếng kia đan dược xuất hiện một cái mắt, ở đây tứ đại thánh địa chi chủ hô hấp cũng không khỏi run rợn lập, bọn hắn đều là chuẩn đế, nhưng đều có thể theo nô hạo trong tay đan dược bên trong cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại lực hấp dẫn. Cái loại cảm giác này, tựa như là kẻ yếu đối với lực lượng khát vọng đồng dạng. Nuốt nước miếng một cái, Lý Thái Bạch bọn người đem nội tâm dục vọng đè xuống dưới, sau đó mới nhìn hướng nô hạo dò hỏi tiền bối, đây là. Viên đan dược này chính là huyết đế đan, tên như ý nghĩa, chỉ cần nuốt vào luyện hóa về sau liền có thể trở thành đại đế, nhưng là Đối với tương lai tu luyện sẽ có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là sẽ hư hao căn cơ, cho nên không tất yếu tình hướng hạ bản tọa không đề nghị các ngươi uống. Lô Hạo giải thích nói, huyết đế đan chỉ có thể hư hao căn cơ, từ đó ảnh hưởng đến tương lai tu luyện, nhưng cũng không có đem đường cho phá hỏng. Nhưng Lô Hạo cũng sẽ không đem huyết đế đan giao cho Ngô gia đám người uống, dù sao đối với huyết đế đan, Lô Hạo càng thêm hy vọng bọn họ có thể từng bước một tu luyện tới lại đế, kể từ đó sức chiến đấu khả năng càng thêm cường đại một chút. Nghe được Lô Hạo mà nói, Lý Thái Bạch mấy người cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng đối với bọn hắn mà nói, có thể đột phá tới đại đế cũng đã xem như rất tốt sự tình về phần ảnh hưởng căn nguyên cơ ảnh hưởng đến tương lai tu luyện, liền đại đế đều không thể đột phá, chỗ nào lo lắng đạt được chuyện tương lai đâu, đạt tạo tiền bối, tiền bối nếu là ngày sau có chỗ nhu cầu mà nói, ta thanh liên thánh địa bằng lòng dốc hết toàn lực trợ giúp tiền bối. Lý Thái Bạch nhận lấy Ngô Hạo đưa tới đan dược sau, liền 90 độ cúi đầu, thái độ cực kỳ thành khẩn nói rằng đây là cùng Ngô Hạo biểu trung tâm thời điểm, dù sao Lý Thái Bạch biết, nếu là thật sự xuất hiện Ngô Hạo chuyện không giải quyết được, bọn hắn thanh liên thánh địa cũng tuyệt đối không giải quyết được, cho nên Lý Thái Bạch cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Ngô Hạo cũng là không có để ý, dù sao thủ hạ đi, càng nhiều càng tốt. Mà một bên Lâm Thủy Nhu ba người nhìn xem Lý Thái Bạch trong tay huyết đế đan, ánh mắt bên trong tràn đầy khao khát, nhưng bởi vì Ngô Hạo liền đứng ở chỗ này, cho nên bọn hắn cũng không tiện mở miệng. Chỉ có thể nhìn Lý Thái Bạch đem huyết đế đan thu vào sau đó nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy tự hào kiêu căng. Chương 106. Thế tử lai lịch cũng không đơn giản. Chương 106. Thế tử lai lịch cũng không đơn giản. Tại nhận lấy đến huyết đế đan về sau, Lý Thái Bạch liền ngựa không ngừng vó hướng phía Thanh Liên Thánh Điệu đuổi đến trở về, sợ trong tay huyết đế đan bị mất đi. Mà tại Thanh Liên Thánh Điệu bên trong tồn tại mấy tôn thọ nguyên sắc khô kiệt chuẩn đế lão tổ. Lý Thái Bạch ý nghĩ là để bọn hắn nuốt xuống huyết đế đan sau đó đột phá tới lại đế, từ đó để bọn hắn thanh liên thánh địa tạm thời trở thành tứ đại thánh địa bên trong cường đại nhất trình độ. Tại sao là tạm thời đâu? Đó là bởi vì Lý Thái Bạch thật sâu biết, Lâm Thủy Nhu đem lưỡi nhi gả cho Ngô Nghị Phàm, có tầng này dạng buộc ở chỗ này, Nhu Thủy Thánh địa có thể theo Ngô gia đạt được chỗ tốt tuyệt đối phải so với bọn hắn thanh liên thánh địa muốn bao nhiêu, cho nên đằng sau Nhu Thủy Thánh địa xuất hiện đại đế cũng tuyệt đối không kỳ quái hắc hắc, Ngô Tiền Bối, ta kinh lôi thánh địa cũng có được hai vị tiên tiêu không có ý định tiến vào hỗn độn bí cảnh, không biết rõ Ngô Tiền Bối Phải chăng còn dự định lường nô gia những người còn lại tiến vào hỗn độn bí cảnh đâu? Lôi Vạn Vân nương đến Ngô Hạo bên người, khắc khuôn mặt là định nọn nụ cười nói rằng, "Ngô Hạo lại là khoát tay náo, trực tiếp từ chối tính toán, ta Ngô gia còn lại tu sĩ không có ý định tiến vào hỗn độn bí cảnh bên trong, nếu là ngày khác có cơ hội mà nói rồi nói sau." Mặc dù Ngô Hạo từ chối, nhưng là Lôi Vạn Vân cũng không có nhu chí, chỉ cần có thể cùng Ngô Hạo giao hảo quan hệ là được. Khi lấy được tiến vào hỗn độn bí cảnh danh này sau, Ngô Hạo liền khởi hành về tới Ngô gia trụ sở bên trong. Chỉ là tại trở về không bao lâu, Lâm Thiên Ý liền phát tới tin tức cái kia, "Ngô Hạo nhà" Không biết rõ cái kia huyết đế đan còn có hay không nha. Cái kia ta có một người bạn mong muốn hỏi ngươi cầm hai cái. Nhìn xem Lâm Thiên Ý gửi tới tin tức, Lôi Hạo lông mày nhíu lại đối với Lâm Thiên Ý cái này Tô Sảo Nhiên dượng phụ mà nói mà nói, Lôi Hạo vẫn là cực kỳ kính trọng, cho nên tại đối phương không có nói ra đến cái gì quá mức quá mức yêu cầu tình huống hạ, Lôi Hạo cũng sẽ không từ tuyệt. Cho nên Ngô Hạo liền tin tức trở về, nói có, đợi chút nữa cho hắn đưa đi. Hơn nữa Ngô Hạo cũng dự định theo Lâm Thiên Ý trong miệng nhìn xem có thể hay không biết Tô Sảo Nhiên trên người càng nhiều tin tức, có thể hay không tìm tới Tô Sảo Nhiên cha mẹ ruột. Rất nhanh Ngô Hạo liền tới tới rừng Vạn Hoa Thánh Địa bên trong, tìm tới khắp khuôn mặt là vui mừng Lâm Thiên Ý mà Lâm Thiên Ý khi nhìn đến Ngô Hạo về sau, trên mặt vui mừng càng lớn, "Ngô Hạo ngươi đã đến nha, mau mau vào chỗ a." Dứt lời, Lâm Thiên Ý trực tiếp vị Ngô Hạo ngồi xuống, làm cho đối phương trực tiếp gọi mình là Ngô Hạo đây là Ngô Hạo chính mình đáp ứng. Dù sao Lâm Thiên Ý tốt xấu là Tô Xảo Nhiên trợ phụ, nhưng hắn gọi mình là Ngô Tiền Bối không khỏi cũng quá xa lạ đang dưới trướng đến về sau, Ngô Hạo theo hệ thống trong không gian lấy ra hai cái huyết đế đan, trực tiếp giao cho Lâm Thiên Ý trong tay. Mà Lâm Thiên Ý tại nhận lấy huyết đế đan sau, hiện ra nụ cười trên mặt căn bản không dừng được. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Vạn Hoa Thánh Điệu Thế mà có thể ở chính mình dẫn đầu hạ đi hướng như thế phồn vinh tương lai. Tại Lâm Thiên Ý đem huyết đế đang cho nhận lấy đến về sau, Ngô Hạo lúc này mới lên tiếng, biểu lộ có chút nghiêm túc dò hỏi nhạc phụ, "Ta muốn theo ngươi hỏi thăm một chút, ngươi đến cùng là ở nơi nào thu dưỡng xảo nhân?" Nghe được Ngô Hạo mà nói, Lâm Thiên Ý biểu lộ cũng theo đó thay đổi, vô cùng phiền muộn, giống như là đang nhớ lại cái gì đồng dạng, hồi lâu sau mới thở dài một hơi nói rằng ta là tại hỗn độn bí cảnh chung quanh thí thần sơn chung quanh nhặt được xảo nhân, lúc trước ta ngay tại bên ngoài lịch luyện, đương nhiên nghe được một hồi hài nhi khóc nghỉ non thanh âm, theo thanh âm tìm đi. Ta tại một chỗ trong sơn động tìm tới vẫn là hài nhi xảo nhân. Đồng thời ta tại xảo nhân trên thân tìm tới một khối ngọc bội, phía trên điêu khắc một cái tô chữ, cho nên ta mới khiến cho xảo nhân họ Tô, đồng thời gọi xảo nhân. Nghe được Lâm Thiên ý mà nói, nô hậu biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng, xem ra chính mình thê tử lai lịch cũng không bình thường nha. Tại chính mình đột phá tới Đại La Kim Tiên về sau liền đã từng trợ giúp qua Tô xảo nhân tại Huyền Thiên giới bên trong tìm kiếm qua Tô xảo nhân huyết mạch, nhưng chỉ là rất đáng tiếc, ngoại trừ Ngô gia người bên ngoài, Huyền Thiên giới bên trong không một người cùng Tô xảo nhân có quan hệ máu mủ. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Tô Sảo Nhiên gia tộc đã bị tiêu diệt, một người sống đều không có loại kia, nhưng loại này xác suất rất nhỏ, dù sao lúc trước Lâm Thiên ý dù sao cũng là chí tôn cấp bậc cường giả, tại hắn phát hiện Tô Sảo Nhiên thời điểm liền trợ giúp qua Tô Sảo Nhiên tìm kiếm huyết mạch quan hệ tổ đại, nhưng cũng không có tìm tới. Loại thứ hai khả năng chính là Tô Sảo Nhiên rất có thể cũng không phải huyền tiên giới bản địa người, so với cái trước, nô hạo vẫn là càng có khuynh hướng cái sau. Bởi vì Tô Sảo Nhiên cũng cho nô hạo nhìn qua điều khắc Tô chữ ngọc bội, nô hạo có thể phát giác được, kia là một khối hàng thật giá thật tiên khí, chỉ là uy năng không còn tồn tại mà thôi. Tại huyền tiên giới bên trong, Căn bản không có khả năng tồn tại có tiên khí thế lực Lô Hạo nha, ta hy vọng ngươi nếu là có năng lực mà nói, vẫn có thể trợ giúp tiểu nhân đứa bé kia tìm tới tộc nhân của nàng a, dù sao tiểu nhân đứa bé kia ta đã từng mấy lần thấy được nạng một thân một mình mà người, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với người nhà khát vọng. Mặc dù ta đưa cho người nhà nàng yêu mến, nhưng ta cũng có thể cảm nhận được, kỳ thật nội tâm của nàng vẫn là vô cùng khát vọng có thể nắm giữ chân chính người nhà. Lâm Thiên Ý nhìn về phía Lô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy thỉnh cầu. Lô Hạo nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống nhạc phụ ngươi liên tâm đi, tiểu nhân là thế tử của ta, ta là sẽ không để cho nàng cô vui. Đáp ứng sau Lô Hạo liền trở về, bất quá bây giờ không phải hẳn là tìm kiếm thế tử gia tộc thời điểm, dù sao trong thời gian ngắn Ngô Hạo không muốn lại đến đi một lần thượng giới. Hơn nữa Ngô Hạo cũng không xác định tại thượng giới bên trong thế tử gia tộc là cái gì cấp bậc thế lực, còn nữa chính là thế tử đã có thể bị người đưa đến huyền thiên giới bên trong đến, chắc hẳn Tô gia cũng đã gặp cái gì chuyện không tốt. Cho nên tại không có tuyệt đối cường đại thực lực trước đó, Lô Hạo sẽ không tùy tiện động thủ. Chương 107, tiến vào. Chương 107, tiến vào. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh liền đi tới hỗn độn bí cảnh mở ra vào cái ngày đó. Tại tứ thánh thi đấu bên trong thắng được 100 vị trí đầu tiên, tiêu nhóm ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng chờ mong. Đương nhiên, ngoại trừ một vị nào đó Thanh Liên Thánh Địa Tiên Kiêu bên ngoài đương nhiên, vì lèn bổ vị kia tiên tiêu, Lý Thái Bạch cũng hứa hẹn đối phương tuyệt đối sẽ trợ giúp đột phá tới chuẩn đế hậu kỳ, lúc này mới đem việc này cho nên xuống dưới. Bất quá nếu là Thanh Liên Thánh Địa có một vị hàng thật giá thật đại đế mà nói, như vậy bồi dưỡng một vị chuẩn đế hậu kỳ căn bản coi như không là cái gì vấn đề lớn hỗn độn bí cảnh mở ra nha. Tại trụ sở bên trong, Lôi Hạo nằm ở trên giường, mở to mắt nhìn về phía hỗn độn bí cảnh phương hướng. Tất cả xôi không gian nô hạo đều có thể nhìn thấy tại trung vực trung lương nhất đại sơn bên trong, một đạo to lớn không gian chi môn chậm rãi rộng mở, phía ngoài cấm chế cùng theo đó tiêu tán ra. Một giây sau, Lâm Thủy Nhu bọn người liền xuất hiện ở nô hạo trước mặt nô tiền đối, hỗn độn bí cảnh mở ra, không biết rõ ngải có phải không. "Ân, đi thôi." Nô hạo đứng dậy, nhìn về phía Lâm Thủy Nhu bọn người nhẹ nói. Hắn muốn đi vào hỗn độn bí cảnh chuyện này cũng không có nói cho ngoại trừ Lâm Thủy Nhu bốn đại thánh chủ bên ngoài bất luận kẻ nào, nếu là Tô Sảo Nhiên bọn người biết được chính mình tiến vào hỗn độn bí cảnh bên trong mà nói, như vậy thì sẽ khuyết thiếu lực luyện hiệu quả. Gật đầu một giây sau, Nô Hạo liền từ Lâm Thủy Nhu đáng người trước mặt biến mất không thấy, đợi đến hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới hỗn độn bí cảnh trước đó. Nhìn xem trước mặt to lớn không gian chi môn, Nô Hạo biểu lộ hơi có vẻ hiếu kỳ, dù sao đây cũng là chính mình lần thứ nhất tiến vào bí cảnh, mặc dù nói đối với huyền thiên giới rất lớn một bộ phận bí cảnh lấy Nô Hạo tu vi hiện tại cho dù là không đi vào cũng có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong. Nhìn xem trung quanh tại hỗn độn bí cảnh bên trong trấn thủ tứ đại thánh địa chuẩn đế trưởng lão, Nô Hạo cũng không có mở miệng nói chuyện, trực tiếp một bước bước vào tới không gian đại môn bên trong. Mà lấy Nô Hạo tu vi, trừ phi hắn chủ động phát ra khí tức Nếu không mà nói Huyền Thiên giới bên trong căn bản sẽ không có người phát giác được hắn tồn tại. Theo Ngô Hạo bước vào tới không gian đại môn, trong mắt của hắn trung quanh hình tượng tùy theo bắt đầu vàng mẹo, nhưng không lâu, chỉ là mấy hơi thở liền lại lần nữa bình tĩnh trở lại, chỉ là hết thảy chung quanh đều biến không giống như vậy. Ngô Hạo đã tiến vào hỗn độn bí cảnh bên trong. Khi tiến vào tới hỗn độn bí cảnh về sau, Ngô Hạo thể nội cường đại thần thức trực tiếp hướng phía chung quanh quét sạch mà đi, trong chốc lát hỗn độn bí cảnh bên trong mọi thứ đều bị Ngô Hạo thu hết vào mắt. Hắn có thể nhìn thấy tại cách đó không xa thê tử của mình Tô Sảo Nhiên đang mang theo Nhi Tử Ngô Như Long cùng cháu trai Ngô Cản Khôn Ngô Tề Thiện cùng nhau đối chiến một cái chí tôn cảnh yêu thú, nương tựa theo cường đại trang bị lấy xuống chí tôn cảnh yêu thú chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn thấy Ngô Nghị Phàm đang mang theo Lâm Tử Hinh tại hỗn độn bí cảnh bên trong chơi đùa, dù sao hỗn độn đại đế khả năng cũng không có nghĩ đến thế mà có thể có người tại ngàn tuổi phía dưới tu luyện tới cường đại như thế trình độ a đương nhiên, nơi này cường đại đặc biệt là Ngô Nghị Phàm người không phải Lâm Tử Hinh. Tại Hỗn Độn Đại Đế thời đại kia có thể ở ngàn tuổi phía dưới tu luyện tới chuẩn đế nhiều vô số kể, chỉ có có thể đột phá tới đại đế khả năng được xưng là chân chính tiên tiêu, Hỗn Độn Đại Đế đúng là như thế. Căn cứ Huyền Thiên giới giới sử ghi chép, Hỗn Độn Đại Đế tại 690 năm tuổi năm đó chính thức đột phá bình cảnh tấn thăng làm đại đế cương giả, cũng bị ca tụng là Huyền Thiên giới trẻ tuổi nhất đại đế. Về phần Ngô Nhất Đạm mà nói, thì là mang theo Thiên Vũ Sơn kia 4 vị thiên kiêu tại Hỗn Độn bí cảnh bên trong lịch luyện lấy, chỉ có thể nói Thiên Vũ Sơn kia 4 vị thiên kiêu vận khí không tệ, đều tấn thăng đến 100 vị trí đầu bên trong. Trong đầu một hồi suy nghĩ, Ngô Hạo liền đem thần thức cho thu hồi lại. Hắn cảm giác được hỗn độn bí cảnh bên trong tồn tại một chút thú vị đồ vật, có lẽ có thể đi qua nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Lô Hạo trực tiếp một bước rơi xuống, biến mất ngay tại chỗ bên trong. Hỗn độn bí cảnh được vinh dự trưởng thành tính bí cảnh, chỉ là tại hỗn độn bí cảnh bên trong tiên tài địa bảo sẽ trưởng thành, mà không phải chỉ yếu thú gì gì đó đều sẽ trưởng thành, cho nên tại hỗn độn bí cảnh bên trong tồn tại không ít đế cấp tiên tài địa bảo thậm chí là tiên cấp tiên tài địa bảo. Chỉ là mặc dù tồn tại đế cấp thậm chí tiên cấp tiên tài địa bảo, nhưng căn cứ tu tiên giới định luật đến xem, tại tiên tài địa bảo chúng quanh đều sẽ tồn tại đem đối ứng bảo hộ thú. Mặc dù yêu thú sẽ không trưởng thành đột phá tự hạ, nhưng phổ biến đều là chí tôn thậm chí là còn có chuẩn đế cấp bậc yêu thú, cho nên muốn có được Quý giá Thiên tài địa bảo cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Nhưng là đối với Ngô Hạo mà nói lại không tính là gì, cho nên trước khi đến hắn muốn qua địa phương thời điểm, mỗi một chỗ Ngô Hạo đi ngang qua địa phương yêu thú cùng thiên tài địa bảo Ngô Hạo đều không có buông tha, có thể nói cả tòa hỗn độn bí cảnh bên trong thiên tài địa bảo trên cơ bản đều bị Ngô Hạo cho hao đi. Chỉ để lại đến đem đối ứng yêu thú lưu lại tại nguyên chỗ vẻ mặt ngượng ngứ, nhưng là bởi vì hỗn độn đại đế thiết định chương trình cho nên cũng chỉ có thể lưu tại nguyên địa, dẫn độ chờ đợi lấy người hữu duyên tới cửa đến. Hãy đem thiên tài địa bảo đều cho lấy đi sau, rất nhanh Lôi Hạo liền tới tới tại Hỗn Độn Bí Cảnh Tây Nam một tòa đại sơn bên trong chính là chỗ này a. Dựa theo ta cảm ứng, Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa hẳn là chính là chỗ này. Lôi Hạo nội tâm thầm nghĩ, hắn có thể phát giác được nơi đây không gian khí tức cùng Hỗn Độn Bí Cảnh bên trong địa phương khác không gian khí tức khác biệt, cho nên lúc này mới suy đoán nơi đây rất có thể sẽ là Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa chi địa. Quả nhiên, tại đi tới tòa này đại sơn bên trong sau, tại thần thức bao trùm thức dò xét phía dưới, rất nhanh Lôi Hạo đã tìm được một cái sơn động trước đó quả nhiên, Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa hẳn là chính là chỗ này. Kế tiếp liền hẳn là dẫn đạo một đường tới nơi này. Cảm giác trong sơn động tất cả, Lão Hạo biểu lộ ngưng trọng, thầm nghĩ, tiến đến hỗn độn bí cảnh có hai cái thiên mệnh chi tử, nhưng chỉ có Ngô Nhất Đạo có cùng Hỗn Độn Đại Đế giống nhau hỗn độn thể. Mặc dù một đạo cũng không có tu luyện Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa Hỗn Độn Kình, nhưng Hỗn Độn Nhất Đạo hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ tương đồng. Nếu là có thể đạt được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa mà nói, chắc hẳn có thể trợ giúp một đạo đạt được không ít cảm ngộ a nghi tới đây, Lão Hạo rất nhanh liền rời đi lại sơn, đồng thời cảm giác được Ngô Nhất Đạo đang mang theo Liễu Như Yên bọn người ở tại kệ bên này cách đó không xa, cũng liền thuận tiện nàng làm việc. Một giây sau, Lô Hạo trực tiếp lấy ra tiên kiếm, khí tức kinh khủng trực tiếp hướng phía trung quanh quét sạch mà đi. Xem như thiên mệnh chi tử, Ngô Nghị Phàm cùng Ngô Nhất Đạo đều trước tiên lòng có cảm giác phát huy ra thiên mệnh chi tử tầm bảo thử đã tính, nhìn về phía tiên kiếm phương hướng Nghị Phàm, thế nào? Lâm Tử Hinh nhìn về phía một bên biểu hiện được có chút không đúng Ngô Nghị Phàm dò hỏi. Mà Ngô Nghị Phàm thì là biểu lộ ngưng trọng, hồi lâu sau mới lên tiếng ta cảm nhận được bên kia có cái gì, có khả năng hấp dẫn ta độ vận. Nghe vậy, Lâm Tử Hinh ánh mắt cũng không nhịn được sáng lên, Ngô Nghị Phàm thật là có đại đế chí lực, khả năng hấp dẫn Ngô Nghị Phàm độ vật hạ có thể là phần vận. Cho nên chúng ta hiện tại Qua xem một chút đi, ngược lại cũng lãng phí không là cái gì thời gian, hơn nữa ta cũng có thể cảm giác được tại bí cảnh bên trong không có cái gì đồ vật có thể uy hiếp được ta." Ngô Nghị phàm dứt lời, liền trực tiếp mang theo Lâm Tử Hinh hướng bí cảnh Tây Nam phương hướng tiến đến. Chương 108. Lộ Nhất Đạo tới trước hiện trường. Chương 108. Lộ Nhất Đạo tới trước hiện trường Thánh tử, thế nào? Liễu Như Yên dẫn đầu phát hiện Lộ Nhất Đạo không thích hợp, thế là nhẹ giọng dò hỏi. Nghe được Liễu Như Yên mà nói, Lộ Nhất Đạo lúc này mới kịp phản ứng, nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt Trố Sâu mang theo một tia nghiêm trọng, nhìn về phía Tây Nam phương hướng mở miệng nói ra chỉ là đã nhận ra thú vị đồ vật mà tôi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, liền hướng phía Tây Nam phương hướng tiến đến, Liễu Như Yên bọn người thấy thế vội vàng đi theo. Lấy Ngô Nhất Đạo Thánh Vương Sơ Kỳ tu vi lại thêm hỗn độn thể gia trì, cho dù là đối đầu Chí Tôn Sơ Kỳ cũng có thể có lực đánh một trận. Rất nhanh, xem như nội tâm người thừa kế, Ngô Nhất Đạo dẫn đầu đi tới truyền thừa Đại Sơn bên trong. Tại đi tới truyền thừa Đại Sơn về sau, giống như là từ nơi sâu xa có đồ vật gì chỉ dẫn lấy Ngô Nhất Đạo hướng phía cái kia vận mệnh sơn động đi đến. Quý Bác Đạt đi theo Ngô Nhất Đạo sau lưng, nội tâm có chút không hiểu, lấy hắn đại thánh hộ kỳ tu vi cũng không phát hiện được xung quanh nơi này có độ vật gì, cho nên thánh tử đại nhân dẫn bọn hắn tới đây là làm gì chứ? Chỉ là còn không đợi Quý Bác Đạt hỏi thăm, một giây sau một cái sơn động thình lình xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thấy thế, thế Ngô Nhất Đạo không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp liền chui đi vào, tựa như là bên trong tồn tại cái gì rất khả năng hấp dẫn hắn đồ vật đồng dạng thánh tử. Nhìn thấy Ngô Nhất Đạo biến mất ở trước mặt bọn họ, Quý bác đạt bọn người gấp, nếu là Ngô nhất đạo ở trước mặt bọn họ sẽ ra chuyện mà nói, chỉ sợ là bọn hắn có thể ra ngoài Vũ Thánh nạp cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Ngị tới đây, Liễu Như Yên cắn răng một cái dẫn đầu đi theo, Quý bác đạt thấy thế vội vàng đuổi theo, Khang Thế Phục cùng Tịch Diệp Cơ cũng liền bận bịu đi theo. Rất nhanh, năm người đều biến mất tại trong sân động. Liên tại bọn hắn biến mất một giây sau, Ngô Nghị Phàm mang theo Lâm Tử Hình cũng xuất hiện ở nơi này, xuất hiện trong nháy mắt Ngô Nghị Phàm nhíu mày kỳ quái, dựa theo cảm giác của ta hẳn là nơi này nha, làm sao lại không thấy? Nhưng là liên tục dò xét phía dưới Ngô Nghị Phàm vẫn không thể nào tìm tới chỉ có thể vẽ mặt hề bại mang theo Lâm Tử Hinh rời khỏi nơi này. Loại vật này liền cùng vận mệnh không sai biệt lắm, thuộc về thiên mệnh chi tử liền xem như bị sớm bị người khác tìm tới cũng căn bản mang không đi, chỉ có thiên mệnh chi tử mới có thể có tới. Thí dụ như nói nhảy núi, trong 100 người chỉ có thể có một người nhảy đi xuống chẳng những không chết có có thể được cao nhân truyền thừa, còn lại 99 đều sẽ thịt nát xương tan, cái này chính là vận mệnh đã định trước. Nhìn thấy Ngô Nhất đạo tiến vào truyền thừa chi địa, nụ trong bóng tối Ngô Hạo lúc này mới lộ ra hài lòng biểu lộ 100 vạn lần hỗn độn đại đế truyền thừa, cũng không biết có thể được tới thứ gì. Ngô Hạo nội tâm thầm nghĩ: Mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Nhất Đạo khi tiến vào tới Sơn Động trong nháy mắt liền bị trong Sơn Động không gian đại trận cho tiếp đón được một cái không gian khác bên trong. Nhìn xem trước mặt trắng lệ kim quang đại điện, Ngô Nhất Đạo nội tâm vui mừng, xem ra chính mình thật đúng là tìm tới cái gì đồ vật ghê gớm nha. Ngay tại Ngô Nhất Đạo đến về sau, Liễu Như Yên mấy người cũng lục tục xuất hiện trong đại điện, khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo về sau nội tâm lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền bị hết thảy chúng quanh hấp dẫn ánh mắt, giống như là nghĩ tới điều gì, Quý Bác Đạt vẻ mặt kích động nói rằng nơi đây không phải là Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa chi địa phải không? Theo Quý Bác Đạt mà nói nói xong hạ, một giây sau Chỉ thấy trên mặt đất nổi lên điểm điểm quang mang, hướng phía Ngô Nhất Đạo đám người trước mặt bay đi. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, một đạo vô cùng to lớn hư ảnh liền bị vô số điểm sáng hình thành ở trước mặt bọn họ bọn nhỏ, xem ra các ngươi hẳn là người hữu duyên đi, hoan nên các ngươi đi vào chuyện thừa của ta chi địa. Cái bóng mờ kia khắp khuôn mặt là cùng ái nụ cười, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo đám người nói đương nhiên, cùng nó nói là cùng Ngô Nhất Đạo bọn người nói, càng giống là chỉ đối Ngô Nhất Đạo nói, tại tiến đến trong nháy mắt, liền cảm giác được Ngô Nhất Đạo trên thân có cùng hắn giống nhau khí tức, hỗn độn thể. Khang Thế phục sắc mặt kích động, trong giọng nói một chút kỳ vọng mở miệng nói tiếng đối. Ngài là Hỗn Độn Đại Đế sao? Không tệ, bản tôn chính là Hỗn Độn Đại Đế, bất quá cùng nó nói bạn tôn là Hỗn Độn Đại Đế, có lẽ nói bạn tôn là Hỗn Độn Đại Đế lưu lại một vết thần niệm càng thêm phù hợp bất quá. Trước mặt Hỗn Độn Đại Đế thoải mái thừa nhận thân phận của mình, mà khi biết trước mặt chính là Hỗn Độn Đại Đế về sau, ngoại trừ Ngô Nhất Đạo bên ngoài liệu như yến bốn người đều kích động đến áp chế không nổi. Dù sao Hỗn Độn Đại Đế đây chính là trong truyền thuyết tồn tại nha, đã từng trấn áp huyền thiên giới trọn vẹn một vạn năm lâu, nếu không phải là bởi vì phi thăng, chỉ sợ huyền thiên giới nhiều ít tiên tiêu còn không biết lúc nào thời điểm mới có thể ra đầu đâu. Không ít người cũng từng cầm Hỗn Độn Đại Đế cùng đường với em so sánh, chỉ là hai người thân ở tại khác biệt thời đại bên trong, so sánh tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bất quá căn cứ bên ngoài chiến tích đến xem vẫn là Hỗn Độn Đại Đế càng khủng bố hơn một chút các ngươi đã tìm tới nơi này đến, chắc hẳn các ngươi cũng hẳn là ôm đạt được bản tôn truyền thừa mà đến đây đi, đã như vậy mà nói, như vậy các ngươi có nguyện ý hay không tham gia bản tôn thiết trí khảo nghiệm, chỉ có thông, qua được bản tôn khảo nghiệm, các ngươi mới có thể có tới bản tôn truyền thừa. Hỗn Độn Đại Đế nhìn về phía Ngô Nhất Đạo nhẹ nói, Liễu Như Yên bọn người không chút do dự gật đầu đáp ứng lên Hỗn Độn tiền ngôi. Chúng ta bằng lòng tham gia khảo nghiệm." Chỉ có Ngô Nhất Đạo trầm mặc một hồi sau mới nhẹ nói ta bằng lòng. Nghe vậy, Hỗn Độn Đại Đế khắp khuôn mặt lạ vui mừng, chính mình lưu tại Viễn Thiên giới bên trong truyền thừa rốt cục muốn bị đạt được sao? Mặc dù hắn chỉ là Hỗn Độn Đại Đế một vị thân nhiệm, nhưng cảm giác tin tưởng trước mặt 5 người tình huống không đáng kể chút nào việc khó, mà cảm giác của hắn bên trong trước mặt chỉ có Ngô Nhất Đạo một người có thể được tới truyền thừa của mình. Khang Thế Phục bọn người căn bản không có cơ hội. Mặc dù nói Ngô Nhất Đạo chính là hắn cảm thấy thích hợp nhất người thừa kế, nhưng là làm sao hắn chỉ là một đạo chương trình, không cách nào tự tác chủ chương đem truyền thừa giao cho Ngô Nhất Đạo. Cho nên cũng chỉ có thể nhường Ngô Nhất Đạo tham gia khảo hạch, bất quá đối với Ngô Nhất Đạo mà nói cũng không tính việc khó, chỉ là cần một chút xíu thời gian mà thôi. Mà tại năm người đều gật đầu đáp ứng sau, Hỗn Độn Đại Đế lúc này mới vung tay lên, trực tiếp đem bọn hắn đều chuyển tống tới truyền thừa của mình trong tháp. Tại truyền thừa trong tháp có 5 tầng, mỗi một tầng đại biểu cho một cái khảo nghiệm, chỉ có 5 cái khảo nghiệm đều thông qua được mới có thể có tới truyền thừa của mình đợi cho Ngô Nhất Đạo bọn người tiến vào truyền thừa tháp về sau. Hỗn Độn Đại Đế biểu lộ mới biến ngưng trọng lên, nhìn về phía không gian truyền thừa bên ngoài, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng đạo hữu, đã tới, vậy thì tiến đến một lần a. Theo Hỗn Độn Đại Đế mà nói nói xong hạ, một giây sau, Lôi Hạo không nhìn thẳng không gian hạn chế, tiến vào không gian truyền thừa đi vào Hỗn Độn Đại Đế trước mặt. Chương 109, Cẩn thận huyết hồn môn. Chương 109, Cẩn thận huyết hồn môn không hổ là Hỗn Độn Đại Đế, thế mà có thể phát hiện được ta tồn tại. Lôi Hạo nhìn xem trước mặt Hỗn Độn Đại Đế, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi nghiêm trọng. Hắn nhưng là Đại La Kim Tiên, nhưng dù vậy vẫn là bị Hỗn Độn Đại Đế cho đã nhận ra, cho nên hiện tại Hỗn Độn Đại Đế đến cùng là thực lực gì nha đạo hữu nói đùa, không đến ngàn tuổi liền đạt đến trình độ như vậy, đạo hữu không đơn giản nha. Hỗn độn đại đế biểu lộ giống nhau ngưng trọng, nếu không phải là Ngô Hạo không cẩn thận tiết lộ một tia khí tức, hắn còn phát hiện không được Ngô Hạo tồn tại đâu. Nhưng lại để cho nhất hắn khiếp sợ là Ngô Hạo tu vi, không đến ngàn tuổi lại đạt đến đại đế phía trên, phải biết liền xem như hắn đều không có khủng bố như thế thành tựu nha. Dứt lời, giữa hai người liền sa vào đến như chết trong trầm mặc, thật lâu, Ngô Hạo mới mở miệng, dược khí mang theo có chút tìm tòi nghiên cứu ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, đường đường hỗn độn đại đế hiện tại phi thăng tới thượng giới về sau đến cùng tu luyện đến cảnh giới gì đâu? Nghe vậy, hỗn độn đại đế khí tức trên thân cũng theo đó bắt đầu trầm mặc. Hồi lâu sau mới thở dài một hơi nói rằng ta cũng không biết, ta cùng bạn Tôn đã mất liên lạc đã lâu, nhưng là tại mất liên lạc trước đó, bạn Tôn chính là Tiên Tôn Đỉnh Phong. Lô Hạo nghe vậy nội tâm một hồi chấn kinh, Tiên Tôn Đỉnh Phong, phải biết liền xem như hắn hiện tại cũng mới chỉ là Đại La Kim Tiên trung kỳ mà thôi, toàn lực bạo phát xuống đạo ngưỡng phạt tiên vương, nhưng nếu là đối đầu Tiên Tôn, không đúng, liền xem như đối đầu Tiên Hoàng mà nói cũng chỉ có thể rơi vào một cái thập tử vô sinh kết quả. Nói cách khác nếu là Hỗn Độn Đại Đế bản thể đích thân tới mà nói, như vậy chính mình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá đang nghe được ngay cả Hỗn Độn Đại Đế Tiên Tôn đỉnh phong thực lực cường đại đều có thể thí luyện về sau, Lô Hạo nội tâm một hồi kinh ngạc, biểu lộ hơi có vẻ nghiêm trọng, chẳng lẽ cái này phía sau dính đến nhiệm vụ chính tuyến sao? Nhiệm vụ chính tuyến, giải cứu Hỗn Độn Đại Đế, đồng thời điều tra tinh tường phía sau bí ẩn. Không biết rõ vì cái gì, Lô Hạo trong lòng sinh ra loại ý nghĩ này, người có thể biết Hỗn Độn Đại Đế vì sao mất liền là sao? Lô Hạo nhịn không được dò hỏi, mà trước mặt Hỗn Độn Đại Đế chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu ta cũng không biết, bởi vì ta chỉ là một vị thần niệm mà thôi, trừ phi bổn tôn chủ động tiết lộ, nếu không mà nói ta sẽ không biết bất cứ chuyện gì. Ngay vậy, Lô Hạo thở dài một hơi, xem ra là không cách nào theo trước mặt thần niệm bên trong hiểu rõ đến bất kỳ tin tức, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước á, nhưng vào lúc này, Lô Hạo lại là nghĩ tới cái gì, biểu lộ có chút nghiêm túc dò hỏi vậy ngươi biết huyết hồn môn tin tức sao? Huyết hồn môn? Ta ngược lại thật ra biết một chút, đây là thượng giới thế lực, trong đó vẫn tồn tại tiên đế từng giả, chỉ là tại thời kỳ cường thịnh không biết rõ xảy ra chuyện gì, Mai danh nhật tích. Hỗn độn đại đế biểu lộ ngưng trọng, theo trong óc một hồi tìm kiếm mới tìm đi ra một chút xíu liên quan tới huyết hồn môn tin tức. Nghe vậy, Lô Hạo nội tâm không khỏi chìm xuống dưới không nghĩ tới huyết hồn môn thế mà còn có tiên đế cường giả, xem ra chính mình trong lúc nhất thời vẫn là không thể tùy tiện tiến về huyết hồn môn, chỉ có thể giao cho Ngô Nghị phàm bọn hắn đi giải quyết nha. Ngược lại thiên mệnh chi tử thế nào làm cũng sẽ không chết, thậm chí còn có thể phát động sắp chết mạnh lên bị động đâu sau rồi. Hàn La đạo hữu cùng huyết hồn môn có chỗ ân oán, Hỗn Độn đại đế có chút hiếu kỳ, mà Ngô Hạo thì là nhẹ nhàng lắc đầu cũng không phải là, chỉ là huyết hồn môn xuất hiện ở huyền thiên giới bên trong, đồng thời còn nguy hiểm cho tới huyền thiên giới an nguy mà thôi. Cái gì? Huyết hồn môn thế mà xuất hiện tại huyền thiên giới bên trong a? Đã như vậy mà nói Vậy đạo hữu cần cẩn thận một chút, chỉ là đáng tiếc ta cái này xóa thần niệm không cách nào ra ngoài, cũng chỉ là có đại đế cấp bộc sức chiến đấu mà thôi, nếu không mà nói nói không chừng còn có thể cho đạo hữu một chút trợ giúp. Hỗn độn đại đế biểu lộ cũng ngưng trọc lên, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi mở miệng. Lôi Hạ khoát tay áo không quan trọng, chỉ là huyết hồn môn mà thôi, ta còn không để trong lòng, hơn nữa trước mắt huyết hồn môn giống như là bị quản chế tại cái gì đồng dạng, không cách nào tại huyền thiên giới bên trong hoạt động. Hỗn độn đại đế lúc này mới an tâm không ít, dù sao liền xem như bản tôn ra tay, Tỷ lệ lớn cũng sẽ không là huyết hồn môn đối thủ, đã huyết hồn môn tạm thời không cách nào hoạt động mà nói, như vậy thì bộ dạng này xuống dưới cũng không phải không thể chuyện đằng sau Ngô Hạo lại cùng Hỗn Độn Đại Đế Hàn Nguyên lập tức, sau đó liền dự định rời đi, dù sao theo Hỗn Độn Đại Đế trong miệng hiểu rõ đến tình báo có hạn, lưu lại tự nhiên cũng không có dụng. Hơn nữa mất liên lạc trước đó Hỗn Độn Đại Đế chính là Tiên Tôn Định Phong tu vi, cái này cũng liền mang ý nghĩa Ngô Nhất Đạo có thể được tới Tiên Tôn Định Phong cấp bậc truyền thừa, hợp thành về sau Ngô Hạo liền có thể đạt được một vạn phần Tiên Đế cấp bậc truyền thừa đạo hữu, không biết rõ vị kia là người người nào. Khi nhìn đến Ngô Hạo sắp rời đi thời điểm, Hỗn độn đại đế nhịn không được thở dài dò hỏi. Lô Hạo cũng không có quay người, vẻ mặt lạnh nhạt nói rằng chỉ là ta một cái bất thành khí hậu bối mà thôi, còn mời đạo hữu có thể chiếu cố nhiều hơn một phen. Nghe vậy, Hỗn độn đại đế khẽ miệng giật một cái, nội tâm một hồi nhả dẫnh, ngươi quản, cái này gọi không nên thân. Tại Hỗn độn đại đế cảm giác bên trong, nô nhất đạo thật là muốn so hắn thiên kiêu hơn nhiều, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nô nhất đạo tỷ lệ lớn là có thể ở 300 tuổi trước đó thành đế. Bất quá nghĩ đến trước mặt Lô Hạo là muốn so nô nhất đạo càng khủng bố hơn tồn tại, kia dường như cũng không phải chuyện rất kỳ quái. Lô Hạo đi, Hỗn độn đại đế thấy thế cũng theo đó sa vào đến ngủ say bên trong đợi cho ngôn nhất đạo đạt được truyền thừa về sau hắn liền sẽ tự động cảm giác được tỉnh lại. Giới đi truyền thừa chi địa sau, nô hậu nội tâm liền bắt đầu tự hỏi bước kế tiếp hành động, hỗn độn bí cảnh mở ra về sau 5 năm về sau liền sẽ tự động đóng, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài đương nhiên, kia là tại truyền thừa không cũng có bị đạt được tình huống hạ, nếu là truyền thừa bị cầm đi mà nói, như vậy hỗn độn bí cảnh sẽ tự động quan bế hơn nữa biến mất, sẽ không lại lần xuất hiện đây cũng là truyền thừa bí cảnh số mệnh, chỉ là vì truyền thừa phục vụ, làm Chuyển thừa không có ở đây, như vậy bối cảnh tự nhiên cũng sẽ không lại có ý nghĩa thời gian 5 năm, hẳn là đệ đủ nhất đạo đạt được chuyển thừa a, chỉ là không biết là nhất đạo trước trở thành đại đế, vẫn là nghị phàm trước trở thành đại đế đâu. Lôi Hạo lúc này nội tâm thầm nghĩ, nhưng vào lúc này, biểu lộ lại là không khỏi hớ đổi, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm vị trí, chỉ thấy lúc này Ngô Nghị Phàm giống như là cảm nhận được cái gì đồng dạng, đối với Lâm Tử Hinh biểu lộ ngưng trọng nói rằng Tử Hinh, ta muốn đột phá tới Chu Đế. Dứt lời, căn bản không kịp phản ứng, Ngô Nghị Phàm liền trực tiếp nguyên địa ngồi xuống, trên thân khí tức cường đại tùy theo phong chào lên và tòa bí cảnh bên trong linh khí cũng theo đó bị hấp dẫn, hướng phía Ngô Nghị Phàm mà tới. Chương 110. Ngô Nghị Phàm phá chuẩn đế, nô nhất đạo đến truyền thừa. Chương 110. Ngô Nghị Phàm phá chuẩn đế, nô nhất đạo đến truyền thừa khí tức thật là khủng bố, không phải là bạo vật gì xuất thế phải không? T, khủng bố như thế thánh thế, không phải là hỗn độn đại đế truyền thừa xuất thế. Nhưng nó, nếu thật là hỗn độn đại đế truyền thừa mà nói, như vậy ta Trần Hán Sinh sẽ phải đi kiếm một trận canh. Theo Ngô Nghị Phàm đột phá tới chuẩn đế thời điểm kinh khủng thánh thế truyền đến, trong chốc lát toàn bộ hỗn độn bí cảnh bên trong các cường giả đều đã nhận ra. Các khuôn mặt lạ vẻ mặt kích động, hướng phía Ngô Nghị Phàm vị trí chạy đến. Lâm Tử Hinh đối với bọn hắn đến lại là lơ đễnh, dù sao một bảy kiến hơi mà thôi, liền xem như cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của mình. Nàng lúc này đang nhìn xem Ngô Nghị Phàm phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Nàng cũng rất tò mò Ngô Nghị Phàm đến cùng là quái vật gì, trẻ tuổi như vậy liền đột phá đến chơn đế, hơn nữa còn có lấy đại đế cấp bậc nhục thân, nguyên bản Lâm Tử Hinh còn có thể tu vi bên trên ép Ngô Nghị Phàm một đầu, nhưng bây giờ vô luận là tu vi hay là nhục thân, toàn bộ đều muốn bị Ngô Nghị Phàm đè dưới thân thể rải rác. Một bên khác Tô Sảo Nhiên mấy người cũng đã nhận ra nơi này khí tức, cho nên liền mang theo Ngô Như Long bọn người đang hướng phía cái phương hướng này chạy đến. Về phần Ngô Nghị Phạm bản nhân mà nói, thì là toàn thân tâm đắm chìm trong đột phá tới chuẩn đế quá trình bên trong, chỉ là quá trình này cũng không phải là rất nhanh, cũng cần kinh nghiệm một chút thời gian, cho nên thời gian này Ngô Nghị Phạm không cách nào hoạt động, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đương nhiên, liền xem như đứng ở nơi đó bất động, nhường cả tòa bí cảnh người ở bên trong cùng tiến lên cũng không phá được Ngô Nghị Phạm phòng. Rất nhanh, vị thứ nhất may mắn người xem liền tới đến nơi này, chỉ là khi nhìn đến Ngô Nghị Phạm thời điểm, Cái động tâm tựa như là bị rót một chậu nước lạnh, rốt cục chết. Lâm Tử Hinh cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, vẻ mặt lạnh nhạt nói rằng rời đi thôi, chuyện nơi đây không cần ngươi can thiệp. "Là, Thánh nữ đại nhân." Vị Tiêu Thiên Kiêu khi nhìn đến Lâm Tử Hinh, cùng cảm nhận được Lâm Tử Hinh trên thân khí tức kinh khủng về sau liền dự định quay người rời đi. Nhưng ngay tại một giây sau, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở xung quanh, thình lình đều là cảm giác được nơi đây khí tức về sau chạy tới Thiên Kiêu nhóm, chỉ là khi nhìn đến Lãng Ngô Nghị phẩm tại đột phá về sau, bọn hắn kích động tâm nhất thời nghiêm túc. Không chờ Lâm Tử Hinh mở miệng, bọn hắn liền dự định rời đi. Dù sao bọn hắn cùng Ngô Nghị Phàm không có bất kỳ cái gì ân oán, tự nhiên là không đáng không thể gặp Ngô Nghị Phàm tốt cho nên cắt ngang Ngô Nghị Phàm đột phá. Còn nữa chính là liền xem như bọn hắn cùng tiến lên, còn có một cái lâm tử hình ở chỗ này nhìn chằm chằm đâu, tiến vào bí cảnh bên trong chuẩn đế cường giả chỉ có lâm tử hình một người, bọn hắn cộng lại cũng sẽ không là lâm tử hình đối thủ. Nhưng là liền tại bọn hắn dự định rời đi thời điểm, mấy đạo khí tức kinh khủng từ nơi không xa chạy đến, trong đó còn trộn lẫn lấy trận trận tiếng gào hét. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền nhìn thấy vô số hung thú từ nơi không xa đánh tới. Tu vi phần lớn đều là Thánh Vương cùng Chí Tôn, thậm chí ư Lâm Tử Hinh còn có thể trong đó cảm nhận được chuẩn đế cấp bậc khí tức. Thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi biến tái nhợt, quay người nhìn về phía còn tại đột phá bên trong Ngô Nghị Phàm. Nếu là Ngô Nghị Phàm không xuất thủ mà nói, e là cho dù bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều ngăn cản không nổi trước mặt thú triều nha. Lâm Tử Hinh nhìn xem trước mặt một màn, biểu lộ không khỏi khó coi là bởi vì Nghị Phàm đột phá khí tức cho nên đem bí cảnh bên trong hung thú đều hấp dẫn tới sao? Xem ra chuyện khó làm nha. Lâm Tử Hinh có thể cảm giác được trước mặt thú triều bên trong tồn tại mấy cái chuẩn đế cảnh giới yếu thú. Nếu là một cái mà nói nàng còn có thể miễn cưỡng đối phó sau đó giải quyết hết còn lại yếu thú. Nhưng nếu là mấy cái mà nói, liền xem như nàng đối đầu cũng không giải quyết được thậm chí còn có vẫn lạc phong hiểm đúng lúc này, Tô Sảo Nhiên mấy người cũng xuất hiện, đi tới Lâm Tử Hinh trước mặt cha, "Cha cha, các người đã tới." Khi nhìn đến Tô Sảo Nhiên bọn người về sau, Lâm Tử Hinh nỗi lòng lo lắng cũng không có buông xuống đi, dù sao liền xem như Tô Sảo Nhiên cũng chỉ là Thánh Vương trung kỳ tu vi mà thôi nha. Tô Sảo Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cách đó không xa khí thế mãnh liệt tú triệu, tùy theo theo trong nhận chứa đồ lấy ra một thanh tiên kiếm lão tổ, "Đây là Khi nhìn đến Tô Sảo Nhiên lấy ra tiên kiếm về sau, Lâm Tử Hinh hô hấp không khỏi dồn dập, nàng thân làm Nhu Thủy Thánh địa Thánh nữ, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, khi nhìn đến tiên kiếm trước tiên tự nhiên là cảm giác được tiên kiếm không giống bình thường. Tô Sảo Nhiên sắc mặt nghiêm túc nói không kịp giải thích, ngươi lấy trước đi dùng a, mau chóng giải quyết hết trước mặt thú triều. Theo Tô Sảo Nhiên trong tay nhận lấy tiên kiếm, Lâm Tử Hinh nội tâm cực kỳ cảm động, rất hiển nhiên không nghĩ tới Tô Sảo Nhiên sẽ đem cao như vậy phẩm giai vũ khí giao cho mình, cao như vậy phẩm giai vũ khí chắc hẳn lão tổ cũng chỉ có một cái á nghi đến cái này, Lâm Tử Hinh sắc mặt khó nén lo lắng dò hỏi lão tổ, ngươi đem vũ khí cho ta, vậy còn ngươi? Ta, tùy tiện. Tô Thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, sau đó lại từ trong nhận chứa đồ lấy ra một thanh tiên kiếm bạch, Tô gia xem ra là Lâm Tử Hinh đánh giá thấp lão tổ giàu có trình độ. Tô Thiếu niên thân làm nô hạo tình cảm chân thành, đãi ngộ đương nhiên sẽ không thấp, nô hạo giao cho Tô Thiếu niên tiên kiếm cũng không ngừng một thanh, dù sao lấy nô hạo giàu có trình độ đến xem, nô gia nhân thủ một thanh đều không phải là vấn đề. Tại cảm nhận được trong tiên kiếm ẩn chứa lực lượng sau, Lâm Tử Hinh đáy mắt lo lắng cũng theo đó bị ép xuống, có tiên kiếm lực lượng, chẳng lợi là tất nhiên chứ vị, mời theo ta cùng nhau chống cự thú triều. Lâm Tử Hinh cầm trong tay tiên kiếm dẫn đầu hướng phía thú triều giết tới, mà còn lại thiên kiêu nhóm nhìn thấy màn này sau, cắn răng một cái cũng đi theo giết đi lên. Dù sao bọn hắn hiện tại thật là vì bảo hộ Ngô Nghị Phàm mới cùng thú triều chiến đấu, nếu có thể sống sót mà nói tất nhiên sẽ bị Ngô Nghị Phàm ghi tạc trong lòng, ngày sau có thể được tới Ngô Nghị Phàm ân huệ a ngột, như lăng mấy người cũng đi theo giết đi lên. Về phần Ngô Hạ mà nói, thì là từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem một màn này, lộ ra hài lòng điệu lộ, không thể Xem ra Ngô Nghị Phàm tại Huyền Thiên giới bên trong nhân duyên cũng không tệ lắm đương nhiên, nô hạo là sẽ không để cho bọn hắn xảy ra chuyện, dù sao ở bên trong còn có không ít đại thánh cấp bậc tu sĩ, mà thú triều bên trong tồn tại Thánh Vương yêu thú đều đạt đến mấy trăm con, thì càng đừng đề cập đại thánh yêu thú. Nếu là thật bọ mặc không quan tâm mà nói, sợ rằng sẽ tử thương vô số. Mặc dù bọn hắn đều là bị động cuốn vào tới trong chuyện này, nhưng tốt xấu đều không có đối với Ngô Nghị Phàm bây giờ bị động tình huống bọ mặc, về tình về lý, nô hạo đều khó có khả năng sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Ma xuống một giây, ở đây tiên tiêu nhóm liền tại lâm tự hình xuất linh phía dưới, trực tiếp giết vào tới thú triều bên trong. Chương 111 Thần Thăng Chuẩn Đế. Chương 111 Thần Thăng Chuẩn Đế. Có tiên kiếm giá trị, Lâm Tử Hinh rít vào tới thú triều bên trong quả thực giống như cá đến nước, liền xem như đối mặt chuẩn đế cấp bậc hung thú cũng có thể một kiếm chém chết. Cho dù là có đế binh gia chỉ cũng có thể làm được điểm này, thì càng đừng đề cập so đế binh càng khủng bố hơn tiên kiếm. Cho nên chỉ là thời gian mấy hơi thở, thú triều bên trong chuẩn đế cảnh hung thú đều bị Lâm Tử Hinh cho chém giết. Tại chém giết chuẩn đế cảnh hung thú về sau, Lâm Tử Hinh không có chút nào lãng đạm, rít vào tới chí tôn cảnh hung thú triều bên trong quay người đối với mấy vị kia chí tôn cảnh thiên kiêu bản giao nói các ngươi đi giải quyết thánh vương cảnh hung thú, nhường những người còn lại đi giải quyết đại thánh cảnh hung thú. Chúng ta biết. Kia ba vị chí tôn cảnh thiên kiêu nghe vậy nhẹ gật đầu, mặc dù nói thánh vương cảnh hung thú có mấy trăm con, nhưng là bọn hắn ba vị thật là chí tôn nha, đối đầu mấy trăm con thánh vương hung thú không nói miêu sát, ít ra cũng có thể làm được đánh bại. Ma thú triều cùng theo Lâm Tử Hinh đem chuẩn đế cảnh hung thú chém giết áp lực tùy theo thật to giảm nhỏ, còn lại thiên kiêu nhóm đối đầu hung thú thời điểm cũng không đến nỗi sẽ quá chật vật, mặc dù vẫn sẽ có người bị vậy thụ thương chính là rất nhanh Mấy vạn con yêu thú tạo thành thú triều liền bị Lâm Tử Hinh bọn người cho toàn bộ ngăn lại giải quyết, thậm chí liền Ngô Nghị Phàm thân thể đều không có tới gần. Ngay tại thú triều bị giải quyết hết trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng từ nơi không xa Ngô Nghị Phàm trên thân bạo phát đi ra, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó lạnh mình lên. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, theo Ngô Nghị Phàm trên thân bọn hắn cảm thấy một cỗ căn bản không cách nào chiến thắng áp lực, trong đó rõ ràng nhất chính là Lâm Tử Hinh. Nàng cũng là chuẩn đế sơ kỳ, nhưng lại tại cảm nhận được Ngô Nghị Phàm khí tức thời điểm vẫn có thể cảm giác được một hồi hùng hậu cảm giác bất lực, cái này cũng đủ để chứng minh Ngô Nghị Phàm nội tình đến cùng đến cỡ nào hùng hậu chỉ là còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, trong chốc lát bi cảnh bầu trời tùy theo âm trầm xuống, ngẩng đầu nhìn lại chính là ô ương ương tiếp Vân chuẩn đế lôi kiếp, chúng ta đi trước a, để tránh bị lôi kiếp lan đến gần. Lâm Tử Hinh nhìn về phía đám người, rút lợi liền dẫn tất cả mọi người ở đây rời khỏi nơi này. Liên tại bọn hắn rời đi một giây sau, đường kính đặt đến một cây số lớn nhỏ tiệm điện đột nhiên bộ tới, trực chỉ Ngô Nghị Phàm. Mà Ngô Nghị Phàm cũng đột nhiên mở to mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm rơi xuống lôi kiếp tràn đầy tinh quang, sau đó, vọt thẳng đi lên. Trong chốc lát kinh khủng lôi kiếp trực tiếp đem Ngô Nghị Phàm bao phủ lại, tại tại chỗ rất xa Lâm Tử Hinh bọn người thấy cảnh này về sau đều khó tránh khỏi có chút lo lắng hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Sẽ không có sự tình, hắn hiện tại nhục thân đều đã địch nổi đại đế, loại trình độ này lôi kiếp hẳn là sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương. Tô Sảo Nhiên biểu lộ lại nhàn, trong giọng nói cũng không có tồn tại qua nhiều lo lắng. Thân làm nô hậu thế tử, Tô Sảo Nhiên tự nhiên biết Ngô Nghị Phàm hiện tại hoang cổ thánh thể đã đạt đến tầng thứ 9, hiện tại chỉ là chuẩn đế lôi kiếp mà thôi, căn bản không gây thương tổn được Ngô Nghị Phàm. Nhưng dù vậy, Lâm Tử Hinh nội tâm vẫn là khó mà che giấu lo lắng. Thấy thế Tô Thiển Nhiên nội tâm một hồi hài lòng, xem ra chính mình quá nàng dâu cùng chắc trai quan hệ chung đụng được không tệ nha. Ngay tại Lâm Tử Hinh nội tâm vô cùng lo lắng trong lúc đó, Ngô Nghị Phàm tại lôi kiếp tắm rửa phía dưới tự thân tu vi cũng đang không ngừng lên nhanh, liền cùng loại với thanh tiến độ đồng dạng, theo một mực tiếp kéo đến 100. Rốt cục, tại đạt đến 100 thời điểm, Ngô Nghị Phàm tự thân bình cảnh rốt cục đột phá, tu vi cũng theo đó hoàn toàn vững chắc tại chuẩn đế sơ kỳ. Ngay tại lôi kiếp tiêu tán trong mắt, trên bầu trời xuất hiện trận trận hào quang chói sáng tắm rửa tại Ngô Nghị Phàm trên thân, giờ phút này Ngô Nghị Phàm phảng phất giống như thiên thần hạ phàm, tựa như nhân gian duy nhất chân tiên. Mà tại Ngô Nghị phàm đột phá tới chuẩn đế cảnh về sau, một cỗ cường đại lực lượng cũng theo đó trả lại tại Ngô Hạo trên thân, khiến cho Ngô Hạo tu vi theo đại la kim tiên trung kỳ tấn thăng đến hậu kỳ, khoảng cách tiên vương tiến hơn một bước đây cũng là chuẩn đế cảnh tu vi sao. Hiện tại ta đi qua huyết hồn môn cũng không biết có hay không một chút chắc chắn. Bất quá vẫn là quên đi thôi, đã thái gia gia có thể đem huyết hồn môn giao cho ta đến giải quyết đồng thời để ta làm làm là khảo nghiệm của ta, chắc hẳn huyết hồn môn tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, vẫn là chờ tới tấn thăng đại đế lại tiến về huyết hồn môn a. Ngô Nghị phàm cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, nội tâm thầm nghĩ, chỉ là rất nhanh liền lắc đầu. Thiên mệnh chi tử cũng không phải mã phù, cho nên tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, Ngô Nghị Phàm cũng sẽ không tùy tiện tiến về huyết hồn môn. Chỉ là tại Ngô Nghị Phàm ngẩng đầu trong mấy mắt, Lâm Tử Hinh trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, một màn bất tỉnh lình nhường Ngô Nghị Phàm cũng là có chút không hiểu rõ, nhưng vẫn là nhẹ nhàng vỗ Lâm Tử Hinh phía sau lưng mở miệng nói tốt, thế nào, là ai ức hiếp ngươi, nói ra, ta làm cho ngươi chủ. Nhưng Lâm Tử Hinh cũng không có nói thứ gì, liền bộ dạng như vậy an tình ôm Ngô Nghị Phàm. Thế thế, một bên tiên kiêu nhóm cũng cực kỳ thích thời giờ rời đi đương nhiên, rời đi thời điểm vẫn không quên mang đi một chút hung thú thi thể. Dù sao hung thú trong thi thể ẩn chứa cực kỳ hùng hậu huyết khí, nếu là dùng ngăn mà nói đối với bọn hắn nhục thể tăng lên cũng có được trợ giúp rất lớn. Tại Ngô Nghị Phàm một hồi lâu về sau, một bên Tô tiểu nhân lúc này mới rốt cục kiềm chế không được, ho khan một tiếng cái kia, nơi này còn có người đâu. Lâm Tử Hinh lúc này mới như là giống như bị chạm điện theo Ngô Nghị Phàm trên thân bắn ra đến, nàng cũng không biết vì cái gì, vừa rồi tại thấy được Ngô Nghị Phàm bình an độ kiếp về sau, liền kềm nén không được nữa tâm tình trong lòng, trực tiếp vồ nào ôm lấy Ngô Nghị Phàm. Hiện tại kịp phản ứng về sau, cho dù tu vi đã cao đến chuẩn đế Lâm Tử Hinh gương mặt cũng không khỏi đỏ lên. Nhìn xem một màn này, Tô Sảo Nhiên nội tâm tràn đầy cảm khái, đây chính là Thanh Xuân Nha, nhớ ngày đó nàng cùng Ngô Hạo lúc còn trẻ cũng từng có tương tự kinh nghiệm, chỉ là hiện tại hai người đều già, cho nên lúc này mới không có loại này mỹ hảo kinh lịch mà thôi tốt, vừa rồi đoán chừng hơn phân nửa bí cảnh bên trong hung thú đều bị hấp dẫn đến đây, cho nên hiện tại bí cảnh bên trong hẳn là không có nguy hiểm gì, đã như vậy mà nói vậy chúng ta đi trước. Tô Sảo Nhiên dứt lời, liền dự định mang theo Ngô Như Long bọn người rời đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Tử Hinh lại là nghĩ tới cái gì? vội nhanh đi tới Tô Xảo Nhiên trước mặt, trực tiếp đem tiên kiếm đem ra thái nãi mãi, đã thú triều đã giải quyết, như vậy chôi tiên kiếm này ngươi hãy cầm về đi thôi. Đối với Lâm Tử Hình mà nói, chôi tiên kiếm này giá trị thật sự là quá cao, chính mình căn bản nắm chắc không được nha. Nhưng Tô Xảo Nhiên đã có thể giao cho Lâm Tử Hình, như vậy tự nhiên là không có thu hồi đi ý nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng cầm đi đi, lúc trước không có chuẩn bị cho ngươi lễ nhập môn, chôi tiên kiếm này liền xem như là cho ngươi lễ nhập môn. Một bên nô như Long thấy cảnh này trong mắt đều nhanh chợt lồi ra, cả khuôn mặt chỉ thiếu chút nữa sáng loáng đem hâm mộ mong muốn bốn chữ viết ở phía trên. Nghe vậy, Lâm Tử Hinh Nội Tâm chần chờ một chút, còn dự định từ chối, lại là thấy được Tô Sảo Nhiên một mạch lấy ra 10 trôi tiên kiếm, ngươi cũng không cần cảm thấy loại này, phẩm giai kiếm đối với ta mà nói rất trân quý, trên thực tế ta chỗ này còn có không ít đâu. Theo Tô Sảo Nhiên cao điệu khẽ của, Lâm Tử Hinh Nội Tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận số dưới. Má nó như long lại là nhịn không được, đi tới Tô Sảo Nhiên bên người vẻ mặt định hốt nói rằng cái kia, nương, ta cũng muốn. Chương 112: Đến hỗn độn truyền thừa. Chương 112: Đến hỗn độn truyền thừa đương nhiên Tô Sảo Nhiên cuối cùng vẫn là từ chối Ngô Như Long, dù sao dựa theo Ngô Như Long tu vi hiện tại, nô hậu cho hắn chế tạo trôi này để kiếm liền đầy đủ sử dụng. Ngô Như Long nội tâm mặc dù có chút đề bài, nhưng vẫn là chưa hề nói thứ gì, chỉ có thể nói hợp tình lý mà thôi. Ngay tại Tô Sảo Nhiên chuẩn bị mang theo bọn hắn rời đi thời điểm, nô Càn Quân lại là nghĩ tới cái gì, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng đúng rồi, nhất đạo tiểu tử kia đâu? Theo nô Càn Quân mở miệng, mọi người ở đây lúc này mới nhớ tới, vừa rồi nơi này cũng chưa từng xuất hiện Ngô nhất đạo tung tích nha tiểu tử kia hẳn là có việc, nếu không mà nói hẳn là cũng sẽ tới nhìn một chúng ta. Ngô Nghị Phàm nhíu mày, sau đó mới mở miệng nói rằng, chỉ là ngay tại hắn lời nói rơi xuống trong ngáy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng theo bí cảnh Tây Nam bừng truyền đến, nhường Ngô Nghị Phàm bọn người không khỏi nhìn về phía cái hướng kia. Trong đó Ngô Nghị Phàm cùng Lâm Tử Hinh sắc mặt không khỏi hơi đổi, bởi vì vừa rồi bọn hắn mới từ cái hướng kia chạy đến cỗ khí tức này, đến cùng là cái gì? Lỗ Như Long nội tâm cực kỳ ngưng trọng, biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói. Ngô Nghị Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, hắn có thể cảm giác được cỗ khí tức kia cường đại, liền xem như mình bây giờ cũng chưa hẳn là đối thủ. Giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng, Ngô Nghị Phàm mấy người liếc nhau một cái, nội tâm đều có một đáp án. Một giây sau không hẹn mà cùng thoát ra là Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa. Tại xác định là Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa về sau, Ngô Nghị Phàm không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp mang theo đám người hướng truyền thừa chi địao tiến đến. Mà còn lại vừa mới rời đi không lâu, Thiên Piêu nhóm cũng đã nhận ra cơ khí tức này, nhao nhao hướng phía Hỗn Độn bí cảnh Tây Nam Lĩnh sắc phương hướng tiến đến đợi đến bọn hắn chạy đến thời điểm, chỉ thấy nguyên bản Đại Sơn bên trong đã xuất hiện một tòa sừng sững tại Đại Sơn bên trong cự tháp, rõ ràng là Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa tháp. Chỉ là liền tại bọn hắn đến gần thời điểm, liền thấy được Liễu Như Yên bọn người xuất hiện tại trước mặt. Lúc này Liễu Như Yên đám người trên mặt tràn đầy lễ ngoại. Các nàng mới vừa rồi còn tại tham gia khảo hạch đâu, mới khảo hạch tới tầng thứ 2, sau đó liền bị chuyển tống hiện ra là các ngươi, nhất đạo đâu. Một giây sau Ngô Nghị Phàm mang theo Tô Sảo Nhiên bọn người xuất hiện tại Liễu Như Yên đám người trước mặt đối với đi theo Ngô Nhất Đạo tiến vào Thiên Vũ Sơn Thiên Kiêu nhóm, Ngô Nghị Phàm tự nhiên là nhận biết, cho nên khi nhìn đến các nàng thời điểm liền nhịn không được đến dò hỏi. Khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm thời điểm, Liễu Như Yên mấy người cũng liền tranh thủ mới vừa rồi cùng Ngô Nhất Đạo đi vào truyền thừa chi điệu tiếp nhận hỗn độn đại đế truyền thừa chuyện nói ra đang nghe được Liễu Như Yên mà nói sau, Ngô Nghị Phàm lúc này mới lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ thì ra là thế. Ta liền nói thế nào vừa rồi đến nơi này thời điểm có Cố Khí tức quân thuộc, hóa ra là Nhất Đạo cũng xuất hiện ở đây. Đã như vậy mà nói, như vậy hẳn là Nhất Đạo đạt được truyền thừa, như vậy Hỗn Độn Đại Đế mới đưa các ngươi đều cho truyền tống hiện ra. Ngô Nghị Phạm nhìn về phía Liễu Như Yên bọn người giải thích nói, mặc dù các nàng cũng đoán được có thể là khả năng này, nhưng là tại biết đến thời điểm nội tâm vẫn là khó tránh khỏi có chút thất lạc. Dù sao hay không có hiện tượng chính mình đạt được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa sau đó nhất phi trùng tiên khả năng đâu, chỉ là Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa sẽ không luân lạc tới bình thường người trên thân mà thôi. Tại biết chính là Ngô Nhất Đạo đạt được truyền thừa về sau, Ngô Nghị Phàm đám người nội tâm cũng không có sinh ra ghen tị ý nghĩ, bọn hắn có thuộc về mình đạo đường, Hỗn Độn Đại Đế đạo không thích hợp bọn hắn tốt, đã như vậy mà nói, như vậy chúng ta ngay ở chỗ này cho Nhất Đạo hộ pháp a, dù sao nói không chừng sẽ có người ngấp nghé Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa, khi nhìn đến Nhất Đạo đạt được truyền thừa mong muốn đối Nhất Đạo động thủ cũng không lạ kỳ. Ngô Nghị Phàm đối với Tô Xảo Nhiên bọn người nói tôi, sau đó liền tại Nguyên Châu ngồi xếp bằng xuống. Tô Xảo Nhiên mấy người cũng là như thế, dù sao can hệ trọng đại, nếu là Ngô Nhất Đạo có thể được tới truyền thừa mà nói, chắc hẳn tu vi hắn là sẽ đột nhiên tăng mạnh, đối với Ngô gia mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Chỉ là ngô nghị phàm bọn người suy nghĩ nhiều, nếu là bọn hắn biết Lãng Ngô Nhất Đạo đạt được truyền thừa mà nói, như vậy bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng có lá gan đối ngô nhất đạo đạo thủ. Hỗn độn đại đế truyền thừa mặc dù có hấp dẫn rất lớn lực, nhưng là, trưởng thành cũng cần thời gian nha, mà Ngô gia bên trong có sáng loáng đại đế, đồ đần mới có thể cùng đại đế đối nghịch đâu. Cho nên tại Thiên Kiêu nhóm chạy tới nơi này, đồng thời thấy được xếp bằng ở nguyên địa Ngô Nhất Đạo bọn người sau, kích động tâm thoáng như bị tạt một chậu nước lạnh đồng dạng. Tin tức tốt, hỗn độn đại đế truyền thừa xuất hiện. Tin tức xấu, đã bị Ngô gia người để mắt tới, bọn hắn đã không rảnh được. Cho nên khi nhìn đến Ngô Nghị Phạm bọn người sau, Trình Diễn Tiên Kiêu nhóm đều cực kỳ tức thời rời đi, trong lúc nhất thời cảnh tượng sa vào đến chúng quanh sa vào đến một hồi an tĩnh quỷ dị bên trong cũng không biết nhất đạo rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể có tới truyền thừa. Ngô Nghị Phạm nội tâm âm thầm nghĩ tới, ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía trước mặt truyền thừa tháp, thần thức hướng phía truyền thừa tháp lan tràn mà đi. Chỉ là tại tiếp xúc đến truyền thừa tháp trong nháy mắt liền bị truyền thừa tháp ngăn cản số dưới, đến, xem ra chỉ có thể chờ Ngô nhất đạo hiện ra. Mà tại truyền thừa tháp trong không gian Lô Nhất Đạo cũng không có cơ phụ Hỗn Độn Đại Đế chờ mong, vẻn vẹn 1 tháng thời gian liền song qua tầng thứ 5, đồng thời tại tầng thứ 5 kính tượng khảo nghiệm bên trong lấy nghiên ép dáng vẽ thông quan. Phải biết kính tượng khảo nghiệm thật là được vinh dự khó khăn nhất khảo nghiệm, không hẳn, kính tượng đi ra phục chế thể cùng bản thể có giống nhau tu vi, giống nhau tư duy, nói cách khác, ta đánh ta chính mình. Cho nên không ít người tại gặp gỡ kính tượng khảo nghiệm thời điểm đều sẽ lạc bại rơi, bởi vì một người là rất khó đánh bại chính mình. Nhưng Hỗn Độn Đại Đế không biết là, Lô Nhất Đạo đã chạy ra chính mình đạo, không thể bị phục chế đạo, đây cũng là vì sao kính tượng đi ra phục chế thể không phải là đối thủ của hắn. Sau khi hoàn thành tầng thứ 5 khảo nghiệm xong, Ngô Nhất Đạo liền bị truyền tống tới Hỗn Độn Đại Đế trước mặt. Mà Hỗn Độn Đại Đế khắp khuôn mặt là trong dự liệu biểu lộ, nhìn xem Ngô Nhất Đạo biểu lộ nhịn không được lộ ra hài lòng tốt, ngươi đã thông qua được bản tôn khảo nghiệm, như vậy tự nhiên là có thể thu được bản tôn khảo nghiệm, mà các bản tôn cũng có một việc mong muốn ủy thác ngươi, nếu là ngươi phi thăng tới thượng giới về sau, có thể đi tìm một fan bản tôn. Sau đó, Hỗn Độn Đại Đế liền đem bản tôn tại thượng giới mất liên lạc chuyện nói ra. Mà tại biết Hỗn Độn Đại Đế đã là Tiên Tôn đỉnh phong tu vi sau, Ngô Nhất Đạo nội tâm cũng vô cùng ngưng trọc lên, rất hiển nhiên không nghĩ tới Hỗn Độn Đại Đế cư nhiên như thế yêu nghiệt. Nhưng dù vậy, Lô Nhất Đạo nội tâm cũng không có bất kỳ khiếp đảm, chỉ cần cho hắn thời gian, liền xem như Hỗn Độn Đại Đế lại như thế nào, hắn đồng dạng có thể siêu việt. Cho nên chỉ là chờ chờ một cái chớp mắt, Lô Nhất Đạo vẫn là gật đầu đáp ứng. Khi nhìn đến Lô Nhất Đạo bằng lòng sau, Hỗn Độn Đại Đế lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng tiểu tử, ngươi hẳn không phải là tu luyện bản tôn Hỗn Độn Đạo, chính là chạy ra chính ngươi Hỗn Độn Đạo a, đã như vậy mà nói, như vậy ngươi liền không thể tu luyện bản tôn Hỗn Độn Đạo, nhưng có thể theo bản tôn Hỗn Độn Đạo bên trong đạt được một chút thăng khảo. Cho nên, tiểu tử, ngươi cần phải tiếp hảo. Rút lời Côn Độn Đại Đế trực tiếp rũa ra một chỉ, một dây sau một vệt quang đoàn theo hỗn độn đại đế đầu ngón tay bay ra, trực tiếp chui vào tới ngôi nhất đạo trong góc. Chương 113. Một vạn phần tiên đế truyền thừa. Chương 113. Một vạn phần tiên đế truyền thừa đinh. Chúc mừng tốc chủ đầu tư Thiên Mệnh chi tử một phần tiên tôn đỉnh phong truyền thừa, đã phản hồi tốc chủ 100 vạn phần tiên tôn đỉnh phong truyền thừa, xin hỏi phải trang hợp thành. Đinh, chúc mừng tốc chủ đầu tư Thiên Mệnh chi tử một phần đại đế đỉnh phong tài sản, đã phản hồi tốc chủ 100 vạn phần đại đế đỉnh phong tài sản, xin hỏi phải trang hợp thành. Theo hệ thống liên tiếp hai âm thanh truyền đến. Lôi Hạo Nội tâm có chút thất lạc, bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Dù sao lưu lại chính là hỗn độn đại đế một vệ thân nghiệp, tài sản gì gì đó tự nhiên cũng là án chiếu lấy vẫn là trước khi phi thăng đại đế đỉnh phong đến tính toán, chỉ có truyền thừa sẽ căn cứ hỗn độn đại đế tăng lên đến đề thăng. Cho nên không có bất kỳ cái gì chần chờ, Lôi Hạo trực tiếp điểm kích hợp thành đinh, hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một vạn phần tiên đế sơ kỳ truyền thừa. Đinh, hợp thành thành công, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một vạn phần hồng trần tiên sơ kỳ tài sản. Trong truyền thừa ẩn chứa đem đối ứng kinh nghiệm chiến đấu cùng tu hành kinh nghiệm, nói cách khác chỉ cần đạt được tiên đế cấp bậc truyền thừa Chỉ cần tài nguyên đầy đủ tình huống hạ, tu luyện tới tiên đế không tính là gì về khó. Về phần tài sản mà nói, một vạn phần Hồng Trần Tiên Sơ Kỳ tài sản liền đại biểu lấy một vạn phần đủ để bồi dưỡng ra đến Hồng Trần Tiên tài nguyên, nói cách khác hiện tại Ngô Hạo có thể bồi dưỡng ra đến một vạn tôn Hồng Trần Tiên Đế, chỉ là cần đại lượng thời gian mà thôi. Hồng Trần Tiên tài nguyên đối với Ngô Hạo mà nói không tính là cái gì, duy nhất những Ngô Hạo hứng thú lớn một chút cũng chỉ có tiên đế sơ kỳ truyền thừa cũng là có thể cân nhắc cho nàng dâu cùng Ngô Thúy Điệp đến dùng, ngược lại các nàng trưởng thành tốc độ tuyệt đối so ra kém ta. Ngô Hạo nội tâm thầm nghĩ, cường giả chuyển thế làm sao có thể so ra mà vượt treo biết đâu. Đợi các nàng đột phá tới tiên đế thời điểm, Ngô Hạo đã sớm đột phá tới không biết rõ cảnh giới gì. Mà theo Ngô Nhất Đạo đem Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa cho toàn bộ hấp thu bên trong, đối với tự thân Hỗn Độn Nhất Đạo cũng có rất sâu cảm ngộ, ngước mắt nhìn về phía Hỗn Độn Đại Đế đưa tay thở dài nói cảm tạ tiền bối, ta đã đạt được ngươi truyền thừa, như vậy tự nhiên sẽ đưa ngươi thanh danh lại lần nữa truyền khắp toàn bộ huyền thiên giới, mặc khác ta đáp ứng tiền bối chuyện cũng sẽ đi làm được. Đã như vậy mà nói, kia tiểu Hữu, hữu duyên tạm biệt. Hỗn Độn Đại Đế dứt lời, thân thể bắt đầu hư hóa lên, rất nhanh liền tại Ngô Nhất Đạo trước mặt biến mất không thấy. Ngô Nhất Đạo cũng không có cảm giác gì. Bản thân liền là Hỗn Độn Đại Đế lưu lại một vệt thần nhiệm, tồn tại ý nghĩa chỉ là vì để người khác đạt được truyền thừa, bây giờ truyền thừa đã đưa ra ngoài, tự nhiên cũng không có tồn giữ lại ý nghĩa. Theo Hỗn Độn Đại Đế biến mất không thấy gì nữa, Ngô Nhất Đạo chúng quanh truyền thừa tháp cũng theo đó chậm rãi tiêu tán ra, đồng thời rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Ngô Nghị Phàm bọn người tự nhiên cũng mắt thấy tất cả, khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo theo truyền thừa trong tháp sau khi xuất hiện, Ngô Nghị Phàm trên mặt lộ ra một bộ ta liền biết biểu lộ. Mà Liễu Như Yên bọn người thì là bước nhanh đi tới Ngô Nhất Đạo trước mặt khắp khuôn mặt là mong đợi nói thánh tử đại nhân, ngài đạt được truyền thừa. Ơ. Mây mẫn đạt được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa. Lô Nhất Đạo cực kỳ khiêm tốn nhẹ gật đầu, nghe vậy Liễu Như Yên đám người ánh mắt đều sáng lên. Lô Nhất Đạo đạt được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa, ý vị này bọn hắn Thiên Vũ Sơn từ nay về sau liền phải quật khởi trở thành thứ ngũ đại thánh địa sao? Không nói những cái khác, Hỗn Độn Đại Đế trong truyền thừa hẳn là có Đế binh a, bọn hắn Thiên Vũ Sơn bây giờ cách thánh địa cũng chỉ là chênh lệch một cái Đế binh mà thôi, chỉ cần có Đế binh, Thiên Vũ Sơn có thể trực tiếp tấn thăng đến thánh địa tốt, đi ra ngoài trước rồi nói sau, ngươi đạt được truyền thừa, bí cảnh cũng sắp đóng lại. Nhưng vào lúc này, Ngô Nghị phàm lưu ý tới cái gì, nhìn về phía trung quanh nhẹ nói: Nỗ nhất đạo bọn người lúc này mới kịp phản ứng, nhìn thấy hết thảy chúng quanh chậm rãi tiêu tán, mà một hồi lực bài xích cũng theo đó thêm tại trên người của bọn hắn. Một giây sau, tại hỗn độn bí cảnh bên trong tất cả mọi người bị truyền tống hiện ra. Còn lại thiên kiêu cũng là không có cái gì dị dạng, khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm xuất hiện tại truyền thừa tháp trung quanh sau bọn hắn liền chuẩn bị xong tùy thời bị truyền tống đi ra. Cũng là Lâm Thủy Nhu đám người sắc mặt hơi đổi, thời gian còn chưa tới, bọn hắn làm sao lại hiện ra đâu? Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền nghĩ đến một cái khả năng, hô hấp không khỏi dồn dập. Nhìn về phía riêng phần mình thế lực đệ tử mở miệng dò hỏi các ngươi nhanh như vậy liền nhận ra, không phải là Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa bị đoạt. Lời nói rơi xuống về sau, tất cả mọi người cũng làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị, dù sao Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa quá có sức hấp dẫn, chỉ cần có thể đạt được liền có thể tấn thăng thứ Ngũ Đại Thánh Điệp, cho dù ai không tâm động. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn biết được Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa bị ngô gia lấy mất, tranh đoạt tâm nhất thời vỡ vụt. Này làm sao đoạt? Ngô gia bản thân liền có đại đế, lại thêm ngô gia người mạnh nhất còn không có ra tay đâu, mặc dù Hỗn Độn Đại Đế truyền thừa sức hấp dẫn rất lớn, Nhưng điều kiện tiên quyết là đạt được về sau còn có thể sống sót, thì càng đừng đề cập căn bản không giành được. Cho nên tại biết là Ngô gia đạt được hỗn độn đại đế truyền thừa sau, không ít thế lực người đều rũ cục lấy mặt rời khỏi nơi này. Lâm Thủy Nhu bọn người cũng là cười tiến lên chúc mừng lên Ngô Hạo, Ngô Hạo sắc mặt bình tĩnh, khoát tay hào nói rằng tốt, đã tứ thánh thi đấu đã kết thúc, như vậy chúng ta liền đi trước. Thấy thế, Lâm Thủy Nhu mấy người cũng không có ngăn trở ý nghĩ, cười khen tặng một phen sau cũng liền quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Ngô Nghị Phàm đứng ra thái ra ra, ta liền không đi theo các ngươi trở về, ta muốn đi lịch luyện một phen. Nếu là lưu tại Ngô gia bên trong mà nói Chỉ có thể hạn chế ta trưởng thành, ta muốn mau chóng mạnh lên, giải quyết hết vết hồn môn." Ngô Nghị Phàm biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, sau đó nhìn về phía Lâm Tử Hinh, mang trên mặt có chút ấy nãy nói rằng thật có lỗi, ta có không thể không đi lý do. Nghe vậy, Lâm Tử Hinh nội tâm mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, "Ngươi an tâm thoải mái đi rồi, ta sẽ ở trong nhà chờ ngươi trở về. Nhưng là ta muốn ngươi ưng thuận với ta, nhất định phải cam đoan tốt an toàn của ngươi, đừng cho chính mình sa vào đến trong nguy hiểm." "Yên tâm đi, ta biết." Ngô Nghị Phàm hít sâu một hơi, thần sắc vô cùng nghiêm trọng đáp ứng xuống. "Ngô Hạo, Hạc Can Y sai" Đi thôi, vô luận như thế nào, nhà Mại Mại cũng là ngươi cảm chỉnh rõ, nếu là ở bên ngoài không như ý, liền về nhà đến. Ân, ta đã biết, Thái gia gia, vậy ta đi." Ngô Nghị Phàm mũi chụa chùa, mặc kệ hắn đã cưỡng đại đến cảnh giới gì, tại Ngô Hạo trước mặt, hắn Mại Mại cũng là tiểu gia hỏa kia. Về phần một bên Ngô Cản Khôn mà nói, thân làm phụ thân, hắn không có ý định nói cái gì, hoặc là nói là, Ngô Nghị Phàm có thể đoán được hắn muốn nói thứ gì, cho nên cũng không có nói cần thiết. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền tại Ngô Hạo đám người nhìn chăm chú phía dưới, từng bước một biến mất tại trước mặt của bọn hắn.